Trước c 1116, vây ô những g công. Trước 1116, vây n năm gần đây cổ nộ hạ t a o nộ quả nhiên là một lời khó nói hết từ s e n dù hạ t sĩ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ xây thôn đã hơn sáu mươi năm cường thế cổ nộ hạ nghỉ dạ vẫn luôn là nhận giới bá chủ thẳng đến mười mấy năm trước cụ dạ mạ tập thôn để an nhàn gần nửa cái thế kỷ cổ nộ hạ dân cảm nhận được nhận giới c h â n tướng ngày tốt lành không phải đương nhiên liền sẽ có ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ tới hơn ba năm trước họ rồ sĩ mạc ù n g su nạ gạ cụ liên hợp chủ đạo cổ nộ hạ sụp đổ kế hoạch lần nữa đánh vào cổ nộ hạ e m chút liền để một đôi sủ c ả cụ trong thôn tâm giải phóng tái diễn cụ r a mạ tập thôn cố sự liên tục ăn hai lần thiệt thòi lớn về sau hôm nay tới cái ác hơn lục đạo tiên nhân truyền thuyết là cái nhị dạ đều có thể nói ra mấy cái tương quan thần thoại cố sự có thể di nghệ gẳng thực sự lại xuất hiện thời điểm vẫn là để người có chút không khỏi kinh hãi địch nhân lại thế nào mạnh cũng không thể thúc thủ chịu c h ó i làng bị đánh vỡ cũng liền thôi chỉ cần người vẫn còn liền có thể chứng kiến việc cấp bách là cứu trợ thương m i n h sơ tán bình dân thông qua thông linh thú cặp sự chuyển vận chữa bệnh nhân thuật xù nạ đã giải khai âm phóng ấn tích xúc nhiều năm trà cơ dạ hướng bốn phương tám hướng quyết tán chuyển đổi thành trị liệu bí thuật đem từng cái thụ thương đồng bạn cứu vãn lần trước gã cắt s ủ kỳ tập kích s ù nạ gạ cụ ví dụ phía trước không đáng tiền bình bình lọ lọ đánh nát không sao đánh lui đ ị c h nhân xây lại cái đổi mới trào lưu hiện tại phiền p h ứ c chính là ám bộ nhân thủ không đủ lực lượng quá phân tán tại cường đại nhân ra nói tu la đạo cùng xúc sinh đạo trước mặt lộ ra tương đương bất lực quá khứ nị dạ bồi dưỡng hình thức phần lớn là nhằm vào khát thôn nị dạ địch giả tưởng là người tại cùng những quái vật này thời điểm chiến đấu liền có chút lực bất thòng tâm nếu như tại nhẫn giới trong chiến tranh gặp được loại này nan đề thường thường chính là gì nụ gì k ỳ xuất trận hoặc là tam nhẫn thậm chí cả xuất thủ giải quyết dứt khoát thời điểm đáng tiếc hiện tại không có cơ hội này cùng lúc đó t ừ âm vũ trụ sở d ư ớ i đ ấ t hiện ra thân hình xì、si、mù ra đàn dẫn theo rút tổ chức nhân thủ từng cái thanh trừ hỗn loạn bên trong n g uy hiếp chờ bộ hạ toàn bộ tản ra về sau số lượng không nhiều tinh anh bị mệnh lệnh xông phá cháy bỏng c h i ế n tuyến hướng ngoài thôn mà đi cùng những khối lỗi này chiến đấu nhiệm vụ để xù nạ cùng dị dị dạ xử lý tìm tới địch nhân bản thể trực tiếp tiêu diệt mới là phương pháp chính xác v ề phần trong làng càng ngày càng thảm trọng t ư ơ n g vong cũng chỉ cho rằng là thông hướng thắng lợi tất yếu hy sinh d ĩ nghị rút trong tổ chức không có vật như vậy chỉ có làm chủ sĩ mụ dạ đ a n cùng hoàn thành nhiệm vụ công cụ giữa không trung một bên xuất thủ định hướng ám sát cá lọt lưới đánh mạ một bên mang theo mấy tên gì nụ gì kỳ hướng gì dị dạ phương hướng dựa vào đem chiến tuyến hướng ngoài thôn chuyển rời, cho hậu phương tất yếu phản ứng thời gian đồng thời cũng kéo ra q á i vật đại chiến đ ư n g không mấy tên mang theo q á i thú mặt nạ rút ni ra ý đồ bắt giết nạ gạ tổ bản thể chiến thuật là không sai chỉ là có chút nghĩ đương nhiên tìm được hay không l à một chuyện tìm tới cũng không phải mấy cái phổ thông nỉ dạ vây công liền có thể đắc thủ nếu là cho sỉ mụ dạ đan dự khoảng cách gần thi triển huyết thuật biệt thiên thần cơ hội có lẽ có ít hứa phần thắng tham lam ra hỏa là nhìn chúng g ì nệ gẳng lực lượng đi coi là dựa vào ga mợ m ộ t đội cùng dùng đến không thế nào thuần thục mạn d ễ kỳ ủ xạ dịn gẳng liền có thể chống lại gì nệ gẳng thực tế là quá ngây thơ tạm thời đem nhất thời bán hội không phát huy được tác dụng rút tổ chức cùng sỉ mụ dạ đan dự không hề đệ tâm đại mà liếc qua ngoan ngoan mà đi theo sen bên người sù kỳ tô nệ di có bị căn dặn dạ cùng hơi l ộ ở bên ngoài hoạt động người mặt trăng Hẳn không dì dì dì dạ vớt một cái mồ hôi chán cho dù là đã sớm chuẩn bị y nguyên bị bức phải ngay cả mở ra tiên nhân hình thức thời gian đều không có phe mình tâm lý năm chắc nạ gạ tổ kinh nghiệm chiến đấu nhất là đối phó dì dì dì dạ tâm đắc càng phát ra rất quen luận làm phá hư nói đại mạc dơ cao sông tay gần phân nửa thiên không theo đại m ạ trả cờ dạ làm tràn biến thành từ từng mảnh từng mảnh hình lục rác không khí thấu kính bằng vào thành vòng tròn đỉnh trải qua ánh mặt trời chiết xạ tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vừa sáng trong điện quan hòa thạch từng đầu quấn quanh lấy u lam hồ quang tinh mịn xạ tuyến như màn mưa hướng cách đó không xa thiên đạo vào tới cái đồ chơi này lực công kích chưa chắc có thể đánh xuyên âm dương đội phòng ngự thắng ở vô hình vật chất có thể trình độ lớn nhất lần tránh lực t r ư ờ n g chặn đường quấy nhiễu thấy không cách nào cấp tốc cầm súng dị d ạ y dạ bị nhằm vào thiên đạo cũng không bắt buộc lui lại mấy bước về sau vận giấu kín ngạ quỷ đạo tiến lên hai tay r ỗ i về phía trước lít nha lít nhít xạ tuyến công kích giống như gặp lỗ đen bị tụ lại cùng một chỗ hóa thành trạ cờ dạ bị nó hấp thu lại là chiêu này thật sự là phiến thức hữu hình công kích đánh công chúng sẽ bị lực trưởng bắn ra vô hình công kích lại không có cách nào đột phá phong thuật hút tấn chặn đường nói gì dì dạ dạ khé gắt một ngụm nhìn một chút đang chuẩn bị tới hỗ trợ mấy tên gì nụ gì kỳ ngươi vì cái gì không mang bọn hắn rời đi 39, m c h t n ạ c sù kỳ 39, tổ chức mục tiêu chính là bọn hắn cũng không thể bị bắt đi mị ư ơ i lấy đ à i mãn đáp lại nói không cần thiết chạy đối phương có cảm giác vi thú mơ hồ phương vị thủ đoạn nếu là c ô n ổ hạ chịu không được bọn hắn một cái đều không thể may mắn thoát khỏi còn không bằng b u n g tay đánh cược một lần cũng đúng h ơ i suy nghĩ một chút liền minh bạch đại m ã một tia dị dạ dạ bất đắc dĩ gật gật đầu nhận giới ba chủ nếu là đồ tiếp xuống tình huống liền biết hoàn toàn khác biệt không có chính diện chống cự năng lực các đại nhất thôn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận không có năng lực phản kháng trước mắt vẹn vẹn là có được di nệ g ẳ n g lực lượng hạ cát sủ kỳ thủ lĩnh xuất thủ người khác chưa hẳn sẽ không lộ diện cần cảnh giác địa phương còn rất nhiều hiện tại chúng ta liên thủ đối phó trước mặt hai cái khôi lỗi liếp nhìn bốn phía hình dạng về sau di dẻ ra sắc mặt khó coi bèn lục đạo là phổ thông nhị dạ khó mà chống lại cương địch chỉ cần đem bọn hắn bước đến nơi đây cái khác uy hiếp từ nhị dạ quân cùng ám bộ đối phó liền đủ chiến thuật biện người đối phó di nệ gặng không dùng được đối phó cái khác uy hiếp vẫn được có thể quyết định như vậy đại mads cũng là đồng ý mặc kệ nạ gạ tổ thế công cỡ nào khoa trường chủ lực cũng chỉ có một mình hắn g ắ t gao ngăn chặn vẹn lục đạo c ố nộp hạ các n g ỉ dạ liền có thể đem cái khác tạp ngư thanh trước chống không mặt khác nạ gạ tổ thao túng vẹn lục đạo cũng không phải không có kẽ hở đối diện thuật tựa hồ cũng không phải là toàn bộ hành trình không tiêu hao khởi động có thời gian khoảng cách có thể là bản thể cùng khôi lỗi ở giữa truyền thâu cần thời gian giám sóc cũng có thể là thuật này lúc đầu lỗ thủng nói đại mads b u n g ra cảm giác bên ngoài cơ thể tự nhiên năng lượng giống như là thủy chiều tràn vào thể nội đồng thời sắc trời tựa hồ cũng ảm đạm một điểm ánh mặt trời đều lộ ra một tia l n h ý phân bố tại các nơi nhân tạo tinh linh lập tức hiểu rõ đem thể nội một tia chứa đựng tiên thuật trả cờ dạ q u á n chú đến đại mà dễ thể nội để nó nhanh chóng mở ra tiên nhân hình thức cũng không làm người biết địa rút ra cái nôi vườn hoa tích xúc năng lượng thế mà có thể xử lý như vậy thật đúng là thấy đại mà vẹn vẹn tại uống một ngụm trà thời gian liền đem mình muốn vụ n trộm hấp thụ hai ba phút tự nhiên năng lượng mới có thể mở ra tiên nhân hình thức đ ạ thành dị d ạ d ạ đành phải cảm khái hậu sinh khả quý có chút lợi hại dáng vẻ không có gì đại không được sớm chứa đựng được sớm chứa đựng tiên thuật trạ chỉ có thể mưu lợi mà đi nói đ ạ i m à cũng mặc kệ đối diện nạ gạ t ổ là như thế nào dự định trực tiếp đem nhân pháp cầu v ò n g tiên kiếm tản ra công kích tập trung thành trưởng thành eo thô bó sạc tuyến hướng về ngạ quỷ đạo phương hướng mà đi tiên thuật trả cơ g i tự nhiên năng lượng v ị t h ú trả cơ g i để ngươi hút cái đủ nhìn ngươi năng lực chịu đựng có bao nhiêu lui ra phía sau thiên đạo cùng nỗ lực c h è o chống ngạ quỷ đạo đều bị loại này không thèm nói đạo lý đấu pháp làm trò trở tay không kịp liều tiêu hao bên người gì dễ dàng ngờ rõ ràng không nghĩ tới mưu ma trước quỷ rất nhiều lạy mã căn bản không có ý định cùng nạ gạ tổ dây dưa không rõ không chỉ có mình mạnh mẽ đâm tới còn sẽ phía dưới mấy tên gì nụ gì kỳ trên thân vĩ t h ú trả cớ dạ mượn dùng tới cung cấp mình tiêu hao có dạng này ưu thế vì cái gì không cần đại ma chuyện đương nhiên nói còn thêm đại chuyện vận cường độ thấy thời cơ bất ổn nạ gạ tổ liền vội vàng đem bốn phía phá hư tu la đạo nhân gian đạo cùng x u ấ t sinh đạo triệu h o à n tới liên thủ chống cự nhìn đây không phải có hiệu quả sao mặc kệ có đánh hay không đến thắng trước tiên đem khí thế làm đủ được thôi x o n g tay kẻ tấn yên lặng hấp thu tự nhiên năng lượng đồng thời chuẩn bị thi t r u y n thông linh thuật tìm kiếm rượu mộc sơn tiên nhân lực lượng hỗ trợ đúng n ạ dù tô thế nào có thể trở về hỗ trợ sao khó mà nói dị dạy r g ở mộng đáp tiên nhân hình thức tu hành coi như thuận lợi học là học xong năng lực thực chiến không tốt đoán chừng quá cao để người vui mừng chính là tại mình bận bịu bên trong chậm bên ngoài thời điểm hạ tạc cả c ả s ỉ chỉ đạo nó tu hành hoàn thành phong độn t r ả cỡ dạ tính chất biến hóa tu hành cái kia bị đánh giá là cấp S cấm thuật phong độn dạ s e n x â dạy k ẹ n liền lực phá hoại tới nói so tiên thuật đều không kém chính là tác dụng phụ quá lớn không thể thử dùng với hai chúng ta người thật đúng là không nhất định đánh qua được a ưu dù mạ kỳ gia tộc tiên nhân thể tăng thêm ngoại đạo ma tượng bổ sung căn bản không phải nhân loại có thể đ ị ợ h nổi may mắn gì nệ gẳng cũng không phải là chính nạ gà tổ tiêu hao q u á lớn với lại đã bị trọng thương tiền bối trước chuẩn bị ta đi thử xem tay khó đắc thủ bên trong bài nhiều như vậy không thử một chút gì nệ gẳng nội tình khá là đáng tiếc không thể gì dạy dạ phản ứng đại m ạ đem ba cái không c h ọ n vẹn gì nụ gì kỳ cùng ép u, dồ xi ù tạ cả tạ tụ lại n g h e ta không nên phản kháng để các ngươi thể nội vĩ thú cũng thành thật một chút chúng ta đồng tâm hiệp lực qua cửa này lại nói nếu là đánh thua ta phủi mông một cái rời đi ai cũng ngăn không được các ngươi chính là thập tử vô sinh kết cục từng đầu vô hình vô sắc tinh thần khôi lỗi dây dối ra đem bọn hắn khống chế lại đồng thời từng đoàn từng đoàn tiên thuật trả cờ dạ rót vào thể nội c h i t để nắm giữ nó lực lượng trong cơ thể vừa mới bắt đầu còn có vĩ t h ú trả cờ dạ ẩn ẩn mâu thuẫn về sau tựa hồ ý thức được đây là sinh tử tồn vong thời khắc dựa vào chính mình khẳng định là trốn không thoát chỉ có để đ á i m à tới ra tay mới bung ô xuống quấy dối tâm tư lục cái dị nụ dị kỳ chơi không được hợp thể chiến thuật liền tới điểm đơn d ạ n sáng tỏa lục cái quanh thân lơ lửng vĩ thu nghe thường q u á c vật hình thể bắt đầu hóa thú bành trướng cực hạn bán há mồm chính là sau cái v ị thú ngọc theo thứ tự mà đi lấy gần như năm giây khoảng cách đánh tới tựa hồ xác minh đại mà phán đoán mỗi một lần dùng thiên đạo thi triển thần la thiên trinh bắn ra v ị thú ngọc về sau đều muốn đổi ngạ quỷ đạo dùng phong thuật hút ấn tiêu trừ v ị thú trả cớ ra thậm chí ở giữa còn dùng một lần ngẫm cự hình thông linh thú cả t h a i năm giây giảm sóc quả là thế nhìn ở trong mắt gì gì dài dạ trong lòng hiểu rõ trước đây không lâu bị bức phải chật vật không chịu nổi chỉ có thể vội vàng thoát thân cho nên không có tinh lực quan sát được những chi tiết này chính thức triển khai quyết tử đấu tranh thời điểm mỗi một cái phát hiện n ư ợ c điểm cùng lỗi t h n g đều có khả năng trở thành chí thắng vĩ thú ngọc bay loạn t à n mát k h í kình đều đem mặt đất l à t u n g để mong muốn tiến lên hỗ trợ cổ nộ hạ các n h ỉ dạ lập tức dừng bước địa phương chiến đấu ngay tại cách cổ nộ hạ bên cạnh tường chỗ không xa chung quanh đã sớm biến thành tuyệt địa, địa tại chỗ chết mất đã tính may mắn t a o nộ loại này như địa ngục cảnh tượng đáng sợ mới khiến cho người không chịu nhận dạng này quái vật đại chiến chúng ta muốn đi sao thân là hồ cả cố vấn đồng thời còn là nhìn do dẹp dài nạ dạ xỉ cả cụ đáp trả bộ hạ một bên nuốt nước miếng một bên đường đột vấn đề giao cho người thích hợp xử lý làm tốt đủ khả năng sự tình lời còn chưa r ư ớ liền gặp một cái mau chiến á i đó là ạ tạc cạc cạc nạ dạ Lát thể thác cạc cụ có ngăn cản, chỉ có xì. xì đầu để không ngăn hắn phó thác cho r ờ c h i đấu trung tâm dần dần thăm dò ra n g ạ quỷ đạo hấp thu trả cờ dạ hiệu suất cùng thiên đạo lực khống chế trận cường độ đ a i mã bắt đầu có một chút ngoài định mức ý nghĩ trả cờ dạ tiêu hao càng nhiều lực lượng cường độ càng khoa trương nhưng tăng phúc có cực hạn với lại đến trình độ nhất định tựa hồ cũng rất phí sức vòng thứ hai vĩ thú ngọc tập kích qua đi ben lục đạo liền bắt đầu tìm kiếm lẩn tránh mà không phải đón đỡ công kích có thể là nạ gạ tổ trả cờ dạ theo không kịp đương nhiên cũng có thể là lừa gạt chiến thuật cho dù nạ gạ tổ không có cách nào phát huy ra gì nệ gẳng toàn bộ lực lượng cũng không đến nỗi tại điểm này tiểu tràng diện bên trong liền g ã y kích c h ờ một chút có thể là tại tụ lực nói đ ạ i m a nhìn về phía hành động dần dần có chút cứng nhắc ngạ quỷ đạo không chỉ có là hắn cái khác khôi lỗi cùng bản thể đều có thể đem trả cờ dạ chuyển vận cho thiên đạo duy trì thiên đạo phát ra hủy thiên diện địa m ộ t kích nghĩ đến đ ạ i m a ném ra ngoài một con mười đầu cánh tay mặt nạ khôi lỗi hai tay chống đ ị a c h r ậ t lưu x a hạ xuống bao quát thiên đạo ở bên trong vẹn lục đạo bị phấp p h ớ đất cắt trôn ở gần trăm mét sâu dưới mặt đất nhẫn pháp nhà tù sa mai táng ch đem nó n t giống tầng, tầng ép chặt. t ép Vừa ớ một mặt một mấy trăm buộc độn thấy đất trận đất cắt phát thức hông, che khuất bầu trời. Trước Trước thân thể nhất thuật, tức bước bạo bay bầu bị dưới hưởng, như hư. chỉ chuyển chấn chuyển cao che này, nghe đến sóng lên, núi sông lên hông, ngăn cản. 1117, ngăn cản. Dùng phóng ngay liền khôi g lại, lỗi i địa ra lập lửa xa phá 1117, 1117, như cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân bạo tạc đến cùng là tại không trung mặt đất vẫn là dưới mặt đất uy lực càng lớn hiệu quả càng tốt muốn nhìn sát thương mục tiêu là nhằm vào cái gì nếu như là vì giết chết nhân loại không thể nghi ngờ là từ mặt đất đến không trung trăm mét khoảng cách tốt nhất bởi vị trí tử phong áp cũng không cần cao bao nhiêu gắn g đ ạ t tới lớn nhất sát thương phạm vi liền có thể đưa đến lý tưởng hiệu quả dưới mặt đất bạo tạc khiến cho tác động đến phạm vi tương đối nhỏ bé nhưng là lực lượng càng thêm tập trung tại phá hư kiến trúc cùng xuyên tấu h các loại công sự phòng ngự thời điểm so mặt đất bạo tạc c ũ n g không trung bạo tạc hiệu quả phải tốt hơn nhiều phun ra ngoài cắt đá bụi đất bay lên không trung lại như n hạt ư h mưa rơi xuống chỉ cần không bị khối lớn tảng đá đập chúng hoặc la chúng vào chỗ yếu liền xem như bình dân tử vong khả năng cũng cực nhỏ cứu vãn c à n g nhiều người tính mệnh cái khác có thể tạm thời từ bỏ đây là ngũ đại nhị dạ thôn đối mặt tạ cả Sủ kỳ tập kích thời điểm xác nhận chiến lược chiến thuật chỉ là đại m ạ nhìn về phía phương xa hồ cả nham đệ nhất sẻn r ù hạt hỉ dạ m à ảnh chân dung còn hoàn hảo đệ nhị sẻn r ù tô b ì dạ m à ảnh chân dung vỡ ra một đạo rõ ràng khẽ hở thảm nhất đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tô b ì ảnh chân dung d â u ria cùng cái cầm toàn bộ rơi xuống kém chút n ệ n vào ngay tại xếp hàng tiến vào chỗ tránh nạn người già trẻ em cũng may hộ vệ nhị dạ cơ cảnh đem nó đánh nát vứt qua một bên đệ tứ nạ mỹ cạ dở mị n nhưng là bị từ trên trời giáng xuống đất cắt che giấu toàn bộ nhìn không thấy mặt khác t r ư ớ c củ trì hạ tộc địa phía dưới phòng thí nghiệm bị sóng địa chấn toàn bộ phá hủy may mắn đài m a r đã đem trọng yếu dụng cụ chuyển di không có quá nhiều tổn thất không nhiều có cái này một lần ngược lại xóa đi hoạt động qua vết tích về phần phía sau núi chỗ tránh nạn cũng không biết cổ n ổ hạ nghỉ ra mở thời điểm có suy nghĩ hay không qua động đất ảnh hưởng nổi tiếng nhận rơi b a chủ có lẽ không đến mức bị điểm này tiểu trang diện đánh mời đúng trước mắt phiền t h i lớn nhất vẫn là loại này bụi đất tung bay khí hậu điều kiện dưới xa nhận không chiến bộ đội phi hành ưu thế không phát huy ra được ngay tại đáy màn d khẩn cấp suy nghĩ đối sách thời điểm cách đó không xa tiểu đống cắt bị đẩy ra một bóng người đứng lên chính là nhân cơ hội này mở ra tiên nhân hình thức gì dễ dạ khu khu vào cổ họng không khí là như thế ô t r ọ c lấy lì dạ thể chất hút nhiều cũng có chút chịu không được vừa rồi kia một chút thực lực t r ê n l ệ n h một điểm bị đánh trúng đoán chừng ngay cả thống khổ đều không có cảm nhận được liền chết hiện tại cũng không chịu nổi a mắt thấy lúc trước còn có chút bộ dáng cổ n ấ hạ hiện nay giống như bị đại truy chính diện vung mạnh bên trong yếu ớt một điểm kiến trúc đều hóa thành cục đá vụn chất gỗ phòng úc cũng nhao nhao sụp đổ không ít địa phương còn lên minh họa một khi lan chính là vô cùng thê thảm nhân gian thảm kịch phải nghĩ biện pháp trước đem chung quanh tịnh hóa nếu không không biết có bao nhiêu người biết ngạt thở mà chết dì dạ lo lắng nói đại mads hơi suy nghĩ một chút chỉ vào cách đó không xa trung tâm vụ nổ chậm rãi dâng lên thiên đạo cùng từ c ắ t bụi bên trong hiện hiện cái khác thân ảnh t h i ê n phức tiền b ố i trước ngăn cản một hai còn lại để cho ta tới như thế nào đối phó cắt bụi thời tiết chúng ta xa nhận mới là người trong nghề nói đại mads để ngũ vĩ dị nụ dị kỷ rỗ xỉ dung độn trạ cờ dạ hình thức mở tối đa t ă n vĩ dị nụ dị ký bay hơi ra từng đoàn từng đoàn tiệu bằng tinh bị thiêu đốt s a u hóa thành hơi nước tại đại ma thao túng không khí năng lực dưới hướng bốn phương tám hướng khuếch tán lấy cắt đụi làm hạch tâm sương mù mai hấp thu hơi nước về sau tại nóng không khí bốc hơi hạ lên thăng làm lạnh s a u hình thành phấp phới mây khói tại lục vĩ dị nụ dị kỳ cùng tam vĩ dị nụ dị kỳ không ngừng bổ sung hơi nước tình h u ố n g dưới biến thành từng sợi nhỏ bé màu đen nước mưa rơi xuống đất có mát mẹ đầm nước tới nhuần giống như n ư ớ n g cháy than s á m không khí cũng trong sáng không ít phương biên mấy cây số bên trong cũng bị cỗ này mưa đúng lúc cứu vãn để người sống nhiều cơ hội thở dốc thế nhưng để bị trôn dưới đất gặp người sống nhiều cơ hội thở dốc thế nhưng để bị cứ tâm ý là tốt có thể sự tình khó mà hoàn toàn đại m dự cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực lần nữa nghiền ép thể nội tiên thuật trả cớ dạ đại maz trên mặt tiên pháp dị biến càng thêm rõ ràng xứng q u a n đen mắt mặt xanh manh vàng giống như từ trong địa ngục leo ra nhiếp nhân tâm phách quỷ vương đồng thời cái cổ hai bên trái phải toát ra hai cái một đen một trắng đầu lâu nhìn về phía trái hậu phương mặt đen quỷ từ cái c h á n ra không ngừng toát ra đen đỏ giao nhau phù văn như chạy từng k i a từng k i a dòng suối tiến vào đại maz thân thể tiến một bước tiêu hao thân thể nhìn về phía phải hậu phương hai mắt hiện ra màu lâu xanh làn da thảm bại màu xanh bít tóc hóa thành gia trị sinh mệnh lực không ngừng đền bù bị rút lấy tế bào không chỉ có như thế tương ứng phương hướng cũng vươn hai đôi thon dài cánh tay cùng đại mạc bản nhân cùng một chỗ kết tấn ba đầu sáu tay ma thần bay ở giữa không trùng đem phụ cận tự nhiên năng lượng nghiền ép không còn thậm chí hiện ra mắt trần n g n g có thể thấy màu vàng kim nhạt còn có các ngươi cống hiến trạ cơ dạ thời điểm đến đang nói quanh thân lục sắc đằng rắp rỗi ra từng đầu màu xám đen dây leo đem lục cái gì nụ gì kỳ vây khốn từng cây nhỏ bé gai gỗ thậm chí đâm vào nó thể nội mạch l ô n chỗ rút ra lấy vi thú trạ cơ dạ theo từng sợi năng lượng cho đại m ạ bản thể tri viện t o à đây coi là cái gì nhất giới trong cõi u minh vận mệnh liền cho rằng ta phải làm một cái thân côn tay trái sáng thế kỷ tay phải phủ như đầu chó miệng nói thần yêu thế nhân khe gắt một mụn đáy maz lúc này vớt ve trang địa trong một cái trước kia cần đáy m a i đem hết toàn lực thi triển phong độ lập tức xung ra lục đạo hơn mười mét phẩm chất vòi rồng lấy đại maz làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán đem bao cắt cùng lôi đỉnh mưa bùi toàn bộ câu thúc tại phong lòng quyền phạm vi bên trong cuối cùng hội tụ tại đại m a d ư lòng bàn tay biến thành một thanh củng gà ạ dạ thi triển xủ cả củ chi mâu có điểm giống tam xoa kích bị đại m a d ư ra sức ném hướng đang cùng dĩ dạ chiến đấu xúc sinh đạo trực tiếp đem không tránh kịp hắn cho đóng ở trên mặt đất sau tản ra thành dạy đặc phong nhận gai nhọn đem nó quấy thành m ả n h vỡ cho dù là địa ngục đạo cũng không thể nào chữa trị vì lôi thần chi thuật danh xưng nhẫn giới thứ nhất thần tốc lôi độn nhị dạ cũng lấy tốc độ tăng trưởng chúng ta phong đội cũng không kém đối thao tắc tính linh hoạt cùng y lực vừa lòng chỉ chốc lát một đạo nhanh chóng thân hành như điện chấp xuyên qua chiến trường cùng dì dì dạ cách xa nhau không xa kiềm chế lấy nhân gian đạo cùng điện mục đạo dì dì dạ thì triệu hồi ra xỉ mạ tiên nhân cùng phủ cả xạ cụ tiên nhân thi triển tiên pháp hòa đội năm hữu vệ môn đem tu la đạo đốt thành cho bụi lại quay đầu tri viện hạ tặc cả, cả xì về phần ngạ quỹ đạo thì bị chiến lược kinh người trước gà ả dạ nhân khôi lỗi kiềm chế to lớn hạt cắt hóa thân mặc dù bị không ngừng hấp thu trả cờ dạ sau sụp đổ nhưng liên miên bất tuyệt kế tục lực lượng để ngạ quỷ đạo nhất thời bán hội cũng vô p h á p thoát t h â n cuối cùng đại mạc đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo vừa mới tụ lực một cách không biết tiêu hao bao nhiêu thể lực cùng trả cờ dạ, nhưng nhìn nó nghỉ ngơi gần hai ba phút cũng không có đại động tác đoan chừng không thế nào nhẹ nhõm người cái này tính là gì toàn bộ hành trình không nói lời nào thiên đạo đột nhiên mở miệng hỏi không phải cô nộ han i ra cần thiết vì cái gọi là minh hữu liệu mạng đến n ư c này các ngươi xa nhẫn nếu là thật như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn cũng sẽ không lại nhiều lần lương minh thứ đại mads cười nhạo nói phàm là n g ư ơ i nếu là có để xa nhận lá mặt lá trái khả năng ta cũng sẽ không ở nơi này ngăn cả ngươi chúng ta là nhìn cổ nộ hạ cái này minh h i ể u không vừa mắt ao ước đấu k ỳ cực kỳ nhưng bọn hắn chi ít so người đáng tin tự khoe là thần lấy ba mươi chín v e ba mươi chín làm tên n g u xuẩn thế giới này so trong tưởng tượng của ngươi có ý tứ nhiều đừng tưởng rằng vạn sự vạn vật đều là xoay quanh ngươi ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức đã tổn u tục rất nhiều năm nó lý niệm chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng hòa bình nguyện vọng các ngươi nhìn không thấy a có nhìn hay không nhìn thấy có liên hệ với ngươi b một bên là đến gần v t hạn chứa c h g i giết, t chú á i ấn g ba trạng thái tiên nhân hóa bất tử tri thân một bên là thân thể cường tráng không gì không phá mộc nhân khá là đáng tiếc chính là đại mà dịch xạ gia ì gẳng cùng bì ạ k u cứu gẳng giới hạn nghiên hết kế v ừ b ư ớ cũng vào thành là là là con thao cho khu kỳ, cách thực chút chuyển thời chưa thủ. hòa bình chân thần 39, ban cho 39, 39, xích chi sâu, nước dụng còn còn ban có tác cơ cái cắt c Áp mắt đặt dù gọi xa, gia đùi đại phải đem hắn đập cho nắp bét n g ư ơ i thì tính là cái gì cũng xứng quyết định bản đại gia vận mệnh xem ra vận mệnh gia tăng trên người người thống khổ còn chưa đủ không có thể làm cho n g ư ơ i trải nghiệm sinh mệnh ý nghĩa hòa bình quý giá dẹp đi đi đừng tưởng rằng chỉ có người tiếp nhận khó lường thống khổ sinh mệnh trọng lượng người cái này l à m sát kẻ vô tội ngớ ngẩn không chịu được nổi không muốn lại để cho ta bật cười ngầm hiểu lẫn nhau kéo dài một chút thời gian đại ma h ở thở ra một hơi khôi phục chiến lược về sau một cái tay nhờ nâng âm dương đ ộ n bản m ệ n h t h ầ n khí một tay kết tấn kịch liệt phong độ lần nữa gào thét tiên pháp phong độ trí na đông ạ cơ hồ có thể mở ra không gian cực hạn màu xanh phong độ lưỡi đ a o hiện ra màu đen thời không ở giữa sinh s á t trí lực hướng lên trời đạo phương hướng k h c h sạn thiên đạo cũng không do dự nữa chung quanh kiên cố thổ địa giống như nước gợn sóng theo tay của hắn vung v u y ở giữa đột một từ mặt đất mọc lên hội tụ thành cùng đánh tới phong độn trường long đ ụ n g nhau phát ra đinh thái n h ứ c gót tiếng oanh minh mang theo năng lượng thật lớn thấp t ầ n sóng hạ âm giống như nhìn không thấy lấy mạng v hồn đem một chút thể chất yếu kém người trần trắng thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn chiến trường này vẫn là cách quá gần lúc trước cùng ngụ trí hạ ít chĩa đánh nhau đều không có như thế gian nan loại trang diện này quả nhiên là vừa đối mặt liền sinh tử lập phán cho dù đái mạt có lòng muốn muốn cách cổ nộ hạ xa một chút cũng không có cách vĩ t h ú đều ở nơi này nhiều người như vậy cũng tương đương với con tin hiện tại xác thực không có cách nào đánh giá cao nạ gạ tổ tâm lý trạng thái cách thu thập đủ vi thu đã không xa thân thể của mình cũng kiên trì không được bao lâu thực tế là không thể khống nhân tố nhiều lắm nhưng vào lúc này lần nữa tiếp tục không ít trả cờ dạ thiên đạo dùng sức đẩy trận bắn ra một mảnh h ắ c đ ồ n g mảnh vỡ mưa đạn hai cánh ma quái xem thời cơ đến sớm ngăn tại trước người thân thể bị xuyên thủng mấy cái quán thông vết thương y nguyên người không việc gì hướng lên trời đạo lao xuống bị cưỡng ép bắn ra xương cốt đứt gãy cũng không cảm giác được đau đớn mấy lần dãy r ủ về sau lại khôi phục như lúc ban đầu lần nữa tiến lên dây dưa về phần to lớn mục nhân khôi lỗi, thì như là máy đuổi đất, hướng ngạ quỷ đạo nhân gian đạo cùng địa ngục đạo ép quá khứ nhiều chính là tốt đại chính là cường tại một ít thời điểm thể lượng cùng lực lượng cũng có thể tạo được kỳ hiệu nhất là cái khắc lục đạo khôi lỗi năng lực càng thêm có khuynh hướng phụ trợ cùng đối phó nhị dạ thời điểm to con liền có đất d ụ n g võ về phần thiên đạo a đại m a còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào kết thúc thực sự đánh ra chó đầu góc thật đúng là hao tổn bất quá mà thiên đạo tựa hồ cũng ý thức được điểm này lần nữa tụ lực thả ra một cái đen nhanh chấm đen nhỏ phiêu đạn hướng cổ nộ hạ không trung mà đi đây là muốn bức tử người a、U、dù mạ kỳ nạ rủ tổ làm sao còn chưa tới phụ thân đại nhân ngay tại đại mạt thời điểm do dự tiểu ra mạ b ù kỳ âm thanh truyền vào n ã o hải năng lượng tích xúc tiêu hao không ít muốn hay không tìm kiếm ngoại viện đại mạt xương sở chậm kịp phản ứng cho dù có v i thu cùng dị nụ dị kỳ c h i viện trả cờ dạ đại mạt phóng ra cực lớn uy lực n h ậ n thuật thời điểm cũng là thực sự không có mập mờ tất cả đều bị huy sáy t r ố n g không nếu là toàn bộ nhờ mình đoán c h ừ n g sớm đã bị rút khô u dù mạ kỳ gia tộc trời sinh tiên nhân thể cùng dị nụ dị kỳ ưu thế thực tế là quá lớn đương nhiên tiên nhân hình thức cùng từng cái mạnh đến mức không tưởng nội tiên pháp cũng là tiêu hao trả cờ ra nhà giàu nếu không lấy đại mặt thực lực hôm nay cũng không đến nỗi giật gấu va vai lại cản một vòng không thành tựu i để cổ nộ hạ tự cầu phúc làm được tình trạng này đã đủ bàn giao mặc kệ là minh hữu nghĩa vụ vẫn là thân là 39, n h a n h viện binh đội 39, thống lĩnh trách nhiệm nếu không phải vì cọ một lần ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh cơ hội đại mặt cũng sẽ không như thế để bụng dĩ nệ gẳng lực lượng cực hạn đã xác minh có thể khẳng định thập vĩ dị nụ dị kỳ trạng thái hữu chi hạ ô bị tổ ta đều đánh không lại vẹn vẹn chỉ là dĩ nệ gẳng không phải h chi hạ mã đã dạ đại ma còn có thể đại chiến ba trăm cái hiệp có thần thụ liền không giống kia là một cái khác phương diện lực lượng sau đó phân phó mấy cái nhân tạo tinh linh tiếp nhận khôi lỗi thao túng quyền hạn đồng thời nhìn chằm chằm s ố s xù kỳ tôn nệ dị cùng bạ cũ dạ dạ xạ phương hướng về sau đại ma tinh thần lực đột nhiên bộc phát to lớn ngũ thải lông đuôi chín đầu hai cánh chim cơ c h e khuất bầu trời cánh bay lên không trùng chín cái đầu mở ra mỏ chim từng vòng từng vòng vô hình lực trường vây quanh bạo thiên tinh hắc cầu chỉ trệ uy lực của nó ứng độc giả yêu cầu hôm qua phát cái chiêu số video đáng thiết bị xét duyệt cho đánh chết hoàn toàn không hiểu rõ chứng màu t r ư ờ n g xét duyệt tiêu chuẩn bất đắc dĩ bên trong trường một nghìn một trăm mười tám đăng tràng t r ư ờ n g một nghìn một trăm mười tám đăng tràng lực t r ư ờ n g loại vật này người bình thường cảm thấy thần hồ kỳ thần tại một ít học giả cùng cường đại đến đáng sợ n h ì dạ trong mắt chính là thật sự vật chất dựa vào cực hạn áp súc không khí chật vực là ngăn cản không được lực trường phát huy lực ảnh hưởng có thể thiết thực đối kháng bạo thiên tinh cùng thần la thiên trinh trừ trực tiếp xử lý nạ gạ tổ bản thể chính là dùng một cái khác trường hấp dẫn tới trung hòa mà loại này tinh tế thao tác phải do một tên khác dì nệ gẳng hoặc là kẹn sấy gẳng người sở hữu tới tiến hành cự hình kẹn sấy gẳng cường thì cường vậy khống chế lại có chút không linh hoạt huống hồ đại mạ dư cũng không hoàn toàn tín nhiệm s u sủ ký tổ nệ gì, cũng không dám đem loại này quyết định thân g i a tính mệnh đại sự giao đến người mặt trăng trong tay bất quá đại mạ dư sở tác sở vi cũng không phải vô dụng nạ gạ tổ thực lực có hạn dì nệ gẳng dù sao không phải chính hắn không có cách nào làm được tay không tạo vệ tinh tình trạng phong ấn một con mở ra một nửa cụ da mã đều có chút phí sức rất rõ ràng b ạ o thiên tinh lực hút hạch tâm trả cờ dạ lỗ đen tác động đến phạm vi làm mười phần có hạn với lại có thể bị cường đại công kích trực tiếp đánh tan u c h i hạ í c h r i ệ u bí thuật bắt phản chi câu ngọc có thể đem b ạ o thiên tinh cường thế c ắ n quét trên lý luận đại mạc ũ n g được bất quá rút ngắn khoảng cách về sau cùng tưởng tượng bên trong vẫn còn có chút c h ê n lệch ra sức đem b ạ o thiên tinh ngăn chặn xích chi các bụi đại gia lập tức có một loại toàn thân mất trọng lượng toàn thân mỗi cái tế b à o đều có bị đập vỡ vụn hướng bảo thiên tinh hạch tâm hội tụ xu thế nếu không có chấp n i ệ m hóa thân cung cấp một điểm bảo hộ đại m ạ bản nhân liền muốn cân nhắc như thế nào đặc mệnh không chỉ là đ ã i mãz phía dưới hạ tặc cả c ả s ỉ cùng dị d ễ dạ đều kinh hãi mà nhìn xem trên bầu trời nhìn như cùng một cái chấm đen nhỏ đấu sức kỳ thật có chút đâm lao phải theo lao đ ã i mãz cựu đầu quái chim hai cánh nỗ lực che đậy bộ phận lực t r ư ờ n g tổn thương để cộ n ổ hạ bên trong cách xa đám người có thời gian thoát đi chạy quá chậm liền tự cầu phúc may mắn tinh thần lực biến thành chấp nghiệm hóa thân là hư hạo thực chất hóa sản phẩm chỉ cần đ á i mạt bản nhân tinh thần lực cùng trả cờ dạ theo kịp dù là cái nào đó cách gần đó bộ phận bị đập vỡ vụn mất mất cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ phiến phước chính đã có chút duy trì không được dù là đ á i mars thực sự hóa thân thành phong cũng không được thảm hại hơn chính là cách gần nhất sáu tên dị nụ dị kỳ đã không tự giác theo đầy đất khối vụn hướng lên phiếu khởi nếu không phải đ á i mars dùng từng đầu một độ dây leo đem bọn hắn bao k h ỏ a một bên hấp thu trả cờ dạ một bên nỗ lực giữ chặt chỉ sợ sớm đã bị phong ấn t i ê n bối đ á i m a r i bên kia chỉ sợ kiên trì không được quá lâu đang tung bay cục đá vụn bên trong trằn trọc xê dịch hạ tặc cạ ca si hướng đồng dạng có chút đứng không v ư n g gì gì dĩa g nói ta đi xem một chút có hay không biện pháp giải vây cho hắn nơi này quá xa ta cần tới gần một điểm kia nơi đây giao cho ta phía trên liền làm phiền ngươi còn có đừng chết suy nghĩ lấy dù là trong truyền thuyết nghi dạ chi thần khả năng cũng bất quá cái dạng này dị nệ gàn quả nhiên danh bất hư truyền tam nhẫn một trong dị dạ dạ cũng không thể không làm tốt dự tính xấu nhất nhìn xa xa đều có từ thân thể đến linh hồn quy về tịch d i ệ t cảm thụ hơi yếu một chút n g dạ cách gần đó đều muốn bị lực t r ư ờ n g sẽ rách thành m ả n h vỡ hạ tạ cả cạ xì s u n g phong nhận việc dị dạ dạ cũng không xem trọng nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác hạ tạ cả cạ xì đồng ý thủ đoạn cùng hai chân đều bao vây lấy một đoàn thiểm điện mượn như cầu thang hòn đá hướng về đáy m à dự phương hướng n g ả y vọt toàn thân trả cờ da đều hội tụ ở bên trái trong hốc mắt xạ dị gẳng bên trong vì mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tụ lực vừa mới bắt đầu còn tốt dựa vào linh hoạt thân thủ cùng bị lôi độn trả cờ da hoạt tính hóa tế bào năng lực phản ứng không chút phí sức t í ế n lên chỉ chốc lát liền cảm thấy có chút không đúng hỗn loạn trọng lực hoàn cảnh để nguyên bản tự nhiên hành động lực vẫn là kịch liệt hạ xuống cho dù là cao minh lý ra cũng cực ít có thể nghiệm qua phi hành cảm thụ như loại này so ngoài không gian không chỗ ngựa lực chân không còn khó hơn lấy phát huy hoàn cảnh càng là không có kinh nghiệm ở vào câu thúc bên trong hướng vào phía trong hướng ngoại còn muốn ngăn cản từng khối trồng chất mà tới cục đá vụn dù là không phải thần bạo thiên tinh đại m à d s cũng cảm nhận được loại này cường đại phong ấn thuật đáng sợ ngay cả trạ cờ dạ cũng có thể hấp thu quả nhiên lợi hại phát huy đến cự c hạn chỉ sợ ngay cả mượn nhờ trạ cờ dạ kéo dài cảm giác tư duy cũng bị chấn áp cái gọi là tuyệt đối phong ấn là từ vật chất năng lượng cùng trên tinh thần hoàn mỹ áp chế đối một ít siêu cấp sinh mạng thể tới nói mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn bị tiêu diệt đều có ngóc đầu trở lại khả năng có thể phong ấn liền không giống khó trách trên lý luận bất tử tri thân thuật sủ kỳ cạ cụ dạ đều không cách nào thoát ly, phải dựa vào đặt thành phục sinh yếu tố mới có thể nội ứng ngoại hợp như lợi bài trừ lục đạo tiên nhân bày ra phong ấn phụ thân đại nhân muốn hay không nội bộ bạo phá thừa cơ thoát ly t r ạ cờ dạ tiêu hao quá nhanh có vĩ thú t r ạ cờ dạ bổ sung đều không đủ tiểu dạ a mạ b ủ kỳ lo nghĩ nói nếu như lần này chấp nghiệm hóa thân lại bị đánh nát ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cũng không có tích xúc t r ạ cờ dạ có chút kế hoạch liền theo không kịp nơi nào đều muốn dùng t r ạ cờ dạ duy trì trải rộng hơn phân nửa nhận giới mạng lưới thông tin liền phải cẩn thận kinh doanh lần này đem dự trữ bắn hết lại đụng phải ngoài ý muốn cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt、nhìn. dùng không khí hộ thuẫn ngăn trở bạo thiên tinh lực hút hoạch tâm chỉ là n g ộ biến tổng quyền kéo dài thời gian mà thôi nói cho cùng vẫn là tự thân chiến đấu hệ thống có thiếu hụt giống nạ gạ tổ thúc đẩy gì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng trợ chiến bản thân có đủ rủ mạ kỳ gia tộc tiên nhân thể duy trì đủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ có thể đem duy trì mấy phút tiên nhân hình thức khi thông thường chiến thuật sử dụng cũng có trời sinh t r ả cờ dạ lượng khổng lồ cùng cụ già mạ giúp đỡ nguyên nhân uy lực càng lớn đơn thể công kích nhân thuật đại mạng cũng là có nhưng là mình trạ cờ dạ cung ứng không được lại xa hoa xe thể thao cũng phải động lực mười phần cao cấp động cơ khởi động. tân tân khổ khổ để giành được tới trạ cờ dạ một lần xung đột liền tiêu hao đến bảy tám phần tại đối phó ngang cấp thậm chí là lợi hại hơn quái vật thời điểm rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào chờ một chút nhìn ta không phải một mình phân chiến nơi này cũng không phải xù nạ g ạ cụ nếu như cổ n ổ han nghi d lại không có biểu thị liền nói không đi qua đang nói hạ t ạ c c ả c ả xì thuận dị nụ dị kỷ cùng đáy mạt giữa c h u y ể n thâu trạ cờ dạ một độn dây leo gian nan tới gần động tác rơi vào đáy m ạ cảm giác bên trong xem thời cơ tiểu ra mạ bù kỳ l o ạ đen nhanh cánh vạch lên ưu nhã đường vòng cung lướt qua chân trời rơi vào hạc hạ không nên chống cự đi theo ta tiết đấu nói tiểu ra hỏa màu đen cánh đột nhiên đại trường đến dương cánh ba bốn m kéo l ấ y lớn hơn mình thật nhiều lần hạ t ạ c cả cạ xì bay đến chín đầu cự điệu trước đó đồng thời một cỗ tinh thuần trà cờ dạ thuận bắt lấy mình b ả vai tay nhỏ chạy vào thể nội để l i ề u mạng nghiền ép cũng nhiều không được mấy phần trà cờ dạ khô cạn mạch luân nên đón thanh thanh liệt mưa rào hê ẩm xương t ă m câu ngọc xạ dị gẳng cũng đột phá tầng kia ràng buộc hóa thành xoay tròn bốn vòng chóng nhìn về phía bị chín cái cự đại đầu lâu nhắm ngay chấm đen nhỏ chính là chỗ đó đi chỉ cần phá hư liền có thể giải trừ nguy cơ khó mà、nói. có thể hay không sống cần vật khí nhưng là không đánh tan vật kia ở đây đ o á n chừng đều phải chết tiểu ra mạ bủ kỳ hơi có điểm bất mãn nói c ô nộ hạ cũng không phải chỉ có một cái gì dễ dạ cái khác khả năng giúp đỡ được bận điệu làm sao không thấy t â m hơi chuyện xảy ra bất ngờ địch nhân thế công quá mạnh cho nên có chút lộn xộn nếu là lại nhiều một cái cùng loại số chỉ cả đời thứ ba nổ kỳ cao thủ ở đây tình huống biết tốt hơn nhiều đáng tiếc nhẫn giới cả cũng không phải rau cải trắng triệu chi tự đến vung chi liền đi tình huống là không tồn tại liền nơi này tiếp tục tiến lên ta cũng kéo không được ngươi xuyên qua d à y đặc rừng đá trận rốt cục đạt tới m ả n dễ k ỳ hụ xạ dìn gẳng bí thuật ca mù phạm vi công kích hạ t ạ c cả ca si ánh mắt tiêu điểm rơi vào điểm đen trung ương liền gặp một vòng không thể chống cự thời không ở giữa ba động l ư ớ t qua và tượng thiên dẫn lô đen hạch tâm cũng nhận ảnh hưởng bị xé rách lây kéo hướng ca mù hải không gian bất quá thời không ở giữa nhất thuật ca mù hải cũng không phải vô địch lực trường cùng hôn loạn không gian đụng nhau liền gặp lực hút hạch tâm đột nhiên bành trướng hơn phân nửa bị hút vào ca mù ả i không gian non nửa đột nhiên nổ tùng ngay cả đáy ma chấp n i ệ m hóa thân đầu lâu lâu đều vỡ vỡ còn lại hóa thành lớp kín dày đặc trạ c ờ dạ tuất h tưởng sẽ so với lúc trước bạo tặc càng thêm đáng sợ sóng súng kích ngăn trở vẹn vẹn chỉ là hai giây áp lực cực lớn liền đem đái mà chấp nghiệm hóa thân đánh cho thùng trăm ngàn lỗ ngay cả bản thể cũng xuyên thủng mấy cái trong suốt vết thương cũng may lực lượng phát tiết phương hướng không phải hướng phía dưới bị ngăn trở về sau như dâng lên mây khói hướng bốn phía phiêu tán ngay sau đó vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên toàn thân bị màu đen lông vũ bao quả hạ tặc cả cạ xì đứng lên đôi tóc bạc mắt đỏ cao nạo thiếu nữ nói lời cảm tạ nếu là không có ngơi hậu quả thật đúng là thiết t một bộ đương nhiên biểu lộ lên tiếng tiểu ra mạ bù kỳ hứng h ờ nói người nhã lực kém rất xa quả nhiên không phải là của mình hạn chế như thế lớn ha ha cố nén toàn thân đau nhức h ạ t a c a kasi cười xấu hổ nói đại mặt đâu không có sao chứ phụ thân đại nhân còn tốt chỉ là có chút thoát lực chiến đấu còn không có kết thúc các ngươi còn phải cố gắng cùng lúc đó cách cổ nộ h à miệng không xa đại thị trường bên trong kiến trúc chung quanh đã sụp đổ hơn phân nửa tử thương đắng người đã bị khiêng đi không ít từng đợt đinh thai nhức góp lôi mình qua đi giống như, như đạn pháo từ trên trời giáng xuống đáy mà rất xuống ném ra một cái phương viên hơn mười mét hố sâu đôi đất tung bay đợi hết thảy đều kết thúc về sau kinh hoàng đám người nhìn xem đẩy ra trên thân đá v ụ t chật vật đứng lên đại mạc không biết nên như thế nào chào hỏi đập phải người rồi có tử thương thấy đại mạc cả người là vết máu nhưng còn mang theo xa nhận hộ nghệch không giống như là địch nhân về sau mấy người đánh lấy lá gan tới gần nói rõ tình huống thấy không có vấn đề gì đại mạc phất phất tay khiến người khác tảng ra cự tuyệt bị mang đến trị liệu thương thế đề nghị chỉ chốc lát một con ân cần cả xịu rơi xuống đại m ạ trên bờ vai trận trận chữa bệnh nhân thuật hiệu quả xâm nhập thể nội để cảm thấy có chút không hài thân thể chậm dài khôi phục h ồ ca bên kia còn không có cái gì hữu hiệu cử động sao r ú t xe thắng càng đáp hết sức xin lỗi thu nạ đại nhân đang bề b u ồ n tại cứu trợ thương binh chỉ sợ rút không ra tay tới được thôi c h ứ sĩ mu r a đạn d... có thể rút được một tay người vẫn là có mấy cái to lớn cỗ nộ hạ không đến mức thật không có cao thủ chỉ là hệ thống chỉ huy một đoàn gây dối còn có rút tổ chức cái này làm theo ý mình phản đoạn thế lực tồn tại nhìn bề ngoài mười phần hữu hiệu cơ cấu quản lý một khi bị chém đầu hoặc là xáo trộn bên trên tình hạ đạt cũng liền chưa liền nói thương ớ i tổ c ứ c củ cũng cùng hoặc cầm, chừng chia cũng Đặt đoán đ tại ta sát nhất thời nạ gạ gạ giống giả giam hội su bán chấn không vậy, á ám bị là rộ ợ c Lúc này, đến có anh hùng đứng ra, mới năng lực xoay chuyển trang tình thế. t ra, anh diện. này, đến hùng đứng năng mới xoay h ư hải hoành lưu mới h i ể n lộ ra bản sắc anh hùng ngày tuyết tặng than đại công lao à, khó trách rụ rủ mạ kỳ nạ rụ tổ hình tượng sẽ như thế xâm nhập lòng người người cố gắng cùng kiên trì cố nhiên trọng yếu vận mệnh a n bài cho hắn biểu diễn sân khấu cũng rất hoà mỹ chỉ là vạn sự sẵn sàng vai phụ phần diễn đã diễn xong nhân vật chính lại không tới diễn chính kịch bản sẽ phải thất bại cùng quen lục đạo đánh lớn một trận thân thể mọi mệt là thực sự loại kia toàn thân bị móc sạch xa cách cảm giác để đ á i maz cảm nhận được đã lâu suy yếu phiền thoái hơn chính là tâm linh quyền đ á i khiến cho mình có chút ghét chiến tranh lần này xung đột chuẩn bị khẳng định là làm tốt nhưng là có bao nhiêu đầy đủ cũng không đến nỗi quyết tử c h é m g i ế t liền không có hoàn toàn nắm chắc đi qua trong vòng một hai năm mọi việc trôi chạy cũng cho đ á i maz không ít lực lượng mặc dù cũng minh bạch cùng những cái kia có được con mắt đám r a hỏa so không được nhưng thực sự đối đầu loại kia cố gắng nửa lời người không bằng người khác biết đầu thai khác biệt cảm giác vẫn là không tự giác nổi lên trong lòng ngay tại đại mad về thở ra một hơi chuẩn bị đi giúp dì dỉ dạ thời điểm thắng càng phân thân đột nhiên nói đại mad thống lĩnh dù nạ đại nhân có một thỉnh cầu phía trước còn có rất nhiều cần cứu trợ người bị thương nhưng chúng ta chữa bệnh năng lực đã đến cực hạn nếu như có thể thỉnh cầu xa nhận trợ giúp kia dì dỉ dạ bên kia không cần c h i viện địch nhân cũng không phải hời hợt hàng người cái này đại mad thống lĩnh vũ dung cùng địch nhân tàn bạo tất cả mọi người nhìn thấy nhưng là cứu người và chống cự địch nhân ngang nhau trọng yếu cỗ nộ hạn nghị dạ bên này cũng có sinh lực quân nhưng vào lúc này một cỗ siêu viễn trình thời không ở giữa ba động xuất hiện tại cảm giác bên trong đại mã nhìn n về phía hồ cả nham phương hướng một cỗ bạo ngược tiên thuật trả c ơ giả hiện hiện rất rõ ràng không có ổn định lại tất nhiên là mới vừa tu thành tiên nhân hình thức không lâu ủ r ù mạ kỳ nạ rủ tổ tới nhân vật chính quả nhiên đều là khoan thai tới chậm mấy ngàn cây số bên ngoài xuyên quốc cảm thấy được cả mù ở trong không gian kịch liệt năng lượng ba động ý thức được nạ gạ tổ đã nghiêm túc xuất thủ lại hạ tặc cả c ả xỉ cũng có phần tham dự về sau mang theo ủ dù mạ kỳ mặt nạ ủ trị hạ ô bị tổ cùng dẹp cùng một chỗ lẳng lặng quan sát đến bệnh nguy kịch h ủ u trì hạ ít triệu phản ứng mấy cây số xa trong rừng rậm nhận được tin tức h ủ u trì hạ xạ xủ kẹ ngay tại phi tốc tới gần thật muốn đi c ô nổ hạ đi một lần bất quá nơi này càng trọng yếu hơn tại hai tên phía sau màn hắt thủ trong mắt có được di nệ g à n g nạ g ạ tổ nó uy hiếp cùng tầm quan trọng rõ ràng không bằng hữu trì hạ ít chia chương một n t t r ư ờ i chín tù hợp chương một n t t r ư ờ i chín tù hợp như nạ g ạ tổ loại kia thực lực cường đại nhưng tâm tính không tính kiến nghị tương đối dễ dàng thụ ảnh hưởng người khác người nó trình độ uy hiếp còn tại trong phạm vi không chế u c h ị hạ ít triệt liền khá là phiền thoái công nhận thiếu niên thiên tài thực lực tương đại nhưng không ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào mỗi khi có người cảm thấy đã xác minh lai lịch của hắn về sau không lâu lại bộc lộ ra thủ đoạn mới mấu chốt người này vẫn là cái vì đạt được mục đích không t i ế t độ diện thân tộc nhân vật hung á c nếu không phải nó huyết kế bệnh không tốt chữa trị ngay cả u c h ị hạ o b i t o cũng không nghĩ đối kháng chính diện chỉ sợ m à đạ dạ khi còn sống cũng không có dự liệu được gia tộc hậu bối biết toát ra một cái dạng này ra hòa tới u trị hạ ổ bị tổ có chút cảm khái ít có lộ ra ý tưởng chân thật t r o n thêm mấy năm được tuyển chọn không phải ta so sánh với danh khí càng lớn hình tượng càng thêm ánh nắng ủ t r ì hạ xì xì ủ t r ì hạ ít chĩa tâm tính có lẽ càng thêm thích hợp mở ra m ạ n dễ kỳ ủ xạ dình đẳng nhưng là cũng càng thêm khó mà bị khống chế về phần ủ t r ì hạ ô bị tổ nếu như không phải lúc ấy phù hợp điều kiện tộc nhân có h ạ cũng không tới phiên hắn rét khô khóc cười nói có lẽ chính là bởi vì ủ trì hạ ít chĩa bệnh nguy kịch mới trở nên cường đại như vậy như thế khó đối phó sắp chết ủ trì hạ tộc nhân đánh bạc hết thể về sau sức mạnh bùng lên thực tế là thật đáng sợ lại có thiên tư cùng m ạ n dễ kỳ ủ xạ d ì n ẳ n g g a trì vô luận là ai cũng không dám kh s ạ dị gẳng bị nguyền rủa nhất t ổ ca nhìn cách đó không xa không ngừng nghiền ép lấy thân thể rút ra trả cớ ra cùng ủ trì hạ xạ sụ kẻ đấu chi đấu dũng mạnh mẽ thân ảnh ủ trì hạ ổ bị tổ cười nhạo nói cho dù ai đều không thể tin được kia là cái hai mắt gần như m ù thân thể đã sớm đổ lúc nào cũng có thể sẽ chết mất ra hỏa s ạ dị gẳng lực lượng chưa chắc so gì nệ gẳng kém d ẹ t x u n g h ở đáp lại nói có lẽ đi trên thực tế cũng là như thế s ạ dị gẳng mặc dù là dị nệ gẳng phân hóa sau huyết kế giới hạn nhưng cũng tuyệt không thể đem xạ dị gẳng xem như nệ gẳng kém hóa sản phẩm tổ tiên truyền xuống huyết kế giới h ạ chưa chắc càng cổ lão liền càng lợi hại xa dị gẳng lực lượng mặc dù khuynh hướng âm thuộc tính nhưng trên đó hạn vẫn là tương đối cao thu hoạch được vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ ữ u xạ dìn gẳng ủ trí hạ mã đ a ra khả năng so kế thừa bộ phận lục đạo tiên nhân lực lượng mở ra một con lục câu ngọc d ì nệ n gẳng ủ trí hạ xạ xù kẻ còn mạnh hơn một chút từ vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ ữ u xạ dìn gẳng dung hợp dương đội lực lượng mở ra dị nệ gẳng lộ ra càng thêm cương đại là bởi vì có ngoại đạo ma tượng cùng thần thụ lực lượng gia trì cương đại chính là người mà không phải huyết kế giới h hoàn toàn khai phát lực lượng có lẽ cũng có thể đi đến một đầu cùng trên trời người thiên tổ khác lạ con đường liền như là hỉ ga nhất tộc mặc dù cùng s ộ sủ kỳ nhất tộc đồng d ạ n g có một đôi bì ạ t u g ẳ n g nhưng trừ kia ngẫu đức tơ còn liền huyết mạch lưu lại ràng buộc đã hoàn toàn dung nhập nhận giới không phân khác biệt đứng ngoài quan sát hai người nhìn một hồi tựa hồ rất chiến đấu kịch liệt về sau n h ì n không được nhất miệng vì thân ái đệ đệ ít c h i a cũng là làm đủ công phu a ngay cả ủ trí hạ o b i tổ cũng có chút đồng ý thật muốn làm thật ủ trí hạ i t chĩa có thể rất mau đem ủ trí hạ xạ s ù kẹ giết chết dù là tình trạng cơ thể không tốt chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là có trước mắt trận này tựa hồ là báo t h ù quyết chiến n á o kịch càng giống là một lần nhận thuật dạy học thân là k a k a ủ trí hạ i t chĩa ngay tại từng giờ từng phút đem kinh nghiệm chiến đấu của mình truyền thụ cho đệ đệ ủ trí hạ xạ xù kẹ thực lực khẳng định là không kém nhưng muốn nói lợi hại đến mức nào cũng không đến nỗi tại cường giả định cao trong mắt vẫn là quá non nớt lần đầu đặt chân n h ậ n r ơ i tối cao sân khấu u c h i h a xạ s ù kẹ hiện tại là lòng tin đủ nhất thời khắc nghe con mới để không sợ cọp hoàn toàn không có đối tiền bối kính sợ đối thành công báo thù bức thiết hy vọng để hắn nghĩa vô phản cố tới cửa khiêu chiến u c h i hạ ít chưa muốn làm chính là chậm rãi đem c ố này lòng dạ cắn quét đem u c h i h a xạ s ù kẹ nhất tự mãn l i n h vực đánh nát từ thỏa thuê mãn nguyện đến sắp gặp tử vong lại đến tuyệt sử phùng sinh cuối cùng thẳng t h á n bộ phận trận tướng trình độ lớn nhất nhiều loạt ưu trí hạ xạ dịn g ẳ n đây là u trí hạ ít c h ị cuối cùng có thể làm sự giữa sân chiến đấu phát triển xu thế cũng thẳng hướng không có hảo ý người đứng xem biểu hiện ra quá trình này dù chị hạ ít chĩa đã sớm biết có người biết ngấp nghẽ mình sau khi chết lợi ích cũng là một m chút chuẩn bị nhưng là có tác dụng hay không liền không nói được chỉ có thể kỳ vọng đệ đệ r u ộ t thịt của mình về sau có thể trở nên càng thêm cơ t r í một điểm không muốn bị từng cái không có hảo ý ra hỏa l ư a gạt bây giờ nhẫn giới đang đứng ở biến động lớn thời đại các lộ theo thời thế mà sinh lưu quỷ xà thần tầng tầng lớp, lớp hơi không chú ý liền dễ dàng đi đến lật lối h u y ê n thuật lực lượng nhưng miễn cưỡng có thể đánh tan sủ kho mì trói buộc quả nhiên trưởng thành không ít những năm này cũng không tính sống luồng thời gian bất quá đây chính là ngươi tới khiêu khích ta lực lượng đ ô n g nhiên nói ủ chỉ hạ ít chia hữu tâm thử một chút ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ nhận thuật cùng thể thuật năng lực thăm dò đối phương năng lực cực hạ nếu n như chỉ là loại trình độ này chỉ sợ hôm nay ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này thu hồi cờ san đạt song tay kết tấn về sau một cái tay tâm toát ra dạy đặc hồ quang điện ủ chỉ hạ xủ kẻ cười lạnh nói gióng ngươi lại thế nào biết ta mấy năm nay vì giết chết người chỗ trả ra đại giới ngươi nói không sai hôm nay chỉ có một người có thể còn sống rời đi chết mất cái kia nhất định là ngươi trong giọng nói hoán độc gần trong gang tấc của trí hạ ít chia toàn bộ nghe vào trong thai sắc mặt lại không thay đổi chút nào nếu như trả giá đất liền sẽ co đập được vậy thế giới này cũng liền đơn giản l ặ n g lặng chờ lấy ủ trí hạ xạ xủ kẹ mở ra chu ấn dị hóa thành một con s o n g c á n h thịt đỉnh đầu g ó c nhọn làn da ngăm đen lợi chảo quái vật về sau mới bày ra tư thế chiến đấu ngay cả họ rổ xí m a đều là bại tướng dưới tay ta kế thừa di sản của há ngươi là không có hy vọng thắng qua ta huynh đệ ở giữa tàn khốc chém viết cấp tốc bộc phát đồng thời càng phát ra hung hiểm hơn ư ư ớ n không thể không g phía p thể h g hướng xuống. Cô nộp hạ nộp trượt Cô ba ê n trong, nhìn quen quê q u năm phổn phát sụp tiếp bình hương thịnh bộ giáng, rời nhà mấy tháng sau, lại phát hiện quen thuộc hết thể đã sụp đổ, kích như thế,、quả、thực để từ rượu một sơn học thành hụ chút khó mà tiếp nhận. đổ, ráng, quen trùng sơn nạ Hơn n bộ từ một trở tổ rời rượu lại mà mà mấy sau, quả có đã để kỳ về dù dù trước cô nội hạ sụp đổ kế hoạch cùng cái này so ra chính là tiểu vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới bất luận như thế nào chiến đấu tăng cốc sẽ không lấy người ý chí chuyển di hiện nay tình cảnh cũng không phải cảm khái thời cơ tốt làm rõ ràng tình trạng về sau cấp tốc tiến về chiến đấu kịch liệt nhất địa phương nơi đó có gì gì h ã y dạ cùng hạ t ặ n g cả c ả s ì tại phân chiến hai vị thụ nghiệp t ân sư tình cảnh mặc dù không quá nguy cấp nhưng cũng không tính được tốt hạ quyết tâm nạ gạ tổ không tiếp đại giới thời điểm nhận giới thật đúng là không có mấy người có thể chống cự quá lâu về phần tạm thời thoát ly ánh mắt sáu tên gì nụ gì kỳ đại mads cũng không phải là rất lo lắng ưu dù mạ kỳ nạ dụ tổ cái này chính chủ trình diện tại đánh bại lúc trước hắn nạ gạ tổ đoán chừng không có tiến thêm một bước phá hư hành động nói cho cùng vẫn là lý niệm chi tranh vì kiên chỉ đem con đường tiếp tục đi nhất định phải đem một loại khác khả năng đẻ xuống đồng thời cũng vì bỏ đi trong lòng mình hoài nghi mặc kệ là h u trí hạ ô bị tổ hay là nạ gà tổ thì i ệ ác quan cũng không phải là không tồn tại chỉ là đã bị bóp méo bọn hắn cũng đang tìm kiếm vì chính mình sợ tác sở vi học thuộc lòng đại đạo lý hoặc là để cho mình từ trong bể khổ thoát ly đại trí tuệ ở trước mặt địch nhân dễ đối phó trong lòng địch nhân lại khó mà diện trừ a bản thân hoài nghi chính là vạn ác c h i nguyên làm gái người xấu đều không đảm đương nổi cho nên mới có bị người mấy câu thuyết phục liền ba mươi chín lạc đường biết quay lại ba mươi chín ba mươi chín tẩy trắng ba mươi chín cũng khó trách bị người lợi dụng thả ra một nhóm lớn k h i lỗi trợ giút thanh lý phế tích đồng thời lục xoát cứu người gặp nạn đại mà dị, từ cung bạo chiến đấu nhân vật hoán đổi đến thương xót thiên n h â n chăm sóc người bị thương chữa bệnh nghi da khôi lỗi thuật đến hoàn mỹ mô phỏng sinh vật thể tình trạng bản thân liền biết có được cực kỳ cao minh thân thể giải phẫu học tri thức chữa bệnh nhận thuật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một điểm chính là cùng chính thống chữa bệnh nhận thuật so sánh quá đơn giản t h u bạo một điểm để đại mà dị khôi phục thương thế trị liệu tập bệnh có thể có chút làm khó nhưng tại xử lý không may tạm thời làm dịu đau đớn để nhiều người sống một đoạn thời gian khả năng so tuyệt đại bộ phận chữa bệnh nghi d còn Sở trường. chính là phương pháp di chứng tương đối nhiều cần càng nhiều thời gian điều trị khôi phục đương nhiên đều đến lúc này có thể còn sống sót chính là thành công hậu hoạn tự nhiên có s u nạ cùng nàng dưới trướng chữa bệnh ban đến giải quyết con đường nào đó mảnh phế tích thời điểm đại m a còn ngoài ý muốn nhìn thấy ơ mẹ nọ cộ dị cùng x i s o liên hợp hì ủ gạ hì nạ tạ hạ dù nổ s ạ cụ già cùng dạ mạ nạ ca Y nổ bọn người tạo thành chữa bệnh cứu trợ đội tại quét dọn chiến trường khẩn cấp cứu trợ người trọng thương x i s o xa trận cảm giác cùng bị hạ cự gàm phối hợp quả thật có thể phát hiện rất nhiều trôn ở phế tích phía dưới người bị thương hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng xác thực kế thượt xù nạ chân truyền chiến trường giải phẫu s á t x u ấ t thành công rất cao xa xa nhìn một hồi không có quái dày bọn hắn đại mà、dự. hướng về càng thêm nguy hiểm khu vực mà đi nơi đó còn có lẽ tẻ thông linh thu tại làm loạn dù ý khó dò ra hỏa cũng không ít đồng thời rời thôn miệng quá gần lúc nào cũng có thể sẽ bị chiến đấu dư ba q u é t đến một cái vận khí không tốt chết cũng không biết là thế nào chết cho nên nói cá nhân võ lực quá mạnh thế giới duy trì xã hội cơ bản trật tự ở mức độ rất lớn cần nhờ đại mà g o ạ n cao thủ này đạo đức quan giết chóc phá hư hiệu suất quá cao không có đức thuốc liền biết trở thành trên thực tế cuối cùng sinh không nắm giữ hết thảy chỉ là bởi vì ngại phiền phức lợi dụng hiện hữu trật tự dành lợi ích hiệu suất cao hơn lực lượng là hết thẻ cơ sở quy tắc cùng trật tự đem lực lượng lực ảnh hưởng kéo dài đến chỗ xa hơn thế nhưng là khi một cường giả không cách nào tại hiện hữu quy tắc bên trong đ ư ợ c lợi hoặc là cảm thấy mình đầy đủ lợi hại có thể dùng một bộ khác quy tắc biểu hiện ra sức ảnh hưởng của mình thời điểm không thể điều hòa chiến loạn liền biết phát sinh lấy lực vi tôn yêu cùng lý giải trên bản chất sắp xỉ chỉ là đối đãi kẻ yêu trên thái độ có khác biệt đúng là miệm ai a cái trước cực h ạ kỳ thật chính là tạo nên một cái chủng tộc hoàn toàn mới đồng n tài lý niệm cùng đại mạn đạo đức quan không hợp thiên hạ vi công lại thừa hành tinh anh chính sách thiên mệnh chủ nghĩa anh hùng mạch suy nghĩ ngược lại là tương đối phù hợp đại mạn khẩu vị đương nhiên tuyệt đối không phải định cùng cái gì khuất mình phụng người xóa bỏ nhân tính vặn vẹo đạo đức quan mà là cảm thấy giống nạ gà tô ủ trị hạ ố bị tổ cùng ủ trị hạ mạ đa dạ đem đồng loại sinh mệnh qua đời thành tùy thời có thể hy sinh tài nguyên quá mức cực đoan chết được không đáng a nhân lực có thể là một loại tài nguyên nhưng tuyệt đối không thể đem nhân mạng xem như tài nguyên một khi đột phá d a n h giới cuối cùng nhân tính cũng liền sụp đổ tiếp nối lắc đầu n ạ i m à đem càng ngày càng nhiều trải qua đặc thù khẩn cấp cứu hộ người đặc chế tại dễ thấy lại tương đối an toàn vị trí đồng thời làm tốt ký hiệu để tuần sát nghị giả kịp thời phát hiện làm tiến một bước trị liệu về sau nhìn thấy tại làm đồng dạng sự t ì n h s e n rồi xù kỳ tôn hệ dị cùng giả xạ cùng ạ cụ giả huế thổ thể lúc trước nhìn thấy chiến đấu trang diện xác thực rất để người kinh ngạc xích chi c ắ t bụi thanh danh hai năm này rất vang với lại càng ngày càng bị người coi trọng nhưng chính thức nhìn thấy nó biểu diễn ra thực lực ngay cả mấy năm trước cá ủi tính cho xích chi c ắ t bụi nhã thụy dạ xạ đều khó mà tiếp nhận cái kia quỳ sát tại giường em trước cung kính mong nóng cho mình a n bài một đội ngũ thiếu niên gặp lại vừa rồi cái kia như thần chỉ cường đại quái v ậ t sẽ là cùng làm ộ t người tại dạ xạ thời gian quan bên trong một lần kia không đáng giá nhắc tới gặp mặt cách hiện tại vẫn chưa tới thời gian một năm ở giữa gần ba năm chống chỗ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì người bây giờ so dị dạ còn mạnh hơn dạ dặn v à cụ dạ trực tiếp hỏi đại mà rút ve xuống sống mũi sau khi suy nghĩ một chút đáp dĩ dạ dạ bản nhân thực lực chưa chắc so ta tiên nhân hình thức mạnh hơn nhưng ba mươi chín cóp tiên nhân ba mươi chín sức chiến đấu hạn quyết định bởi diệu m ộ t sơn đối h ắ n ủng hộ cường độ lớn đến bao nhiêu trên cơ bản hiệu đại mà hàm xúc giải thích vạ cụ dạ gật gật đầu chỉ riêng bản thể c h é m g i ế t toàn lực ứng phó hai người đại mà thực lực khả năng đã chiếm t h ư ợ n g phong nhưng là tăng thêm kia một đống không biết sâu cạn đại các mô liền không nói được diệu mộc sơn át chủ bài đến cùng phải hay không biểu diễn ra những cái kia ai cũng khó mà nói c ũ người thỉ h n c h cứu gì dạy ra qua c đồng thời ra tay giúp cổ nộ hạ cử động là đúng dạ sáng ngược lại là có chút đồng ý đại mà cử động so sánh dưới hạ cụ dạ liền đúng lại nhiều lần trợ giúp đã từng địch nhân mà có chút canh cánh trong lòng ta còn tưởng rằng ngươi biết càng thêm có khuynh hướng tiêu chử uy hiếp mặc kệ tự sinh tự diện dù sao cũng là làm qua cạ dẹp đại nhân vật độ lượng vẫn là có nhìn một chút phụ cận thảm trạng sau đáp nghe nói năm ngoái chúng ta su nạ gạ cụ cũng tao nộ đồng dạng tập kích chỉ là không có nghiêm trọng như vậy đối làng n h í giả tới nói cái gọi là tử địch cùng minh h i ế u đều là tạm thời quốc cùng quốc ở giữa xác thực không nên hành động theo cảm tính càng có lẽ có khuynh hướng lợi ích suy tính bất quá cái này lợi ích không phải ánh mắt thiện cận tầm nhìn hạn hẹp ơn huệ nhỏ cùng cực nhỏ lợi nhỏ nhạc phụ đại nhân kinh lịch một lần thất bại đánh cược ngược lại là nộ không ít thứ a đại ma một i ế n g nhạc phụ đại nhân trêu chọc để dạ xa đờ đẫn sắc mặt cũng nhịn không được nhiều như mày hạ Mà cụ i ả thậm chí r ứ t khoát liền phốc một tiếng che miệng nở nụ cười sống sót đồng thời sống được càng thêm lâu dài so tranh quyền đoạt lợi càng trọng yếu hơn xen dù hạ xì dạ mạ khởi s ư ớ n g thành lập một thôn một nước chiến lược cân bằng mặc dù rất sức xèo vụ về có thể đã quy tắc đã hình thành tất cả mọi người chơi như vậy vốn có lật bản sau còn có thể trường không thế cục thực lực trước đó mặc kệ có nguyện ý hay không chúng ta cũng phải tham dự vào cho nên không thể để cho cổ nộ hạ suy yếu quá lợi hại tại u trí hạ xạ xủ kẹ cùng u dù mạ kỳ nạ dù tổ ngăn cơn sóng g ữ trước đó lo lắng gì dẻ dù nạ một cây chẳng chống vững nhà cũng rất bình thường c h ư một nghìn một trăm hai mươi tới gần c h ư một nghìn một trăm hai mươi tới gần đối lâu tại thế giới đỉnh cường giả tới nói nhất thời phát tiết trong lòng không kiêng nể gì cả ý nghĩ điên cuồng cũng là khó mà tránh khỏi nhân loại l y tính ở mức độ rất lớn là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh phản hồi mà đối hiện thực thỏa hiệp càng đi chỗ cao đi liền biết phát hiện dĩ vang trói buộc tại dần dần biến mất dần dần đi lên nhìn lại người mở đường l ắ c đ ắ c không có mấy đồng hành cũng mười phần thưa thớt tận đến giờ phút này thế gian chân tướng mới có thể đối với mấy cái này tại kịch liệt cạnh tranh bên trong chiến thắng may mắn triển lộ ra một tia chân dùng từ đó để cường giả nhìn ra từng lớp xương mù che giấu xuống đại trí tuệ đứng tại không cao bằng độ suy nghĩ vấn đề đạt được kết luận có thể sẽ một trời một vực phổ thông các n h ỉ giả sẽ cho rằng đại mà dị dạy dạ nộ kỳ thậm chí là ó rổ si ma dị ờ n g đ ạ i như vậy người thực sự biết cuồng vọng đến muốn giết hai liền giết hai đem không thuận theo người toàn bộ xử lý hoặc là cho tiểu hài xuyên kỳ thật cái này liền cùng cả một đời chưa thấy qua hoàng đế lao nông cho rằng hoàng đế dùng kim quốc trồng t r ọ n bữa sáng sữa đậu nành uống một chén cũng một bát buồn cười đại bộ phận xa nhẫn cảm thấy nham nhẫn là tử địch c ô nộ hạ n ý dạ là xù nạ gạ c ụ quật khởi chướng ngại vật đây là một chuyện tốt nhưng là thân là k a z e t còn lấy loại này nhỏ hẹp thiện ác quan tới dẫn dắt xù nạ gạ c ụ thậm chí cả phong quốc hướng đi kia liền quá ngu xuẩn Dạ xa đối có v ẻ n h ư ghét rác như k i ể u kỳ thật tương đương hành động theo cảm tính hạ c ụ dạ khinh thường đi qua tại chiến đấu lĩnh vực trước độn sử là cái rất lợi hại tay chân cũng có thể dẫn dắt huyết khí phương cương thanh niên kích phát bọn hắ lại là cân nhắc lợi hại phát triển lâu dài kia một bộ hạ cù dạ có chút không phục hừ lạnh nói trên chiến trường đánh không thắng bàn đàm phán bên trên cũng lấy không được chỗ tốt cuối cùng còn không phải muốn sử dụng bạo lực đại m ạ giết miệng cái này hỏa khí rất nặng đại tỉ tỉ cạnh tranh c ả dẹp đệ tứ không phải tiện nghi nhạc phụ đối thủ cuối cùng đem mình đ ữ a chơi chết thực sự không a n thân làn ý dạ thời khắc không thể nào quên thực lực mới là lập thân gốc dễ nhưng là đem tất cả mọi chuyện đều ký thắc vào càng thêm có thể đánh chuyện này bên trên liền chú định nàng chỉ là một cái sông pha chiến đấu mạnh tướng vung vệ cờ xí thổi lên công kích hào quan tiên phong ngay cả xem xét thời thế trí tuệ đều không đáp lại có lẽ cũng không phải là không thông minh mà là lười n h á t tại cần trí tuệ thời điểm động nào thôi gặp được sự tỉnh đầu tiên nghĩ đến chính là bài trừ uy hiếp với lại quen thuộc dùng nhìn như nhất dùng ít sức kỳ thật phong hiểm rất lớn hậu hoạn vô tận vũ lực nếu có thể cường đại đến như sụt sụ k ỳ cả gụ dạ n g hoặc là lục đạo tiên nhân như thế áp đảo toàn bộ thế giới cũng liền thôi không có cường đại đến vô địch tình trạng còn như thế lô mãng sớm muộn sẽ bị hiện thực giáo làm người bất quá nói đi thì nói lại trong hiện thực thật đúng là cần loại người này trong lòng tồn lấy không thực tế lý tưởng tâm trí kiến nghị anh d u n g t h i ệ t chiến giàu có lực hiệu triệu tại một ít thời điểm cũng là cực kỳ dùng chỉ là đối có trí tại trở thành ca dẫn mọi người sống được lâu dài hơn phương diện có một chút không may tại cần thiết thời điểm chơi xấu không muốn mặt thậm chí là chủ động c o n h ắ t qua phương diện ngươi còn cần có giấc mộ đây cũng là ngươi năm đó bi kịch nguyên nhân căn bản thân là lãnh tụ không chỉ có phải có dưới ánh mặt trời vĩ ngạn hình tượng còn muốn có sau lưng yên lặng chịu đựng bóng tối nhìn không được nói thêm vài câu đại mà cho rằng vẫn là phạ cụ dạ cũng không tính dài cả đời thực tế là quá thuận lợi từ nhỏ đã là bị ký thác kỳ vọng thiên tài cùng trụ cột v ữ n vàng lớn lên lại thuận lợi thức tính t r ư ớ Chiến công r ấ tại cao, được ư n g thời t tiêu ngạo điểm cần thiết trên lương nêu danh bị người lên án cũng phải ba mươi chín cả ba mươi chín tới đứng ra trên chiến trường hy sinh là anh hùng bàn đàm phán bên trên hy sinh cơ bản đều sẽ bị mang lên ba mươi chín quân bán nước ba mươi chín danh hiệu thế gian một mực có dạng này không quá hào quang chính diện nhân vật nhưng cũng nên có người đi đóng vai không phải đại maz vì chính mình tiện nghi nhạc phụ nói tốt tại như thế nào khi t h ô n trưởng cái này mới có thể bên trên hạ cụ già kém đến có chút xa mặc dù có chút canh cánh trong lòng thậm chí đôi vứt bỏ mình xù nạ gạ cụ còn có oán hận nhưng ở đoạn này thời gian ở chung bên trong cũng nhìn thấy một chút dị vang chưa từng đoán được h ì n h tượng không cách nào phản kháng trước đội làm cũng biết rõ ràng làm được càng thêm ưu tú bọn hậu bối lời nói ra càng tiếp cận chân tướng dị dạ cứ như vậy được xem trọng a rõ ràng chúng ta đã có chống lại lực lượng đại m a mỉm cười nói đây chính là ba mươi chín vung mạnh đại truy ba mươi chín lâu thói quen xấu gặp được chuyện bất bình bản năng liền nghĩ một cái bứa nệ thẳng mà không phải áp dụng ưu tú nhất xe chỉ luật kim dẫn dắt tùy thế thậm chí là tình công mật thám lâu dài thành công mang đến nạo mạn cùng lười biếng chắc chắn dẫn hướng v ư ợ t sâu hủy diệt một m ụ t tháng thậm chí cả chết lặng mất đi đối nguy hiểm cảnh giác lại không phải chơi người đóng vai trò chơi thất bại có thể loạt lại đến một khi chọn sai hối hận cũng không kịp bán cổ nộ hạ một cá nhân tỉnh không chỉ là bởi vì cùng dị dị tư nhân giao tỉnh còn có cổ nộ hạ xuống đệ nhất ba mươi chín mầm non ba mươi chín sắp đi nhận giới sân、khấu. chỉ ít đến lần sau nhận giới trước khi đại chiến đều không ai có thể giao động cổ n ổ hạ 39, n h â n vật chính 39, địa vị nhận vận mệnh chiếu cố huyết kế giới hạn còn không có đem tổ tiên tích lũy tiêu xài sạch sẽ không nên gấp gáp ta còn trẻ gạ ạ dạ năm nay cũng mới mười sáu tuổi đằng sau thời gian còn dài mà n g h e đ ạ i mã s e n im lặng không nói trột ù kỳ tôn n ệ gì vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình cười khẽ giả xạ sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên liếc tới tồn tại cảm giác không quá cường xen trên thân trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần suy nghĩ một ít chuyện lâu dài trầm mặc qua đi ạ cụ dạ đột nhiên nói nghe nói xù nạ gạ c ụ phụ cận đã là một mảnh rộng lớn vô ngần đồng cỏ thỏ rừng thảo nguyên lang cũng thường xuyên ẩ n hiện thật muốn đi xem một chút có cơ hội chờ lần này nhận giới đại chiến qua đi các ngươi còn rất dài thời gian đi chậm d ã i thưởng thức đây là đ á i mạn một đoàn người đem mặt trăng từ trên trời hái xuống tới về sau phong quốc cái thứ nhất mùa xuân tung xuống h ẳ n giống cũng đã nảy mầm kết quả là không phải thực sự như đ á i mạn nói khoác như thế hoàn toàn thay đổi toàn bộ phong quốc khí hậu cũng kém không nhiều muốn cho ra cái ra dáng đ á án dựa theo đáy mạn suy nghĩ dùng tên dạ diêm ma la ra xạ chờ phục sinh về sau sẽ thành nạ rủ tổ thôn cải chế nguyên tri quốc thuê xa nước thừa hành trên thực tế chấp trưởng bên ngoài phiên phong quốc mạc phủ đại tướng nơi biên cương trên lý luận chỉ ở nguyên tri quốc đại d a n h cùng thực tế chủ nhân cả dẹp phía d ư ớ i đối ngoại tuyên bố đương nhiên sẽ hạ thiết một chút chấp hành cơ cấu đồng thời từ xa nhận nắm giữ thực tế quyền hành đối trở thành con ruột thuộc hạ trên danh nghĩa cố vấn lại kiêm chức tay chân ra xạ cũng không nói cái gì lời bán giận quy hoạch bên trong nguyên tri quốc nói đại không quá lớn nói nhỏ cũng không nhỏ mấu chốt là kinh tế phát đạn thế lực khắp nơi ngư long hưu tạp chỗ chiến lược chỗ sung yếu mấy cái có chút thực lực thế lực đều nhìn chằm chằm như gi tâm tính cùng trí tuệ đạt tiêu chuẩn kinh nghiệm phong phú một mình đảm đương một phía nhân tài xù nạ gạ cụ quả nhiên là khó được tìm ra một cái tới một cái khác chiến lược cường đại trước độ t làm hạ cụ già đại mạng đã kế hoạch tốt để hắn lấy hỏa vụ yêu quái tiên yên la danh hiệu gia nhập nạ gạ tổ sau khi chết gạ cà sù kỳ đem chương này ra cho c h ố n g lên đến lại có tìm m ộ t giúp đỡ cổ nản cũng không đến nỗi một cây chẳng trống vững nhà còn không được đem ấy đạ giả cũng tăng thêm nhẫn giới thủy như thế sâu sau này còn không biết, biết toát ra cái gì không hiểu thấu tổ chức cùng đ ị n nhân lịch sử lâu đời ạ cà sù kỳ sừng sững không ngã cũng là một viên không sai quân cờ đương nhiên đầu tiên phải làm cho nạ gạ tổ thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật để hai người phục sinh mới được c ổ n ộ hạ bên ngoài phương viên gần hai ba cây số địa phương đã hoàn toàn biến thành m ấ t mô vừa l i n rau không có một khối bằng thẳng địa phương dì d giả cùng n g ũ rủ mạ kỳ nạ r ủ tổ tại thêm một cái hạ tắc cả cà xi、si, đến cũng có thể cùng chỉ còn lại ba cái khôi lỗi nạ gạ tổ so tay một chút kế x u ấ t s i n h đạo tu la đạo cùng nhân gian đạo bị xử lý về sau ngạ quỷ đạo cũng sắp không kiên trì nổi hấp thu mà tới quá nhiều tiền thuật trạ cỡ dạ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ địa ngục đạo chữa trị năng lực cũng không phải vô hạn tiêu hao đều là nạ gạ tổ trả cớ dạ thể lực thậm chí là sinh mệnh lực giờ này khắc này cổ nộ hạ nghĩ ra một phương kỳ thật cũng không thể coi là chiếm thơ p h o n g thi triển một lần cả mù ải vì đại mạt giải vây lần nữa xuất kích lại phối hợp dị dị hải dạ phá hủy nhân g i a n đạo có tin n h ĩ ra khoe mắt đã chạy xuống đen nhánh huyết dịch cực kỳ cao cường độ chiến đấu tiến hành lâu như vậy nó trả cớ dạ lượng không đủ nhược điểm bắt đầu hiện hiện đã bắt đầu tiêu hao thể lực cùng sinh mệnh lực hạ tặc cả, cả si tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này lùi bước đem mấy khỏa công hiệu khác nhau giữa hoàn hôn hợp có binh lương hoàn ăn hết cảm thụ được khô cạn trong kinh mạch lại bắt đầu có trả c ờ ra chảy gần như sụp đổ thân thể lại bắt đầu tràn ngập lực lượng hạ t ạ c cả c ả xỉ cháy bỏng tâm cuối cùng là làm dịu một điểm một bên khác đã chiến đấu thời gian thật dài dị dày ra tiên nhân hình thức đã không tiếp tục kiên trì được ngay cả xì mạ tiên nhân đều trở lại d ị u m ộ t sơn khôi phục thể lực cùng trả c ờ ra đi chỉ có phủ cạ xạ cụ tiên nhân còn nỗ lực kiên trì làm khế hẹn người cung cấp viện hộ lợi dụng tiên đạo lực khống chế trận thuật có năm giây khoảng cách n ư ợ c điểm kiềm chế hắn lại mau chóng liên thủ đánh tan ngã quỷ đạo cùng địa ng còn có hay không dư lực đối phó ngay cả kinh nghiệm phong phú gì gì hải dạ cũng không có năm chắc lần trước cảm nhận được loại này không thế nào nắm chắc tương lai tuyệt vọng cùng bàng hoàng vẫn là mới ra đời thời điểm cùng họ rồ xì m a cùng xù nạ đối chiến hăn xạ l à mạn đờ kia là tam nhẫn danh chấn nhận giới một trận chiến cũng là cùng nạ g a t ổ cổ nạn cùng dạ h ỉ cổ duyên phận bắt đầu không nghĩ tới lúc trước cái kia sắp bị quên sạch sành xanh nhạc đ ệ n h bây giờ thành quyết định nhận giới tương lai mấu chốt yếu tố còn có dư lực cũ rủ mạ kị nạ rủ tổ lần nữa ném ra một viên tiên pháp phong độ dạ xen hù dạ ken bị nạ quỷ đạo ngăn trở hóa thành trạ cờ dạ sau khi hất quả nhiên đại mãn nói đến phương pháp vẫn rất có hiệu nếu là ngạ quỷ đạo nhân thuật miễn dịch năng lực thực sự không có cực hạn lại nhiều công kích nếm thử cũng là vô dụng chỉ còn lại thiên đạo cùng địa ngục đạo cự ly sa thao túng nạ gà tổ cùng cố nản đều biết tình huống một mươi phần không ổn thất bại sao nạ gà tổ trong giọng nói lộ ra lạnh lùng xa cách nếu là lúc trước tại vũ quốc giết chết gì rẻ dạ lao sư khả năng tình huống liền không giống ai có thể dự liệu được xa nhẫn sẽ như thế tận tâm tận lực vì bảo vệ c ô n ô hà mà chiến đấu lấy bọn hắn kia phản phục vô thường truyền thống cùng từng đống tiền khoa ước gì c ô n ô hà bị hủy diệt mới đúng đã vứt bỏ một đôi sủ cả cụ su nạ gạ cụ cùng hạ cá sủ kỳ kỳ thật đã không có xung đột trực tiếp về phần cái gọi là nhận giới liên hợp lại chung ngự cường địch loại sự tình này tại chính thức kiến thức đến gì nệ gạng uy lực trước đó là không thể nào đã thành nhận giới liền không có dạng này truyền thống cái gọi là ngũ ảnh đại hội quá khứ tổ chức vô số lần cũng rất ít có tính kiến thiết thành quả bây giờ sù nạ gạ cụ ngược lại nhẫn giới lần thứ nhất có ngũ đại nhị dạ thôn một trong hướng một cái khác đại nhận thôn cung cấp trình độ như vậy vũ lực viện hộ đặt tại di vãng không bỏ đa xuống giếng thế là tốt rồi nào có cái gì cùng chung mối thủ sự tỉnh nếu không từ bỏ cơ hội lần này lần sau lấy lại sức lại đến thử một chút cô n à n hỏi giỏ nạ g ạ tôi lắc đầu đáp lại nói lần này nếu là không công mà lui ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức liền biết sụp đổ những cái kia dụng ý khó d ò ra hỏa sẽ không còn có người nghe chúng ta những cái kia cấp ép phản nhẫn sở di tụ lại cùng một chỗ là bởi vì thủ lĩnh có được trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn lý luận nhận giới chiến lược đình phong nếu như bị đánh bại ai còn sẽ đem hắn để vào mắt muốn ta xuất thủ sao người trừ giết chết càng nhiều người không có cách nào bắt đến ví thú nhất định phải sẽ lấy gì gì là giả cầm đầu lực lượng để kháng triệt để tiêu diệt mới có thể thuận lợi đem m ấ y tên gì nụ gì kỳ bắt lấy thế nhưng là cô n à n muốn nói lại thôi lấy nạ gạ tổ bây giờ trạng thái nếu là điều động ngoại đạo ma tượng lực lượng e là cho dù thành công cũng rất khó còn sống trở về thúc đẩy viễn siêu mình năng lực khống chế đồ vật trả ra đại giới cũng hết sức kinh người nguyên bản thụ thương nạ gạ tổ không đến mức như thế suy yếu có thể thời gian dài lợi dụng ngoại đạo ma tượng nghiền ép thân thể đã để hắn đi đến một con đường không có lối về còn có những cái kia vẹn lục đạo rõ ràng chính là bảng môn tà đạo mặc dù sẽ để chiến lược kéo dài đến càng xa càng cương đại nhưng đối thân thể tổn thương cũng cực kỳ rõ ràng uchi hao bito cùng z tìm t tới cửa tìm kiếm hợp tác đồng thời đem những này kỳ kỳ quái quái bí thuật lấy ra làm hợp tác thẻ đánh bạc dùng cái này biểu hiện ra thành ý chỉ sợ cũng là d ắ p tâm hại người bất quá cho tới bây giờ tình trạng này lại so đo những này cũng không làm nên chuyện gì chỉ có một con đường đi đến đen mới có thể rết ra một đường máu tới đối phương cũng là n ỏ mạnh hết đà bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mất đã như vậy tiêu liền một hiệp phân thắng thua đi đem tất cả t h ể đánh bạc để lên đem hết toàn lực rút ra ngoại đạo ma tượng sinh m ệ n h lực đồng thời đề luyện ra càng nhiều trả cơ giả xử x u ấ t trí mạng một chiều đánh đối phương l ò n g tin mình còn có thể sống sót liền thắng cơn mệnh là không có đường lui cuối cùng lựa chọn Trước Trước thể giao phó người sở hữu thi triển người có giữ giữ gẳng giao lại. lại. hữu Dĩ d nệ phó sở âm lực lượng nơi phát ra không phải là không có căn cước vượt qua cực hạn chịu đựng thi triển nhân thuật chính là cấm thuật tùy tiện sử dụng đối thân thể tạo thành tổn thương cũng tương đối lớn những năm gần đây nạ gà tô lợi dụng ngoại đạo ma tượng tới thêm đại luân hồi mắt lực lượng c h u y ể n vận cũng đã rất khắc sâu cảm nhận được trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn đến cùng mạnh đến mức nào cỡ nào khó mà điều khiển ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi c ô n à n mặt lộ vẻ thần sắc không muốn nhiều năm qua làm bạn đem nạ gà tô không để ý tự thân cố gắng hết sức dáng vẻ nhìn ở trong mắt khó tránh khỏi có t h ỏ tử hồ bi cảm giác rất nhiều năm trước ta cùng ngươi còn có dạ h i cô liền quyết định c ầ từ ngay c từ đ đầu cổ nạn liền không có cùng loại dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ ý nghĩ thành lập hạ kasuki vì nhận giới hòa bình mà cố gắng cố nhiên là một chuyện chính xác có thể đại đa số người đều không thể kiên trì đi tại chính xác trên đường lòng người phức tạp thế gian càng là coi trọng vật chất có thể không quên sơ tâm người có ít dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tại là một kiện vĩ đại sự tình cho nên c ô nạn nguyện ý đi theo những ngày hồi nhỏ đồng bạn cùng một chô gian nan tiến lên còn có quá khứ tình cảm riêng tư cũng là ảnh hưởng làm ra quyết định nhân tố trọng yếu lâu dài tín nhiệm cũng bởi vậy mà sinh cho dù dạ hỉ cổ sau khi chết a cà sủ kì biến thành hiện tại trướng khí mù mịt g á n g vẻ c ô nạn y nguyên cho rằng nạ gà tổ chỉ là tại để tâm vào chuyện vụ vặt là thật hiện lý tưởng tâm vẫn không có biến đương nhiên có chút thật sâu sầu lo cũng chỉ đánh trôn ở trong lòng đồng dạng thân là nạn dân tiểu hài bị d ì dạ dạ thu lưu về sau vượt qua một đoạn a n nhàn tường hòa thời gian nạ gà tổ dạ hỉ cổ cùng cổ nạn ở giữa cũng có khắc sâu hiểu rõ dạ khỉ cổ là trời sinh lãnh tụ hấp dẫn lấy từng cái cùng c h u n g trí hướng đám người tụ tập cùng một chỗ vì cùng chung mục tiêu mà phân đấu ngay cả nhân thuật tư chất dạ khỉ cổ cũng là không kém cùng một thời đại vận mệnh c h i tử không cách nào so sánh được cũng không có uy lực mạnh mẽ huyết kế giới hạn nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không kém nếu không kiên nhẫn cũng không tính quá tốt gì dạy dạ cũng sẽ không đem hắn c ù n g cổ n à n cùng dạ khỉ cổ đặt chung một chỗ dạy bảo mà nạ gạ tột thì là cái trong nóng ngoài lạnh hải tử tại trọng cảm tình p ư ơ n g diện cho dù không thường hiện lộ ra người bên cạnh cũng ít nhiều có thể phát giác mực hay càng coi trọng đồng bạn, cũng không đại biểu nạ gạ tô bỏ bê mưu thân chỉ là so sánh từng cái đại đạo lý có được luân hồi hắn kỳ thật càng thêm để ý đồng bạn bên cạnh nói là muốn thực hiện mọi người mộng tưởng cũng chỉ là miễn cưỡng mình kế thừa dạ hỷ cổ di trí cổ n à n cùng nạ gạ tô hai người chưa chắc liền nóng lòng phá vỡ toàn bộ nhận giới chứng kiến trật tự nếu như ngay cả chúng ta đều từ bỏ kia dạ hỷ cổ chết được cũng quá không đáng chúng ta không thể để cho lý tưởng của hắn như vậy mai một có một số việc tử vong đại biểu cho chấm dứt triệt để giải thoát nhưng nối còn sống thân bằng hảo hữu tới nói trên thực tế càng thêm thống khổ mấy cây số bên ngoài thiên đạo còn tại phân chi lại không có thể đoạt lại cái khác bèn lục đạo hải cốt thậm chí bọn chúng dứt khoát liền bị đốt thành cho bụi hỏng quá nghiêm trọng liền xem như địa ngục đạo cũng chưa chắc có thể đem phục hồi như cũ thế là cùng ngạ quỷ đạo đồng dạng khó giải quyết địa ngục đạo năng lực liền không phát huy ra được bên kia sắp đi đến kết cục nói nạ gato nỗ lực nâng lên song tay cái tấn t h i t r i ể n thông linh t h u ậ t đem ngoại đạo ma tượng triệu hòa tới cao mấy chục mét quái vật khổng lồ xuất hiện tại cách cổ n ổ hạ không xa lắm địa phương lập tức hấp dẫn một ít người lực chú ý thần chi giấy người chi thuật lại thần kỳ cũng vô pháp che giấu biến hóa như thế bị sai phái tới đối phó ạ cà s ù kỳ thủ lĩnh bản thể r ú t tổ chức thành viên rất nhanh phát hiện dị thưởng đồng thời tụ lại tới cùng năm ấy thật giống lúc kia giác h ỉ cô tử vong đột nhiên buộc phát nạ gà tổ cũng là mượn nhờ ngoại đạo ma tượng lực lượng đem vây công cổ n ổ hạ n ỉ dạ g i ế t đến thất linh bắt lạc bức báxi mù dạ đan d dẫn đầu rút tổ chức thành viên rút lui hiện tại mang theo tương tự mặt nạ cổ nộ hạ cắp n g dạ lần nữa vây công mà tới. xa xa nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngoại đạo ma tượng xị b ù dạ đắn dữ lộ ra mừng giữa hài lòng mỉm cười nhiều năm về sau lần nữa trông thấy ngoại đạo ma tượng kia quen thuộc dáng vẻ cô n ộ hạ c h i ám sẽ không còn giống lúc trước như thế mười phần chật vật chạy chối chết một đ ộ n cùng m ạ n dễ k ỳ ủ ụ xạ d ì n gẳng song song tới tay mạnh nhất với thuật biệt thiên thần uy lực đáng tin cậy còn có ý gia nạt b ả o m ệ n h nghĩ như thế nào đều đã vô địch tại nhận giới di nệ gẳng liền để ngươi trở thành chiến lợi phẩm của ta giúp ta leo lên hổ cả chi vị đi lại không có so cái này càng có sức thuyết phục chiến công cô n ộ hạ bị phá hư thành cái dạng này tử thương vô số nếu như có thể đem nạ gà tổ đánh bại thu hoạch được hy vọng chính là không gì sánh được xoay chuyển tình thế tại đã c ũ n g đỡ lầu cao sắc đổ u dù mạ kỳ nạ r ù tổ chính là bằng vào một màn này bước trên từ anh hùng đến hổ cả con đường quyết định tương lai vận mệnh sự kiện lớn thường thường chỉ là một cái không có ý nghĩa nháy mắt vài thập niên trước chính là bởi vì đang trả lời đoạn hậu hổ, hổ cả đệ nhị xẻn r ù t ổ bị dạ mạ vấn đề thời điểm trễ chiến hữu hỷ dù rẽn xạ dù tô bị một bước từ đó mất đi tranh đấu hổ cả hy vọng kia là xì mụ dạ đằng cả một đời đều vung đi không được tiếp lối mà bây giờ có đền bù cơ hội từng cây âm dương đồn tạo nên hắc bổng đâm vào nạ gạ tổ lưng đem từng sợi trạ cờ dạ chuyển vận đi qua đồng thời mang đến khó nói lên lời thống khổ cũng mang đi quý giá sinh cơ thật sự là một đám g i ế t chi không hết chán ghét đồ vật l i ê n gặp ngoại đạo ma thượng đỉnh từng sợi dày đặc hồ quang điện hội tụ càng ngày càng thịnh đồng thời hướng bốn phía lan tràn đem hết thẻ t r ù n g quanh đều bao phủ ở bên trong mười mấy giây mặt đất liền ngã xuống một đám khói đen buốc lên sát chết cháy cơ hồ đánh mất làm người tình cảm chỉ còn lại phục tùng mệnh lệnh đồng thời hoàn thành nhiệm vụ bản năng khúc á t ngay cả hưởng thụ thống khổ quyền lực đều không có liền bị t những cái kia giống như đã từng quen biết thân ảnh để nạ gạ tổ trong lòng lại nổi lên dạ hỉ cổ tử vong lúc hình ảnh đối bây giờ b e n tới nói cựu hận đã là đặt ở thứ yếu vị trí bên trên sự tình thu thập vi thú thu hoạch được t u y ệ t cường lực lượng chi phối toàn bộ nhận giới mang đến vĩnh cựu hòa bình mầm tưởng mới là vì đó cố gắng mục tiêu thế nhưng là khi xì、sì、mù dạ đăng xuất hiện ở trước mắt thời điểm mặc kệ là nạ gạ tổ hay là cô nạn đều đánh giá thấp mình đã sớm cho rằng đã bị xóa đi nông cạn tâm lý hồi lâu không có trải nghiệm qua phẫn đất cùng sát d ụ lần nữa từ đáy lòng h i ệ t hiện xì、sì、mù dạ đ ă n mặc dù nóng đổi, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn bảo trì tối thiểu cẩn thận ngược lại bốn bề vắng lặng cũng cho cơ hội phát huy t h ở xuống cánh tay phải cùng mắt phải c u ố n lấy băng vải lộ ra trong hốc mắt tam câu nọc xạ dị gẳng cùng che kín quỷ dị xạ dị gẳng tái nhật cánh tay chính là những này cho ngươi tự tin tới khiêu chiến ba mươi chín thần ba mươi chín mặc dù không biết mạn dễ kỷ h xạ dị gẳng nhãn thuật mạnh cỡ nào có thể xì mụ dạ đắn g d ị đã không phải nó nguyên chủ nhân phát huy ra lực lượng khẳng định mười phần có hạ về phần đầu kia quỷ dị cánh tay lại nhiều tam câu nọc xạ dị gẳng cũng so ra kém một con mạn dễ kỷ h xạ dị gẳng tiềm ẩn một độn khí tức. so dẹt trắng muốn hơi cường đại một điểm nhưng cũng có hạn cô n ộ hạn nghĩ dạ át chủ bài viễn siêu ngươi tưởng tượng ngoan ngoan t h ầ n phục có lẽ còn có thể lưu đến tính mệnh t ố t cả người không biết không sợ không chỉ là dùng để hình dung lô mã người n g trẻ tuổi nghe con mới để không sợ cọp tại không nhìn rõ tình thế lao tư cách chiến thân cũng là thập phấn thích hợp nhìn vừa rồi đ á i m à cùng thiên đạo chờ khôi lỗi chiến đấu c h ẳ n g diện hẳn phải biết gì nệ gặng lực lượng cực hạn viễn siêu tưởng tượng xì mụ g i ả đẳng dị, y nguyên mong muốn hái thắng lợi trái cây chỉ có thể nói hắn đánh ra qua cao mình một độn thực lực cùng mạn dễ kỳ hụ ạ d ị gặng uy lực song tay két t rút tổ chức thủ lĩnh đầu tiên là thi triển thông linh vật triệu hồi r a to lớn thông linh thú mộng heo vòi lại kết tấn sử dụng m ộ c đội y đ ồ nhất cử bắt lấy nạ g ạ tổ cùng cô nạn lại dùng biệt thiên thần khống chế bọn hắn mộng heo vòi hình thể so gậy a bùn tạ còn muốn một vòng to chỉ là nó năng lực chiến đấu rất bình thường tại phong độ lĩnh vực cùng si mụ dạ đan dư phối hợp cũng không tệ lắm về phần m ộ n đội đến cùng cũng h ổ c a đệ nhất lớn bao nhiêu tranh l ệ n h chỉ sợ tự có thấy tận mắt xẻn dù hạt hỉ dạ mạ toàn lực xuất thủ người mới biết được đáng tiếc dài như vậy thọ cổ nổ bi ai kết cục liền chú định mười mấy phút sau một tên toàn thân trên giới đều không có gì thương thế nhưng là thể lực cùng trả cờ dạ thời gian ngắn nghiêm trọng tiêu hao đã đến sắp hôn mê thân ảnh xuất hiện tại rút tổ chức căn cứ cố nén toàn thân đau đớn đem trong cánh tay phải sắp mất cân bằng âm dương thuộc tính năng lượng áp chế xuống mới thở một hơi dài nhẹ nhóm x ì mù dạ đẳng dị, nhìn xem còn thừa lại bốn cái x ả dị gặng không có vĩnh c ử u nhắm lại cánh tay trong lòng ai thán phục sinh số lần dùng xong nhiều như vậy còn có một đội cũng không thể t h ư ờ dùng mỗi tổn thất một viên tam câu ngọc xạ dị gẳng mang ý nghĩa âm thuộc tính năng lượng yếu một phần cùng cánh tay bên trong tay ghép đệ nhất tế bào đ ạ t thành cân bằng thì càng khó cũng may nạ gạ tổ tựa hồ đồng thời không có đem tinh lực chủ yếu đặt ở truy sát bên trên nếu không s ỉ m ù dạ đắn có lại nhiều phục sinh cơ hội cũng tuyệt đối không thể sống lấy đòi lại nhớ lại kia giày đ ặ c lôi vân phong bạo chạm vào tức tử chút rồng t ê liệt thể nội trả cờ dạ ba động hấp đ ộ n g nhất là hoàn toàn tìm không thấy trong cự phương pháp lực trường thao túng càng làm cho xỉ mụ dạ đắn ngay cả cận thân cũng khó khăn càng đừng đề cập tìm cơ hội sử dụng biệt thiên thần bị ký thác kỳ vọng không trọn vẹn một đ ộ t tại di nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng trước mặt hoàn toàn không phát huy ra nó ưu thế bị chắc chắn ngay cả sẻn dù h ạ t h ỉ giả m à cùng ngụ trí hạ mạ đạ i ả phục sinh cũng có thể đối phó biệt thiên thần càng là cái bài trí mãn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật công kích khoảng cách cũng không nhỏ nhưng cũng không tính được xa lấy sỉ、sì、m ù ra đắn đ ố i ủ trí hạ sỉ sỉ mãn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lực độ trưởng khống là không có cách nào đối phó nạ gà tổ lần thứ nhất sỉ、sì、mụ ra đắn dỗi tâm sinh ra một kia lợi hại chính là ý dạ mà không phải nhân thuật suy nghĩ đạo lý tất cả mọi người hiểu có thể hay không thiết thực thi hành lại là một chuyện khác. tại hồ ca đệ nhất s ẻ n g dù hạt h giả mạ một độn trước mặt chín đại vĩ thu cũng giống như sùng vật một dạng trung thực ưu c h ị hạ mạ đ giả càng đem cường đại nhất c giả mạ dùng gì nệ g ặ n g k h ô n g chế lại xem như thông linh thú sử dụng thế nhưng là hai loại lực lượng đến s ỉ m giả đăng trong tay tựa hồ còn lâu mới có được cường đại như vậy đúng xa nhẫn đại m ạ thông qua ngoại lực nhu lợi thi triển một độn cũng không thế nào lợi hại dáng vẻ rõ ràng ví dụ đều bày ở trước mắt tại mình tao ngộ ngăn trở trước đó chính là nhìn không thấy cái gọi là vết xe đổ cũng là cho muốn nhìn người nhìn ngay tại xỉ mụ dạ đ ă n còn tại hối hận đồng thời tự hỏi bức kế tiếp đối sách suy nghĩ có phải là muốn dẫn dắt một phần lực lượng rút lui cổ n ô hạ vì đồng sơn tái khởi lưu lại hạt giống thời điểm bị mệnh lệnh thủ vệ tổng bộ đồng thời điều phối lực lượng giả m ạ nạ cả cạ dở cùng áp d ẹ m lấy rút xuất hiện chuẩn bị mở ra tối cao cảnh giới tùy thời dẫn đầu trong danh sách người rút lui theo sĩ、sì、m ù gia đàn d cương đại như thế gì nệ g à n g căn bản không phải nhân loại có thể đ ị ợ h nổi nhất định phải tránh né mũi nhọn chậm đợi thời cơ c h ủ n g kiến cổ n ô hạ cổ n ô hạ trước một thời đại phải kết thúc sĩ、sì、mu gia đàn lên làm hồ ca đệ lục mục đích hy vọng có nhỏ đã thế cục gian nan như vậy như vậy lùi lại mà cầu việc khác làm phục hưng cổ nổ h hồ cả nhà phong ấn c h i thư các loại cất dự nhân thuật điện tịch còn có tài liệu quý giá đệ nhất tế bảo trợ đều muốn đóng gói hờ hứng hạ mệnh lệnh xỉ mụ dạ đàn dư không có chú ý tới sáng tỏ cấp trên suy yếu áp d ẻ m lấy rụt c ù n g dạ mạ nạ c ả cạ i ờ nửa quý trước người có chút thấp trong hai mắt l ó e ra khó lường ánh sáng nhạt hơn một phút đồng hồ về sau còn đang chờ hai người hồi phục xỉ mụ dạ đàn dư đột nhiên kịch liệt ho khan sau đó phun ra mấy mũ máu tươi chán nản mới ngã xuống đất tay chân run rẩy toàn thân mất đi khống chế đây là có chuyện gì không có trả lời đen kịt một màu nạ nỗ độc trùng lan trả tới cùng xỉ m hô ứng lẫn nhau giá mã nạ c ả cạ dở bàn tay đã đặt tại s ỉ mù dạ đan cái chắn đây không có khả năng các ngươi trên thân có chu ấn lưới mầm thai họa d ẹ t c h i ấn không có khả năng sinh ra phản bội tâm tư bị chồng lên chu ấn rút nị dạ một khi phản loạn liền biết bị phát giác được nó sinh tử liền nắm giữ tại s ỉ mù dạ đan t r o n g tay tùy thời có thể đem nó tiêu d i ệ t không có trả lời trầm mặc hai người đã sớm chi đi phụ cận đồng liêu còn chi kỷ bày ra nghiêm mật phòng hộ kết giới động tính bên trong bên ngoài là không phát hiện được đối tình trạng trước mắt có chút không h i ể u xì mù ra đàn gi d... cái cuối cùng suy nghĩ là muốn khởi động biệt thiên thần đối phó rõ ràng không bình thường áp d ẽ m lấy rụt cùng r a mạ nạ cả cả giờ cũng đã không kịp theo hai mắt bị hoàn toàn yên t ĩ n h bóng tối bao trùm nhận giới c h i ám cuối cùng cũng bị tính mịt c hắc h ám n u ố h ế thu Cùng lúc bán đó, đã mở ra bán vi thú hóa trạng thái lộ ra bốn đầu cái đuôi ụ r ù mạ kỳ nạ rụ tổ cùng thiên đạo đánh cho mười phần cháy bỏng đại ma g i chính mục không chuyển con ngươi quản chiến chuẩn bị tùy thời thăm ra trong lúc đó phát giác được cái gì hắn quay đầu nhìn về phía cổ nổ hạ một góc lộ ra thần bí tiêu dung n ư ờ i cái gì Hạ cụ dạ cùng dạ xạ kỳ q u á i nhìn đại mạng một chút phát sinh một kiện chuyện vui đại mạng dưỡng hở trả lời hai cái này lao tiền bối lòng hiếu kỳ vẫn là tràn đầy một điểm cách thêm gần xen liền dạ vợ như không nhìn thấy t h u ộ t sủ kỳ tôn nghệ dị càng là chẳng quan tâm biết quá nhiều có đôi khi chưa chắc là chuyện tốt chương một nghìn một trăm hai mươi hai gần trong găng tấc chương một nghìn một trăm hai mươi hai gần trong găng tấc khi tổn thất nặng nghề rút tổ chức nghị dạ mang về tiền tuyến tình hình chiến đấu bẩm báo cho thủ lĩnh sĩ mụ dạ đang dự thời điểm bí mật phát sinh sự cố đã sớm kết thúc lần nữa khôi phục nửa người đều bị băng vải trói chặt lạnh lùng nam tử hình tượng về sau bên trong cơ hồ bị đổi toàn bộ nhận giới chi ám đối các bộ hạ ra lệnh đem những người khác đổi đi chủ đạo nó hành động hình thức bóng người mới từ âm thầm đi ra cạn màu nâu hơi lệnh màu cam dài tóc thẳng cuối cùng tùy ý giảng treo ở yêu cụ da mạ dạ cù mò một thân nhàn n h ạ t màu hồng trang phục bên ngoài khoác xem xét liền bất tiện nghi quý báo gì nhạo gì tay trái nâng nhẹ nhàng phát họa bản tay phải tùy ý cầm bút vẽ hơi nhữ lên lông mày nhìn về phía hai mắt vô thần xỉ mù dạ đ ẳ n mặc kệ cỗ nộ hạ nghị dạ tộc đối cái này n sư tòng hồ ca đệ nhị sẻn dù tô bị ra mà hắn mặc kệ là thực lực vẫn là t ầ m tính đều là nhân tuyển tốt nhất bằng không cũng không có khả năng ngấp nghẽ hồ cả chi vị ý chí k i ê n định n h â n thuật ưu tú huyết kế giới hạn cũng không yếu chỉ là gặp không giảng đạo lý nạ gà tổ mới có vẻ hơi bất lực nhìn như g i à n mua thân thể so chính vào tráng nghiên thời đỉnh cao chứ nhìn còn muốn ưu tú bị nạ n ô độc trùng xâm hại ngay cả mánh độc tổn thương đều có thể chống cự đệ nhất tế bào cung cấp sinh mệnh lực thời khắc đều tại khôi phục lấy tiêu hao trả cờ dạ cùng thể lực khó trách nhiều năm á n thương lại bởi vì di thực đệ nhất tế bào mà triệt để khỏi h ẳ n thậm chí nâng cao một bước trở nên càng thêm cường trắng chỉ cần không tại chỗ tử vong hoặc là âm dương mất cân bằng dẫn đến xạ dị gẳng cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào phản vệ xị mụ dạ đằng hơn phân nửa có thể ương ngạnh sống sót cái này đem nửa đời người đều dâng hiến cho hát ám tình nguyện đợi tại tĩnh mịch dưới mặt đất lấy rút làm tên thủ hộ lấy cổ n ổ hạ nam tử cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp coi như như thế hiểm cảnh dạ mạ nạ cạ dợ tinh thần bí thuật tâm chuyển thân chi thuật cũng thiếu chút không có khống chế lại hắn cuối cùng còn phải cụ dạ mạ dạ cù mọi trợ một chút sức lực nếu như không phải thể nội cấy ghép ngoại lai khí quan cùng tế bào thai họa ngầm quá nhiều xị mụ dạ đ a n cần hoa rất nhiều thời gian để duy trì cân bằng chỉ sợ có thể phát huy ra tới thực lực biết càng thêm cường đại có thể cường thế leo lên đại diện hổ cả chi vị hắn xác thực không phải chỉ là hư danh thực lực cùng năng lực b ê n trên là hoàn toàn đúng quy cách so về sau cái gì cổ rụ rỗ chi lưu lợi hại hơn nhiều thật là một cái dã tâm bừng bừng đáng sợ ra hỏa 39, nhận giới chi ám 39, danh hiệu, vẫn là gánh chi hiệu, chị giới ám là thực sự không thích hợp ngài dạng này ba mươi chín chính thống ba mươi chín nhân vật phản diện độ lượng cùng cách cục vẫn là hơi có không đủ quả thật là tại âm u nơi hẻo lánh ở lâu cho nên không nhìn thấy càng thêm tráng lệ tương lai đi một người sở t á c sở vi biết cho chung quanh tạo nên đặc thù không khí cùng lúc đó bọn chúng cũng sẽ phản hồi tại đặt mình vào trong đó trên thân người con người khi còn sống chính là đang không ngừng làm lựa chọn không thể khẳng định mong muốn tất cả đều lớn nhưng là hiện thực hơn phân nửa không thể thoại nguyện một câu vài giây đồng hồ sai lầm dùng cả một đời thời gian để đền bù đều ngại không đủ ngươi nếu là cái chính thức liều lĩnh không từ thủ đoạn kẻ gia tâm nói không chừng đã sớm thành công hết lần này tới lần khác còn muốn chấp nhất tại cổ nộ hạ nghỉ dạ t i ê u ngạo làm sao có thể thành công cái này dối bời thế giới hạ tràng khó coi nhất chính là có nguyên tắc người xấu mong muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp thật đúng là đến có chút bản lĩnh thật sự thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ không thiếu nhận r ơ i c h i ám đến cùng không có phá vỡ thân là cổ nộ hạ nghỉ d g i à n buộc thở dài cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn về phía áp d ẻ lấy ruột cùng da mạ nạ cả, cả giờ k i n h thường nết miệm cái gọi là n h ỉ dạ tộc bí thuật loẹoẹn thời khắc mấu chốt cũng chưa chắc có tác dụng nếu không phải cụ d chỉ sợ cũng để xì mụ dạ đạn dư trốn thoát mặc kệ là thi triển h u y ê n thuật biệt thiên thần vẫn là cấm thuật ý r a n nạn đều là cái phiền phức ngập trời cái gọi là trùng s ứ hoặc là đi thuần trùng không trùng hoặc là lấy trùng vị khí t r ợ bản thể đột phá cực h ạ n hoặc là tiến thêm một bước đi trùng cùng người dung hợp không phải người cấm kỵ lộ tuyến bên ngoài da mạ nạ c ả gia tộc hướng dở dở hương hương phụ trợ n h ì dạ trên đường đi tinh thần bí thuật là như thế dùng theo cụ dạ mạ dạ cù mò đây quả thực là ném dưa hấu lấy hạt vừng rõ ràng có rộng lớn tiền cảnh lại bản thân trói buộc dung nhập cổ nổ hạ chiến đấu phân phân ph a ký mỉ chia nạ dạ dạ mạ nạ cả tổ hợp cái gì nhỏ yếu thời điểm báo đoàn sưởi ấm cũng không tệ lắm mạnh lên liền nên tự lực cánh sinh lấy ta làm chủ phát huy ra huyễn thuật cùng tinh thần bí thuật ưu thế tới áp dèm lấy r ụ t đường càng là lệch đến không biên giới tác dụng phụ kinh người nạ nô độc trùng chỉ có thể làm cái có cũng được mà không có cũng không sao công cụ nhân một thân bản sự tất cả đều t r ả đạp hướng hai người ra lệnh đi tiêu trừ có khả năng bị hoài nghi thay hoàng ẩm đồng thời chủ trì thường ngày công việc vặt về sau cụ dạ mạ dạ cụ mọ bắt đầu đem đ ư c chú ý đặt ở đã không có độc lập ý chí xỉ mù dạ đàn giật trên thân trường không toàn bộ rút tổ chức Dịn áp lực cũng không nỏ. theo sĩ mù dạ đàn c bản nhân ý chí bị phong ấn đối với mấy cái này no ngoe muốn động ngoại lai tế bào áp chế cũng có chút lực bất phòng tâm mất khống chế phong hiểm vẫn lô tại về sau cũng sẽ càng lúc càng lớn dù sao cũng phải suy nghĩ chút biện pháp giải quyết khi cù dạ mạ dạ cù mỏ không chế n h ậ n giới chi ám ẩn nút chữa thương đồng thời sơ bộ đem rút tổ chức ổn định thời điểm đại ma ngay tại suy nghĩ một chút tương đối to gan khả năng tỉ như sú nạ t r ả cỡ dạ cùng thể lực tiêu hao sạch sẽ ngay cả âm phong ấn nhiều năm tích lũy cũng cống hiến ra đi bởi vì tiêu hao nghiêm trọng cho dù không chết sau đó cũng lâm vào lâu dài hôn mê cùng thời kỳ dưỡng bệnh cái này cũng cho s ỉ mù dạ đắn dứt leo lên đại diện hổ cả chi vị cơ hội nếu như dị d ỉ dạ đồng dạng trọng thương hoặc là sắp chết xỉ mù dạ đắn còn có cơ hội thuận lợi đang định sao trên thực tế dù là dì dỉ d ạ không có việc gì, Có người khác đỡ vị, cá người ngâng hắn thượng nhân hắn tính đỡ vị, lấy t ì n cũng h thể có cử rất sẽ mu chốt tác n gia có đan dự tại việc các bại lộ trước đó vẫn rất có hy vọng cổ n ổ hạ trưởng l a o cố vấn chỉ là cho người ta ấn tượng là trước kia trong chiến loạn thương thế quá nặng một một lấy băng vài trang ốm yếu chi thể bày ra tại người trước lần này hạ ca sủ kỳ tập kích s ì mu gia đan dự dẫn đầu rút tổ chức tự tiện xuất kích đại bại mà về bản thân bị trọng thương sự tình đoán chừng đã bị có ít người biết gia yếu tan tật tất cả đều chiếm đủ chỉ ít hiện tại bao quát tuyệt đại bộ phận nhị dạ ở bên trong cổ nộ hạ dân là nhìn như vậy đợi hắn dạng này tình cảnh lúng túng lại có mấy người biết duy trì hắn ưu tạ tản cổ hạ cùng mỹ tổ cá đỏ hổ mù dạ có lẽ sẽ xem ở giao tình nhiều năm phấn thượng ngầm thừa nhận xị mù dạ đan g d à n h động còn lại đều không trông cậy được vào ban đầu đại mạc đem xúc giác thẩm thấu đến ba mươi chín rút ba mươi chín tổ chức nhưng không có nghĩ tới biết tại cái này thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng nắm giữ cổ nộ hạ cơ hội gần ngay trước mắt đại m ạ trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần suy nghĩ một lần lại một lần phát hiện chuyện này có thể thao tác tính vẫn là có nhưng phong hiểm quá lớn bị phát hiện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng với lại sau khi thành công cũng không nhất định thật sự có quá lớn tác dụng khống chế một thôn chi cả liên đại biểu khống chế toàn bộ làng n g ra sao chưa chắc u trí hạ ố bị tổ khống chế mỹ r ụ c đệ tứ hạ ưu dạ làm điều ngang ngược cuối cùng bị tờ du mi mẹ ấ y đổi u xuống đài tại vị trí trọng yếu b ả y ra mấu chốt quân cờ khẳng định là cần thiết cho dù khống chế xì mù dạ đắn dứa lên làm hổ cả cũng chưa chắc có thể để cho cổ nổ hạ thuận đài mà dí nguyện hành động mặt khác sắp cùng u chỉ hạ ít triệu quyết chiến t ứ dần dần dần dần cái nôi h vườn hoa trời chiều chiếu xéo tươi hoa định viện xuyên thấu qua trước mắt hình chiếu mắm nước quan sát cổ nổ hạ ngay tại phát sinh động tĩnh ép vũ ý ý tàn ồn cùng thỉnh thoảng trở về nghỉ ngơi ý gạ như thường ngày nói chuyện phiếm ngài thực sự không có ý định mượn cơ hội này phục sinh sao đây là cái cơ hội tốt chỉ cần ngài mở miệng phụ thân đại nhân tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp thi triển huế thổ c h u y ể n sinh tương đương phiền phức lại nguy hiểm nhưng là fui tàn hồn căn bản cũng không có đi đến tỉnh thổ ngay cả thi thể bây giờ cũng bảo tồn được rất tốt dựa theo đại m à dự đoán ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh phán đoán cơ t r í đại khái là thân thể cùng linh hồn song trọng nhận định vừa mới chết không lâu linh hồn luẩn q u ầ n không đi chết được không t r i ệ đề liền biết phát động cái này tương nghịch thiên phục học thuật huế thổ thể là không hoàn toàn phục sinh nhưng cũng đồng thời có thân thể cùng linh hồn ti t tiêu có lẽ tại thuật này mục tiêu phạm vi bên trong FUEI cũng là như thế thích hợp thời điểm tàn hồn xuất hiện bên n g o à i đạo luôn hồi trời sinh chi thuật phạm vi bên trong khả năng đều không cần triệu hoán thành lấy thổ thể liền có thể trực tiếp phục sinh mà những cái kia chết rất nhiều năm linh hồn đã nghỉ ngơi thân thể cũng không có chút nào sinh mạng thể trinh thi thể liền không thể phục sinh nếu như không phải như vậy tại cô nô hạ phiến địa vực này vô số năm qua không biết bao nhiêu người trôn xương ở đây nếu là đều bị phục sinh những cái kia được đại mà cũng hướng FUEI ám chỉ qua có cơ hội cũng có thể an bài đáng tiếc FUEI không có quá nhiều hứng thú vẫn là thôi đi khẽ lắc đầu cứng nhắc tàn hồn đáp nếu quả thật có tâm nguyện chưa dứt lúc trước cũng sẽ không tự sát ta cũng không phải chết bất đắc kỳ tử mà là bản thân kết thúc thế nhưng là ca dép đệ tứ cùng trước đội làm đều muốn tái nhập thế gian ngài liền không nghĩ lại cùng bọn hắn so một lần sau năm ấy ân đoán cũng không phải là lực chi không kịp mà là thời thế như thế nhân lực không thể vắn hồi é u i i hai mắt sáng lên bất quá sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt cho dù lần nữa tới qua chúng ta lại có thể tranh cái gì ba cù dạ cùng dạ xả hai người được gan bài đến x í c sao tại cần năng lực bên ngoài đại mặn sẽ không cho bọn hắn cơ hội biểu hiện nói chắn g ra chính là hơi có chút quyền tự chủ để tuyến con dối bị ép cống hiến lực lượng cùng thông minh tài trí công cụ nhân coi như fvuiyi phục sinh kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào có lẽ ta còn hữu dụng nhưng không có đại dụng kinh nghiệm phong phú fvuiyi hết sức rõ ràng mình khi còn sống lớn nhất tư bản chính là nhiều năm tích lũy chiến công bồi dưỡng được một nhóm lớn thủ h ạ trải rộng toàn bộ nhị dạ thôn người ủng hộ bây giờ fvuiyi đã chết rất lâu những cái kia đã từng quay chung quanh tại f v u y bên người thế lực đã tan thành mây khói cho dù phục sinh f v u y cũng nhất định phải lấy thân phận mới biểu diễn cái gì đều muốn bắt đầu lại tân tân khổ, khổ kinh h ổ k doanh nhiều năm mình niên g h kỷ cũng đại mới đệ nhất xa nhẫn cũng trưởng thành không tới phiên tuổi già sức yếu fui dày v ò thuộc về kia một thế hệ thời đại trôi qua già s ạ cùng h ạ cụ già bởi vì sức chiến đấu cùng nhiều năm chủ trì đại cục sông pha chiến đấu kinh nghiệm còn có rất lớn tác dụng fui sở trường kết giới thuật nhất định phải một cái tín nhiệm lẫn nhau đoàn đội mới có thể phát huy tác dụng cùng nó gửi hy vọng ở không thể không tương lai còn không bằng thông qua cái nôi vườn hoa đối ngoại công vân hồi bài mối nối cùng đắm chìm thức thể nghiệm đem một thân bản sự dạy cho h ợ bối dạng này a ị ga ị ga đáp lại k ỹ thật u nhân dưới trước mắt phục hoạt thuật vận dụng rộng rãi nhất thế thổ c h u y ể n sinh chính là vì học tập tiền nhân trên thân đã thất truyền nhân thuật cùng s u n g làm thí nghiệm mục tiêu mà sinh ra cấm thuật thế thổ c h u y ể n sinh cấm chế hình thức lúc đầu phiên bản vì cái gì tác dụng phụ lớn như vậy mười phần không thích hợp thao túng chiến đấu bởi vì đây vốn chính là nghiên cứu phụ trợ hình nhân thuật trải qua họ rộ xì ma cùng dạ cỡ xì ca bụ tổ cải tiến cân bằng nhiều mặt công năng mới dần dần thành hiện tại cái dạng này f p ui tàn hồn không có đi hướng tịnh tổ mà là khi một cái tùy thân láo ra ra hoặc là truyền công trường lão nhân vật vẫn là rất phù hợp dự tính ban đầu chỉ là đến cùng có chút đáng tiếc dạ xạ cùng bạ cụ ra bị h ế thổ c h u y ể n sinh nói rõ bọn hắn bản thân vẫn là mong muốn phục sinh liền cùng anh linh triệu h á n đồng dạng bản thân không có nguyện vọng tế phẩm lại phù hợp cũng thông linh không đến chính chủ mà ép v y y, hơn phân nửa là thực sự không có mánh liệt phục sinh nguyện vọng ngay tại một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh một bên nhìn hiện trường trực tiếp một bên nói chuyện phiếm thời điểm cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tinh thần phân thân thuận đã từng lưu lại tinh thần đường đi lần nữa đi tới tại lúc không gian loạn lưu bên trong chìm nổi cái nôi vườn hoa lần này không có xe đại tiểu thương ngăn cản đại m ạ bản nhân một sợi thần n i ệ m tự mình đem nó mời đi vào. từ đã từng đưa ra tranh chân dung cải tạo thành trời triều đình viện phía trên một con s i n h s ắ n c h í n thủ linh chim cùng hát cám thiên hữu cầu võ sĩ đem fvui、e. e. cùng ý g ã đối thoại nghe vào trong t h a i là cái nhân vật đáng tiếc sinh không gặp thời đối fvui、e. e. đánh giá cụ dạ mạ dạ cù m ỏ vẫn là rất k h á c h khí đại ma nhẹ g i ọ n g đáp liên tục ba lần n h ậ n giới đại chiến thảm bại lại thêm ba mươi chín cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch ba mươi chín đã kích x ú nạ gạ cụ còn không có bị tiêu diện vẫn còn có chút nhân tài không nói những này simu dạ đan ngươi chuẩn bị làm sao cụ dạ mạ dạ cù mò rất có hứng thú mà hỏi thăm c lúc, có thể, có thể lúc đầu một cái nhỏ bé biến hóa theo thời gian trôi qua tạo thành ảnh hưởng biết càng lúc càng lớn trong trí nhớ tương lai đại mạng cũng chỉ có thể đem nó làm tham khảo nhiều khi những cái kia quá mức vượt mức quy định cần rất nhiều trường hợp mới có thể phát sinh sự kiện lớn đã chưa chắc gặp lại trong trí nhớ giống nhau như lúc điển hình nhất ví dụ chính là xạ d ụ tô bị ạ sủ mạ cùng d ỗ hỉ cụ hệ này chưa kết hôn mà có con hai tử có thể hay không vẫn là nữ nhi có phải là tên là xạ d ụ t ổ bị tương lai hiên ngang nữ n ý dạ đều đã là còn nghi vấn nhưng là bởi vì một chút chi tiết khác biệt dẫn đến gì dìa dạ không có chết sĩ、sì、mù dạ đàn g đ ạ i diện hổ cả khả năng giảm xuống không ít cho dù xù nạ trọng thương hôn mê thứ nhất thuận vị cũng không phải nhẫn giới tri ám qua tuổi thất tuần sĩ、sì、mù dạ đ à không có lại kiên nhận chờ đợi khả năng mỗi qua một năm trong ở t h h cả n liền với càng thêm m xa ấn h Cho tượng cái đ c h nạ gạ tổ tập thôn si mụ dạ đắn cùng dưới trường hắn rút tổ chức liền không có làm sao lộ diện lần này quy mô xuất động xem ra nhận giới tri ám là thực sự góp đại ma dự tự nhận cũng không phải là trí thông minh cao đến chú đáo tính toán không bỏ sót người cái gọi là vượt mức quy định bố cục cũng chỉ là xây dựng ở đối tương lai sớm dự đoán bên trên khi một cái phía sau màn hắt thủ bản sự cùng ngụ chi hạ mạ đ a dạ dẹp đen bọn người so sánh vẫn là kém xa đem lão gia hỏa này chế phục ngươi thật giống như đồng thời không có cao cỡ nào được ta thấy đại ma d ự chậm chạp không có trả lời cụ dạ mạ dạ cù mò c ư ờ i hỏi lo lắng ta nhúng tay sao khống chế ba mươi chín nhất giới tri ám ba mươi chín với ta mà nói là không quan trọng sự tình ta bản nhân cùng cụ dạ mạ g i tộc đều không có đặc biệt mục tiêu cần ba mươi chín rút như ứ thế ố i hợp. phần Về đ ẩ siêu nhiên tư thái tác phong làm việc cũng càng thêm tùy tâm sử dụng đối ta cùng xa nhận tới nói nguyên bản trên đại thể kế hoạch đã quyết định hết thể đều tại làm từng bước chấp hành tiền quần người tài nguyên cùng phân phối đều có nơi hội tụ nhiều như thế cái đưa tới cửa ba mươi chín bánh trái thơm ngon ba mươi chín ngược lại không biết làm sao dùng cái này liền cùng một cái sĩ nghiệp nhà xử lý nhà máy cái gì đều an bài tốt đột nhiên tới so sánh kế hoạch bên ngoài vay không biết hướng nơi nào như hoa dùng tốt tự nhiên có thể nâng cao một bước dùng kém hoặc là không cần lại biết chống g ô n g tổn thất lợi tức cơ hội chi phí cùng duy trì chi phí nếu như xử lý không thích đáng ngược lại sẽ liên lụy kế hoạch ban đầu tựa hồ minh bạch đái mà suy nghĩ cụ dạ mạ dạ cù mọ đáp lại nói bánh tử trên trời rớt xuống kết quả là kim cái đầu quá lớn không tiếp nổi xì mu dạ đắn trên thân đủ trí hạ xì xì màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng giá trị liền hết sức kinh người còn có kia một đầu cánh tay phải cùng cấy ghép đệ nhất tế b à o đều là đồ tốt nhưng là mong muốn đem bọn hắn lợi dụng còn phải tiếp theo phiên công phu thật sự cho rằng màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng là cắm vô là xài đó cũng là cường đại đến trình độ nhất định họ hàng gần huyết duệ mới có năng lực cũng không phải là cái nào nỉ dạ đều được đệ nhất tế bảo loại kia đáng sợ ăn mòn bản năng cũng không phải z trắng t phân thân tế bào như vậy ôn hòa đồ vật đồ chơi kia so hung tàn nhất bệnh khuẩn hoặc là tế bào ung thư còn muốn đáng sợ không có chút bản lãnh căn bản dùng không được nếu là còn có cái thời gian ba năm năm cũng là có hy vọng thế nhưng là nhiều nhất thời gian một năm nhận giới đại chiến liền muốn bắt đầu trong tay nhiều chuyện như vậy muốn làm nào có công phu ba mươi chín thâm canh ba mươi chín xị mù dạ đắn giá trị thực sự không phải đái mạt qua loa hoặc là giả mồm xù nạ gạ c ủ nhân tài đặc thù quá ít thủ hạ nếu là có họ rổ xị mạt hoặc là giả cỡ xị cả bụ tô loại này nghiên cứu hình nhân mới liền có thể giao cho bọn hắn xử lý tại khai phát nhẫn thuật nội tình bên trên x ú nạ gạ cụ thúc ngựa cũng không đổi kịp cô n ấ hạ trừ khôi lỗi sư tương quan lĩnh vực cái khác đều không thể trông cậy vào nhưng phạm là khai thác mới lĩnh vực đều phải đại mà dự tự mình bảo thủ phân thân thiếu phương pháp a cho dù là năng lực đều có thiên về khôi lỗi cùng nhân tạo tinh linh nhóm năng lực cùng kiến thức cũng hơn nửa bắt nguồn từ đại mà、dự. mặc kệ là khoa học nghiên cứu vẫn là nhẫn thuật khai phát cũng phải cần khác biệt cá thể trí tuệ va chạm mới có thể càng nhanh đẩy tới sự tỉnh không nhân tài giúp đỡ đây là không may bởi vì thiếu khuyết phương diện đại tướng cùng quản lý nhân tài đại mạt ngay cả dạ xạ cùng ạ cụ dạ dạng này người chết đều nhớ thương học giả hình nhà nghiên cứu càng là cần từ tiểu bồi dưỡng cùng thích hợp hoàn cảnh lớn lên mới có thể dưỡng thành ngay cả đại mạt bản nhân đều là bất đắc dĩ gà mờ khôi lỗi thuật kết hợp k i ế p trước sở học có thể giải quyết có nhiều vấn đề nhưng không thể giải quyết tất cả nan đề vấn đề kỹ thuật tạm thời để qua một bên xị m ù dạ đắn d thân phận của người này cũng thập phần b i d i ệ u từ từ sẽ đến đi cụ dạ mạ dạ cụ mò khuyên giải nói tới tay chỗ tốt tổng không rất tiếp cho dù ngẫm lại, lại làm như thế nào kết thúc kết thúc đại mạt giết、miệng. thân là bức bách rủ trí hạ gia tộc phản loạn đồng thời tiêu diệt bọn hắn thủ phạm thế tất đứng tại ủ c h í hạ xạ xù kẻ mặt đối lập dù là trốn ở cô nô hạ cũng tuyệt đối sẽ bị hắn tìm tới cửa giết chết nháy mắt một chi tiết lóe lên trong đầu ủ c h í hạ ít chĩa trong tay một con ủ c h í hạ xì xì mản dễ kỳ ủ xạ gì gẳng hiện tại đã tại ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ trên thân chuẩn bị tại ủ c h í hạ xạ xù kẻ biết được diện tộc t r ậ n tướng cùng cô nô hạ là địch thời điểm sử dụng dùng cái này đến giải quyết phân tranh sao theo lý thuyết hẳn là rằng này ủ trí hạ ít chĩa đã sắp chết không có đạo lý sẽ không đ đem cái này một con mạn dễ k ỳ ụ xạ dìn g à n g sớm cầm tới tay đồng thời đem nó cùng xì m ù dạ đ ằ n mắt phải v à n h mắt bên trong một cái khắc góp thành một đôi có phải là tốt hơn trong ấn tượng u c h ị hạ xạ s ụ kệ giết chết xì m ù dạ đ ằ n dư về sau đại thu được đến liền cùng đã từng đồng bạn hòa giải ta nghĩ đến một loại không sai kết cục có chút hiểu được đái mà đột nhiên mở miệng nói với c ủ dạ mạ dạ c ủ mò ngươi cảm thấy một trận oanh oanh liệt liệt chết đi có phải là càng hấp dẫn hơn k ỳ tính ừ n rất có hứng thú cụ dạ mạ dạ cù mò hỏi ngươi lại có ý định quỷ quái gì gọi thế nào m i u ma trước quỷ gọi là thành nhân tri mỹ đại mã dù núi n bay thản nhiên áp sĩ mu gia đàn mặc dù không l ấ y vui nhưng là tiếng sâu không rõ cũng xác thực không có tính thực chất phản bội cổ nộ hạ cử động bị cổ nộ hạ dân biết được nếu có cơ hội lên làm hổ ca đệ lúc mắt sau đó tại ủ t r í hạ xạ xù kẻ báo thù bên trong anh dũng chiến tử bảo toàn một thế anh danh đồng thời tại trước khi lâm trung đem vị trí giao phó cho đời b ả y mắt ta nhìn xạ rủ tô bị ạ xù m à mà cái này d â u q u a y nón liền rất được lòng người nhà liền hắn an bài đến thỏa thỏa thiết tiếp các ba mươi chín nhân vật ba mươi chín đều có thể được đền bù hy vọng với lại xạ dù tô bị ả xù mạ t h ư ợ vị Cũng b i một ư n g cái h nạ tại thêm trước mắt ba người giết chết đời trước hồ cả hữu chi hạ xạ xú kẹ ngươi cảm thấy tương lai của hắn sẽ như thế nào cùng u dù mạ kỳ nạ dù tô hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng hạ tặc cả cạ xị bọn người quan hệ sẽ như thế nào diễn biến u c h ị hạ xạ sụ kệ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ còn có cơ hội trình diễn khổ tình hí thì ủ gạ h ỉ nạ tạ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ còn sẽ có sinh ly tử b i ệ t tỏ tình sao bình thường biến lại cố nhân tâm lại nói cố nhân tâm dễ biến bao nhiêu gieo rắc thảm thiết tình yêu thiếu nam thiếu nữ ngây thơ mối tình đầu tại thời gian làm hao mòn xuống đều thành công dã tràng có phải là thật hay không có biến hóa nghiêng trời l ệ đất đại maz cũng không cách nào dự đoán nhẫn giới trời muốn sập phải do vóc người cao nhất đỉnh trước ở một cái thực lực cường đại cổ nỗ hạ là đại maz hy vọng trông thấy nhưng là một cái vui vẻ hòa thuận mọi người đồng tâm hiệp lực một lòng đoàn kết cổ n lại sẽ trở thành p h i ề n phước lợi hại đến đầy đủ vì nhẫn giới che gió che mưa lại không có thời gian r ộ i đối cái k h á c nỉ h dạ thôn khoa tay m u ố i chân cổ n ấ hạ mới là tốt nhất cổ n ấ hạ cảm thụ được đáy mặt r ê n thân phát ra một cô ác thú vị tinh thần ba động cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng hết sức phối hợp đáp lại nói người là muốn đem bọn hắn ở giữa đơn giản sáng tỏ ràng buộc tăng thêm càng nhiều biến số lòng người phức tạp vượt thành dài càng l ó i đời cũng mang ý nghĩa càng chết lạo đương nhiên ta tin tưởng những người này là có lý tưởng vĩ đại cùng cao thượng mục tiêu cùng thuần khiết tâm linh hảo hải tử tương lai đều sẽ có tương lai tốt đẹp bất quá quá đơn giản thu hoạch được hạnh phúc tự a hồ thiếu khuyết một điểm thơ m ngọt ý vị hơi gia tăng một chút khó khăn chờ sông p h á trùng điểm khó khăn được đền bù hy vọng ngày đó thu hoạch được cảm giác cũng càng phong phú người truy ta đổi thân tình tình yêu chính nghĩa cùng tà ác đọc sức người tốt đạt được thắng lợi người xấu sau khi bị đánh bại đại triệt đại nộ có vẻ như không sai có thể quá ngay thẳng thêm một chút tín nhiệm cùng phản bội hiểu lầm cùng oán hận nhân tố tự hồ càng hăng hái lại xen lẫn một điểm gia quốc tình hoài phụ tổ nguyện vọng chờ một chút vương đạo đề tài kịch bản liền đầy đặn không ít cảm giác tâm tình của ngươi bắt đầu tăng vọn đại maz nhìn một chút không nhúc ních h xỉ mù dạ đàn gì s a u đáp gia hỏa này cố gắng cả một đời cũng không có nở dê chính chính lên làm hố cạ ta giúp hắn một chút để tâm hắn nguyện đạt được cũng không phải không được còn có thể để hắn phong bình biến tốt lấy khổ t ì n h anh hùng thân phận chào cảm ơn xem như xứng đáng hắn dù sao cũng so xem như chùm phản diện bị giết còn một đám người vỗ tay khen hay còn mạnh hơn nhiều ngươi nói như vậy để ta cái này đường đường chính chính cổ nỗ hạ nghị dạ làm sao chịu n ổ i nha liền không thể bình thường một chút sao tương đối khó nha đại m a thở dài ngay từ đầu liền đứng tại hai vị vận mệnh chiếu cố chúa cứu thế một trong mặt đối lập kết cục chú định sẽ không tốt người đây thân l à c ô n ổ hạ n g h giả nhân tài mới nổi bị ba mươi chín nhìn chúng đ ể bạt ba mươi chín đồng thời nhận trọng dụng có vẻ như cũng là chuyện thuận lý thành trương người đều an bài tốt liền không sợ ta giã tâm bành trướng làm ra gây bất lợi cho người sự tỉnh đại mạc l ú n mai thờ ơ đáp ta đây cũng chỉ là ba mươi chín dự phòng tính chất ba mươi chín phòng n g ừ a chú đáo vì minh hữu thuận lợi tuyển gia thô trưởng ổn định thế cục mà cống hiến lực lượng cũng không nghĩ tới làm sao thai họ chúng ta chiến hữu về phần ngươi nha muốn làm cái gì liền làm đi khắc lộ tẩy liền tốt đúng người tâm phỏng đoán đối với thực lực mình tự tin để đại mads không lo lắng bị cụ giả mạ giả cù mò an t o á n thật đúng là có ý lại không sợ gì kiêu ngạo phát biểu a hy vọng một ít sự t ì n h phát sinh thời điểm không nên hối hận ở ngươi nói đến cái này ta liền hăng hái ba mươi chín một ít sự t ì n h ba mươi chín là chỉ cái gì sự t ì n h xem chừng cụ giả mạ giả cù mò cũng sẽ không thành khẩn bầm báo gặp nàng tránh không đáp đại mads cũng không có tiếp tục truy vấn đã chuẩn bị vậy thì bắt đầu đi dù nạ bên kia đã sắp không chịu được nữa hy vọng rất cao ba mươi chín nhận giới c h i ám ba mươi chín đại nhân kéo lấy thân thể bị trọng thương đích thân tới một tuyến chỉ huy nhận định có lẽ có thể thu mua không ít lòng người đi dù nạ cùng dị dễ dạ vẫn là tuổi còn rất trẻ đến mức thượng vị không mấy năm liền rước lấy như thế đại địch để làng đều nhận thảm trọng như vậy tốn thất xem ra vẫn là đến lao luyện thành thục tiền bối tới chủ trì đại cục mới đ ư ợ ca cứ như vậy không quan tâm cứng rắn c ù dạ mạ dạ c ù nọ che miệng cười trộm đại mạ dạ không hề lo lắng đáp kia còn có thể làm sao phía trước còn có cái dị dễ dạ đâm chỉ có cậy già lên mặt cường thế một điểm bày lao tư cách vượt lên trước một bước tạo thành trở thành sự thật ngược lại mất mặt chính là xì、si、mù giả đẳng lại không phải n ạ i m à d cự không cự tuyệt để cử hổ cả đệ lục mắt chi vị dì, dì dạ thái độ còn tại cái nào cũng được ở giữa nhưng là đã có chủ hổ cả chi vị hắn là tuyệt đối sẽ không cất đ o ạ n lấn chi lấy phương ước hiếp chính là kiêu ngạo người thành thật đi thôi đi thôi ta chờ ngươi biểu diễn nên như thế nào hình dung nhà mình thôn trưởng chi vị bị người mưu hại đi mưu hại đi đối cụ dạ mạ dạ cù mò tới nói nhưng thật ra là một kiện không quan trọng sự tình chứ có hạn mấy cái nói qua mấy câu bạn bè liền không có bị để ở trong lòng chỉ cần đáy mạ không tổn thương bọn hắn, cụ dạ mạ dạ cù mò liền lưới nhắc quản thằng như đ á i mặt nói lại không phải thực sự muốn đối cổ nỗ hạ làm cái gì chuyện xấu chỉ là thử đem nó đ ẩ y hướng một đầu càng thêm không lường được chưa biết trên đường đi khi bị đ á i mặt không chế xỉ mụ dạ đắn đi tới đã sụp đổ hổ cả nhà phụ cận thời điểm nhìn thấy đã mệt m ỏ i ngồi liệt ở phòng nghỉ hổ cả đệ ngũ s u n a bởi vì trạ cơ dạ hao hết cùng mấy lần chiến đấu thương tích hiện ra thực sự lao bà bà lúc đầu hình dạng s u n a bị đỡ lấy nỗ lực duy trì lấy chấn định xem ra ta tới đúng lúc ngươi đắn rộ ngươi không phải bị trọng thương xem ra ba mươi chín rút ba mươi chín bên trong cũng có không ba mươi chín thuần khiết ba mươi chín ra hỏa nhanh như vậy liền bị ngươi biết ta chiến bại khi một u u ra đắn q cái vẫn luôn rất giảng quy củ chí ít mặt ngoài tuân thủ quy tắc kẻ gia tâm bắt đầu không chút kiên kỵ bắt đầu ra lệnh nổi lên đến hiệu quả quả thực vượt quá tưởng tượng trực tiếp bảo vệ h ổ cả ám bộ trên lý luận hẳn là tsu n A trực thuộc vệ đội trừ tại nhiệm hồ cả ai cũng không thể chỉ huy bọn hắn là c ô nộ hạ nghỉ dạ bên trong tinh nhuệ theo lý thuyết có thể chấn áp hết t h ể ý kiến phản đối dù là tại tsu n A trạng thái thân thể không tốt không cách nào ra lệnh thời điểm cũng có đầy đủ hành động lực duy trì trật tự thế nhưng là c ô nộ hạ có một cái ngoại lệ đó chính là xì、sì、mù dạ đan g i lãnh đạo rút tổ chức cho dù bị thủ tiêu nhiều lần y nguyên ngoan cường mà sinh tồn đây cũng không phải là là hổ ca đời thứ ba hỉ dù r ẹ n xạ dù tô bị cùng đệ ngũ s u nạ thực sự không thể rời đi xì、si、mù dạ đàn dự mà là tại m ặ c cho hổ ca nhất định phải có một cái làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc cái bóng không phải xì、si、mù dạ đàn dự cũng phải có một người gánh chịu nhân vật này nhiệm vụ rút tổ chức thành lập dự tính ban đầu là vì cho hổ ca dưới trướng ám bộ c h u y ể n vận nhân tài nói cách khác cố nộ hạ ám bộ đại bộ phận thành viên đều đã từng là xì、si、mù dạ đàn thù hạ bao quát hạ tất cả cả si k e n d i thậm chí là đã từ ngụ n g chỉ hạ s ỉ s ỉ cùng ngụ chỉ hạ ý chia danh khí hơi kém có g h ệ t hại h t cùng vị hôn thê của hắn lụ dù kỳ ý gà ảo sớm hơn như họ đ ổ si maz a b g e m giữa ô mạ bọn người là rút tổ chức bày ra trên mặt bản đại nhân vật hiện tại a b g e m lấy rút giã mạ nạ cả cả do bọn người hiệu chung si mu gia đàn cũng là rút tổ chức cùng thôn chứ nghìn tộc a n ý truyền thống nếu là đổi người khác đoạt ban đoạt quyền khẳng định lại nhận chống lại si mu gia đàn không phải bình thường nhân vật có lẽ tất cả mọi người có chút không thích vướng quá phận cường thế xì mù dạ đăn mệnh lệnh nhưng cũng sẽ không công khai phản đối mà phía sau màn đại m ạ n m u ố n chính là loại này k h ô n g phục nhưng là phục tùng chỉ huy thái độ nói t r ắ n g ra đây chính là một trận trình biến cái gọi là lòng người có thể bước kế tiếp lại thu thập hiện tại đầu tiên liền phải khống chế cục diện sáng tạo có lợi điều kiện chờ ngồi vững đại diện hổ cả vị trí thậm chí đều không cần nói rõ trên thực tế nắm quyền lực liền đủ chờ đánh lui nạ gạ tổ về sau thùng trăm ngàn lỗ cộ nỗ hạ biết làm cho lòng có khâm phục người lấy đại cục làm trọng để khôi phục c h ủ kiến làm quan trọng đến lúc đó Đại trong thời n h là đ n gian h lật liền ngắn một tiếng bận rộn cổ nộ hạ các lý giả còn không biết đã trở trời rồi còn tưởng rằng tổng cộng hồ cả không hợp nhau trưởng lão cô vấn rốt cục tại cường địch áp lực giới hòa giải mọi người đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại cái này liền xong rồi bị khẩn cấp dấu hiệu s u n g làm chiến trường liên lạc viên cụ gia mạ giả cù mò nhìn xem hoa mắt mệnh lệnh được đưa ra về sau lại không càng nhiều động tác xỉ mụ giả đ ằ n bắt đầu lấy đại diện hổ cả thân phận chuyện đương nhiên hành xử quyền lực không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm lâm trận ngăn địch thu mua lòng người chèn ép đối lập cái gì đều không có làm đại m a cười đáp đây là đoạt ban đoạt quyền lại không phải cựu địch một mất một còn thượng vị muốn lấy thế lôi đình vạn quân quét ngang hết thể trở ngại đang đỉnh về sau liền muốn đầy đủ lợi dụng ba mươi chín chế độ ba mươi chín lực lượng vì chính mình học thuộc lòng phía sau màn cái bóng đi lên trước đ à i căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị người tiếp nhận ý của ngươi là cù dạ mạ dạ cù mò có chút hiểu được cụ nộ hạ dân có phục hay không xì mù dạ đàn dự không trọng yếu phục tùng đại diện hổ cả quyền lực liền đủ có nhìn hay không nổi xì mù dạ đàn dự không trọng yếu đối với hắn giới mông hổ cả bảo tọa bảo trì kính sợ là được mỗi cái cụ nộ hạ lý dạ kỳ thật đều là cái này một hệ thống người được lợi quyền lực và trách nhiệm rõ ràng thượng hạ cấp liếc qua tới n g y mong muốn không nghe xì mù dạ đàn dự mệnh lệnh mọi người trước hết nhất muốn làm là đem hắn đuổi xuống này mà không phải chống lại mệnh lệnh. ngay từ đầu đại m ạ d d l i ề n không nghĩ tới dựa vào cái gì hy vọng thanh danh cùng chiến công tới vì xì mụ dạ đan hộ giá hộ tống tại thời gian này điểm lên trong ngắn hạn căn bản không tranh nổi xù nạ cùng gì dễ dạ trường kỳ đến xem có xạ rủ t ổ bị ạ su mạ hạ tặc cả c ả xì thậm chí là càng thêm lao thành nạ dạ xì cạ cụ lại sau này chính là hữu dù mạ kỳ nạ rủ tổ kia một thế hệ thiên hạ như thế xem xét căn bản là không có cách nào lên làm hộ cạ chỉ có thể hành hiểm đánh cược một lần húng chi cái này hộ cạ đệ l ụ mắt có thể làm bao lâu đều là cái vấn đề lớn có lẽ cô nộ hạ dân còn tại ồn ào thời điểm ưu trị hạ xạ xù kệ đã giết đến t ậ n cửa đem xì mù dạ đan cho giết chết ngươi cũng không phải là đứng tại xì mù dạ đan m ộ t b ê n cũng không muốn dùng hắn tới vì sai n h ẫ n vớt chỗ tốt chính là coi hắn là làm dùng qua tức vứt bỏ c o n cờ ta không phải nói à xù nạ gạ cù mục tiêu chính là sáng tạo một cái thực lực cường đại nhưng là không cách nào hình thành hợp lực nhận giới bá chủ tránh no hướng ngoại quyết tán lực ảnh hưởng trở ngại xù nạ gạ cụ tiêu hóa mấy năm này chiếm đoạt chỗ tốt mà thôi xù nạ cùng gì dị dạ khỏe mạnh hạ tráng n h i ê n kỳ thế hệ trước ạ k ỳ mỹ triệt nạ dạ, dạ dạ mạ nạ c ả y nguyên cường thế thông thông cải cách, cải cách, t tới thở Tóm tương tìm một chút tình mắt vật lần lại, là lai làm, liền lành nữa nhẫn không chính nổ không ánh nhìn người hiền minh đúng không? sai phía ép đổi. việc hại hiếu, cười sự cho hạ khác vô gì đem cổ có mạ mò dạ dạ Cú cú về một ít người mộng tưởng mà lấy thân mạo hiểm quả nhiên là đánh thật hay bản tính lại cho s ỉ mụ dạ đàn gian bài một cái người nghe thương tâm người gặp rơi lệ chưa xuất sư đã chết trí khí chưa thủ bị người ám sát bi tình kết cục chọn bộ a n bài liền đầy đủ người có ý nghĩ gì đại ma hỏi g i đối một cái xa n h ẫ n thao túng hổ cạ có chút không đành lòng cù dạ mạ dạ cù mò lắc đầu sân khấu đi lên tới lui đi cố gắng biểu diễn ba mươi chín nhân vật ba mươi chín cách mỗi mấy năm liền đổi một vòng c ô nộ hạ là một cái thành t h ụ làng lý dạ người coi như nghị không chế sĩ mụ dạ đang làm chút gì liền giống với hiện tại nếu là có ai khống chế gạ át dạ làm ra cái gì không hợp thân phận hoặc là tổn hại xù nạ gạ cũ lợi ích cử động chế rô ebis cùng một đảng cố vấn trưởng lão liền biết khuyên nhủ làm xăng làm bậy tùy ý hạ đạt hoang đường mệnh lệnh chúng bạn xa lánh đang ở trước mắt đại mà cũng sẽ thử nghiệm cùng hắn nói chuyện tâm tình cho dù là quyền lực trí cao vô thượng hoàng đế cũng là có một bộ đạo đức tiêu chuẩn cùng quy phạm để ước thúc nó hành vi Cổ nghe hạ h mặc cố dù là ư ơ n của cũng cổ ta, ta cũng là cổ nổ hạ dạ, nhưng là ạ dạ, nì nhưng h là, cù dạ mạ dạ cù mỏ trả lời đại m ạ trong lòng lộ bột một chút chật kịp phản ứng lấy nằng cái kia đáng sợ h u y h n thuật năng lực chỉ sợ sớm đã đem s ỉ mù dạ đắn nội tâm ý nghĩ vơ vét toàn bộ cái này suy đoán ngược lại là thực sự cực kỳ kiến giải ta mặc dù không nhìn thấy vận mệnh chi dây không có hỉ ủ gạn nệ gì kia thuế biến sau đáng sợ cảm giác nhưng cũng có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cái này cả một đời đùa bợn âm n h ư quỷ kế ba mươi chín lao ra ra ba mươi chín tử vong bóng tối đã bao phủ ở trên người hắn từ s ỉ mù dạ đắn vị trí địa vị cùng gần đây sở tác sở vi kết hợp nhận giới gần nhất phát sinh sự tình có bản năng mơ hồ cảm ứng cũng là không, phải hoàn toàn không thể lý giải. cái gọi là thiên triệu cùng trực giác đối cụ dạ mạ dạ cụ mò loại này đặc thù loại hình nhị dạ tới nói vẫn là rất chuẩn châm m ắ t một hồi cụ dạ mạ dạ cụ mò đột nhiên nói lần trước nói giúp ta lấy ra thể nội tinh thần chấp h nhiệm đúc lại hạch tâm sự tình không sai biệt lắm nên chứng thực đi kia chờ sự kiện lần này qua đi l i ề n bắt đầu kéo không đi xuống đại mạ d ư ỡ cũng chỉ đành đồng ý mặc dù không biết cụ dạ mạ dạ cụ mò đến cùng có tính toán ứng gì g luôn cảm thấy không phải cái gì làm người ta cao h ứ n g phát triển không chế sĩ mụ dạ đan dứt ớ i một lần đoạt môn chế biến dẫn đầu lấy trở thành sự thật nguyên do chiếm cứ trước tiên vị trí ngồi xem tình thế phát triển mặc dù làm như thế đại mads trong lòng đối nó hiệu quả đến cùng lớn bao nhiêu cũng không có quá lớn nắm chắc lấy hồ ca đệ lục mắt xị m ù dạ đang gì làm vấn nhảy ủng hộ xạ dụ tô bị ạ sủ mạ lên làm hồ ca đợi bảy mục đích khả năng vẫn là có với lại không tính tiểu thế nhưng là liên quan tới nạ dạ xỉ ca m à gì nghĩ liền có chút khó văn trị cùng võ công tại chiến loạn thời kỳ rõ ràng cái sau càng có sức thuyết phục nạ dạ xỉ ca mads cũng không phải không thể đánh nhưng cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ rủ tô so sánh t r a n l ệ quá lớn nếu như thực tế không được đại maz thay thế phương án là để xạ rủ tô bị hạ s ủ mạ nhiều làm mấy năm một mực chờ đến xạ rủ tô bị cổ n ổ hạ maz k i a đ ệ nhất thậm chí là càng trẻ tuổi kẻ kế tục trưởng thành lại trải đường chuẩn bị trực tiếp nhảy qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ủ c h ị hạ xạ s ủ kẻ cùng hì ủ gạn ệ gì cái này một nhóm người bây giờ cách thời điểm đó còn sớm những n à y dự định chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng một bên khác lần thứ nhất tại trước mắt bao người hành xử cổ n ổ hạ tối cao quyền lực si mù giả đàn chờ đến nhận được tin tức về sau chạy tới hỏi ý mị tổ cả đỏ hộ mù giả cùng ụ tạng cổ h ạ Về p h ầ như mặt k á c c mấy tên vậy ấ n nạ nạ sỉ cả cụ, c mạ liền không muốn tại trước mặt chúng ta nói nhiều năm chiến hữu chúng ta còn không hiểu rõ ngươi rào biện là vô dụng mì t ổ ca đỏ hộ mụ dạ không khách khi đánh gãy xì、si、mù dạ đàn trực tiếp nơi đó hỏi nhất định phải như thế sao xác thực ứng phó người khác lời khách sáo không gạt được người già thành tinh hai vị cố vấn xì、si、mù dạ đàn dừng lại trong tay làm việc hơi suy nghĩ một chút về sau trầm giọng đáp t u nạ tuổi con rất trẻ nó không dậy nổi làng x u ố n g lưng g ì dẻ dạ càng không được đệ tam đệ tử có cái gì không thể thực lực cùng hy vọng đều không kém với lại hiện tại cũng là bọn hắn mang theo học sinh tại bảo vệ làng mì tô ca đỏ hộ mụ dạ lạnh lùng phản bác đệ tam truyền thừa vẫn là rất đáng tin thật sao c ưu tạ tàn cổ hát sắc mặt tái xanh mỹ tổ cạ đỏ hộ mụ dạ mong muốn vì đời thứ ba cùng d ì dẻ dạ giải vây cũng không biết từ nơi nào nói lên đúng lý không tha người sỉ mụ dạ đặng tiếp tục nói chúng ta cổ n ổ hạ n g dạ lúc nào đem hy vọng ký thắc vào những cái kia sẽ chỉ làm loạn vi thú trên thân rồi k i ể u vĩ gì nụ gì kỳ chưa từng có trên chiến trường cho chúng ta mang đến trợ g i ú p có chỉ là mù g ì n thống khổ u c h ị hạ mạ đa dạ chính là lấy cụ dạ mạ vì thông linh thú cùng hồ ca đệ nhất chiến đấu tự có lịch sử ghi chép đến nay cổ n ổ hạ đối với t h ú ấn tượng trừ cựu hận không còn gì khác nếu như ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không lập xuống ngập trời chiến công ngăn cơn sóng giữ triệt để xoay chuyển hình tượng là không thể nào được đến tán đồng luận cưỡng tử đ o t lý hung hăng càng quáy cũng đúng là đái ma g i ậ cường hạng t ử si mụ dạ đang giật trong miệng nói ra. quả thực để mỹ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ cùng n、si、mù tạ tặng cô hà sẽ không phản đối người cầm quyền nhưng là thủ nạ thể diện muốn bảo trụ xen dù cờ xí không thể đổ dì dì d dà ạ dạ bên kia cũng không cho phép đùa nghịch tiểu thủ đoạn bôi đen còn có nếu như chính ngươi nhịn không được cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi yên tâm si m ù dạ đang đ ồ n g ý ẩn thân phía sau màn đáy mà cũng thở dài một hơi cái thứ nhất cửa ả i đại nạn đã qua không cần hai vị trưởng lão duy trì chỉ cần không phản đối ngầm thừa nhận liền đủ còn lại chính là để dì dì d dà ạ d ạ không muốn sinh sự bản thân hắn đối hổ cả chi vị cũng không chấp nhất nhưng là có khá lớn khả năng vị xù nạ ra mặt sau đó chính là trên chiến trường sự tỉnh mới vừa ra lò đại diện hổ ca đại nhân nhất định phải là cái khi bại khi thắng bất khuất dũng sĩ mà lần này đột nhiên xuất hiện tập kích đã tiếp tục thời gian rất lâu cụ nộp hạn nghị dạ đã từ ban đầu m ệ n mọi đ ư n g lối đến bây giờ vừa đánh vừa lui không còn là không hề có lực hoàng thủ nghị dạ đến cùng là nắm giữ siêu phạm lực lượng nhân loại hoàn toàn không phải phổ thông thôn dân có thể so sánh bọn hắn một cái đối mặt nạ gà tổ cơ hội không hề có lực hoàng thủ tập trung ở cùng một chỗ cũng khó nói chiến thắng g ì nệ g ặ n g người sở hữu nhưng là có gì gì dài d ạ cùng ngụ du mạ ky nạ d ủ tổ chờ biệt cao thủ xuất lĩnh tình huống liền không giống tính cách mềm yếu k i ứ u non tại sư tử dẫn đầu dưới cũng có thể trở thành một c ố không sai lực lượng tối thiểu kiềm chế cùng cái dối c ũ n g không ngừng nghỉ tiêu hao địch nhân trả cớ dạ làm được cũng không tệ lắm thanh lý tạm ngư là vì giảm bất thương vong thắng bại mấu chốt vẫn là tại ngụ du mạ ky nạ rủ tổ cùng nạ gà tổ quyết đấu kết quả theo đại m a d đã là chủ định nếu là nạ gà tổ cùng ngụ trí hạ ô bị tổ chân thành hợp tác dẫn đầu đ ủ chỉ hạ ý chia hồ s ỉ gạ kỳ kỳ sang bọn người cùng một chỗ tiến công cổ nổ hạ nói không chừng đã sớm thắng ngũ đại lị giả thôn rất khó liên thủ đối địch u y vọng lung lay sắp đổ nạ gà tổ cũng đã không cách nào thúc đẩy dưới trướng nhân thủ t ú i đầu nghe theo s ỉ m ù giả đan xuất hiện tại hạch tâm biên giới chiến trường thời điểm có chút bất lực hụ d ù mà kỳ nạ dù tổ dần dần có chút chống đỡ không nổi bốn đầu cái đôi u dây đỏ đã đột phá thứ bảy đầu cái đôi đã thành hình mắt thấy đầu thứ tám cái đôi liền muốn xuất hiện cách hoàn toàn vi thu hóa chỉ có cách xa một bước phàm là nhìn lên trên trời động tĩnh cổ nổ hạ dân không chỉ có lo lắng địch nhân tập kích càng bị câu lên phủ đuổi đáy lòng ký ức không tưởng tượng nổi phát triển nguyên lai hiện tại ủ r dù m à kỳ nạ r ù tổ tâm tính là như thế không ổn định đồng dạng ngẩng đầu quan sát đại mạ có chút ngoại ý muốn nhỏ giọng thầm thì bởi vì biến cố ngoại ý muốn hiện tại gì dẻ dạ còn sống d i ệ t sư d i ệ t phụ trưởng bối vẫn chưa bị g i ế t đồng thời không có đủ k i ự u hận để ủ r dù m à kỳ nạ r ù tổ mất khống chế tiến tới để cụ dạ mạ phá phong mà ra có ai chết sao xuyên thấu qua cái, khác quan sát rác, cái xuyên thùng vết thương ngăn không được giữ lại máu tươi hắc bổng xuyên thấu mặt ngoài vết thương cực cờ c lớn ngăn trở cờ giả trở trả h sau trị h i ệ quả cho đó được đến thân bằng hảo hữu tin chết cùng trơ mắt nhìn xem ân sư mất đi tính mạng cái sau mang đến súng kích cũng không thua kém cái trước tại sơ bộ chế phục c ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ về sau nạ g ạ tổ càng là khởi động ngoại đạo ma tượng có chút đứng lên mở ra to lớn miệng r ũ i ra từng đầu cuối cùng mang theo kẹp cào xiềng xích đem cùng mấy cái gì nụ gì kỳ vây khốn ý đồ phản kích gì dìa dạ cùng phủ cả xạ cụ tiên nhân còn không có bày ra hành động một mảnh liên miên thiểm điện lưới lớn quay đầu che đậy xuống dưới lại có thể dùng những công năng này nguyên bản còn tưởng rằng đây chỉ là h u trí hạ mạ đạ dạ chuyên môn năng lực khống chế bài ma chấp nhìn một chút sắc mặt càng thêm tái nhập mấy phần không ngừng khoa ho ra máu nạ gà tổ lập tức hiểu rõ những năng lực này vốn chính là ngoại đạo ma tượng có được. dì nệ gặng người sở hữu sẽ không mới kỳ quái chỉ là lấy nạ gà tổ cùng ủ trí hạ ô bị tổ tình trạng cơ thể làm như vậy khả năng không quá có lời có nghiêm trọng tác dụng phụ trong lòng còn có tử trí ra sức đánh cược một lần nạ gà tổ đã không để ý tới bảo toàn tự thân tháng còn có một cơ hội thua kết cục chỉ có thể là tử vong lập tức chết ngay cùng ân hận mà chết cũng không khác nhau nhiều lắm dựa theo tình thế phát triển tiếp xuống liền nên là hữu dù mạ kỳ nạ dù tô biểu hiện được cơ hội cụ dạ mạ sắp hiện thế về phần dì dì dạ cùng hạ tặc cả cạ xỉ có chết hay không tạm thời ảnh hưởng không lớn nếu như ủ d ủ mạ kỳ nạ d ủ tổ làm được không tệ còn có phục sinh cơ hội hy vọng mệnh trung chú định nhân vật chính không phải chỉ là hư danh đi thẳng xem trực tiếp xuống phát triển đại mạng nhưng không có ngờ tới sĩ mụ dạ đắng dư lại đến một tuyến chiến trường đối với thế cục biến hóa mang đến không nhỏ cả i biến lúc trước sĩ mụ dạ đ ắ n có thể từ nạ gạ tổ dưới tay vào thoát đã là dựa vào cấm thuật ý ra nát v ớ t xuống mấy cái mạng mới miễn cưỡng làm được đàn rộ dì dạ lau mặt một cái bên trên máu tươi nhìn xem ngoài ý muốn đến việt q â n có chút không dám tin tưởng dám vẻ một mực thừa hành bí mật làm việc rút tổ chức thủ lĩnh Thế xuất thời chính kích mà cũng có chính diện đại i phải hoài nghi ể m mũ Không d đắn độ t n cùng cậy tức lực, mà là làm như vậy phòng, h vậy có c ú tạm không đúng. đ Mới vừa ra lò, i diện hồ Cà, đại nhân tự tin cười cười. nhân hồ cạ, tự x e ra, người cũng không thời ế nào đáng tin ráng nên, cho Đại ta tới. Đại tạm t vẻ, h mà dự rời trận về sau di d ạ ễ n ra hạ tặc cả c ả xỉ cùng ngụ du m à kỳ nạ rủ tổ ba người chiến quả chỉ là phá hủy địa ngục đạo khó giải quyết nhất thiên đạo còn giữ lại sức chiến đấu lại thêm nạ g ạ tổ bản thể mang theo ngoại đạo ma tượng g á n g lâm tựa hồ thắng bại cây cân đã nghiêng Thừa dịp nạ gạ tổ đang toàn lực áp chế sắp hiện ra chín cái đ ô i ụ dù m à kỳ nạ dù tổ xị mụ dạ đang nắm chặt thời gian móc ra mấy hạt dược hoàn để vào hạ t ạ c cả cạ xì miệng bên trong lại đổ ra một chút kỳ quái dược tề hỗn hợp có để nó n ư ớ t vào miệng cưỡng kéo lại tính mệnh đừng để hắn lập tức chết ngay phù cả xạ cụ tiên nhân cũng không keo kiệt xuất ra một chút rượu m ộ t sơn đặc thù dược cao cho hạ t ạ c cả cạ xì sử dụng ngăn chặn vết thương tránh sinh mệnh lực tiếp tục nhanh chóng xói mòn Đàn dổ, ngươi chuẩn bị làm sao? Túc mục nhưng là đối tương lai lựa chọn phương hướng đọc sức rõ ràng so trong dự tính muốn càng thêm ác liệt càng tàn khốc hơn sống mấy trăm năm chứng kiến thương hải tăng điện phủ c ả xạ cụ tiên nhân cũng có một cỗ cửa này sắp không qua được bị quan dự cảm đến cùng không đúng chỗ nào ai cũng khó mà nói dĩ vang thường xuyên tại thời khắc mấu chốt chậm một bước gì dễ dạ lần này cũng đổi kịp đại chiến diệu m ộ t sơn duy trì cũng không thể bảo là không tận tâm gậy ạ bùn tạ có kiện cùng cóc n g h i ệ m đô trọng thương rời trợn phụ cạ xạ cụ tiên nhân hao hết trả cờ dạ trở về diệu mộc sơn trình đốn xị mạ tiên nhân tự thân khó đảm bảo ngay cả hủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cũng thuận lợi học được cấp s phong độn sơ bộ nắm giữ tiên nhân hình thức thậm chí ngay cả xa nhẫn đều bỏ ra nhiều công sức viện trợ trên lý luận đỉnh phong tổ hợp thậm chí càng thêm cường đại y nguyên không ai xoay chuyển thế cục chẳng lẽ nói gây ạ mạn tiên nhân tiên đoán chỉ hướng không lạc quan tương lai dị dạ dạ thật không minh bạch hừ hừ lấy đáp lại lực chú ý nhìn về phía trên trời ngay tại dãy r ủ i lấy cùng bảo thiên tinh phân cao thấp vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chín cái đôi cuối cùng vẫn là khó mà vãn hồi rồi sao thống khổ cùng bi thương chi xác lộ rõ trên mặt dị dạ dạ d thực tế không nghĩ tới s ì mù dạ đắn dư không hề lo lắng đáp lại nói nếu như bọn hắn chính là người tìm tới vận mệnh c h i tử liền từ ta tới dạy một chút bọn hắn lòng người mới là vận mệnh chỗ hướng phu c ả xạ cụ tiên nhân nghe có chút không vui lòng nhữ mày đây là đối diệu m ộ t sơn cùng gậy ạ mà tiên nhân cực lớn không tôn trọng v ư ơ n g tin tiên đoán đồng thời coi đây là mục tiêu hành động gì dẻ dạ đồng dạng cảm thấy không vui trên bản chất s ì mù dạ đắn cùng g ậ ạ mà giữa trường kỳ thật không sai biệt lắm chỉ là diệu mộc sơn tựa hồ cẳng có khuynh hướng cùng loại phù long đình hơi thao đứng tại đạt được thắng lợi vận mệnh tri tử một bên mà xì thời thế tạo anh hùng đã từng g ì dỉ dạ nhận định cứu vớt thế giới vận mệnh c h i tử là nạ mỉ c ả giờ mì nạ tổ đáng tiếc tráng niên mất sớm bất quá không quan hệ còn có con của hắn ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tựa hồ càng thêm ưu tú coi như không có ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nói không chừng cũng sẽ có ủ dù mạ kỳ mặt tê dại cứu vớt thế giới cũng không nhất định phải đ ồ bỏ vận mệnh c h i tử ai biết có phải hay không các ngươi bịa chuyện ai hành ai bên trên thành chính là vận mệnh c h i tử xì mù gia đăng dại nhân việc nhân đức không được ai hiện tại liền muốn lên bất、quả. bây giờ không phải là so đo lý luận thời cơ tốt mắt nhìn thấy cổ nội hạ liền muốn bị người tận diệt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nội chiến coi như thật không có tương lai ẩn thân ở phía sau màn nại m à n g đương nhiên minh bạch vấn đề chỗ đấy lòng cựu hận không đủ thẳng như nạ gạ tổ nói không đủ đau nhức lĩnh ngộ cũng không đủ khắc sâu cho nên hiện tại ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ thông thường thực lực so ký ức cùng thời kỳ còn mạnh hơn rất nhiều nhưng là bạo loạn trạng thái dưới ngược lại suy yếu không ít chi tiết nhỏ bè biến hóa dẫn đến hiện tại ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sinh ra không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu bây giờ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trước ạ mắt nạ gạ thủ dù mạ kỳ nạ dù tổ khống cảnh cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình tới chịu được được dạng này thần tiên đánh nhau đừng nói phổ thông nị dạ ngắn a xa tay y cả cách cũng được. cũng có cách phải không không Nhưng không hoàn không phó. đẳng bọn người sen toàn n gì xỉ dễ dạ dạ mù đối vào gọn chiến thuật thảo luận về sau an binh lương hoàn lên dây có tinh t thần dị dày dạ liên thủ với x ĩ mù dạ đàn d cấp tốc tới gần ngoại đạo ma tượng trực tiếp trùng kích nạ g ạ tổ bản thể sở tại địa nhảy lên một cái x ĩ mù dạ đàn d toàn thân bao vây lấy n h ẹ nhàng phòng nâng nó thổi qua xa mấy chục t h ư ớ c mặc dù không giống đài mà dư như thế tự nhiên phi hành nhưng cũng mười phần hữu dụng bây giờ tăng thêm đài mà d ư i phong độn ă n g lực phân tích càng là như hổ thêm cánh như lướt qua phi yến hướng nạ gà tổ vào tới trên mặt đất tật chạy dị dày phong cách chiến đấu mười phần buông thả loạn phát sư t ử c h i thuật linh hoạt đem đánh tới giấy sù ư di kèn ngăn trở thậm chí ngay cả l ẻ tẻ khởi bạo phủ đều không thể đột phá nó phòng ngự chỉ là đốt cháy k h é t một mảnh tóc trắng hộ vệ nạ gạ tổ cô nản thì hờ hững nhìn xem tiếp cận xỉ、sì、mù dạ đàn d cùng gì dạ dạ d à n buộc còn không có quyết lãng nhưng là xỉ、sì、mù dạ đàn dưới này dẫn đến nạ cả xù kỳ phát sinh kỷ biến dạ khỉ cổ tử vong kẻ cầm đầu thực tế là quá nhận người ghen ghét nạ gạ tổ khả năng trong lòng đổ đầy thực hiện dạ hỉ cổ chưa hết tâm nguyện ý nghĩ cũng không quá chấp nhất tại báo thủ cô nạn liền không còn tồn lấy để hắn trả giá đắt tâm tư tâm như gương sáng sĩ mù dạ đẳng g i biết mình bây giờ không phải là nạ gạ tổ đối thủ để dì dì dạy ra đi h ả o h ả o giáo hấn một chút không nên thân học sinh mình cùng c ô nạn h ả o h ả o đại chiến một trận liền đủ rồi không cầu chắc thắng lưu lại một cái mang súng ra trận đại diện hổ c ả đại nhân anh minh thần võ l ự c lui cường địch liền có thể mặc kệ kết quả như thế nào ưu dù mạ kỳ nạ d ụ tổ có thể lập súng to lớn công vân dì d ạ y ra bao lớn hơi biếm mặc dù dạy dỗ phản n ị c h học sinh nhưng là có mặt khác đóng cửa đại đệ tử ngăn cơn sóng g ữ cũng xem là tốt bảo trụ một thế anh danh m nhất định không thể thiếu đáy mạt thao túng s ỉ mụ dạ đăng d ứ bất kỳ cái gì ổn định cục diện để kỹ năng đủ đảm nhiệm thời gian dài hơn hổ ca cử động đều muốn thử một chút chỉ dựa vào nhẫn giới c h i ám khẳng định là không đủ dùng s ỉ mụ dạ đăng d ứ là một cái điển hình phong độn nghĩ ra thực lực cùng hổ ca đời thứ ba so sánh cũng không tính kém không cần một độn cùng xạ gì gẳng tình hùng dưới cùng chút nhìn so sánh cũng phải vượt qua một mảng lớn nhưng là hiện tại không có điểm thủ đoạn đặc thù còn không có cách nào sống đến một đoạn này kịch bản kết thúc phong độn chân không ngọc đây là đáy m ạ cùng xỉ mụ dạ đăng t r ư n g hợp độ tối cao phong độn nhất, thuật, cũng là có thể nhất bổ sung thuật. liên miên phong độn áp suất viên đạn như là đạn đem từng mai giấy sử dụng k ẹ n đánh rơi thế đi không giảm tới gần cô nản phương vị về sau cấp tốc nổ t u n g hóa thành nhỏ bé loạn xạ phong nhận đem nó sở tại địa báo khỏa không tránh kịp cô nản bị c u ố n vào phía sau trang giấy hai cánh bị xé nát thân thể cũng vết thương chồng chết ngã cắm xuống dưới một kích thành công xì mụ dạ đạn không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ mà là cấp tốc để phòng bốn phía khả năng tập kích quả nhiên bị đánh trúng cô nản hóa thành mảnh giấy vụ biến mất rất rõ ràng đây chẳng qua là cái hấp dẫn hỏa lực trang giấy khôi lối đạn rộ người còn dám tới cô nản thanh lanh thân ảnh từ phía sau chuyển đến tùy theo m à tới là từ từng mảnh từng mảnh khởi bạo phụ xếp thành chi bay tại nó k h ô n g chế giới đem x ĩ mụ dạ đan g dự không gian chung quanh phong tỏa sau đó cấp tốc nổ tung liên miên oanh minh để x ĩ mụ dạ đan g dự tập kích không công mà lui toàn thân bao vây l ấ y dậy đặc không khí thuẫn chống cự lại bạo tạc sóng xung kích bản nhân lại cưỡng ép đỉnh lấy công kích xông phá sương mù tới gần giữa không chúng tới l u i cô nạn thấy vết thương chồng chất k i ể u nhân không chỉ có không tránh cũng không sử dụng thần bí huyễn thuật giải trừ thương minh cô nạn lập tức cảm thấy không ổn đáng tiếc không kịp lần này là bản thể có lẽ sẽ không sai khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đường sĩ mụ dạ đắn bị băng vải c u ố n lấy mắt phải bên trong màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng phi tốc vận chuyển trên lý luận mạnh nhất huy ệ thuật biệt thiên thần phát động rơi vào cổ nạn trên t h â n cùng lén lút ngội mà ảnh hưởng người khác khác biệt trực tiếp đem hơn m ộ ư ơ i năm mới dùng một lần thậm chí là giảm sốc thời gian càng dài tuyệt chiều tiêu hao hết tuyệt không phải đại m à tâm huyết dân trào mà là kế hoạch tốt hạng mục công việc một khi nạ gạ tô bỏ mình tâm như cho tàn cổ nạn lại không tỉnh lại tinh khí thần kia đại ma một hệ liệt kế hoạch đều là cây không dễ không có tiến hành khả năng nhân gian không đáng ngươi dạng này ngây thơ hải tử không thích hợp tại hiểm ác nhận gi không để dạ hì cổ cùng nạ gạ tổ lý tưởng bị làm ẩn bảo trụ ngươi thể diện a cắt s ù kỷ cần một cái kế người sáng lập dạ hì cổ thần nạ gạ tổ về sau thu thập t ả n cuộc thiên sứ c h ư một nghìn một trăm hai mươi sáu mở ra c h ư một nghìn một trăm hai mươi sáu mở ra biệt thiên thần cái này bị coi là mạnh nhất huyễn thuật mạn dễ k ỳ hữu xạ dìn gẳng nhãn thuật cùng cái khác bao quát cùng là mạn dễ k ỳ hữu xạ dìn gẳng nhãn thuật dù có mỹ huyễn thuật khác biệt cũng không phải là chế tạo huyết tượng tạo thành hiệu lầm cùng từ hư hóa thực rất rõ ràng nó cùng cụ da mạ dạ cụ mỏ huyết kế giới hạn cũng không phải một chuyện về phần càng thêm cường đại vô hạn sủ khó mỹ loại hình kia là thuộc về huyết kế thu nạp bí thuật là một cái khác phương diện lực lượng u c h í hạ s、si, ỉ s、si, ỉ cuộc đời kinh lịch đại ma v ẹ n vẹn biết kỳ danh khí chiến tích cùng cuối cùng cùng gia tộc s、si, ì mù dạ đang giữ mắc có thể thuộc về hắn tâm linh khắc họa chi nhãn vì sao lại xuất hiện cái này mười phần quái dị huyết thuật không ai nói rõ được cụ thể nguyên do cái này kỳ lạ huyết thuật thao túng người khác hành động chỉ là nó dễ hiểu cách dùng trọng yếu nhất năng lực nhưng thật ra là vĩnh cựu cải biến tư tưởng của một người ý chí cũng chính là từ căn nguyên bên trên vặn vẹo tâm tính liền xem như có được đồng dạng g e n s o n g b à o thai nhân sinh lý lịch giống nhau như lúc sau khi lớn lên tính cách cũng sẽ có khác biệt trên thế giới liền không có hoàn toàn giống nhau như lúc hai người ảnh phân thân cũng sẽ ở đặc thù thời khắc cùng bản thể sinh ra xung đột mạnh nhất huế y thuật t biệt thiên thần chỗ thần kỳ ngay tại ở hoàn toàn không thay đổi ký ức không chế tạo h u y ệ n tượng cũng không vặn vẹo hiện thực trực tiếp từ sinh mệnh hạch tâm phương diện xuyên tạc đối sự vật cách nhìn hoặc là cắm vào loại nào đó áp đặt ý chí đạo đức quan vân vân nhất làm cho đại m ạ hài lòng chính là thi triển thời điểm mười phần đ ấ nấp chỉ cần không chủ động b ạ i lộ cũng không có như là bị ả cựu g ằ n g chờ cường đại như vậy cảm giác huyết kế giới hạn quan sát liền khó mà phát giác cũng tỉ như hiện tại cô nạn vẫn là cái kia cô nạn nhưng là nó vận m ệ n h quy tích theo tâm tính biến hóa mà đi đến lối rẽ tại thân bằng hảo hữu chết sạch về sau vô dụng vô cầu vẹn vẹn mong muốn thủ hộ nạ gạ tổ cuối cùng tôn nghiêm cô nạn xem thường n ụ trí hạ ô bị tổ thực lực tự thân khó đảm bảo tình hôn giới mong muốn làm chút gì là tuyệt đối không có khả năng cái này cũng không phù hợp đại mạng lợi ích xa xa nhìn xem đại mạng không tự giác thở dài một hơi biệt thiên thần quả nhiên là cái không giảng đạo lý huế thuật thuật này danh tự là trên trời người ý vị dày đặc nhất một cái mạn dễ kỳ hữu xạ d ì n gẳng nhãn thuật k h á c thiên tân thần là hôn đồn sơ khai trước đó liền tồn tại không biết thần chỉ xưng hô ám dụ lấy xạ d n gẳng lực lượng đầu ngườn đại danh đỉnh đỉnh di n ệ gẳng bí thuật thiên tri ngự trung hòa tạ ca mì mì s ù bị trở, đều là k h á c thiên tân thần một bộ phận cho nên đại ma dự phỏng đoán ủ u t ị hạ xì xì cái này một đôi mạn dễ kỳ h xạ dịn gẳng nếu như cuối cùng có thể đạt tới di n ệ gẳng tình trạng rất có thể sẽ thu hoạch được cùng loại sáng thế cùng khai thiên t mà không phải ưu trí hạ mạ đạ dạ di nệ gẳng cái kia gọi là lượn mộ bên cạnh nhà tù nhãn thuật đương nhiên coi như đại m ạ đem ưu trí hạ xì xì mãn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng góp đủ một đôi dùng âm dương đ ộ n thôi hóa hoàn thiện mở ra di nệ gẳng còn không biết muốn bao nhiêu năm nếu là như ưu trí hạ mạ đạ dạ như thế trước khi chết mới đạt thành mục tiêu kia liền không có ý nghĩa gì cân nhắc lâu dài đương nhiên không sai nhưng cũng phải cân nhắc thời gian cùng cơ hội chi phí hiện tại đại mạn vẫn là đến đặt chân tức thì a k s u kỳ giá trị đồng thời không có theo nạ tổ tử vong mà hoàn toàn biến mất chỉ cần di nắm ở trong tay liền có thể để h u trí hạ ô bị tổ sợ ném chuột vỡ bình đồng thời coi đây là thẻ đánh bạc cùng zen đàm phán xô sủ kỳ c ả gụ dạ bản nhân là tốt là xấu đại mads cũng không thèm để ý nàng mong muốn phục sinh cố nhiên là một chuyện phiền thoái có thể đây là toàn bộ nhận giới nguy cơ không cần xích chi cắt bụi đại g i a một người tới phát sầu chỉ cần có thể có ứng đối nó vũ lực uy hiếp ngang nhau thực lực nhưng phạm là sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ cân nhắc một chút không còn đường lui chém giết hậu quả quá trình là tốt là xấu ảnh hưởng không phải rất lớn không vượt ra ngoài đó trước tại khả khống phạm vi bên trong một chút biến số ngược lại sẽ lưu lại để người dở trò vớt chỗ tốt không gian mười mấy giây đồng hồ về sau bên trong huyễn thuật biệt thiên thần cô n ạ n kéo lấy thật dài giấy trắng cánh phi tốc lui lại hộ vệ tại nạ gạ tổ phụ cận huy sái ra một mảnh giấy sư hô d ẹ kẻn khởi bạo phụ bạo tạc hình thành sóng x u n g kích phối hợp nạ gạ tổ bản thể thi triển thần la thiên trinh đem dị dì dẹ dạ bước lui nạ gạ tổ sắp nhịn không được đối thủ còn có rất nhiều chúng ta nhưng không có giúp đỡ cuối cùng vẫn là ngạnh thực lực không đủ hoặc là phát động nhận giới đại chiến nhất cử đánh tan ngũ đại nhị ra thôn hoặc là bằng vào dị nệ gạng siêu cường lực lượng cường thế cấp đoạt tất cả vĩ thú uy áp toàn bộ nhận gi vũ nhân thôn ạ cà sủ kỷ cùng nạ g ạ tổ hai đầu đều không có làm được còn không có thua gãy như que tuổi nạ g ạ tổ bây giờ ngay cả nâng lên song tay cũng khó khăn hoàn toàn dựa vào ngoại đạo ma tượng cùng trợ lực máy móc duy trì sinh mệnh hoạt động suy sụp nam t ử tóc đỏ hò khan mười mấy giây đồng hồ về sau đột nhiên để càng nhiều hắc bổng đâm vào hậu bối đem tính mạng của mình triệt để đặt ngoại đạo ma tượng phía dưới ngay sau đó ngăn chặn lục cái gì nụ gì k ỳ trả cờ dạ xiềng xích đột nhiên có vào nguyên bản còn có đấu sức khả năng bọn hắn lập tức mất đi khống chế đầu tiên là ba cái không trọn vẹn tam vĩ dị nụ dị k ỳ bị đẩy vào ngoại đạo ma tượng miệng lớn thực lực yếu nhất vĩ t h ú trả cờ dạ không hoàn toàn thậm chí ngay cả ý chí đều không đáp lại vẹn vẹn bằng vào bản năng làm sao có thể chống cự ngoại đạo ma tượng ngay sau đó tứ vĩ lục vĩ cùng thất vĩ cũng tràn ngập nguy hiểm hấp thu tam vĩ lực lượng đại b ổ ngoại đạo ma tượng phản hồi đại lượng trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực cho nạ gà tổ lập tức để đã không kiên chỉ nổi nạ gà tổ tinh thần vì đó d sắc mặt trắng bệnh đều khôi phục một tia h ư n g luận giống như hồi quang phản chiếu cuối cùng sinh cơ có biến hóa như thế thiên đạo cũng gấp rút đối cựu vĩ dị nụ dị kỳ hụ dù mạ kỳ nạ dù tổ không áp chế thậm chí còn có dư lực tập kích dị dị hải dạ cũng xì mù dạ đàn dị này lên kia xuống một con vĩ thu biến hóa để đã có chút sáng tỏ cục diện lập tức sinh ra càng nhiều biến hóa tên đại gia h a kia hấp thu vĩ thu trạ c ờ dạ càng nhiều thực lực liền càng mạnh sao lần đầu kinh lịch biến hóa như thế cộ nộp hạ nghị ra một phương cũng có chút r u t trên trời cơ hồ muốn thoát khốn mà ra cụ ra mạ tản mắt ra từng đầu xích hồng s đem bạo thiên tinh hình thành phong ấn quả cầu đá ngăn tại hạch tâm bên ngoài thật vất vả thoát ly dị nụ dị kỳ trói buộc nó cũng không nguyện ý lại bị một loại phương thức khác phong ấn cùng lúc đó tràn ngập nguy hiểm ba cái may mắn còn sống sót dị nụ dị kỳ cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mắt thấy là phải bị ngoại đạo ma tượng n u ố t mất cũng thời điểm chỉ sợ nạ gạ tổ biết càng thêm khó có thể đối phó dị dị dạ dạ cùng xì m ũ dạ đăn vội vàng thi triển hòa đội cùng phong độn nhất thuật công kích tia bể ngoài bình thường lại dị thường cứng cõi xi xích lại không có hiệu quả chút nào thế là sĩ mụ dạ đăn làm ra mười phần phù hợp lập trường cùng thân phận cử động, móc ra sắc bén trần h i phong đột, chân độn, không lôi ư đ a o đem cực hạn phong thuộc tính trả cờ giả quán chu trên đó hình thành uy lực mười phần trả cờ giả trưởng kiếm ra vẻ liền muốn đem ba cái gì nụ gì kỳ đâm chết đối phó không được ngoại đạo ma tượng cùng dị nệ gặng người sở hữu còn đối phó không được mấy cái không thể động đậy gì nụ gì kỳ trực tiếp đem ủ tạ cả tạ ép u cùng rổ xỉ xử lý phụ thân gì nụ gì kỳ vi t h ú cũng thế tất yếu liên lụy trí tử phục sinh khẳng định là hai ba năm chuyện sau đó nhưng bây giờ chú ý không được nhiều như vậy nếu là lại để cho nạ gạ tổ liếm một ngụm máu bao người ở chỗ này đều phải chết ngươi làm gì kéo một cái gì gì gái dạ nghiêng người ngăn trở xỉ mụ dạ đạn giật i ế n công phương hướng trước mắt bao người đối minh hữu hạ thủ lần thứ tư nhận giới đại chiến liền muốn bộc phát bí mật buộc nghịch tiểu thủ đoạn còn có cò k ẻ mặc cả chỗ trống bày ra trên mặt bản sự thực là không dung xóa bỏ coi như vân nhẫn cùng nham nhẫn không nghĩ vì vậy mà khai chiến cũng đâm lao phải theo lao chỉ có thể bị dân ý lôi cuốn kéo vào chiến loạn lang nhẫn cùng vụ nhận thực lực không đủ chỉ sợ bất lực làm cái gì có thể minh hữu ở giữa thế tất biết sinh ra khó mà đền bù hưởng câu lực chiến không đ ị c lại là thực lực vấn đề cảm giác duy trì không được hy sinh đồng bạn cũng là không thể làm gì có thể p h i ề n phức chính là g ì nụ gì kỷ cùng vi thu cũng không đều thuộc về cô nỗ hạ gắp lửa bỏ tay người sự tình một khi ngồi vững lại n g h ị cứu vãn bị hao tổn hình tượng chỉ sợ phải đợi cái này một thế hệ chết sạch mới được s i m ù dạ đắn bất mãn phản bác g ì dạ dạ không quả quyết cũng không phải cái gì tốt phẩm cách năm ấy đệ tam chính là nhân từ nương tay thả đi họ rồ simaz kết quả nhiều năm sau mình bị phạt vệ xem ra các ngươi mạch này đều bị hắn lừa dối kế thừa thời khắc mấu chốt này không đáng tin cậy bản tính trở tay chỉ hậu phương bừa bộn cô nỗ hạ nhẫn giới tri ám nghiêm nghị quắc hỏi nhiều như vậy đồng bạn hy sinh ngươi không nhìn thấy sao mấy cái bên ngoài thôn nhân trụ lực tính là gì cần thiết người ta cũng phải ở đây trở thành tế phẩm nếu như không phải ngươi năm đó nhân từ nương tay lưu lại mấy cái mầm thai vạn làng cũng sẽ không bị tổn thất như vậy nạ gà tổ không phải mầm thai vạn chỉ là bị không có hảo ý người che đậy dì dì dạ phản bác trong giọng nói lại có chút lực lượng không đủ x ì mù dạ đàn dứt k h o á t khoác tay không kiên nhẫn nói kia là vấn đề của ngươi đệ tam thanh lý môn hộ thất bại thảm tao giết chóc ngươi cũng phải dẫm lên vết xe đổ sao nếu như ta tử vong có thể vẫn hồi tự nhiên sẽ không keo kiệt đầu này tính mệnh nhưng là bây giờ không thể tàn sát người vô tội không có thuốc chữa s i mù dạ đắn đẩy ra d ì dạy dạ liền muốn cưỡng ép đánh g i ế t sắc bị ngoại đạo ma tượng nuốt mất d ì nụ dị kỳ liền gặp cơ lưu lam phong độ cánh chim đ á i m à hóa thành lưu quang xuất hiện lần nữa tại chiến trường trên không thật là khiến người ta nhìn không được tràn diện rõ ràng cục diện chuyển biến tốt đẹp cũng có thể bị đối phương áp chế thành cái dạng này thân là chủ lực d ì dạy dạ đến cùng không phải ủ dù m à kỳ r a tộc người trả c ờ gia lượng đồng thời không có nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài tình trạng thi triển tiên nhân hình thức về sau đã không có bao nhiêu dư lực binh lương hoàn cũng không phải là không gì làm không được nó chuyển vận cũng là muốn nhìn tố chất thân thể n ế u n h ư l o ạ i này tác d ụ n g phụ cực l ớ nghĩa dược hoàn n mai ệ n t ạ i cái d ạ n g này. Nhẹ dọng nghĩa My Damage, từ nhẫn cụ trong túi móc ra hạn chế rất lâu mặt nạ ác quỷ mang lên mặt nghi thức đơn giản mình trả cờ giả quán chú về sau một cô để sinh linh sợ hãi run dày ý lạnh quét ngang mà qua đó là cái gì gì dạ sắc mặt biến hóa một màn này giống như đã từng q u e n biết xì mù dạ đan thì mặt trầm như nước đáp hẳn là cấm thuật thi quỷ phong tận cùng đệ tam lúc kia cảm giác giống nhau như lúc bất quá cấm kỵ phong l n thuật t h i quỷ phong đều là hữu dù mạ kỳ gia tộc mấy trăm năm truyền thừa t u y ệ t mật đại maas chỉ là một giới x a nhẫn làm sao lại loại này trước mắt chỉ ở hồ cả nhất hệ bên trong truyền thừa cấm thuật ngay cả họ rổ sĩ maas đều chưa thấy qua thuật này nguyên bản từ phong ấn chi thư chạy ra khả năng cơ hồ là số không là cái mặt nạ kia sao d i dì dạ suy đoán trong lúc vô tình chạm đến chân tướng sĩ mu gia đan cũng phụ họa gật gật đầu xem ra truyền thừa đã lâu hữu dù mạ kỳ gia tộc chôn cũ vẫn là có không ít bỏ sót đồ tốt chỉ sợ năm ấy một mình đến đây làm tị nạn u dù mạ kỳ cờ tị nạ cũng không biết có một bảo vật như vậy không nghĩ tới bị sa nhẫn cầm tới. sau đó cố nén từng sợi lạnh leo tận xương thẳng vào linh hồn đáng sợ áp bách đại mạ t a y phải có chút nâng lên đột nhiên hướng phía dưới v u n g v g y l ụ c nhãn p h ả m thai không thể gặp hư không quang hoa l ó i lên tứ vi dị nụ dị kỳ rồ si, lục vi lục nụ gì kỳ ủ tạ cạ tạ cùng thất vi dị nụ dị kỳ s ạ c k ẹ n hoàn toàn vi thu hóa thân thân bị cắt mở một bộ phận bị tỏa liên kéo vào ngoại đạo ma tượng một bộ phận lùi về dị nụ dị kỳ thể nội xem thời cơ dị gái dạ mái tóc dài màu trắng hất lên đem ba người trói lại kéo trở về, về sau phi tóc lui lại rời đi ngoại đạo ma tượng x i ề n xích phạm vi công kích vì cái gì không trực tiếp chặt đi theo bảo hộ xì m ũ dạ đằng nhỏ giọng chất vấn dì dè dạ sau khi suy nghĩ một chút vì đại mặt giải vây nói khả năng vĩ thú càng dễ đối phó kia mấy đầu cổ quái xiềng xích không có n ắ m chắc xin ổn thỏa đi kết quả như vậy cũng không tệ gần một nửa vĩ thú trả cờ ra bị địch nhân rút đi thế tất biết lần nữa cổ vũ nạ gạ tổ lực lượng có thể đến cùng lưu lại một nửa vĩ thú dì n ù d ì kỳ cũng còn sống còn có lần nữa tới qua hy vọng trên bầu trời vung ra vô ảnh vô hình lại uy lực tuyệt luân một đao về sau lần nữa hướng phía ngoại đạo ma tượng chém tới đại m a d liền gặp kia bị to lớn dây sắt chói buộc hai tay đột nhiên mở ra lão h ủ xiềng xích đứng thanh ma đức sau đó nâng cánh tay đón lấy t ử thần chi nhận im ắng linh hồn lực chấn động kích phát hướng về bốn phương tám hướng quyết tán rời xa bên trong xỉ mụ dạ đ ă n cùng dị dị hải dạ đều tâm thần hoảng hốt một chút mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hậu phương đáng sợ biến hóa tên kia thế mà là sống dị dị d dạ chừng lớn hai mắt quả nhiên là cùng loại vĩ thú đồ vật công kích bị ngăn trở đại mads t mắt nhìn xem đồng hình thú thái thập vĩ n g a mặt tùy ý quơ chỉ là trong đó bốn đầu tương đối ngưng thực ba đầu hơi có chút phủ phiếm không chừng còn lại ba đầu dứt khoát chính là như ẩn như hiện cái bóng xong rồi bắt vĩ trạ cờ ra được từ họ d rổ xi m a s cụ dạ mạ trạ cờ dạ thu hoạch cơ hội liền càng nhiều khó không được đại mãs vụ trộm giấu ở ba cái không trọn vẹn gì nụ gì kỳ thể nội dễ như t r ở bàn tay nhìn xem đã sơ bộ có thập v ĩ trạng thái ngoại đạo ma tượng đại m a s phi tốc lui lại lợi dụng thể nội âm dương độ lực lượng cưỡng ép lột bỏ trên mặt tử thần mặt nạ một bên khác đồng dạng vì ngoại đạo ma tượng trạng thái kinh ngạc đến ngây người nạ gà tổ ngang đầu nhìn về phía thì ra l à như vậy bộ dáng sao cảm thụ được thể nội một cỗ phun trào lực lượng gào thét mà đến sắp chết thân thể nghiền ép lấy cuối cùng sinh mệnh lực đồng thời cũng mang đến đã lâu sức sống thật vĩ đây chính là các người nói không thể địch nổi lực lượng vẹn vẹn chỉ là không hoàn chỉnh hình thái liền đã mười phần d à o người để gần như tuyệt vọng nạ gà tổ sinh ra một chút hy vọng rất rõ ràng ưu trí hạ mạ đạ giả đối ưu trí hạ ổ bị tổ lưu lại mấy tay ưu trí hạ ổ bị tổ cũng không có đem tự mình biết liên quan tới gì nghệ gẳng tình báo toàn bộ nói cho nạ gà tổ nhất là ngoại đạo ma tượng chính mình cũng biết được cực kỳ hạn cũng liền không thể nào nói cho nạ gà tổ chân trinh có giá trị bí mật tối thiểu nhất như thế nào phong ân bắt đầu hoạt tính hóa ngoại đạo ma tượng đồng thời trở thành thập v ĩ dị nụ dị kỳ bí thuật lục đạo thập v ĩ quan tài ấn là tuyệt đối không có truyền thụ cho nạ gà tổ có lẽ trở thành thập v ĩ dị nụ dị kỳ cũng không nhất định muốn cái này đặc biệt bí thuật nhưng nó không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất có thể nhất ổn định lợi dụng thập v ĩ lực lượng phong ấn thuật nhưng cũng chưa chắc không phải nó không thể nhìn thấy phát sinh trước mắt k ỳ biến nạ gà tổ đã ý thức được trước mặt ngoại đạo ma tượng chính là như là vi thú đồ vật đồng thời bản năng khu xử hán cần đem nó đặt vào thể nội chỉ có dạng này mới có thể thay đổi bại cục lấy nạ gà tổ bây giờ hồi quang phản chiếu tình trạng cơ thể thật có thể chịu đựng được đem thập vị phong ấn đến thể nội áp lực sao ngay tại thần đại nhân ngây người thỉnh thoảng đại ma dấp tốc tới gần hữu ù mạ kỳ nạ rủ tổ phương hướng đỉnh lấy lúc nào cũng có thể sẽ đem mình lôi kéo đi vào lực hút đem một đạo bao hàm huyễn thuật lực lượng trả cờ dạ rút và h ủ r dù mạ kỳ nạ rủ tổ não hải nháy mắt còn tại đau khổ rẽ rủa thiếu niên t ó c vàng bung ô ra đối cụ dạ mạ trả cờ dạ ớt thuốc một cỗ hạo đáng xích hồng sắc bất tường trả cờ dạ bốc phát đem bạo thiên tinh sáng tạo phong ấn nham thạch cầu ba khỏa đồng thời cấp tốc đâm vào trong đó trắng trận phá hư cái này dĩ lỗ thủng còn không nhỏ với lại biết theo người thao túng thực lực phát sinh biến hóa không dành quan tâm chuyện khác nạ gạ tổ lực chú ý đã đặt ở ngoại đạo ma t ư ợ n g bên trên chỉ cần có thể đem cái này một đầu triệt để giải quyết hôm nay sẽ là đại hoạch toàn thắng kết cục nếu như thất bại vậy hắn sẽ trở thành bị thập vĩ no bạo thẳng xui xẻo cùng cái khác đột tử dị nụ dị kỳ không sai b ị lắm ngay tại cái này cuối cùng quyết đấu s ắ p phát sinh có năng lực can thiệp người không biết làm sao quan sát thời điểm cụ dạ mạ đã đem bạo thiên tinh đánh nát chân đạp khối nham thạch bỗng nhiên đạp một cái như lưu tinh rơi xuống đất ném ra một cái hô to tới toàn thân đỏ bờ ngũ dù mạ kỳ nạ ngay tại dĩ dĩ ra bọn người đối thủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cơ hồ không ôm hy vọng thời điểm lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên mở ra một đoàn sen lẫn vi thu trả cờ dạ phong độn ra sen phù dây kèn hướng về phía trước ném bắn lấy v ư ợ xa lúc trước tốc độ đem thiên đạo chúng đích tán loạn phong nhận đem nó từ tế bảo phương diện phá hư về sau thế đi không giảm tại trước mắt ba người đánh vào ngoại đạo ma tượng một cánh tay bên trên đem nó mở ra non lửa mảnh vụn vẩy ra tạo thành thương tổn cực lớn cuối cùng mới tiêu tán trong không khí đây không có khả năng cụ dạ mạ thoát ly dị nụ dị kỳ về sau không phải cái dạng này càng không khả năng như thế điều khiển thi triển cấp s cấm thuật thuộc tính liền không hợp với lại lấy cụ dạ mạ tiêu ngạo làm sao có thể đặt vào một thân lực lượng cường đại không cần phí hết tâm tư thi triển cái gì phong độn tự hạ thân phận không nói uy lực còn không bằng trực tiếp đối kháng dị dạy ra ngạc nhiên nhìn xem tựa hồ mất đi ý thức cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ chẳng lẽ nói ngay cả bay ở trên trời đại mạ cũng ngoài ý muốn nhìn xem hai chòng mắt đỏ ngầu bên trong tựa hồ hiện lên một tia linh động quang mang cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ đứng lên thân hình y nguyên còn lưng lung la lung lay lấy có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống lúc này y nguyên còn bảo lưu lấy một tia linh trí là vận mệnh chiếu cố vẫn là nó thiên phú thực sự kinh người lại hoặc là là cụ gia mạ có mặt khác ý đồ đại m ạ nghĩ tới sơ bộ kích phát ra ngoại đạo ma tượng trán tiềm lực về sau ngoài mạnh trong yếu tập h vĩ cũng chưa chắc liền không có cách nào đối phó n a g a t ổ cái lý tưởng này công cụ nhân tại ủ trì ha mạ đa dạ thiết kế chi sơ vẹn vẹn bị xem như thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật phục sinh ủ trì ha mạ đa dạ tế phẩm đương nhiên nagato nhiệm vụ chính là thu thập vĩ thú mà không phải lúc à m thập vĩ gì nụ gì Ngay nụ kỳ dự bị. đạo thập vĩ quan tài ấn bị dạy cho r ủ chí hạ o b i tổ đồng thời hứa hẹn nguyện nhãn kế hoạch để hắn được đền bù hy vọng chỉ là một cái chú định không có khả năng thực hiện lời nói xung tiến thêm một bước bí thuật là không thể nào tiết lộ cho nạ gạ tổ đối phó gì nệ gạ người sở hữu thêm không hoàn chỉnh thập vĩ cùng đối phó thập vĩ gì nù gì kỳ không phải một cái khái niệm rất sớm trước đó đại ma d ư liên tưởng tựa qua mình đem hạ các sủ kỳ suy yếu quá lợi hại cùng trong trí nhớ cùng thời kỳ so sánh nạ gạ tổ thu tập được v i thú t h i ế u ba bốn con có thể áp đặt cho cổ n ổ hạ áp lực không thể nghi ngờ biết nhỏ rất nhiều lại thêm gì gì dạ, dạ không có chết cổ n ổ hạ nghi dạ chống cự khẳng định biết càng thêm hữu lực nếu là dựa theo cái này trạng thái phát triển tiếp cụ dù mạ kỳ nạ d ủ tổ trưởng thành tiến độ biết kéo chấm rất nhiều nếu như ảnh hưởng nạ gạ tổ tâm tính cuối cùng không có để hắn hồi tâm chuyển ý thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh trí thuật kia đại m a coi như lỗ lớn g i xa huế thổ thể cùng hạ cụ dạ huế thổ thể phục sinh kế hoạch cũng sẽ biến thành công vất vả p h ò n g bị một trận cuối cùng bị mình tự tay quấy nhiễu vậy coi như quá t i y ệ t đối vì không chê quá trình chiến đấu dựa theo tưởng tượng phương hướng phát triển đại mạc cũng là nhọc lòng thật không nghĩ đến tu dù mạ kỳ nạ dù tổ thế mà lại lấy loại phương thức này phá cục nên nói không hổ là mệnh t r u n g chú định chúa cứu thế a dù là nạ gạ tổ không có học được lục đạo thập vi quan tài ấn nhất thời bán hội cũng tìm không thấy phong ấn thập vĩ thành tựu thập vĩ gì nù gì kỳ biện pháp nhưng bọn hắn ý nguyên khó đối phó trong kế hoạch u dù mạ kỳ nạ dù tổ phất lượng chiếm rất đại nhất bộ phận kết quả nha là không có kém nhưng lộ tuyến tự hồ không giống bình thường ta tự hồ tính sai một cái trên chiến trường cường đại tồn tại cụ dạ mạ đến cùng cũng là độc lập tự chủ sinh của ta bởi vì bị phong ấn tại ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thể nội cho nên đại mạc h o rằng bọn họ cả hai là một thể nhưng là hiện tại cụ dạ mạ hiện ra một chút ra ngoài ý định cử động có lẽ là bởi vì cực độ không c h ọ n vẹn thập vi xuất hiện cho cụ dạ mạ to lớn uy hiếp đến mức để nó cho rằng dựa vào chính mình rất có thể sẽ bị bắt lại hấp thu tiến ngoại đạo ma tượng thể nội để mất đi độc lập tính liền xem như kém hóa đến không còn hình dáng thập vĩ cũng là hàng thật giá thật thập、vị. tự nhiên đối chín đại v ị thú có được gáp chế lực bị phong ấn ở cựu vĩ gì nụ gì kỳ u d u mạ kỳ nạ dù tổ thể nội là không có hành động tự do nhưng nếu là thoát ly phong ấn đại giới là mất đi tính mệnh đến cùng tuyển một bên nào tựa hồ liền liếc qua t h ấ y ngay tại to lớn uy hiếp trước mặt liên thủ đối địch cũng không phải không thể lý giải thằng như đ á i mạc s ở liệu liền gặp cùng bạo cụ dạ mạ t r ả cờ dạ bắt đầu trở nên n u hòa bám vào tại u d u mạ kỳ nạ dù tổ bên ngoài thân hình thành một kiện tre kín đen hoàng giao nhau n g thường cụ dạ mạ trạ cờ dạ hình thức chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người xem ra về sau thật đúng là suy nghĩ thật kỹ một chút những này sinh vật không phải người ý nghĩ dù sao bọn hắn không phải sẽ chỉ phối hợp 39, kịch bản 39, phát triển bối cảnh tấm không chỉ có thực lực cường đại với lại nhất cử nhất động ảnh hưởng to lớn nói không chừng lúc nào liền biết chọc ra cái sọn tự l ầ m b ầ m m ạ i m ạ vừa quan sát bốn phía động tĩnh một bên phán đoán lấy ủ r ù mà kỳ nạ dù tổ chiến lược trạng thái cùng tiên nhân hình thức thời điểm khác biệt trong hớp mắt một đôi yêu hồ dựng thẳng đồng là rõ ràng như thế trên thân chạy lực lượng cảm giác á c bách là khổng lồ như vậy chỉ ít hiện tại cái dạng này s o hắn lúc trước loại kia mới học mới luyện tiên nhân hình thức còn cường đại hơn chỉ bằng hắn một chiêu liền có thể đánh tan thiên đạo đồng thời để thập vĩ trà phá ra liền vô cùng ghê gớm ngoài ý muốn thất bại để nạ gạ tổ cùng cổ nạn cũng đem l ự c chú ý bỏ và h ụ dù mạ kỳ nạ d ụ tổ trên thân s o lúc trước còn muốn nồng đậm uy hiếp cảm giác đập vào mặt sau đó chính là chính thức quái vật đại chiến từng đầu kim sắc cánh tay dài từ h ụ dù mạ kỳ nạ d ụ tổ trong thân thể toát ra chụp vào ngoại đạo ma tượng d ơ lên hai tay cùng hai chân đồng thời quấn chặt lấy nó thân thể không ngừng áp bách lấy phạm vi hoạt động ngoại đạo ma tượng cũng không cam chịu yếu thế mười đầu cái đôi u phấp phới đem cánh tay màu vàng l ó n g xoắn nước đồng thời p h á tan miệng lớn một đoàn năng lượng màu đen cầu hội tụ thấy không ổ n lũ rủ m à kỳ nạ rủ tổ lần nữa vung ra to lớn nằm đấm từ dưới lên trên đập nện tại thập vi trên cằm đáng tiếc thập vi vi thú ngọc đồng thời không coi trung đoạn mà là bị thụ sắt ngóc lên đầu cùng cái cằm áp xúc hóa thành năng lượng của sáng bắn về phía bầu trời một đạo sẹt qua chân trời chùm sáng xa kích thẳng vào vũ trụ hư không khói động năng lượng ba động thậm chí kích thích từng đầu màu đen hồ con điện nếu là lần này hướng về phía ở trong đó đại bộ phận người căn bản cũng không có cứu vãn tất yếu chiến đấu kịch liệt như thế hô hấp ở giữa chính là hủy thiên d i ệ t địa công kích để bay ở giữa không trung đại mà dị, cũng không khỏi cực kỳ trường hai tay nắm hấp đ ổ n g tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện trước mắt tích cực nhất trợ chiến không phải đại mà dị, mà là thời khắc chuẩn bị cọ công lao xì mù ra đàn dự vừa mới dùng song mạnh nhất nghệ thuật biệt thiên thần nhẫn d i ớ i c h i ám trả cờ dạ tiêu hao không nhỏ nhưng vẫn là giữ lại đại bộ phận sức chiến đấu lúc này nên làm chút gì vãn hồi chiến lược không đủ khó mà n h ú n tay thế yếu đều đến lúc này tự giác không có cần thiết tận giấu một thanh kéo ra cánh tay phải băng vải đồng thời nhanh chóng kết tấn một mực không muốn người biết một đ ộ t lực lượng bộc phát một mảnh tiểu rừng rậm đột m ộ t từ mặt đất mọc lên c u ố n quanh lấy bắt lấy tập h vĩ trợ r ú t vụ dù mạ kỳ nạ dù t ổ tại quái vật vật lộn chiến đấu bên trong chiếm cứ như vậy một tia ưu thế một đ ộ t đại s â m lâm c h i thuật thuật này uy lực cũng không tính lớn nhưng là một đ ộ t bản thân liền là tiêu hao trả cờ dạ rất nhiều hết kế giới hạn s ị mụ dạ đắn đ ư ơ n g nhiên không có như hổ ca đệ nhất như thế đem một đội cây giới hàng sinh dạng này sát chiêu khi ba thân thuật sử dụng bản sự chỉ là loại trình độ này quấy dối h i ệ trợ chiêu ũ n g ơ san bằng n g một điểm i h n g chiêu n g cây c nhằm đừng n cụ g i vào thập vi dĩ nhiên không phải cảm thấy có thể đem hắn đánh chết mà là vì gia tăng nó tiêu hao chỉ cần thập vi úc còn không mang nổi mình úc tiêu hao lực lượng quá nhiều quan chú đến nạ gạ tổ thể nội trạ cờ dạ cùng sinh mệnh lực liền biết giảm bớt dựa vào hồi quan g phản chiếu dáng chống đỡ lấy nạ gạ tổ lúc nào cũng có thể biết sụp đổ bây giờ chiến đấu kịch liệt đều là vì để đẻ sập nạ gạ tổ cuối cùng một cọng d ơ m mau chóng rơi vào trên người hắn thật là khiến người ta ngoài ý muốn phát triển nhìn sau khi đại màn không khỏi lắc đầu chiến đấu c h ẳ n g diện y nguyên hung hiểm nhưng là tựa hồ trở nên càng thêm nhiệt huyết trực tiếp nhận thuật chia cao thấp đã không trồng cậy được vào liều chính là tiêu hao xem a i chiếc chống đỡ không nổi tới lui tại bốn phía lượt trận dị dạy ra hiện tại đừng nói mở ra thiên nhân hình thức đại uy lực phổ thông nhận thuật đều muốn kiềm chế một chút dùng bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là tìm kiếm chiến cơ thi triển phong ấn thuật t h i ệ t đoạn nạ gạ tổ cùng ngoại đạo ma tượng ở giữa liên hệ triệt đ ề tê liệt nạ gạ tổ lực lượng nơi phát ra đầu góc nhanh quay ngược trở lại xì mù dạ đẳng một bên lộ ra được khiến người ngoài ý một đ ộ t một bên nhìn về phía nạ gạ tổ phương vị cùng như hình với bóng cổ nàn nàng sẽ là ngươi cuối cùng nhược điểm sau c h ầ n chờ sau một lát xì mù dạ đẳng d ư liền đem một chút do dự không hề để tâm cược nhắm chuẩn đứng không về sau si、sì、mù dạ đắn d i lần nữa đón gió nhảy múa nhanh chóng trôi hướng nạ gạ tổ bản thể vị trí chỗ ở lục đạo b ẹ n mặc dù có cực lớn tác dụng v ụ nhưng là cũng thiết thực tăng mạnh nạ gạ tổ sức chiến đấu bởi vì di nệ gặng rất nhiều đồng loại hình thuật là có thi triển khoảng cách t h như thần la thiên trình vạn tượng tiên dẫn phong thuật hút tấn v v có khôi lỗi hiệp trợ liền có thể trình độ lớn nhất bên trên đền bù cái này một thiếu hụt nhưng là bây giờ b ẹ n lục đạo đều bị đánh tan nạ gạ tổ bản thể vẫn là năm giây một lần thao túng n ư c hút thỉnh t h o n g sơ hở là to lớn như thế một khi gặp được không tiện ngăn cản công kích lấy nạ gạ tổ th liền cần cô nạn tới bảo hộ từng mảnh từng mảnh giấy sơ hồ di kèn cùng xì mù dạ đan g i phong độn chân không ngọc đụng nhau liên miên không ngừng bạo tạc kích thích bụi mù che đậy s o n g phương ánh mắt cô nạn như thế đáng tin yên tâm nạ gà tổ đem l ự c chú ý đặt ở tùy thời mà động gì dìa dạ cùng nghèo thổi không bỏ dính chặt lấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên thân lại không nhìn thấy trong sương khói phong độn chân không đại ngọc đạn pháo lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới thậm chí những ngày mưa đạn vẫn là ẩn hình chờ nghe tới tiếng gió bén nhọn phát giác được không ổn nạ gà tổ mong muốn ngăn cản tựa đầm lộ ra đường Đại ngọc đánh tại giấy ngọc xuyên sắc ư hủ dịch kén ngăn cản về sau. khoảng cách gần bảo tạc, phong kim châm loạn sạ, trực tiếp chúng đích cổ Nhìn cản tạc, trực kén kim không được phát ra vài tiếng kêu ngăn gần độn loạn nạn. tiếng rên nữ nì ngã quỷ lấy từ trên xuống. về vài sau, sạ, s ra ra, quỷ bạo phát tiếp tức từ trời rớt lập được lấy cổ mặt không thay đổi trong lòng lo lắng nạ gà tổ lập tức đình chỉ nguyên bản chuẩn bị kỹ càn g thuật lực khống chế trận tiếp được cổ nạn đồng thời ngăn lại xỉ mụ dạ đ a n dự t i ế n một bước tập kích đồng thời đem nó bước lui bản năng phía dưới sơ hở xuất hiện xích hồng sắc cụ dạ mạ trả cờ dạ cánh tay từ dưới đất bắn ra một quyền chính giữa nạ gà tổ đem nó đánh bay biến mất hôm nay tập kích ngay từ đầu nạ gạ tổ liền phạm cái sai lầm lớn đánh giá cao mình đối di nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng lực k h ô n g chế đánh giá thấp cổ nổ hạ năng lực chống cự nếu như không quan tâm cơ chế yêu cầu thành viên khác gia nhập vây công dù là thêm một cái cấp ép phản nhẫn tình huống đều sẽ khác nhiều giống nhau nói cho cùng vẫn là nạ gạ tổ kéo không nổi mà ngũ đại nị dạ thôn một phương có nhiều thời gian mặc dù không phải đơn thương độc mã tập kích cổ nổ hạ kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu nếu như không phải hình lục giác chiến sĩ liền không muốn làm độc hành hiệp sự tỉnh bởi vì quá phận yếu ớt bản thể cái này một yếu điểm khiến cho cô nạn cái này một chiến lược mạnh mẽ không có cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực trừ bảo hộ nạ gà t ổ lại hoàn toàn lực làm cái khác simuza đan rất chính là lợi dụng điểm này đồng thời tính toán nạ gà t ổ mặc kệ nạ gà t ổ như thế nào tự khoe là thần đã đem cô nạn xem như thiên sứ đặt ở bên người liền chứng minh nữ tử này trong lòng mình chiếm hữu như thế nào đặc thù vị trí g i á khi cô cô nạn cùng nạ gà t ổ ở giữa tình cảm nói phức tạp cũng phức tạp thế nhưng nuốt đến thành đầu mối dạ khi cô loại kia trời sinh nhiệt tình thủ lĩnh càng thụ ưu ái cũng không phải không thể lý giải nạ gà tô tâm tính vẫn có chút dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt bị u c h í hao bi tổ cùng dẹp lợi dụng coi là thật bị tính kế đến x í c sao ngay từ đầu d i n ệ gẳng cũng không phải là nạ gạ tổ bản nhân tính sai điều này đều đã không tự giác mà rơi vào u c h í ha m à đạ dạ cả b ấ y đại m a cho rằng kết cục đại phương hướng đồng thời không có phát sinh biến hóa nhưng là chi tiết có rất thêm gia nhập chỉ dựa vào trợ lực máy móc hoạt động tứ chi nạ gạ tổ như thế nào chịu đựng được cụ r ạ mạ trạ cờ dạ hình thức xuống trọng kích kết nối ngoại đạo ma tượng hắc đồng bị đánh gãy trợ lực máy móc bị đánh tan hai chân tàn tật thân thể thủng trăm ngàn lỗ nạ gà tổ đã đứng không dậy nổi thậm chí dây ruổi lấy ngồi dậy đều làm không được ngồi trên mặt đất l a n l ộ t ngã tại ngoài mấy c h ụ c thức trên mặt đất gương mặt hướng xuống b ò l ổ n nổm nạ gà tổ mắt thấy là phải mất đi sức chiến đấu xem thời cơ gì diễn ra tại phủ c ả xạ cụ tiên nhân n h i ể m hộ dưới tới gần nạ gà tổ y đồ đem nó bắt được cùng lúc đó lúc trước sai lầm cố nản tựa hồ như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng vung vẩy màu trắng hai cánh lướt qua không ngắn khoảng cách nắm lên nạ gà tổ về sau vô cánh bay cao liền muốn thoát đi khi phi hành n h ị dạ mong muốn trốn tr mặt đất một đám t r ả cờ dạ cùng thể lực gần như khô kiệt ní dạ là không có cách nào đ ổ i theo duy nhất có biện pháp đại mà dơ phong đột cánh phát sau mà đến trước ngăn ở cổ nạn trước người đừng nói hiện tại cổ nạn mang theo một người dù là không có bất kỳ cái gì dư thừa gánh vác so tốc độ phi hành cũng không phải đại mà dối thủ các người trốn không thoát nếu như không có cái khác chuẩn bị ở sau vẫn là ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi c a u m à y nhìn về phía cười khẽ đại mà d cổ nạn thả ra từng cái trang giấy sấp thành tiểu chi bay đại mà cũng không yêu thế thả ra từng cái hình thái khác nhau khôi lỗi do、so、tiêu hao chúng ta khôi lỗi sưu thế quá lớn ngươi xác định muốn liều mạng một lần t h a n h t h a n h thật thật đầu hàng nói không chừng còn có cơ hội sống sót dù sao lao sư của các người dị dạy ra còn chưa hề tuyệt vọng vẫn muốn để các ngươi hồi tâm chuyển ý không có khả năng chúng ta tình nguyện ngọc thạch câu phần ngay tại cô n à n nói thời điểm bị bắt lại nạ gà tổ đột nhiên ngần đầu suy yếu đánh gãy cổ n à n đã đủ rồi cô n à n ta thất bại quả nhiên vẫn là so ra kém d a hi cổ loại sự tình này hắn nhất định sẽ làm được càng tốt hơn nói nạ gà tổ không đợi đáy mà xác lại trực tiếp giải trừ thông linh thuật để thập vị thu liễm tư thế chiến đấu trở lại nguyên lai ngoại đạo ma tượng cầu thúc trạng thái nhận thua rồi đối phương nhanh chóng nhận sợ kết quả để đại mads cũng là trở tay không kịp rõ ràng là cho nhận giới mang đến giết chóc cùng biến đổi trùm phản diện một khi chuyện không làm được liền từ bỏ trong lòng lý tưởng có phải là quá trò đùa hơi suy nghĩ một chút đại mads hơi có một chút đầu mối nói cho cùng n ạ g ạ tổ cái gọi là liên quan tới nhận giới hòa bình lý tưởng là thuộc về dạ hỷ cổ mà không phải hắn cái này gây như que tuổi nam t ử tóc đỏ có lẽ cũng không phải là cái có chí lớn hướng nhân vật anh hùng mà là cái dễ kích động có mười phần ngây thơ ý nghĩ hướng nội hải tử làm hảo hữu lý tưởng mà cố gắng trở thành cắm vào dạ hỉ cổ cùng c ô nạn ở giữa một góc chính là hắn cùng hai người khác ở chung phương thức tắc thành cho hắn người làm đoan chính mình cảm thấy thống khổ sao có lẽ có dạ h ỉ cổ chết về sau chỉ sợ nạ gà tổ đã tìm không thấy như thế nào tự xử đồng thời cùng c ô nạn ở chung phương pháp đã tửng dạ h ỉ cổ vị trí chính là nạ gà tổ lý tưởng nhất chỗ nơi đó có hắn thiếu thốn độ vật sống ở thế giới của người khác bên trong ông ấy không nên gánh chịu trách nhiệm hiện tại thừa nhận thất bại rồi đại ma giết miệm nói cho cùng ngươi có vật gì có giá trị sao có lẽ cũng chỉ có cái này một đôi gì nệ găng nạ gạ tổ chuyện đương nhiên trả lời để đ á i ma dư không tự giác nhịu i nhũ mày cuối cùng đem lời ra đến khỏe miệng n u ố t xuống đến cùng không có đem nạ gạ tổ cuối cùng tôn nghiêm đánh sụt ba người chậm rãi rơi trên mặt đất dị dạy dạ xị mụ dạ đang cùng thu hồi khổng lồ uy thế uu dù mạ k ý n ạ dù tổ vây quanh đối xử mọi người đến đông đủ về sau nạ gạ tổ mới cố gắng nhấc lên một hơi nói ta có thể để hôm nay người hy sinh phục sinh nhưng là ngươi muốn bỏ qua cổ nạn chính ngươi đâu dị d ạ ra hỏi mong muốn tiến lên tra xét lại bị đề phòng xì mụ dạ đàn g ậ n lại chớ khinh thường nói không chừng có cả bấy ho khan vài tiếng nạ g ạ tổ ngẩng đầu nhìn một chút hũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vài lần lập tức ta sẽ chết cùng nó b ư ù n g mạ chẳng bằng đem hy vọng lưu cho các ngươi để ta tại tỉnh thổ nhìn xem bị ta cự tuyệt một con đường khác kết cục là dạng gì à đã có m ớ i đệ tử g ị dè ra, chỉ sợ cũng vô ý đối đi đến lạc lối học sinh ôm lấy quá nhiều chờ mong vì cái gì nhất định phải đi đến nước này dị dè ra mặt lộ vẻ đau khổ tri sắc rõ ràng là có thể trở thành nhân rơi lớn nhất mầm hai vạn vì cái gì đây n ạ gà tổ phụ họa bị c ô n à n đánh ngã ngửa mặt nằm trên mặt đất nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời đại khái từ dạ hì cổ chết mất ngày ấy chúng ta liền không có tương lai vì nhận giới sáng tạo hòa bình nguyện vọng cũng thành hư hảo tâm tình phức tạp vũ rủ mạ kỳ nạ r ù tổ mong muốn hỏi nhiều vài câu thấy gì gì hay dạ mù dạ c ũ n g xì mụ dạ đàn dưới sắc mặt không đúng có chút lo nghĩ bất động thanh sắc hướng phe bạn dựa sắp vào chỉ cần thực tình, tình ngộ hết thể đều không mượn tự giác hổ thẹn dị dạ dạ mong muốn lại nói vài câu lại bị xì mụ dạ đàn d ư không khách khí đánh gãy ngươi có phải hay không q u á không quái không đem làng hủy hoại đến tình trạng như thế t h ù sâu như biển đều không đủ lấy hình dung ngươi lại muốn bỏ qua bọn hắn hít sâu một hơi dị dị dạy ra nghiêm sắc mặt nghiêm mặt nói nạ g ạ t ổ nói có biện pháp đem người phục sinh về phần tổn thất chỉ cần người vẫn còn thiếu l ố t h ỏ a chi ý chí liền sẽ không dập tắt dạng này thô thiển lý do thuyết phục không được ta đem bọn hắn bắt lấy ép hỏi ba mươi chín phục hoạt thuật ba mươi chín phương pháp cũng giống như vậy ngã trên mặt đất nạ g ạ t ổ lần nữa kịch liệt ho khan lần này còn phun ra mấy ngục lớn đỏ thảm ho tươi mau chóng làm quyết định chấm thêm ta cũng bất lực tâm tư nhanh quay ngược trở lại dì dè dạ quét mắt ở đây đám người cuối cùng rơi vào xì mù dạ đàn không đúng lúc trên thái độ chợt nhớ tới lúc trước đối thoại không khỏi kế thượng tâm đầu ta có thể ủng hộ ngươi nhậm trước đại diện hố cạ cái khác không hài vấn đề nhỏ cũng xem như không nhìn thấy tỉ như một đội còn có không để ý làng ă n đ ủi dậu đổ bìm leo cường thế đoạt quyền ác liệt hành vi có thể được đến mong muốn nhất đổ vật xì mù dạ đàn nhìn một chút h ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ tiểu gia hỏa này thực lực là rất mạnh nhưng niên kỷ quá nhỏ tâm tính không đủ không có uy hiếp phụ cạ cụ tiên nhân là tới từ diệu mộc sơn chiến hữu có thể không cho cân nhắc còn lại xa nhận ý tứ như thế nào muốn mở một mặt lưới sao đại mạn nhún núi bay bọn hắn tập kích lại không phải xù nạ gạ c ủ chúng ta xa nhận hiệp trợ các ngươi cổ n ổ hạ làm quyết định liền tốt bất quá tiền trợ cấp đến có chúng ta một phần thích hợp đền bù cũng không thể thiếu n g h e đại mạn d ì dẻ dạ cùng x ì mụ dạ đang t h ở dài nhẹ nhõm vẹn vẹn là đòi tiền vấn đề không lớn lấy cổ n ổ hạ nội tỉnh lại nhiều tiền cũng chính là đau lòng một đoạn thời gian mà thôi cũng không liên quan đến hạch tâm đại nhân thôn bí mật giao dịch liền quyết định ba mươi chín tiểu nhân vật ba mươi chín vận mệnh quả nhiên nhận g i i y nguyên vẫn là như thế Chúng -ma sau đó tại mấy người chú ý cùng đề phòng phía dưới nạ gà tổ song tay kết tấn bắt đầu hội tụ trả cơ giả đem lực lượng toàn thân cùng sinh mệnh đều tập trung lại thông linh ra hình thái quỷ dị diêm vương về sau lại thao túng nó phun ra từng đạo bạch quang đó là linh hồn cùng sinh mệnh lực từ tịnh thổ tràn ra hiện tượng lần theo còn chưa hoàn toàn tiêu tán tàn hồn tìm tới thân thể về sau bắt đầu khôi phục sinh mệnh từng cái đã sớm bỏ mình người khôi phục d ì nệ g ả n g giá trị tối cao bí thuật biểu hiện ra nó kia siêu phàm lực lượng chân diện m ụ duy chỉ không gần không xa khoảng cách quan sát tình hình chiến đấu xen cùng xuất xù kỹ tổ nệ di lạng lặng nhìn xem nguyên bản như từng sợi sinh mệnh khí tức n h ị tim mạch đập cùng hô hấp từng cái khôi phục đây chính là phục sinh cảm giác quả nhiên nâng lên song tay đánh giá tràn đầy vết chai lòng bàn tay dạ xạ trong mối cảm xúc n g ngang bà cụ dạ thì mừng rỡ nhô ra bàn tay trước đ ộ n hỏa cầu ở lòng bàn tay phiêu đãng đã lâu thiêu đốt nóng cảm giác đánh tới để nữ nị dạ thiết thực minh bạch mình thực sự lần nữa xuống tới nhìn thấy bà cụ dạ cử động dạ xạ không tự giác rời xa mấy bước lộ ra để phòng tự thái bà cụ dạ hừ lạnh vài tiếng khinh thường nói cựu hận ta vẫn cứ ghi ở trong lòng nhưng là sẽ không là hiện tại người tốt nhất đừng để ta tìm tới trả thù cơ hội thấy hai người quan hệ hồi hộp xen ho khan hai tiếng nhắc nhở bà cụ dạ tiền bối đại mạc sự i n nhờ của ngài sự tình không sai biệt lắm nên bắt đầu đúng vậy a từ giờ trở đi ta chính là thị sát điên cùng thợ săn tiền thưởng hỏa vụ yêu quái yên yên la a c ù gia đáp lại sau đó chính là tìm cơ hội cùng lẫn vào ạ cà sủ kỳ người cùng một tuyến gia nhập trong đó trở thành trèo trống cỗ nạn nắm giữ ạ cà sủ kỳ giúp đỡ hy vọng nơi đó có giết chóc giá trị tốt con n g ồ i không biết là bản tính như thế vẫn là đóng vai hỏa vụ yêu quái yên yên la cần sớm tiến vào nhân vật ạ c ù gia ngược lại là thực sự đối đại mà gian b à i không thế nào mâu thuẫn d á n g vẻ sau khi nói xong hạ cụ dạ phối hợp thuận an bài tốt lộ tuyến hướng phía rời xa cổ n ổ hạ phương hướng tiến lên nó mục đích cuối cùng không thể nghi ngờ là vũ quốc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì một đ ạ i an bài tốt hạ cụ dạ xuất hiện c h ẳ n g cảnh cùng gia nhập hạ cắt xủ kỳ thời cơ về phần nguyên lai、like、chức vụ bởi vì hiệp trợ xa nhận duy trì trị an trong lúc đó chấp pháp thô bạo dẫn xuất quá nhiều nhiễu loạn lại không nghe khuyên bảo dạy khư khư cố chớp lọt vào nạ dù tổ thôn rời trước nhất giới tình huống như vậy mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải một cái, hai cái. không phải dòng chính n g dạ cùng mọi lai n g dạ không có qua điều tra kỳ hoặc là không có thông qua tín nhiệm khảo hạch lại không tốt tùy ý đối phó nhân tài bị khu trục cũng rất bình thường mà ra x a thì là tiến về nạ rủ tổ thôn bên ngoài mời kỹ thuật cố vấn danh nghĩa chính thức trở thành nơi đó cốt cán một trong tại trang sử này không có tiền lệ kỳ tích bên trong hạ cụ dạ cùng dạ xạ t a o nộ chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn căn bản không ai chú ý hơn một phút đồng hồ về sau thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật nạ gà tổ sinh cơ đã triệt để mẫn diện liền dựa vào cứng cỏi ý chí miễn cưỡng duy trì lấy một hơi không tiết nam tử tóc đỏ không nhìn nhìn chằm chằm định â n nói với cổ nạn. về sau cứ dựa theo chính ngơi ư ý nghĩ hảo hảo sống sót đi không cần cho chúng ta báo thù ta đã triệt để thất bại hy vọng có thể tại tịnh thổ nhìn thấy dạ hi cô thật không biết làm như thế nào cùng hắn nói lên những năm này tao nộ thời khắc hấp hối nạ gạ tôi nói không ít nhưng là càng về sau thanh âm càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn nghe không được ngọ n g ậ y khoẹ miệng nam tử tóc đỏ cuối cùng nhắm mắt lại không tiến g thở nữa tình thế phát triển đến nước này không sai biệt lắm đến cuối cùng kết thúc thời điểm xì、sì、mụ ra đàn ránh mắt nhìn về phía cổ nạn ra vẻ liền muốn hủy san bắt giữ bị vây quanh ở, ở trong cổ nạn dị nệ cẳng cũng không phải các ngơi dạng này ngây thơ ra hỏa có thể nắm giữ giao cho chúng ta cổ nổ hạ vì nhận giới hòa bình cống hiến lực lượng đi việc không liên quan đến mình đái mà cười khẽ hai tiếng lui lại mấy bước làm ra không đếm sỉa đến thái độ sự tình phát triển chuyển tiếp đ ộ t nguồn d i dì ấy giả còn chưa kịp q u a t lớn liền gặp cổ nạn cùng nạ gạ tổ thân ảnh đột nhiên biến mất đây là kinh ngạc d i dì ấy giả nói thời không ở giữa nhất thuật không đúng là n g đ ị c h thông linh thuật có lẽ là lấy tự thân tử vong vì phát động trước đưa điều kiện sớm phong ấn tốt thoát thức loại này thuật nói khó không khó nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng mấu chốt là sớm ăn bài nói cách khác nạ gạ tổ đã sớm làm tốt một khi thất bại liền ăn bài hậu sự chuẩn bị tự khoe là thần nam tử đến cùng không có triệt để vứt bỏ làm người thất tình lục dục À cà sủ kỳ tương lai hắn đã không để ý tới nhưng là ít nhất phải vì cô nạn ăn bài tốt đường lui t r ư ơ i chín gặp mặt t r ư ơ i chín gặp mặt theo c ô nạn c ũ n g đã mất đi tính mệnh nạ gạ tổ rời đi lần này à cà sủ kỳ tập kích cổ n ổ hạ sự kiện quan trọng sự kiện cũng chuẩn bị kết thúc sau đó thống kê cổ nộ hạ dân trực tiếp chết bởi tập kích cũng không nhiều nhưng là có không ít bị sụp đổ phòng lốc mai táng cùng bị hỏa hoãn nuốt hết dĩ nghệ g ằ n g bí thuật ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật xác thực có để người chết phục sinh năng lực nhưng là những cái k i a n ạ n dân có thể hay không sống được xuống tới còn kẻ khác nhân tố ảnh hưởng t ỷ như vậy ở tầng t ầ n g phế tích thôn dân phía dưới cùng thân thể nghiêm trọng hỏng thi hại bị âm dương đ ộ n tập kích mà chết lý dạ hoặc là không cách nào phục sinh hoặc là sống tới về sau lại bởi vì tái sinh nguy cơ mà tử vong nếu như trễ cứu trợ tỷ số thương vong sẽ còn không ngừng lên cao vì thế xi、si、mũ dạ đăng diệt nhân n ư c không nhường ai bắt đầu thực hiện đại diện hổ cả chức trách chỉ huy cổ nộ hạn lý dạ cấp tốc, tốc tìm kiếm người gặp nạn tuyệt hảo soát tồn tại cảm giác cơ hội nếu là không nắm chặt ở c ũ n g quá đáng tiếc hiệp trợ xa nhẫn trực tiếp chiến tử cực ít trừ tại đợt thứ nhất tập kích bên trong vì trở tay không kịp mà gặp điểm phiên phước đại đa số thời điểm đều duy trì cực kỳ khắc chế thái độ lấy cứu tế sơ tán thôn dân làm chủ kiêm hữu duy trì trị an cùng quét sạch tàn quân ít có cùng hạ cả xù kỳ đối kháng thời điểm tuy nói cuối cùng tổn thất tam vĩ nhưng đây không phải đái mà cùng nó thuộc hạ không cố gắng nạ gạ tổ cùng ngoại đạo ma tượng quá mạnh có thể có kết quả như vậy cũng không tính quá tệ cuối cùng để đại mãs để ý chính là ủ r u mạ kỳ nạ r ù tổ trạng thái đợi chiến đấu kết thúc nghiêm trọng tiêu hao ủ r u mạ kỳ nạ r ù tổ trực tiếp hôn mê bất tỉnh cụ dạ mạ cơ hồ muốn phá phong m à ra cuối cùng cùng ủ r ụ mạ kỳ nạ r ù tổ thỏa hiệp hợp lực đánh tan bạo thiên tinh đồng thời cho nạ gạ tổ mấu chốt trọng kích đại m ã đ o á n chừng là trọng áp trước đó hợp tác nhưng cái này cũng biến tướng nói rõ cụ dạ mạ cùng ủ r ụ mạ kỳ nạ r ù tổ ngay tại đi hướng hòa giải nên nói không hổ là cứu vớt thế giới vận mệnh tri từ a dù là lại gian nguy thời khắc mấu chốt cũng có tuyệt sử phùng sinh thời cơ vận mệnh biến ảo vô thường dù là đại mars bây giờ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tiêm mạch lạc y nguyên không dám hy vọng xa vời làm được cảm giác tiên tri lại không dám nạo mạ đến xem thường thời đại này ký thác nhận giới kỳ vọng nhân vật chính tình trạng lúc trước đại mars còn có thể thử nghiệm giống ngụ trí hạ xạ s ủ kẻ cùng u dù mạ kỳ nạ dù tô đưa tay vớt chỗ tốt chỉ cần lo liệu lấy đồng giá trao đổi nguyên tắc cũng là không lo lắng có cái gì nghiêm trọng hậu hoạn hiện tại không được hai gia hỏa này thực lực coi như đại mars đã liếc qua thế này y nguyên không dám hứa chắc đứng tại bọn hắn mặt đối lập có thể bình an chống đến lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc không thể cùng thời đại là đị chính là chiều hướng phát triển thấy g ì dì dạ dạ mang theo mất đi c h i giác ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ rời đi đại ma dự trong lòng k h ẽ thở dài một cái cái khác không dám nghĩ nhưng ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ thể nội ủ trí hạ xì xì mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n h đẳng phong ấn biệt thiên thần quả thực để mắt người thèm nếu có thể cùng xì mụ dạ đắng trong hốc mắt hợp thành một đôi cũng là không sai đồ tốt hiện tại dì dị dạ dạ đem ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ thấy rất gấp cho dù đại ma cùng hắn quan hệ cá nhân còn có thể còn từng có hai lần kề vai chiến đấu kinh lịch cũng không có khả năng đem vận mệnh tri tử giao cho một cái xa nhẫn dậy vỏ để xì mụ dạ đắng danh chính luân thuận hồ ca có thể làm sự tình rất nhiều lấy đại nghĩa danh phận bảo hộ cựu vĩ dị nụ dị kỳ một đoạn thời gian không thành vấn đề đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào cái này ưu trị hạ ít chia thực lực rất mạnh đối p h o n g ấn thuật nghiên cứu cũng cực kỳ tinh xảo có thể lợi dụng chuyện p h o n g ấn đem m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gặng p h o n g ấn còn không bị người phát giác được coi là thật có chút cao minh lấy đ ạ i m dị, nửa bời p h o n g ấn thuật khẳng định là không có cách nào nhưng là cổ nộ hạ phóng ấn ban có rất nhiều cao thủ lợi hại như thế nào mới có thể không kinh động bất luận kẻ nào đem cái này đổ tốt đem tới tay còn phải hào, hào suy nghĩ một phen một bên khác theo tạ cụ giả cùng giả xạ lần lượt phục sinh sau rời đi đại mã t ạ i cổ n ổ hạ phòng bị rất lâu kế hoạch rốt cục kết thúc m ị mãn sột sủ kỷ tổn hệ dị xa xa quan sát một phen hỉ gạ tộc địa phương hướng thấy tổn thất có hạn để ý mấy tên tộc nhân bình an vô sự về sau trên mặt lộ ra quỷ dị khó lường tiếu dung đem mấy người hoạt động vết tích xóa đi s e n nhẹ nói chuẩn bị rời đi đi chờ một lát nơi này liền biết trở thành nơi thị phi chiến tranh cũng sẽ không bởi vì xung đột có một kết thúc mà kết thúc trốn qua một kiếp cổ nổ hạ đúng phải khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục cổ nộ hạ nhân viên tổn thất mặc dù không lớn toàn bộ làng lại cơ t r u n g kiến cũng không phải dựa vào một lời nhiệt tình liền có thể làm được tại cái này hỗn loạn còn tại tiếp tục trật tự vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thời gian cho dù là minh hữu sa nhẫn tại cái này mẫn cảm thời khắc tốt nhất đừng kích thích cổ nộ hạ nghị dạ thần kinh nhạy cảm nhất là tôn n ệ di cái này hình tượng quả thực không thích hợp l ắ m quá mức dễ thấy huống chi g i a hỏa này cũng không phải sa nhẫn thậm chí lập trường cũng không thấy cùng s ù nạ gạ cụ nhất trí x e n hiện tại còn nhớ rõ đại mà trước đây không lâu phân p h ố chính là đừng để tôn n di tại chưa cho phép tình huống giới cùng bất luận cái gì hỉ gạ tộc nhân tiếp xúc đại m ạ bản nhân là nhận rơi tiếng t â m lừng l ấ y khôi lỗi đại sư d ì nệ gẳng cùng k ẹ n sầy gẳng cũng kiêm hữu khôi lỗi thao túng bí thuật vẹn lục đạo mặc dù tác dụng phụ không nhỏ nhưng cũng chứng minh d ì nệ gẳng năng lực tương đương toàn diện khống chế khôi lỗi năng lực không thể khinh thường mà k ẹ n sầy gẳng thậm chí ngay cả người sống đều có thể tự nhiên thao túng nếu như bị s ố ấ t xù kỳ tổn ệ gì tìm tới đột phá khẩu cho xa nhận tạo thành tổn thất gì liền học bét nguy hiểm nhưng hữu dụng đây chính là đại mạt đối xuất xù kỳ hậu duệ lạnh nhạt cười nói người thật đúng là cái thú vị n ư hải đáng tiếc đại n g ư ơ i đây là muốn châm ngòi ly dán t ố t thừa dịp loạn thoát đi xen s ắ c mặt không thay đổi ngữ khí bất t h i ệ n hỏi thuật sủ kỳ tôn nệ gì khẽ lắc đầu ta chỉ là nghĩ đến chính ta ta cũng chú ý qua một nữ hải thời gian rất lâu nhưng ta đều không có cơ hội để nàng biết có ta người này còn ngươi lấy đại ma giữ trí tuệ dù là nhanh trí hơi thua thời gian lâu như vậy cũng hẳn là có thể nhìn xuyên rất nhiều chuyện ngay cả ta đều nhìn ở trong mắt ngươi cùng ta đến cùng ai càng không may mắn đây là cái thú vị chủ đề không biết là bị nói chúng tim đen vẫn là xem thưởng xen vuốt vuốt thái dương roi phát cầm trong tay thiết cốt quạt xếp tất hai mắt nhắm lại ung dung đáp lại nói thân thiết với người quen sơ ta cùng ngươi còn không có quen đến có thể đ à m luận loại này việc tư tình trạng mặt khác khẽ ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong chỉ huy các bộ hạ thành tiểu tổ t à n g ra lợi dụng siêu cường sức quan sát tìm kiếm lấy người sống sót dồn bận tối mày tối mặt s e n suy nghĩ có phải là nên vì bước kế tiếp làm chuẩn bị s e n quay đầu đối t ố nệ gì nói n g ư ờ i ba mươi chín nguyện vọng ba mươi chín là tới cổ nội hạ nhìn xem hiện tại cũng kém không nhiều đ thành nếu như không có chuyện gì liền chuẩn bị trở về đi tiếp xuống chúng ta biết bề bộn nhiều việc không có thời gian nhìn xem ngươi cùng ngươi xung quanh. đi dạo biểu đạt ý tứ rất rõ ràng nếu như còn có tâm nguyện chưa dứt tranh thủ thời gian mở miệng xa nhẫn kiên nhẫn không phải vô hạ đại maz có thể khoan dung lấy đúng bộ hạ của hắn cùng chiến hữu liền không thế nào muốn cho mặt mũi ý thức được mình lỗ mãng phát biểu chọc g i ậ n trước mặt cái này tồn tại cảm giác không mạnh nhưng là thực lực không yếu tâm trí cũng dị t h ư ờ n g kiên nghị nữ n g ĩ dạ tôn ệ gì cũng không có gì tâm tình tiêu cực trầm tư một chút rồi nói ra ta đúng người tâm yêu ghét rất kinh ngạc đại maz ưu tú không thể nghi ngờ nhưng tính cách cũng không tính lấy vui chuyện đắc tội với người đã làm nhiều lần có thể có rất ít người thực sự đem hắm xem như kẻ thủ sống còn muốn nói lanh tụ m ị lực hắn cũng chỉ có thể xem như t r ú n g quy t r ú n g cụ nhưng không đợi tôn nghệ di tiếp tục đặt câu hỏi xen khoát khoát tay hơi không kiên nhẫn nói người những cái kia đánh giá cơ hồ đều là r á n nhãn thức ba mươi chín vẻ mặt hóa ba mươi chín hình dung có ít người là không cách nào dùng phổ thông từ ngữ miêu tả cá nhân ý chí hiện lộ rõ ràng cùng có khác với người khác độc nhất vô nhị tồn tại cảm giác cần chân thành lấy đối mới có thể hiểu rõ trên đời tuyệt đại bộ phận người đều có thể dùng tương tự tiêu chuẩn phân loại có thể luôn có một số người không giống đặc biệt nhất một cái kia a có chút hiểu được tôn n g h tự l ầ m b ầ m đây là một cái tương đương chủ quan phán đoán bản thân cùng người khác là đương nhiên đường d a n h giới trừ cái đó ra muốn đem người chia làm người nào đó cùng người khác hai loại liền m ư ờ i phần khó khăn rất nhiều người cả một đời khả năng cũng sẽ không gặp được một cái người đặc biệt nhất bởi vì vậy sẽ mang ý nghĩa không thể thay thế ta còn tưởng rằng ngươi là đ á i mạt bên người nhất lý tính nữ hải nguyên lai là ngươi mới là điền cùng nhất một cái kia cho tới nay xen đều là yên lặng đứng tại đ á i mạt cái bóng bên trong trợ thủ có rất ít người chú ý tới cái này dáng người cao gậy nhìn như tính cách hào sảng trên mặt thật dài mang theo cửa yếu ớt nữ hải nhưng trên thực tế chính thức qua tay đ á i m à rất nhiều kế hoạch tuyệt mật nàng biết được so với ai khác đều nhiều cũng tỉ như tên là diêm ma la cùng t i ê n yên, yên la chân thực thân phận t r ừ nàng biết được còn có cụ g a mạ dạ cụ m ỏ khả năng đoán được một điểm lại không người có thể rõ ràng nếu như ngươi muốn làm gì không cần tại trên người ta hưởng phí công phu ta chỉ là cái có tự mình hiểu lấy tuổi trẻ xa nhẫn thân là đ á i mặt hai mắt cùng tay chân làm thêm chút sức có thể bằng sự tình muốn cùng ta thảo luận lòng người ủng hộ hay phản đối ngươi xen thận trọng lại hơi có vẻ khinh miệt cười cười ngươi còn quá non tiểu lệ đệ, đệ ngay cả ta đều không phải đối thủ liên lại càng không cần phải nói cùng đài mà dư phân cao thấp muốn cái gì thành thành thật thật hợp tác cơ hội càng lớn một điểm nói xong sen y u nhã hướng về đã sụp đổ hơn phân nửa nhanh viện binh đội tổng bộ mà đi k hít sâu mấy hơi tố nệ gì cũng chợ t đuổi theo tại cự hình kẻn s ả y g ă n g bị đài mà dư gi nắm giữ chỉ cho bị nhốt s ố sụ ù kỳ t ố nệ gì có hạn quyền không chế ngay cả chuyển sinh ở giữa đều biến thành đài mà dư lậu bí trung chuyển nhà kho hiện tại s ố sụ ù kỳ tô nệ gì mong muốn làm t r ư ớ gì thực tế là quá khó theo thời gian trôi qua sốt xù kỳ tô nệ gì giá trị lợi dụng biết càng ngày càng thấp đến lúc đó lại nghĩ có kẻ m ặ cả Thẻ đánh bạc không thể nghi ngờ biết bị giảm giá trị rất tác đánh không nghi nhiều, khả năng hợp tác liền càng nhỏ hơn. giá ngờ năng liền càng bạc bị giảm vũ quốc tình thời tiết tốt dần nhiều nhưng là hôm nay nước mưa quả thực nhiều lắm phong quốc đại động tác quả thật làm cho cái này nhiều mưa quốc gia trở nên khô giáo không ít vốn là ở vào đại lục mưa xuống mang trung tâm quốc gia ngày mưa dầm khí y nguyên rất nhiều đã trải qua rất nhiều năm thủy thai vũ quốc cư dân đối dạng này tiểu trang diện đã không cảm thấy kinh ngạc tí tách tiếng mưa rơi che giấu vũ nhận thôn thủ lãnh nạ gạ tổ cùng cổ nạn trở về độ tĩnh cô n ộ hạ đánh túi bùi thời điểm nơi này cư dân ý nguyên không biết ngoại giới biến hóa nghiêng trời l ấ đất nhiều năm bế quan tỏa cảng để vũ nhận thôn d â nhất c ú n quen thuộc nghèo khó lại đơn điệu sinh hoạt. Mặc dù gian khổ, tại, thần, cùng, thiên lãnh không còn giống như ăn gian. nhận thôn g qua thuộc điệu kiểu hoạt. tại, ít thể trước trải thời khó khổ, chí hôm Mặc có đạo lo lại dưới, mai sứ, dù bữa bữa đây, Vũ trung ương tháp cao đ ỉ n h đem đã tử vong nạ gạ tô đặt ở quan tài bên trong t ạ m tồn c ố n à n mọi m ệ n trên mặt lộ ra bi thiết chi sắc đã từng như hình với bóng ba người t h i ể u tổ bây giờ chính chỉ còn lại biến hóa như thế thực tế là quá b i hay ngay tại nhớ lại đi qua thời điểm trong lúc đó phát giác được dị thường động tính nữ nị dạ đột nhiên quay đầu lại ai đề phòng chỗ trong bóng tối lộ ra đầu đội mặt nạ quỷ tì một bị trào cánh tay, rộng cánh dừng i dưới, ngoại dãi đi áo vào dưới, vảy rác, lưng, lưng trước. mơ chậm hổ chút phía lộ lưng, ra trạng rác, còng có về lại cô n à n một bộ liền muốn công kích tư thế lại không ngờ tới đối diện ạ cặt xủ kỷ thành viên mới dùng khô k h ớ c c ơ m điệu nói ta là đạn dỗ đại nhân an bài người đến đây vì ba mươi chín bạch hổ ba mươi chín đại nhân cung cấp viện trợ là hắn cô n à n sắc mặt hơi h ò a hoãn nhưng ý nguyên lộ ra không dễ nhìn không hổ là ba mươi chín nhẫn giới chi ám ba mươi chín thế mà bất động thanh sắc xếp vào cái này đến cái khác g á n điệp tiến đến thật đúng là coi trọng chúng ta sự thật chứng minh các ngươi xác thực xứng đáng ưu trị hạ ít trịa không đáng tin cho nên mới có sự xuất hiện của ta thư lệnh một tiếng cô nạn hơi c h à o phúng đáp lại nói ta còn tưởng rằng ngươi là s a n h ẫ n á n g tử không nghĩ tới thế mà cũng là cỗ n ổ hàng người các ngươi cái gọi là minh hữu quan hệ cũng bất quá như thế bị hoài nghi đến s a n h ẫ n trên thân cũng không kỳ quái t ì m một xuất hiện bản thân liền có chút khả nghi hoài nghi mục tiêu cũng không nhiều dĩ vãng nạ gạ tổ tại thời điểm cũng không thèm để ý thủ hạ bọn gia hỏa này lai lịch chỉ cần có thực lực chịu ra tay bắt giữ vĩ thú là được bí mật tiểu động tác không đáng giá nhất tới hiện tại nha tỉ m ụ tâm bên trong cười thầm mạnh nhất nghệ thuật biệt thiên thần hiệu quả chính là khoa trương như vậy c ô nạn ký ức cùng tính tình bao quát thiện tác quan đạo đức tiêu chuẩn đều không có bất kỳ cái gì cải biến sĩ mù gia đàn d vẫn là hại chết dạ hỉ cổ hung thủ sau màn có thể c ô nạn trong lòng y nguyên bị cấy ghép nhất định phải tạm thời b u ô n g xuống tử hận nghe lệnh của sĩ mù gia đàn d mới có thể trọng c h ấ n ba mươi chín ả c á sù kỳ ba mươi chín tổ chức kéo dài dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tầu nguyện vọng l ấ y cớ đồng thời tin tưởng không nghi ngờ hiệp trợ minh hữu là có lẽ nhưng là tự mình xuất thủ mình trần ra trận cử động nhất định phải cực kỳ thận trọng biệt thiên thần là rất lợi hại nhưng nếu là cổ nạn bị người bắt được độc tâm thuật sư hồn cha được s a nhẫn cùng đại mà chân ngựa liền hỏng bét quá mức nặng nề hoa lứ, c đại mà còn không nổi n h ư một nghìn một trăm ba mươi đạt được n h ư một nghìn một trăm ba mươi đạt được như thế nào điều động cổ nạn tính tích cực để nàng cố gắng đem hạ cả sủ kỷ giá đỡ cho chống lên đến đại mà cũng nghĩ qua rất nhiều tại thực lực tuyệt đối bên trên u chi hạ ô bị tổ ưu thế đồng thời không có lớn như vậy xuất quỷ nhập thần thời không ở giữa nhân thuật c ả mùa s á c thực khó đối phó nhưng cũng không có lợi hại đến không cách nào chống lại tình trạng chỉ cần tìm được nó nhược điểm y nguyên có biện pháp đánh bại chính thức nguy hiểm là những cái kia chưa từng bại lộ át chủ b à i như cấm thuật ý giá nạt cùng lục đạo thần khí vân vân hiện tại trọng yếu nhất là dẫn tiến đầy đủ có thực lực giúp đỡ để c ô nạn không đến mức tứ cố vô thân đã trên đường sắp đến trước độ làm tạ cụ g i cùng ẩn thân chỗ tối thời khắc chuẩn bị xuất thủ gây đá ra lại thêm cái khác như có như không mềm duy trì có lẽ miễn cưỡng có thể để cho hụ trì hạ ổ bị tổ cùng dệt đen không dám hành động thiếu suy nghĩ có tại ngũ đại n h ỉ dạ thôn một phương đại m à t phía sau lo liệu có lẽ có thể để cho hạ cắt xù kỳ vượt qua suy yếu kỳ nguy hiểm cùng lúc đó phía nam xuyên quốc u trị hạ ít chia cùng ưu trị hạ xạ s ù kẹ hai minh đệ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc tại huyễn t h u ậ t so đấu bên trong hơi chiếm tượng h phong ưu trị hạ xạ s ù kẹ thể thuật cùng nhận thuật trong quyết đấu đến cùng không bằng nhiều năm liệu mạng tranh đấu bên trong tôi luyện bản sự u trị hạ ít chia có khoảng cách nhưng có h ạ tại cháy bỏng chiến đấu bên trong u trị hạ xạ xù kẹ thực lực lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên thực chiến là cực giai tu hành phương thức Đối i k nhãn t thuật diệm nhìn qua chú ấn trạng thái đã duy trì rất lâu ngay cả phía sau hai cánh đều bị triệt tiêu thợ hồn hề đủ chỉ hạ xạ xú kẻ tay chân đều nhanh có chút không lưu loát ủ chỉ hạ ít chia đã không cách nào bảo trì sở xạ đủ trạng thái đình phong vừa mới tại ủ trí hạ xạ sủ k ẹ phía sau lưng mở một đường vết rách h ỏ a diễm trường kiếm còn tại nhỏ máu liền theo xích hồng áo giáp biến mất uy phong bắt diện cường chiến võ sĩ biến thành chỉ có thể duy trì khô lâu chiến tướng hình thái bộ dáng nên bước bước chân nặng nề g h kéo lấy tàn khuyết không đầy đủ sở sàn đủ hướng về cơ hồ át chủ bài xuất tận đ ủ trí hạ xạ sủ k ẹ đi tới khai sáng tính đem chú ấn khai phát đến cực hạ đồng thời duy trì lấy tiên nhân hình thức cao phụ tại vận chuyển nghiêm trọng tiêu hao thân thể còn không có sụp đổ chứng minh nhọn rổ xì ma cùng giả c ỡ xì c ả bụ tổ cho hắn đủ chỉ hạ xạ xủ kẹ nhiều năm đ ạ t h ấ n thành quả mười phần không tệ mà cái này cũng cùng ngụ chỉ hạ xạ xủ kẹ thiên phú rất cao ỉn giờ g i chuyển thế trả cờ giả thần kỳ là không thể tách rời đáng tiếc hiện tại cương viện trực âu cùng s u ố i vệ hộ dù kỳ còn tại phương xa cùng hồ xì gà kỳ kỳ s à dây dưa không cách nào kịp thời cung cấp trợ giúp đây cũng là ưu chỉ hạ xạ xủ kẹ hy vọng kết quả báo thù vẫn là phải mạnh như vậy rõ ràng u c h i hạ ít chỉa xu hướng suy tàn chỉ cần không phải mù loạ đều có thể nhìn ra được nhưng chính là không cách nào bị đánh bại phong cách chiến đấu cực kỳ tương tự hai người huynh đệ thực lực hôm nay trên lệnh cực nhỏ đến cùng ai có thể còn sống sót đã không phải là ai nhận thuật càng thêm cường đại trả c ờ dạ càng nhiều vấn đề mà là hoàn toàn biến thành ý chí so đấu cho tới bây giờ u c h i hạ xạ xù kẽ mới rõ ràng cảm thấy có chút hối hận không có học tập cho giỏi kế thừa từ họ rổ xì mà những cái kia cấm thuật nhất là h ế thổ truyền sinh chỉ cần tập được một điểm g a lông hiện nay cũng sẽ không quấn bách thành hiện tại cái dạng này đáng tiếc lúc ấy quá mức tiêu ngạo hữu trí hạ xả s ú kẹ chứng mắt loại kia có bội thường luân ô huế cấm thuật tiêu ngạo hữu trí hạ t ụ c nhân không nên cùng những cái kia mất danh dự đồ vật n h ắ c lên quá sâu quan hệ vậy sẽ bất lợi cho tương lai phục hưng ơ hữu trí hạ gia tộc hối hận ý nghĩ mới vừa từ đáy lòng hiện lên chật liền bị ép xuống bây giờ không phải là cân nhắc những cái kia thời điểm báo thù tiêu mục đây a n g ở t r ư là đáy là... lòng đột nhiên giật mình ý thức được là thể nội họ rổ xì mã tản hồn tại làm loạn ưu trị hạ xạ xủ kệ vội vàng ổn định tâm thần ý đồ đẻ xuống mong muốn cho tàn lại cháy họ rổ xì mã phản kháng đã là đi qua thức lao ra hỏa liền không muốn đang gây sóng gió đã muộn họ rồ sĩ mát cười lạnh âm thanh truyền và rủ trí hạ xạ sủ kẹ náo hải lập tức một trận linh hồn sẽ rách đau đớn chuyển khắp toàn thân t r ạ cờ dạ cùng thể lực đã khô kiệt đến tương đối nguy hiểm hoàn cảnh thân thể bị một cố lực lượng vô danh xâm nhiễm kia là hỗn hợp có cực độ tà ác tinh thần lực tiên thuật t r ạ cờ dạ ủ trị hạ xạ sủ kẹ không có khả năng không hiểu rõ ngươi nếu là chỉ là dùng đáy m ạ giao cho ngươi tiên nhân hình thức vậy ta còn thật không có biện pháp cái gì đều làm không được thuộc tính khác nhau tiên thuật trạ cờ dạ ở giữa xung đột viễn siêu ngươi thế nhưng là ngươi lại muốn đồng thời vận chuyển hai loại khác lạ đẳng cấp cao trả c ờ dạ hơn nữa còn để ngươi thành một nửa quả nhiên là để ngươi cảm thấy vui mừng thiên phú mình lội ra một đầu mới đường ủ trì hạ xạ sủ k ẻ đồng thời cũng vì họ rổ xì mạt khôi phục mở ra một cái đại môn khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng đã bị áp chế đến cực hạn chu ấn bởi vì ủ trì hạ xạ sủ k ẻ báo thù x u ấ t ruột không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một tia trở nên càng thêm cường đại khả năng mà cho họ rổ xì m ạ lần nữa hiện thân cơ hội đợi ủ trì hạ xạ xù kẹ thể nội trạ cỡ dạ cùng thể lực tiêu hao đến không sai bị lắm chính h là trong lúc cấp thiết t hưu t r t hạ xạ sủ kẹ mong muốn một lần nữa nắm giữ khống chế đối với thân thể cũng đã không k ì p một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn không giống tràn ngập dị chủng tinh thần lực trạ cờ dạ từ mỗi một tấc làn ra bên trong tân ra hóa thành cao mấy chục mét bắt kỳ đại xạ mỗi một phiến bạch vạy phản xạ đầu mùa xuân nắng gắt hiện ra nhàn n h ạ t t ử kim sắc tạ ác hung á n h ngoan độc cùng s ắ c ý không ngừng giống bốn chu t u y n tiết t dựa vào ở giữa một cái đầu rắn há to miệng rộng họ dồ x ì mạ giữ nửa người từ bên trong nhu r a cảm thụ được lần nữa còn sống thoải mái cảm giác t r ư ớ c tam nhẫn một trong nam tử nghiền ngẫm nhìn về phía đối diện thể lực chống đỡ hết n ổ i ụ trì hạ ít chia lần nữa gặp mặt không nghĩ tới chuyện xảy ra cái dạng này ngươi thế mà đều suy yếu thành cái dạng này mà ta biết tiếp thu huynh đệ các ngươi hai người hết thảy yên tâm đi cuối cùng ụ trì hạ dư huy nhất định sẽ làm cho nhận giới thật sâu g i nhớ đã sớm ngờ tới có chuyện như thế chỉ là không nghĩ tới đem ủ trì hạ xạ xủ k ẹ bước đến hết đạn c ả lương thế mà hoa nhiều như thế khí lực ủ trì hạ ít chĩa sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần nhưng biểu lộ y nguyên tốc mục t r i n h trọng móc ra một cái ống tiêm đem bên trong còn lăn lộn b ọ t khí chất lỏng màu đỏ rót vào cánh tay mạch máu bên trong trắng bệnh làn r a khôi phục một điểm huyết sắc về sau đã lung lay sắp đổ sở xạ đủ lần nữa cao lớn khôi phục lại một cái tay nắm nắm lấy b ắ t chỉ kính một cái tay cơ hỏa diễm trường kiếm bên hông treo hồ lô rượu á o giáp võ sĩ hình thái đấm thẳng tới bất hỏa diễm lượn lờ tuột sủ cản dù gì đem hai cái đầu dán chặt xuống lần nữa tiêu hao không ít trả cờ giả cùng thể lực n h ư n g thực sở s ạ nụ lại bắt đầu phủ phiếm không chừng điều này cũng làm cho họ rổ x ì ma tự tin cười lạnh nói t r ờ i cao đấu kỵ anh tài nếu là trước kia ta còn thực sự không có n ắ m chắc nhưng là hiện tại ngươi lại có thể làm gì chứ nói họ rổ x ì ma i ề u khiển bất kỳ đại xà chấp niệm hóa thân lần nữa lao đến ý đ ồ dùng không có nhất kỹ xảo tiêu hao chiến đem ủ trí hạ ít chĩa tươi sống mà chết huyết kế bệnh loại vật này là thân thể cùng linh hồn lĩnh vực song trọng bệnh biến dính đến âm dương đột thậm chí là sáng thế nếu như không phải phiền thoái như vậy họ rồ xì maz cùng dạ c ỡ x ỉ cả bụ tổ cũng sẽ không cầm bệnh nguy kịch cả cụ dạ kỳ mì m à d ộ không có biện pháp trên thân thể thiếu hụt tốt đền bù linh hồn sụp đổ coi là thật không có thuốc nào cứu được hiện tại u chi h a i t c h i ệ t ử vong cơ hồ đang ở trước mắt lúc nào cũng có thể biết đổ xuống lần này ngăn chở họ rồ xì maz cường đại m ộ t kích lần tiếp theo khả năng một trận phong liền có thể đem hắn tội ngã t ù y ý cười họ rồ xì maz thậm chí đều không có tranh né họa diễm trường kiếm đâm tới một kiếm đương nhiên cũng rất khó tránh đỉnh thiên lập địa quái vật ở giữa chèm giết liều chính là da dày thịt b phần thắng càng lớn hơn lần nữa bị chém đứt hai cái đầu rắn đã mặc sức tưởng tượng lấy cướp đi ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thân thể đem ủ chỉ hạ ít triệt thi thể xem như vật thí nghiệm họ rồ xì mãs trơ mắt nhìn xem h ỏ a diễm t r ư ờ n g kiếm đâm vào bắt kỳ đại xả hạch o tâm mà thờ ơ chỉ cần trả cỡ dạ cùng tinh thần lực dư d i ả chấp nghiệm hóa thân vật lý tổn thương rất nhanh liền có thể khôi phục đây cũng là họ rồ xì mãs có năm chắc có thể thắng lực lựa chỗ chỉ là lần này hắn tính sai lôi cuốn lấy họ rỗ x ĩ maz tản hồn liên đới lấy đem thiên c h i chú ấn từ trên thân đủ c h ỉ hạ xạ s ủ kệ nổ tận gốc tốt xù cả n ư ớ d ù gì? không nghĩ tới thế mà trên người ngươi xác thực trong thần thoại xuất hiện qua mỗi một trôi cỡ san đ ạ đều là có đặc thù công dụng lo liệu lấy giữa thiên địa mệnh số mà sinh quy thuận hôn huyết thiên tân thần kỳ thật chính là thần linh lực lượng hình chiếu tương ứng thần khí cũng sẽ theo thời thế mà sinh tìm mấy chục năm đều không tìm được tốt xù cả n ư ớ d ù gì, không nghĩ tới biết tại trong tay vụ chị hạ ít chia ý thức được muốn lần nữa bị phong ấn họ rỗ sĩ maz ộ i vàng đem chấp n i ệ m hóa thân bắt kỳ đại xà chia ra một khối nhỏ hóa thành bạch v y đại x à ý đồ đào thoát đáng tiếc bốn phía cháy hừng hực ca mạ tệ giả sát viêm cũng không phải là cơ hội không có quá nhiều lực lượng bạch v y đại x à có thể đột phá được cho dù may mắn còn sống cũng khó có thể tránh thoát thăm dò h ủ u trí hạ ổ bị tổ cùng d ẹ t trắng rào sát lần nữa nắm giữ mình thân thể t r ọ n g đoạn quyền k h ô n g chế hữu trí hạ xả xù kẻ nhưng không có bất luận cái gì mừng d ỡ ngay cả ngoài ý muốn v i ệ n quân đều bị cường thế đánh bại cự c đại đà kích đến hữu trí hạ xù kẻ lòng tin nếu như không có hy vọng cũng là thôi có thể hy vọng đang ở trước mắt lại không thể bắt lấy thậm chí bị cường thế đánh bại đả kích như vậy so với lúc trước còn không coi trưởng thành đụng phải h ậ u đả còn muốn đả thương người cơ hội đã cho họ dồ xì maz cùng dạ cỡ x ì cả bù tổ tiếp h thân che chở âm thầm đái maz cũng hết sức giúp đỡ cơ h ồ đem có thể lợi dụng tài nguyên đều tiêu hao toàn bộ vẫn là không cách nào báo thủ cảnh ngộ như thế mang đến tuyệt vọng so với lúc trước mắt thấy phụ mẫu bị thân h ca ca giết chết còn muốn đại lớn nhất thống khổ không phải ngay từ đầu liền không nhìn thấy hy vọng mà là hy vọng bị tức đoạt tối tăm không mặt trời tuyệt vọng cùng tâm như cho tàn nếu như cái này còn không được ngay cả hoàn trình khô lâu chiến tướng đều duy trì không được chỉ có thể kéo lấy nửa người khô lâu cánh tay u chỉ hạ ít chĩa đi đến dựa lưng vào bia đá u chỉ hạ xạ s ủ kẹ trước mặt cơ hồ bốn mắt nhìn nhau vẫn là không có mở ra m ạ n dễ kỳ u xạ gì gẳng quả nhiên còn sống ta là không nhìn thấy kia thuế biến huyết thùng s ắ c vươn tay nhẹ nhàng điểm tại u chỉ hạ xạ s ủ kẹ mi tâm đem không cách nào động đậy u chỉ hạ xạ s ủ kẹ đâm ra một điểm vết máu sau nhẹ nhàng đặn cái chán một thanh tha thứ ta xạ sủ kẹ đây là cuối cùng đầu lâu nhẹ nhàng tựa ở u chỉ hạ xạ xủ kẹ đầu vai thân thể mềm lũn u chỉ hạ ít c h a triệt để mất đi sinh mệnh tuyệt sử phùng sinh ủ trí hạ xạ xủ kẻ y nguyên không thể tin được thẳng đến qua mười mấy giây đồng hồ không có cảm thấy động tĩnh mới đưa ủ trí hạ ít t r ĩ a thân thể n ồ n g n ỡ nhìn một chút đã gần như mù hai mắt không có thần thái mới hiểu được mình lần nữa sống tiếp được hy vọng ước mơ tuyệt vọng đà kích lại đến tuyệt sử phùng sinh chuyển biến để ủ trí hạ xạ xủ kẻ không biết nên cười hay là khóc báo thù là thành công qua có thể tiếp theo mà tới không phải đạt được ước muốn t h o ả i m á i cảm giác mà là thất vọng mất mát mê man cơ hồ đem quãng đời còn lại đều dâng hiến cho báo thù thiếu niên rốt cục đem cự nhân giết chết cuộc sống sau này làm như thế nào qua không phát giác gì ở giữa, u trị hạ xạ sủ kẹ trong hốc mắt xạ dị gẳng lặng lẽ thay đổi hình thái nguyên bản mặt trời t r ó i trang bầu trời cũng xuống lên liên miên l ú ám tưới vào cháy h ừ n g h g ự c gà mạ tệ giặt h ắ t viêm bên trên mà nghiêm trọng tiêu hao u trị hạ xạ sủ kẹ vung xuống lòng khẩn trương tự về sau đem u trị hạ ít chế thân thể đặc chế tại trên mặt đất tựa ở góc tường ngất đi cách đó không xa đem tiền căn hậu quả đều nhìn ở trong mắt u trị hạ ổ bị tổ cùng rét c h ậ m rãi tiến lên nơi này đã qua một đoạn thời gian thế nhưng là nạ gà tổ bên kia tựa hồ xảy ra chút ngoài ý mới n a g a tổ chiến bại tính là gì ngoài ý mớn cổ nộ hạ mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải chỉ dựa vào một đôi gì nệ gẳng có thể tiêu diệt ngươi có phải hay không có chút khâm phục năm ấy cụ dạ mạ tập thôn không có thể làm đến sự tình cũng cảm thấy thủ lĩnh của chúng ta làm không được dép đen cười hì hì trêu chọc trêu đến đủ chi hạ ổ bi tổ quay đầu nếu như không có chuyện gì liền đi thu hồi gì nệ gẳng tiếp xuống nên chúng ta chỉ sợ có chút khó khăn chúng ta đánh giá thấp cổ nạn tâm tư chỉ dựa vào ta chỉ sợ không có cách nào toàn nguyện Trước 1131. Biến hóa. Trước 1131, b i ế nguyên hóa, n bản không chút nào để ý u c h i h a o b i t o nghe dẹt đức quán kể rõ tình báo về sau cũng không khỏi đến bắt đầu để ý một người vận mệnh mặc dù không tốt lắm phỏng đoán nhưng là căn cứ nó tính cách cùng t a o n ộ nói chung vẫn có thể phán đoán tương lai đi hướng tác phong làm việc nội liêm ổn trọn g người không có khả năng đột nhiên liền trở nên tùy tiện tùy ý tác phong làm việc tương đối có q u á c bị động cũng sẽ không lập tức liền trở nên tích cực chủ động u c h i h a mạ đã ra lựa chọn nạ gạ tổ làm công cụ nhân khẳng định là khảo sát qua nó tính cách đ ặ t h người đứng bên cạnh hắn bao quát dạ hỉ cổ cùng cỗ nạn ảnh hưởng cũng sẽ không xem nhẹ Chí tại cho đến n bây giờ, gạ cùng ngụ hạ ổ bị tổ tổ tác ổ chỉ bị sở sở v lãnh đạo mị lực phương diện thân là nữ nị i ả cổ nạn có trời sinh yếu thế thiếu hụt giả thân giả quỷ làm cái được người tôn kính thiên sứ vẫn được để nàng quản lý vũ nhân thôn cùng tiếp nhận ạ c a t s u k i thực tế là quá làm khó nàng trừ cái đó ra cục diện như vậy còn không nghĩ cầm chặt quyền lực tìm kiếm ngoại viện ngăn cản dụng ý khó giỏ đối tác phản công đã có cỗ nản ánh mắt không kịp nguyên nhân cũng có xác thực không quá để ý vông xuôi bỏ mặc ý nghĩ tồn tại tính cách chủ đạo lựa chọn tiến tới quyết định vận mệnh hết thể đã sớm chú định nhưng là bây giờ rét lại báo cáo nói tình huống có biến hóa thực tế là để người cảm thấy không thể tưởng tượng có lẽ c ô nạn no không d ậ y nổi ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cục diện rồi d á m nhưng là có giúp đỡ liền không giống g h é ngữ khí lô mãng giải thích tựa như đang nói không phải mình sự t ì n h đồng dạng chúng ta trước đây không lâu lập xuống đại công thành viên mới có vẻ như lựa chọn đầu nhập c ô nạn còn đ ạ i tích cực tìm kiếm những người ủng hộ khắc ba mươi chín thiên sứ ba mươi chín đại nhân tiếp nhận vũ quốc trước kia thật đúng là không nhìn ra g i a hỏa này còn có như thế gia tâm đại khái tổn trước hết để cho cỗ nạn đứng ở trước sân khấu xung làm k h i lỗi mình nắm giữ vũ quốc cùng ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức tâm tư gia nhập không lâu đặt chân không nghe thấy trùng hợp đại biến đẩy ra một cây cờ lớn tụ lại lòng người lại chầm c h ầ m mưu toan đúng là cực kỳ tâm cơ cử động tham lam cùng ngu xuẩn kiêm hữu ngu xuẩn hướng người khác đồ vật đưa tay liền muốn làm tốt bị thu thập chuẩn bị tìm một thực lực u trí hạ ô bị tổ cũng không thấy thế nào nặng tại đối phó vi thu cùng dị nụ dị kỳ cùng gây ra hỗn loạn phương diện còn có chút r ù n g nhưng tại chính thức đỉnh tiêm cao thủ trước mặt còn chưa đủ nhìn thu thập tạm ngư tương đối thuận b u ồ n xuôi gió tính không được quá chân quý bản sự mà u trí hạ ô bị tổ trong mắt chỉ có dị nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng tập trung tinh thần h ư ơ n g lấy nguyện nhãn kế hoạch tiến lên thậm chí là ủ chị hạ xạ s ủ kẻ cùng ủ chị hạ ít t r i ệ n hai huynh đệ cái đồng tộc thiên tài quan tâm bọn hắn cũng là vì sau này giá trị lợi dụng càng lớn mà không phải trong lòng còn có thiện ý thế nhưng là thì mục tựa hồ lại dẫn t i ế n một tên có chút danh tiếng ba mươi chín thợ săn tiền thưởng ba mươi chín trước mấy lúc làm qua một đoạn thời gian xù nạ gạ cụ ngoại x í n h cố vấn về sau bởi vì khuyết điểm bị đ ổ i việc sau đó z đem hỏa vụ yêu quái yên yên la tình báo kỹ càng kể rõ một lần ủ chị hạ ô bị tổ sau khi nghe xong n h ữ mày không kiên nhẫn nói một tính cách nóng này, một lời không hợp liền xuất thủ đã thương người cường đại h ỏ a đội n ỹ dạ có cái gì đáng đến chú ý húng chi là bị xù nạ gạ cù rời trước ra hỏa muốn nói h ỏ a đội u trị hạ gia tộc chính là đùa lửa người trong nghề nhận giới một nửa trở lên có danh tiếng h ỏ a đội nhất thuật nó đầu nguồn đều là từ u trị hạ gia tộc lưu truyền ra đi u trị hạ ố bị tổ bản nhân h ỏ a đội nhất thuật trước mắt toàn bộ nhận giới đều là đình tiêm tự nhiên chướng mắt những cái k i a bị thổi phồng thợ săn tiền thưởng z hứng hờ đáp lại nói một tên có chút địa vị nữ mỹ dạ đương nhiên không đáng giá nhắc tới nhưng là bị cộ nạn tình huống liền không giống không có hậu trường thợ săn tiền thưởng cùng lưu lãng n h ẫ n người chi lưu s á c thực là không nổi x ó g đến nhưng có cổ nạn cho nàng chỗ r ử a liền không giống một khi mấy tên thực lực không kém cấp ép phản n h ẫ n b a o đ o ạ n cho dù là u chị hạ ô bị tổ cùng zed s đen cũng không dám cam đoan nhất định có thể thuận lợi đem gì nệ gắng c ấ p về vẹn vẹn bằng vào m à n dễ k ỳ ủ xạ dịn gắng cùng ca mụ á i lại thêm zed sụt độn còn chưa tới vô địch trình độ còn có cái khác tin tức xấu sao chấm tư một chút về sau u chị hạ ô bị tổ hỏi z lập tức trả lời ngoại đạo ma tượng tình trạng có chút không đúng tựa hô có thức tình dấu hiệu nhưng ta không có khoảng cách gần cha x c ò ngoài k h ô n cách n à ý muốn là ưu trí hạ ố bị tổ hiện tại không muốn nhất nghe tới không lâu sau đó liền đến thời khắc mấu chốt dùng tốt nhất công cụ nhân đã chế tử lại nghĩ tìm thực lực cường đại dùng tốt còn dễ dàng thao túng ngũ du mạ kỳ tộc nhân trở thành dí nghệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng tế phẩm thật đúng là không dễ dàng ta cũng cho rằng không phải nạ gạ tô động tay động chân nhưng là ai có năng lực cũng có cơ hội này hội tại Vy Thu trả cờ dạ b ê nhẫn trên c o chúng ta xuống ngang chân. Bây giờ nhận giới tri ừ k ám không quá lộ diện quá khứ công tích vĩ đại không muốn người biết hiện tại đại mà chính là các đại nhận thôn cao tầng không muốn nhất liên hệ tồn tại nếu như là tên kia ngược lại là có khả năng nhưng ưu trị hạ ổ bi tổ hơi suy nghĩ một chút sau hỏi ngược lại hắn là thế nào làm được lại là làm thế nào biết nhiều như vậy cuối cùng hắn tại sao phải làm như thế ba cái vấn đề dét một cái đều đắp không được dù thế nào cũng sẽ không phải ngại nạ gạ tổ quá yếu mong muốn tăng mạnh một chút ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức thực lực tiếp tục cho cổ n ổ hạ tìm phiền p h ả i à. nếu có đơn giản như vậy chuyện kia liền dễ làm ưu trị hạ ổ bi tổ nhẹ nhàng lắc đầu thật muốn phát huy s u nạ gạ cụ quang v i n h truyền thống đối minh hữu quay giáo mất kích cũng không cần đến tại gì nệ gẳng vi thu cùng ngoại đạo ma tượng bên trên động đầu góc muốn làm chuẩn bị sao z thử t h a m dò đề nghị di nệ găng mặc dù sẽ không bị tùy tiện người bắt đầu dùng có thể khó đảm bảo ngoài ý muốn đến mau chóng nắm ở trong tay k h o á t tay áo đánh gây z ưu c h i hạ ô bị tổ đứng tại u c h i h a xạ sủ kẻ trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nhất sinh nhất từ hai huynh đệ trước ba mươi chín dàn xếp ba mươi chín tốt chúng ta mới công cụ nạ g ạ tổ không được việc nhưng bắt giữ vi thu cùng d ì nụ d ì kỳ kế hoạch còn muốn tiếp tục u c h i h a xạ sủ kẻ thực lực không tệ mặn dễ kỳ u xạ d ị găng cũng đủ t chi di thực thân ca của hắn ca nhãn lực về sau thực lực biết cùng thượng tầng lâu kia ngươi có n ắ m chắc không chế hắn Dẹt t r ê u chọc u chi h a o bi t o không có trả lời tạm thời không nói có đánh hay không qua được có được vĩnh hàng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng ủ chi h a xạ s ù kẹ bây giờ trên người hắn liền có một cái rất dễ dàng lợi dụng được điểm báo thủ thành công nhưng không hoàn toàn thành công chính thức phía sau màn hấp thủ còn không có nhận trừng phạt thậm chí sắp leo lên hổ cả đệ lục mắt chi vị si b u ra đ a n cùng cổ nổ hạ chính là có sắn b i m n g ắ m một khi để u chi h a xạ xù kẹ biết năm ấy diện tộc một chút trật tướng không cần người khác giật dây cái này còn không quá thành t h u thiếu niên khẳng định sẽ đi tìm c ô n ô hạ nhì g dạ phiến p h ứ c c ô n à n bên kia trước yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn nàng một cái muốn làm gì không cần phải gấp nhiều năm như vậy cũng chờ tới cũng không thiếu điểm này thời gian c ô n ô hạ bên trong túc mục tưởng niệm qua đi quý linh bia bên trên lại nhiều hơn rất nhiều danh tự ngay sau đó là hừng hực khí thế trùng kiến chỗ h o a quốc c ô n ô hạ trùng kiến so sù nạ gạ cụ trùng kiến có một cái rất đại ưu thế đó chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến trúc vật liệu rất nhiều có thể tiết kiệm không ít chi phí cùng thời gian hơn ba năm trước cô nộ hạ sụp đổ kế hoạch cô nộ hạ ni dạng hoặc nhiều hoặc ít tích lũy một chút gia viên trùng tiến kinh nghiệm giáo huấn lần này từ trên xuống dưới động viên hiệu quả mười phần không tệ làm việc tiến độ cũng rất nhanh đương nhiên trong này xa nhẫn cũng giúp chiếu cố rất lớn nhất là đã chữa trị đổi mới hoàn toàn h ồ cả nham bên trên đệ lục mục đích ảnh chân dung đã đơn giản hình thức ban đầu làm nham khắc cũng không phải là một chuyện dễ dàng không chỉ cần phải rất nhiều tay nghề tinh xảo thợ thủ công còn muốn các loại phụ trợ công trình cùng công cụ cùng ni dạng h i trợ làm việc trên cao tại đài mazkip trước đều là một kiện cực kỳ p h o n hiểm làm việc càng đừng đề cập tại hồ ca đệ lúc mắt ảnh chân dung hoàn thành hơn phân nửa xa nhẫn coi là thật giúp đại ân tại c ô nô hạ hào sảng địa chi giao một số lớn tiền thuê về sau thuê biết phi hành xa nhẫn tinh anh bận b i ể u từ phía vì c ô nô hạ hồ ca nham chữa trị làm ra không thể xóa n h ò a c ô n g hiến còn cực lớn tăng tốc mới ảnh chân dung tạo hình xem toàn thể đi lên hồ cả nham bên trên bộ dáng so hiện tại băng bài trang sĩ mù d a đang muốn trẻ tuổi không ít xa xa nhìn qua ánh mắt kiên nghị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xem xét chính là tác phong cường ngạnh thủ lĩnh uy nghiêm trần đấy coi như số người cực ít rất có phê bình kín đáo không hồ ngăn cản có ca đệ lục đệ m ắ tại ảnh chân dung xuất hiện tốc độ vượt xa cổ nổ h tốc cổ xuất xa vượt độ cơ sở công cùng dân cư sở trình dân trùng k ế n sự thật. Tại thời ậ t Tại t h gian cực ngắn bên trong cổ nộ hạ dân liền biết bị người yêu quý h ồ ca đệ ngũ t u n a vì bảo hộ thôn dân mà thụ thương lui khỏi vị trí thứ hai lao luyện thành t h ủ rút tổ chức thủ lĩnh h ồ ca đệ nhị xen rủ tô bị ra mã đệ tử đ ắ c ý cùng đời thứ ba thì rủ rẻn xạ rủ tô bị kể vai chiến đấu đáng tin đồng bạn đánh lui hạ ca sủ kỳ tập kích cổ nộ hạ thần hộ mệnh sĩ mù gia đ ă n đại nhân đã là hổ ca đệ lục mục đích duy nhất nhân tuyển đã sớm bắt đầu thực hiện hổ ca chức trách nhẫn giới tri ám khẳng định không phải cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bao cỏ lấy cao siêu thủ đoạn rất ngắn thời gian bên trong liền nắm giữ cổ nộ hạ các bộ môn trọng yếu ngược lại đều là hồ c ả nhất hệ quyền lực giao tiếp đồng thời không có ảnh hưởng các đại n h ị dạ tộc cùng rộng rãi bình dân n h ị dạ lợi ích một cái truyền thừa lâu đời là nghị n dạ, ra một cái cường ả n h phái chủ chiến thủ lĩnh có vấn đề gì hồ c ả đệ nhị s ẻ n rủ t ô bị dạ mà chính là cái không câu nệ nói cười mười phần nóng lọc lập quy củ hồ ca so sánh dưới sĩ mù g i đang chỉ là thủ đoạn không đủ quang minh chính đại cùng làm điều ngang ngược chúng bạn xa lãnh còn có thật dài một khoảng cách cổ nộ hạ nhị đang tiến hành thông lệ tra xét sắp xuất viện cựu vĩ gì n ù gì kỳ cựu dù mạ kỳ nạ dù t ổ tiếp nhận cuối cùng phong ấn gia cố mặc dù cụ già mạ tạm thời cũng không tại nhanh viện binh đ ộ i quản thúc phía dưới có thể đái mạc đến cùng cũng là có được phong phú đối phó vi thu kinh nghiệm cao thủ vì để phong v ă n nhất không quá an toàn thí nghiệm đều sẽ thông chi đại mạc tới hiện trường nhìn xem làm tốt chuẩn bị xấu nhất cô nộ h ạ bệnh viện tầng cao nhất sân thượng đại m ạ bưng lấy một lý lớn năm nay mới mẹ trải đài chậm dãi thưởng thức nghiêng dựa vào trên lan can nhìn xem bận rộn thôn dân tới tới đi, đi. đáng tiếc bởi vì nạ tổ tập kích cô nộ h a đẹp mắt cảnh trí đều bị hủy. vốn nên nên chính là ngắm hoa tốt thời tiết ngươi một cái xa nhẫn ngược lại là mười phần nóng lòng loại này chậm dài sinh hoạt hai tay ôm ngực dọa mũi hừ hừ vài tiếng gì dễ dạ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phương xa hổ ca nham nhìn n ử a ngày sau bất mãn phản nàn nói đối đ à n dộ sự tình như vậy để bụng làm gì đại mạc giang tay ra t â n nhiệm hổ ca đệ lục mắt đưa tiền quá sảng khoái còn mười phần chi kỷ đưa lên ba mươi chín khẩn cấp phí ba mươi chín chúng ta cũng không tiện chơi ngắn chân cho quá nhiều đại mạc ũ n g không có cách nào không phải liền là điêu cái ảnh chân dùng a có cái gì đáng đến kiên kỵ chỉ có khắc vào hổ ca nham bên trên mới là sống ở trong mắt mọi người ghi t ạ c trong lòng hồ ca dì dì d ạ dạy nhất miệng phổ thông thôn dân nơi nào có thể biết rất nhiều có thể nhìn thấy cũng liền cái kia lao nhân kia nhà ta cũng không phải rất thích cùng hắn liên hệ bất quá đối cổ n ộ hạ cũng không tính là quá kém lựa chọn à rõ ràng có tốt hơn dù nạ liền làm rất tốt không nên cứ như vậy bị ném bỏ quý thôn ba mươi chín việc nhà ba mươi chín dù là ta cái này xa nhẫn có một chút ý nghĩ cũng không tốt nhiều lời chờ chút một lần ngũ ảnh đại hội qua đi lại nhìn đi cũng chỉ đành dạng này d ị d ạ dạy d ạ dạy cô n ộ hạ gặp tập kích đồng thời bị san thành bình địa phát sinh chuyện lớn như vậy tân nhiệm hồ cả nhất định phải đứng ra đồng thời tổ chức ngũ ảnh đại hội hướng mọi người chứng minh cô n ộ hạ vẫn là cái kia dẫn đầu đại ca duy trì được nhận giới cục diện mới được cái này không chỉ là làng ní dạ vấn đề còn muốn cùng các quốc gia đại danh hào h ả o c ầ u thông trên lý luận cô n ộ hạ hồ cả quyền lực giao tiếp không cần đại danh đồng ý nhưng tốt xấu cũng được biết biết một tiếng có thể lấy được chung nhận thức tốt nhất cùng đại m a trong trí nhớ khác biệt chính là si mu gia đăng không biết còn có thể sống bao lâu nhưng hồ cả nham chắc chắn sẽ không không làm xong sẽ chết mất bỏ đi đại diện trở thành danh chính môn thuận đệ lúc mắt dù là có hậu kế người cũng chỉ có thể là đợi b ả y mắt đáng tiếc su n a nguyên bản có thể làm được càng nhiều di di ra nói t h ầ m để đại ma trong lòng cười t h ầ m chậm nhẹ giọng đáp lại nói nếu như không phải ba mươi chín đại diện hồ cạ ba mươi chín hoành không xuất thế rất nhiều chuyện liền phải từ tiền bối tới làm c ô n ộ hạ vĩnh viễn là người kia mới nhiều thiên tài cái nôi hồ cạ chi vị tranh đến tối bụi su n a gạ cụ một thời đại có thể ra hai đến ba tên có hy vọng kế thừa cạ liền xem như khó được rầm rộ trước kia rời đi cổ nộ hạ du lịch n h ậ n giới gì dạ dạ cũng không phải là thực sự đối hổ cả chi vị chẳng thèm nó g tới mà là có cái khác quan tâm hơn sự tình đã từng đồng bạn ò dô si mars phản bội chạy trốn chính là trong lòng của hắn khó mà tiêu tan tiết mới tính tình không thích hợp khi hổ cả không có cái kia kiên nhẫn xử lý công việc vật đều là lý do càng coi trọng đồng bạn chi tình mới là thực sự t ù nạ là đồng đội ò dô si mars cũng thế tại gì dạ dạ trong lòng hẳn là ở vào ngang nhau vị trí cho nên hắn mới có thể vị xu nạ mà bênh vực kẻ yếu một chút q u n trách cũng không phải thực sự đối đại mars đối xù nạ gạ cụ có ý kiến đường đường cổ nộ hạ trùng kiến tự nhiên sẽ không đem mấu chốt địa phương ủy thác cho xa nhẫn bằng không mà nói cơ sở tin tức cùng phòng thủ l ỗ thủng chẳng phải là đều bị ngoại nhân cho biết rồi hồ cà nham thứ này nói trọng yếu cũng trọng yếu nhưng không liên quan đến hạch tâm lợi ích vì đẩy nhanh tốc độ để xa nhẫn tiếp nhận cũng là có thể đại man cũng biết dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì i ì dì dì dì dì dì dì d i dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d thiện lương thuần chân cùng ái tâm loại hình mỹ hảo phẩm chất cần trí tuệ cùng lực lượng tới thủ hộ đập đi lấy miệng đại mạc đ ù n núi bay h ứ n g hờ đáp lại nói vũ quốc loại địa phương kia giống như các lộ ô h ế nơi tập kết hàng mong muốn mở ra đoá hoa xinh đẹp cũng không dễ dàng năm ấy d ì dị dạ đem cổ nạn dạc hỷ cổ cùng nạ gạ tổ lưu tại vũ quốc liền chú định tương lai kết cục coi như không có ủ ụ trì hạ mạ đạ giả cùng hụ trì hạ ô bị tổ tính toán cũng không có han xạ la m ã đờ cùng xì mụ dạ đan dư dợ c xấu đại quốc ở giữa giảm sắc khu chú định không có tiền đồ lúc đầu ạ cả sủ kỳ chố kiên trì lý niệm ch dạ khỉ cộ là cái không sai thủ lĩnh cũng tìm tới tại đại quốc ở giữa hòa giải chính sắc mạch suy nghĩ nhưng là tự thân có lực lượng hoàn toàn không đủ để điều đỉnh ngũ đại nghị dạ thôn ở giữa xung đột thật sự cho rằng thiết c h i quốc trung lập địa vị là tùy tiện được đến trên có thực lực cường đại thủ lĩnh mỹ phủn dưới có mấy ngàn võ trang đầy đủ võ sĩ mới có cùng ngũ đại nghị dạ thôn bình khởi bình tọa thiết c h i quốc quả nhiên không được ca đã qua tuổi năm mới dị dạ dạ chắc chắn sẽ không giống người trẻ tuổi như thế ngây tơ cho là có một cái tất cả đều vui vẻ mục tiêu liền biết nên đón mỹ mãn kết cục kỳ thật hô ca đệ nhất xen dù hạt khỉ ra mạ chủ trường ta vật ẫ n l cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn xã hội chủ nghĩa đã quyền loại hình chủ trương mặc dù cũng là nhất thời tri tuyển nhưng đó thật là quá tàn khốc nhân loại sở dĩ làm người chính là nhân tính siêu việt bản năng cùng thu tính vạn vật c h i linh trưởng không thể tổng cộng giá thu cùng tự nhiên phân cao thấp chúng ta đều biết cục diện bây giờ là không đúng nhưng chính là không có cách nào vân hồi người cũng nghĩ như vậy dì d ạ tiếp nối nói đại mạng cũng không biết nên từ nơi nào giải thích một lần lại một lần dẫm lên vết xe đổ liền như là một lần lại một lần nhận giới đại chiến vô số người hy sinh đều là thông hướng tương lai tế phẩm nguyên bản dị dạ dạ cũng là một trong số đó thậm chí còn có tráng niên mất sớm xích chi cắt bụi cho nên có thể đoán được lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng không phải kết thúc ca cảm xúc có chút xa suốt d ì dạ dạ một hồi nghĩ đến còn tại dưỡng thương suna đã bị hụ trí hạ xạ s ù kẻ giết chết h rô xì m a z còn có để người lo lắng c ô nạn cùng cách đó không xa trong phòng bệnh đụ rù mạ kỳ nạ rù tổ sớm hơn còn có tự sát hạ tạc xạ cù mò hy sinh đụ rù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hồ ca đệ tứ nạ mỹ ca giờ m i nạ tổ đều là nhất thời chi tuyển khí vận sở trung thiên phú dị bẩm cuối cùng đều chỉ có thể tại nhận giới cái này đ ạ i hữu rù mạ kỳ bên trong giấy ruộng mà không thể tự k i ể m chế khó mà nói chúng ta làm không được sự tình khó đảm bảo biết có ưu tú hơn hậu nhân làm được thuần túy thế giới vật chất tính hạn chế tương đối lớn treo khoa học kỹ thuật cây độ khó cực lớn đi đến phần c u ố i cũng khó tránh khỏi cùng thần học dựng vào bên cạnh nhận giới có chút khác biệt là có được siêu phàm lực lượng các lộ yêu ma quỷ quái thậm chí là thần linh đều tầng tầng lớp lớp có lẽ thần thụ cùng sốt sù kỳ nhất tộc xâm lấn đối nhận giới tới nói không chỉ là một lần hạo kiếp cũng là phá rồi lại lập thời cơ đem nhận giới cho rằng bế quan tỏa c à n g thủ cựu văn minh sốt sù kỳ nhất tộc cùng thần thụ liền như là vũ trụ đại hàng hải thời đại hắc thuyền đột kích mang đến tinh hải văn minh ở giữa giao lưu cùng va chạm nếu là không có thời đại viết cổ tra cờ dạ chi tổ nhận giới có lẽ hiện tại còn dừng lại tại cung tiễn lẫn nho bắm bắn nghi dạ tồn tại s á c thực hạn chế dân dụng khoa học kỹ thuật phát triển nhưng là tại s ù nạ gạ cũ không phải cũng nên đón khôi lỗi khoa học kỹ thuật nổ lớn à. lực lượng thuộc tính cùng loại hình không là vấn đề chỉ cần phía trước còn có đường có thể đi liền so dậm chân tại chỗ thậm chí là rút lui mạnh hơn n g h e đại mars di dẻ ra ngoài ý muốn q u a y đầu nhìn một chút đại m à r s ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút hiện tại xem ra ngươi là thực sự cảm thấy đệ nhất cùng nạ gạ tổ lý tưởng không có vấn đề ý nghĩ không có vấn đề không có nghĩa là cách làm ta liền tán đồng đại m a kinh miệt cười nhét m i ệ n đáp đối với chúng ta cường đại như vậy n h ì dạ tới nói cải thiên hoán địa đều là khả năng nhưng sửa mọi người trong lòng đại sơn là gian nan như vậy thời đại dòng lũ liền xem như chúng ta cũng chỉ có thể thuận thế mà làm nước chảy b è o trôi a dĩ dạ dạ sắc mặt t ạ m đạm còn tưởng rằng đ á i m a có cái gì mới mẻ ý nghĩ nguyên lai、like、cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút công thành không cần tại ta hiện tại cố gắng cũng không phải không có ý nghĩa vì hậu nhân sáng tạo tốt hơn cơ hội cũng không tệ có lẽ hồ ca đệ nhất s e n dù hà xị ra mà chính là nghĩ như vậy a đáng tiếc hảo tâm làm việc không có nên đón lý tưởng kết quả c à n tiếp tục như vậy các đại quốc các đại nhận thôn đều không chịu được nổi bốc lên đại chiến đại giới xù nạ gạ cũ cùng cộ nộ hạ bị tập kích kém chút xóa tên chỉ là bắt đầu nhẫn giới đặc thù chiến lược uy hiếp sẽ hình thành mới cân bằng đây cơ hồ làm mỗi một cái nội quyền văn minh hệ thống tất nhiên nên đón con đường nếu là không như vậy khẳng định chính là đồng quy vô tận kết cục không đề cập tới cũng được người nếu là sinh ở cổ n ộ hạ liên tốt khả năng càng thêm thích hợp người phát huy tựa hồ tán thành đ á i mazg thuyết pháp dì dạ dạ ung dung nói lần nữa nghe tới lời tương tự đại maz cũng không khỏi đến cười cười khó mà nói a kỳ thật s u nạ gạ cụ cũng không kém dù sao cũng so vũ quốc thảo quốc cùng điển quốc những địa phương kia muốn tốt nhiều với lại s u nạ gạ cụ cơ hội cũng không ít không có quá nhiều người cùng ta đoạt tài nguyên cổ n ộ hạ từ trên xuống dưới cường nhân nhiều như vậy cùng tội đoạn đủ chỉ hạ ý chia d chỉ hạ xỉ xỉ bọn người liền có thể ép tới đại m à z không có ngày n ổ i danh tiếp xuống mười hai nị ra cái nào đều so đại m à z hậu t r ư ờ n g cừng rắn có chuyện tốt cũng không tới phiên đ à i m à z su nạ gạ cụ đã tốt lắm rồi trừ tệ à gì cản cụ rồ cùng gạ ạ dạ đại m à z cơ h ộ i là phần độc nhất ngay cả cái cạnh tranh đối thủ đều không có đầu gà cùng châu về sau cái nào càng tốt hơn muốn nhìn tình huống cụ thể đại m à z loại này đắc chí liền cản giỡ người không thích hợp cho người khác trợ thủ kỳ thật tại bên trong cỗ nộ hạ ước định bên trong phần lớn cho rằng ngươi sẽ là su nạ gạ cụ cùng cỗ nộ hạ giao hảo lớn nhất trứng ạ i nhưng là ta bản nhân không cho là như vậy hiện tại xem ra ta là đúng nói lên cái này dị dị ra đắc ý nói những cái kia quá chuyên nghiệp đồ vật ta không hiểu chỉ bất quá ở phương diện nhìn người vẫn là rất chuẩn ờ nói lên cái này đại mạ dương thú c ố nộp hạ bởi vì có giả mạ nạ cả gia tộc cái này tâm linh bí thuật chuyển thừa ưu tú đại gia tộc xác thực có cùng loại tâm trí mô hình nguy hiểm ước định xu nạ gạ cũ cũng có nhưng phần lớn tập trung ở xã đại tiểu thư gia tộc dưới trướng phái phiệt chủ yếu là đưa đến đối nội sang chọn bắt được gián điệp dùng thành lập dạng này số liệu hàng mẫu Cần lượng cực kỳ lớn án lệ cung cấp phân tích, lượng lớn án phân lệ kỳ tâm đại mà gian ngắn ngủi, hiệu quả không tốt. sử dụng tại người bình thường trên thân tiêu chuẩn tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không phạm sai lầm nhưng là có ít người không tại lẽ thường bên trong tỷ như ngươi bản thân nhận biết ngươi bắt đầu đã cảm thấy ngươi không giống như là một cái x a nhẫn thậm chí không giống như là lý g i mặc kệ là ngũ đại quốc nghỉ thôn vẫn là kẽ hở sinh tồn tiểu quốc nghỉ thậm chí là lưu lãng những người từ g á n g sinh ở cái thế giới này bắt đầu liền nhận chung quanh như có như không ảnh hưởng sau khi lớn lên đều sẽ để lại gian luyện cùng tạo hình vết tích những này tại trên người đại mạc ũ n g có nhưng là càng nhiều không giống địa phương ở trong mắt gì dỉ dạ xem ra là rõ ràng như thế người đại khái cho tới bây giờ liền không có đem mình làm làm phổ thông sa nhẫn mà là tự nhận là học được một tay lợi hại nhận thuật người bình thường a trước sau nhìn như không sai biệt lắm nhưng là lập trường có rất lớn khác biệt chính vì vậy cái gọi là nghị giả i ê u ngạo tâm tính nhược điểm quy tắc ngầm tư duy hình thức đại m ạ liền cùng phổ thông sa nhẫn có cực lớn khác biệt mặc kệ là cổ nỗ hạ kỳ dị gạ cụ vẫn là c ụ m ò gạ cụ thậm chí là ý họa gạ cụ đại m a r đều không có đem bọn hắn cho rằng đương nhiên tự địch mà là có thể cùng tồn tại cạnh tranh đối thủ về phần cái này cùng tồn tại có phải là hài hòa kia liền đều bằng bản sự đây là tầm mắt t r ê n h lệch đệ nhất ủ c h ị hạ mạ đ a ra ra khỉ cổ cùng nạ gạ tổ cùng ngươi ý nghị kỳ thật không kém là bao nhiêu chỉ là ngươi càng thêm thiết thực không giống người khác như thế tự cao vũ lực mà tùy ý thao túng nhận giới trật tự tiền bối thật đúng là xem trọng ta đại m a r cười đùa đáp lại nói cùng những cái kia trí hướng cao xa tiền bồi đánh đồng quá để cao ta. ta chỉ là không thế nào để sướng không có ý nghĩa cùng giá trị rất chóc một cái mạng đi tới thế giới này không dễ dàng không nên chết được an tĩnh như thế không lưu lại tồn tại vết tích thật có cần thời điểm chém chém giết giết cái gì ta cũng sẽ không k h á c h khí thực lực thấp thời điểm luôn muốn mạnh lên liền có thể sát phạt quả đoán một điểm muốn làm chết hai liền c h ơ i chết hai chờ thật có thực lực kia liền biết cảm thấy đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa tạm ngư trên thân thật sự là không đáng nhẫn giới như thế lớn có ý tứ có khiêu chiến sự tình yêu cái gọi là sát phạt quả đoán cũng chỉ là hù dọa kẻ yếu thực sự mang không đến cái gì khoái cảm cũng phía ứ n minh không được mình g được hiệu hiệu. Người người dưới trong phòng bệnh chuyến đến t h a xét sắp kết thúc động tĩnh đại m ạ n quan sát sau khi tiếp tục giải thích nói nạ gà tổ sai lầm ở chỗ nạ mạn mong muốn lấy đạo đức của mình xem đến cho những người khác lập quy củ tự khoe là ba mươi chín thần ba mươi chín lại không h i ể u ba mươi chín thần ba mươi chín chân ý cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người ba mươi chín thần linh ba mươi chín nhưng không có đương nhiên đối xử tử tế nhân loại ý nghĩ lấy lòng người phỏng đoán thiên ý quá buồn cười nói cho cùng tự giác bất lực cải biến nạ gà tổ đem hy vọng cuối cùng ký thắc vào thần trên thân đã bỏ đi đầu hàng đại nhân khái minh bạch ngươi vì cái gì đứng tại đệ nhất một bên mà không phải càng phù hợp lập trường của ngươi hữu trì hạ mạ đạ giả một bên bất luận là chân thần tự khoe là thần vẫn là ý đồ lấy thần chi danh áp đặt đồ vật cho dù là thiện ý cùng hòa bình ngươi đều không mớn sen du hạt hy ra mạ kiên trì yêu cùng hòa bình nói chẳng ra chính là đứng tại lòng người lập trường mà ỉn giờ giả cùng ngụ trì ha mạ đã dạ ý nghĩ đi đến cực h ạ cùng x u ấ t xụ k ỳ cả cụ giả cùng thần thụ thống trị nhận dưới hình thức làm ở dạng dì dạ dạ bừng tỉnh đại ngộ để đ á i maz cũng vui vẻ đến cười lên lộ ra một ngụm đại nâng trắng từ khi ta mạnh lên l i ề n càng phát ra chịu không được cái nào đó tồn tại đứng tại đầu ta đỉnh khoa tay múa chân luân m ộ m muốn ba mươi chín giáo dục ba mươi chín ta khi quen ba mươi chín người ba mươi chín thật đúng là không quen khi ba mươi chín thần ba mươi chín con dân cùng súc vật mặc kệ là nạ gato uchi ha mã đa dạ thông linh thú thánh địa thậm chí là sổ sủ kỳ nhất tộc cùng thần thụ đại marx đều cảm thấy có chút chứng mắt muốn làm thần linh liền thành thành thật thật treo trên t ư ờ n g đứng ở miếu thờ bên trong tại không ai tế tự xin ngươi thời điểm chớ tự chú ý t ừ hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm giác cho nên cảm giác của ta là đúng ngươi thật đúng là không nghĩ lấy đối c ổ n ổ hạ thế nào tối đa cũng liền lợi dụng một phen cái gọi là lợi dụng không đều là lẫn nhau sao đại marx cùng truyền thống xa n h ẫ n điểm khác biệt lớn nhất chính là dạ xạ cảm thấy su nạ gạ cù muốn q u ó thời nhất định phải đoạt cổ nộ hạ cùng ý họa gạ cù đại m a lại cảm thấy cũng không phải là như thế nhẫn giới rất lớn dung hạ được mấy chục vạn lý dạ còn xa không có đến ba mươi chín số không cùng đánh cờ ba mươi chín thậm chí là ba mươi chín phụ cùng đánh cờ ba mươi chín thời điểm thực sự đến không thể không nội quyền thời điểm cũng không phải phải đánh ra chó đầu góc nhìn xem số sủ ký nhất tộc cùng thần thụ vũ trụ đại hàng hải a thế giới này so đại man kiếp trước thế nhưng là khoáng đ ặ m nhiều đem mặt trăng cho cơ vệ bất quá là tiểu thí ngư đao t r ư ớ c 1133, chi nhánh đợi h u rủ m à kỳ nạ rủ tổ đi ra phòng bệnh dị dạ dạ rời đi về sau đại m a d mới đưa mắt nhìn nó bằng lưng biến mất tại chỗ rẽ quả nhiên là cái có đại trí tuệ tiền bối mang theo nụ cười ý vị thâm trường đại m a d nhỏ giọng lẩm bẩm như dị dạ loại này cường đại đến cơ hồ có thể lấy sức một mình áp đảo một quốc gia cao thủ nó g ơ tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng nhận giới tương lai có thể cùng họ rổ si mads cùng s u nạ làm đồng đội làm sao có thể là kẻ tầm thường mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận nhân giới chính là cái cực thiểu số tinh anh chủ đạo trật tự xuống vận chuyển quân lạc sự kiện ngẫu nhiên cùng nhân vật anh hùng lực ảnh hưởng viễn siêu tuyệt đại bộ phận người bình thường dưới loại tình huống này thành lập trên giới thông suốt tấn thăng chế độ là cực kỳ trọng yếu cử động dù là lại khó cũng phải kiên trì nếu không nhân loại liền thực sự muốn chia ra thành nghị giả cùng thế tục cư dân hai cái chủ tộc dù vậy dùng các loại phương pháp rút ngắn giai cấp trên lệch thủ đoạn cũng chỉ là hòa hoãn các phương mâu thuẫn cũng không thể thực sự giải quyết vấn đề một thôn một nước trật tự chính là nhiều năm rèn luyện về sau nhân giới cư dân lựa chọn bất kể là ai xúc động cái này trật tự căn bản đều sẽ nhận phản vệ cho dù là đại m ạ tại su nạ gạ cũ cùng phong quốc dày vò cũng như cụ cũ tại nó giàn k h u n g bên trong c h ằ n trọc xê dịch không có vượt qua mẫn cảm d â y đỏ hiện trạng xác thực không khiến người ta hài lòng có thể chỉ cần có thể duy trì loại này nhất không xấu tình huống liền có rất nhiều người đi giữ gìn nó n a gạ t ổ u c h i hạ ô bỉ tô cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ rất rõ ràng không phải nghĩ như vậy bọn hắn ý đồ cải biến địa phương nhiều lắm dù là gì gì hạ dạ đối đại mà lại có hào cảm cũng phải thăm dò một chút nó lập trường nạ gạ tô lúc trước cũng là thiện lương hảo hải tử k hầu tỏ lấy cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc tựa tầng phổ la đại chúng chỉ sợ đều không làm rõ ràng được tư bản tư rốt cuộc là ý gì coi là tiền cùng lợi ích kết hợp liền có thể lật đổ toàn bộ xã hội căn cơ lấy thêm ra m ấ y món công nghệ cao đại sát khí liền có thể đúc lại trật tự tiền tài cùng tư bản cũng không ngang ngửa còn muốn có thể chuyển đổi thành tư liệu sản xuất mới chắc chắn những cái kia thành trung thôn bộc u phát phá dỡ hộ tay cầm lại nhiều tiền tài cũng không thể coi là nhà tư bản chứ ăn ra uống vui lùa kiêm bại ra cùng cái khác người vô sản đồng thời không bản chất khác biệt mà cái này tư bản khống chế tư liệu sản xuất thậm chí đều không chỉ chỉ thủ địa công nghiệp máy móc nguyên vật liệu nhân lực tài nguyên địa vị xã hội chờ một chút còn bao hàm một hệ liệt cùng phối hợp chính trị văn hóa tin tức tuyên truyền phân phối quy tắc chờ một chút trọng yếu nhất văn minh cơ sở làm cái bạo quân có đầy đủ thực lực lại tụ họp lũng một nhóm kẻ giã tâm liền đủ rồi chính thức mong muốn cải biến thế giới dung chuyển vốn có quy tắc chính là cùng toàn thế giới là địch nếu như bây giờ đãi m ạ biểu lộ ra muốn cải tạo phong quốc chấp hành công vo hợp thể thủy bỏ đại danh nghỉ dạ trực tiếp thống trị quốc gia lại hoặc là chiếm đoạt vũ quốc cùng xuyên quốc đoán t r ư n g gì gì h ả ngay lập tức sẽ trở mặt cái khác nghỉ dạ thôn lập tức thay đổi học súng nhắm ngay xù nạ gạ cụ tiền lệ chính là để người vừa yêu vừa yêu nương theo lấy thanh lanh tiếng cười cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thân ảnh từ bóng tối xó xỉnh bên trong xuất hiện đã các người s a nhẫn có thể tại phong quốc làm như vậy cái khác n ỉ dạ thôn tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt loại này không có độ khó thao tác hình thức học qua tới quá đơn giản cổ n ổ hạ hiện trạng cùng năm ngoái s ù nạ gạ cụ là bực nào tương tự nếu như s a nhẫn thật sự có ý chuyển vận loại này chính trị kinh tế và văn hóa hình thức thân là minh hữu cổ n ổ hạ n ỉ dạ cứ như vậy nhìn xem sao còn có một cái vấn đề càng lớn hơn nếu như làng n ỉ dạ thăng cấp vì n ỉ dạ tri quốc thế tất n ỉ dạ số lượng biết nên đón tăng vọn cái khác n ỉ dạ thôn không theo vào liền đợi đến bị phi hành n g h ì dạ đại quân dòng lũ đẩy nang đi xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội đem nham nhẫn phá tan đã là hơn hai năm sự tình trước kia cảm xúc còn không sâu trước đó không lâu chống cự hạ cả s ù kỳ tập kích thời điểm ở trên trời nhanh như điện chớp dáng vẻ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cải biến thế giới tịch q u y ể n thiên hạ ngọn lửa nhỏ đã bị nhen lửa a đại mã d ư trong lòng hiểu rõ trước kia không có thời gian bình tĩnh lại hảo hảo suy nghĩ đại mã dương chỉ cảm thấy như vậy mình cái này người xuyên việt tồn tại hẳn là lại một lần tư tưởng xã hội chính trị cùng quân sự phương diện hắc thuyền đột kích tập được tinh tế quân thực dân cự hạm đại pháo cũng không có hiệu suất cao lợi dụng thế là có đại m à mang đến cấp độ c à n g sâu văn hóa xâm l ớ n nếu như nói đại m à k ế t trước tâm linh cùng tư tưởng ảnh hưởng vẫn còn tương đối hàm xúc cùng i ậ n chuyển tại nhận giới tinh thần ý chí cùng linh hồn chính là thật sự lực lượng khả năng vượt qua bọn hắn năng lực nhưng là mô phỏng theo có sẵn kiểu mẫu vẫn là làm được cụ dạ mạ dạ cụ mò cười đùa đáp lại nói chúng ta đại diện hổ ca đại nhân trước mắt phòng bị lấy hai chuyện tổ chức ngũ ảnh đại hội vì chính mình chính danh còn có cùng hỏa quốc đại danh gửi thông điệp nhẫn giới c h i ám uy danh chính thức đại nhân vật vẫn là biết sĩ、si、m ù gia đ ă n g con mắt quét ngang đoán chừng liền có thể dọa đến hỏa quốc đại danh kinh hồn t ă n g đảm sĩ、si、m ù gia đ ă n g cũng không phải hì dù rẻn x ả dù tô bị như thế người hiền lành cũng không phải huyện chuyển s u nạ hướng đại danh đưa tay một điểm áp lực đều không có ta biết giống như để tuyến như con dối tân nhiệm đại diện hổ ca có cái gì có thể giấu diếm được m ạ n mà、dị. cho hắn có hạn hành động tự do là vì phòng ngừa bị người hoài nghi mấy ngày nay thời gian bên trong xì mù dạ đ a n g dư cũng nhận được không ít người tán đ ộ n g đại ma dư cũng là động không ít tâm tư có lẽ không làm gì mấy chục năm sau n h â n giới cũng sẽ biến thành hoàn toàn thay đổi dáng vẻ nhưng k i a cùng ta có quan hệ gì đâu dì dạ dạ cũng có mấy phần đạo lý nạ gạ tổ người như vậy ngay cả người xấu đều không đảm đương nổi là bởi vì hắn bản tính không xấu với lại ngu xuẩn đến thụ l ừ a gạ ta t cùng hắn mong muốn làm sự t ì n h trên bản chất cùng loại nhưng càng thêm ẩn nấp phong quốc mặc dù lớn nhưng là khai phát cần thiết thời gian quá dài nhất định phải đem nhận giới giàu có nhất hỏa quốc gia nhập từ xa nhẫn mở trật tự mới bên trong tới thậm chí không tiếp để cô nỗ hạ dựng cái xe tiện lợi chia sẻ chỗ tốt cũng phải đem thế giới mới đại môn mở càng rộng rãi hơn đường dễ đi hơn một điểm tại người nị dạ này cùng thế tục kết hợp tương lai đại mad có cực lớn nắm chắc có thể áp chế cái khác nị dạ thôn mò được chỗ tốt lớn nhất trước tiên đem bánh gạ tổ làm lớn lại đến đều bằng bản sự chia cắt rất công bằng hai người nói chuyện phía m ộ t hồi cụ dạ mạ dạ cụ mò ngừng lại chủ đề vừa cười vừa nói những n à y ba mươi chín việc nhỏ ba mươi chín ngươi chậm rãi nhọc làm tốt vẫn là nói trở lại lúc trước chuyện ngươi đáp ứng đi liên quan đến hơn phân nửa nhận giới dung chuyển tại trong miệng ngươi liền biến thành ba mươi chín việc nhỏ ba mươi chín rồi trong mắt của ta chính là như thế cụ dạ mạ g i a tộc thế nhưng là trong miệng ngươi đến treo đến trên cột điện thủ cựu q u ỳ n quý phổ la đại chúng vận mệnh cùng ta có quan hệ gì nói cứng vẫn là có quan hệ nhưng đại mạng nhún núi bay dừng lại đại đạo lý thuyết giáo ta cũng lời nhọc l ò n g chỉ là trước mắt nhận giới vận chuyển hiệu suất quá thấp hoàn toàn theo không kịp xa nhận khuyết t r ư ơ n g bộ pháp từ siêu phạm lực lượng t ô i động khôi lỗi công nghiệp một khi bộ pháp bày ra lực lượng thực tế là thật đáng sợ dĩ vãng mỗi năm đều muốn nhọc lòng cư dân khẩu phần lương thực phong quốc cuối năm còn lại tổ lương đầy đủ hiện hữu phong quốc cư dân ba năm dùng ăn theo năm nay mở càng nhiều nông m ộ khu cái số này sẽ còn kịch liệt mở rộng nhận thuật lực lượng tại một số phương diện không chỉ có san bằng cùng đái mà trí nhớ k i ế p t r ư ớ c bên trong c h í c h l ệ n h thậm chí còn cực lớn vượt qua vẹn vẹn thời gian hơn hai năm nam hải vược săn cá voi nghề đều muốn cân nhắc có thể tiếp tục phát triển vấn đề phong quốc thổ địa tương đối căn cối cơ bản không có gì thượng hạng dụng đồng nhưng là không chịu nổi địa phương lớn dù làm âu sinh lại thấp diện tích đi lên thu hoạch cũng hết sức kinh người lại thêm trên biển nông mục trận bổ sung m ỡ động vật son c ù n g ư ớp gia vị thịt đại lượng tràn vào thị trường tiến một bước giảm xuống cái dân cư lương lượng tiêu hao chỉ cần có đầy đủ nước ngọt phong q u ố c lớn như vậy địa phương tùy tiện khai phát một điểm liền thỏa mãn cả nước tiêu hao thậm chí vượt qua rất nhiều sau đó liền có thể tùy ý sử dụng công nông nghiệp biểu đồ tỷ giá cắt toàn nhẫn d ư ớ i giao hẹ nhưng là xa nhẫn bộ pháp quá nhanh ngay cả hỏa quốc đều theo không kịp không có một cái thành thục phá giá thị trường xa nhẫn coi như nằm giữ đồ long lao rồng đều không có tự nhiên cũng không có đất rụng võ nhân cơ hội này đẩy cỗ nộ hạ cùng hỏa quốc một thành, cũng là lựa chọn tốt cù dạ mạ dạ c ú mò thở dài không phải nạ gạ tổ chi lưu đần mà là bọn hắn kiến thức chỉ có gửi hy vọng ở cá nhân võ lực mà ngươi thì càng thêm tín nhiệm cá nhân loại hợp lực đặt cửa văn minh vĩ lực vận mệnh chiếu cô trung tâm không tại s ù nạ gạ cũ cùng phong quốc dựa vào biệt ghen biến lý dị sa n h ẫ n không phải cổ n ổ hạ nghi dạ đối thủ chỉ có so đấu lực lượng tập thể đại mạc mới có n ắ m chắc dẫn đầu sa nhẫn cùng cổ nộ hạ xò、so、tay một chút giống như năm ấy yếu thế hạ d tập hợp chúng nhân chi lực đánh bạo ỉn rợ dạ nhân lực không kịp liền muốn sóng vai bên trên không cần đến không có ý tứ nhận biết càng thêm tới gần đạt dạ cũng là chuyện đương nhiên lý giải cùng yêu diễn sinh sẽ cho nhân loại càng thêm cường đại kéo theo nhận giới càng thêm phục linh đại mà dùn núi b a i chuyện đương nhiên á p dạng này không tốt sao ta cùng ngơi ư hệ thống sức mạnh gần như thế như tại một cái càng thêm khổng lồ hệ thống bên trong thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại thông qua tiêu chảy rộng nhận giới kịch trường cùng sơ bộ khai hỏa thanh danh đích chứng khoán trung tâm giao dịch mỗi thời mỗi khắc phản hồi tinh thần lực để hai người trở nên càng ngày càng mạnh đã từng đ á mà cũng từng có tưởng tượng trước mắt hai người trả thái phải chăng cùng thần thụ cùng thượng cổ thần linh cùng loại chỉ là bọn hắn h phương pháp trải qua vô số năm rèn luyện càng thêm hữu hiệu cũng càng thêm lợi hại nước lên thì thuyền lên đại khái đi đối bây giờ tình trạng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng rất thỏa mãn không khỏi cười con con mắt bất quá hiện tại ta tìm ngươi cũng không phải vì thảo luận như thế nào lấy thành lập hệ thống làm hậu thuẫn cùng các lộ yêu ma quỷ quái phân cao thấp Thuất ta, đại khoát khoát tay, thế toàn tưởng tượng. Trong cơ thể như nhận kia đại mạng lại dưới, ngươi cái mặc ngừng nào lông kéo bộ dê, sức cơ gần nửa ngày về sau hỏa quốc góc đông nam ven biện tư nhân trong phòng thí nghiệm đại ma trong tay phong ấn trong kết giới đặc chế lấy ba đám bóng ánh sáng long lanh tinh thể nhìn kỹ lại trung tâm t n a hồ có huy quang lưu truyền sắc mặt tái nhợt cụ già mạ dạ cù mọ mặc trắng thuần y phục giải phẫu giống như bệnh nặng một trận nhìn xem đại ma đem trên mặt từ thần mặt nạ lấy xuống về sau lực chú ý bỏ vào trước mặt ba cái tiên tổ cụ h dạ mạ dạ cụ mọi nhất miệng không có trực tiếp đáp lại đại mạt chủ đề mà là sau khi suy nghĩ một chút hỏi đã thanh trừ sạch sẽ sao ta cũng không muốn tương lai lại xảy ra vấn đề yên tâm đi cấm thuật thi quỷ phong chi bằng là quy tắc phương diện lực lượng ngay cả linh hồn đều có thể phong cấm càng đừng đề cập tinh thần trách nhiệm bây giờ cụ dạ mạ dạ cụ mọi thân thể liền như là bị rút ra trả cờ ra ngoại đạo ma tượng lại hoặc là mất đi vị thú gì nụ gì kỳ đương nhiên không có vị thú mất khống chế nghiêm trọng như vậy cũng không chí tử chính là như là cắt bỏ một cái phương diện tinh thần khí quan lúc đầu không có vấn đề gì cụ dạ mạ dạ cù mò lại cảm thấy nó dị dạng không dễ nhìn mong muốn cắt một lần nữa tự nhiên sinh trưởng vậy là tốt rồi vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán cụ dạ mạ dạ cù mò thở dài nhẹ nhõm cái này ba đã huyết kế giới hạn hạt giống ta liền giao cho thúc phụ quản lý đại ma có chút trần trở khuyên n ủ nói ngươi hành động này liền như là tại cụ dạ mạ g i t ổ huyết kế giới hạn trong truyền thừa sống s ở s ở sáng tạo một cái không giống với cụ dạ mạ thiên c ầ u chi nhánh có lẽ sẽ cho hậu nhân mang đến tranh chấp cái này liền cùng ngụ trí hạ gia tộc xạ dị găng bên trong đột nhiên thêm ra một cái kỳ kỳ quái quái huyết l o n g mắt chi nhánh hoặc là hì gạ gia tộc bị ạ k i ệ u g ă n g trong truyền thừa sinh ra một cái mắt đỏ biến dị một dạng trói mắt lực lượng bản chất không sai biệt lắm nhưng là phương hướng phát triển liền không nhất định giống nhau cụ dạ mạ dạ c ú mò không hề lo lắng đáp lại nói mặc kệ nó gia tộc truyền thừa ta đã còn trở về thậm chí còn thành trừ rất nhiều t a i hoang ẩm xứng đáng tập nhân cứ trừ những cái kia t r ư ớ n g mắt cành cây cụ dạ mạ dạ cụ mọ liền có thể t ạ i đưa ra không gian bên trong thoả thích g i á tiếp mình muốn lực lượng t h ổ tính cụ dạ mạ dạ cụ mọ đã không có vật gì trong tinh thần hải tại nó không chế giới dần dần bắt đầu có một tia trả cờ dạ tràn vào không có chút đáng chú ý nào nhưng là càng để lâu càng nhiều sớm muộn có một ngày sẽ trở nên không thể coi thường vài trăm mét có hơn đang cùng hoa điệu trùng ngư chơi đùa tiểu cạ xì hoa ti tựa hồ phát giác được cái gì cảm giác một phen về sau không có phát hiện gì thường trận liền đem cái này không đáng giá nhắc tới việc nhỏ bị không hề để tâm Trước nhưng ạ t a đại n là n nữa bây giờ bao quát cổ nộ hạ ở bên trong nhận giới thế cục không phải trạng thái bình thường mới bước lên đại vị si mù dạ đàn nhất định phải cố gắng bài trừ hết thẻ ngoài ý muốn vì chính mình thuận lợi trở thành hổ ca đệ lục mắt dọn sạch trứng lại dù nạ trở thành hổ ca đệ ngũ mới thời gian hơn ba năm Các đại quốc cùng nhì thôn vừa mới thích đứng cái cao lực đại đang dạ mới giới tối cao quyền hậu dù nì thôn hướng này sẻn nhận sân dệ vừa khoảng ấ u tiêu lại lực hạ người. Trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, thay Trở thành chú không nhỏ. h nộ cũng mục cô áp k thời gian này xa dù tô bị hạ xù mã bị tấp nập g xem như sứ giả bãi phòng hỏa quốc đại danh các phương lãnh tụ thứ m ư ờ i ba n cũng đi theo tiến về nhận biết không ít đại nhân vật x o á t đủ tồn tại cảm giác hồ cả đời thứ ba thân nhi tử trước hỏa quốc đại danh thủ hộ nhì dạ thành viên thực lực cường đại cô nộ h ạ n h ì n đúng là khối biện chữ vàng bị xị mụ dạ đan giữ lấy ra dùng một lần lại một lần lần nữa hoàn thành đi tham nhiệm vụ trở lại cô nộ hạ thứ m ư ơ i ba tại sư phụ mang đội sướng nghỉ dưới đi tới một nhà vừa mới tu sửa thịt nướng trong tiệm tiểu tụ đã biết được rủa hỉ c ủ hệ nể mang thai dâu quay nón trong túi tiền còn không co che nóng liền bị ba tên thuộc hạ ăn uống thả cửa dùng xong không ít nhìn thấy xạ r ù tô bị ạ xù m à mặt ủ mày châu lấy ra thuốc lá mong muốn nhóm lửa trần chờ một lát lại thăm dò về trong túi dạ mã nạ ca y nô nhạo bán hỏi có phải là c ủ hệ nể l a o sư quản thuốc quá nghiêm không để ạ xù m à l a o sư hút thuốc rồi ừng cũng là không phải chuyện như vậy dâu quay nón xứng sở chợ bản năng đáp lại nhanh một nhanh miệ hạ kỉ mỉ trịa cộ di nhất không đủ tiền dùng xem như thế đi hàng hồ đáp lại dâu có ai nón lao sư t r ư ở n g thở dài trong nhà tích xúc mặc dù không nhiều thân là thứ năm ta còn không đến mức vì chi tiêu hàng ngày phát sầu t h u y ể n thù lao cũng rất phong phú chỉ là dừng một chút về sau tại ba tên học sinh chú ý bên trong xa dù t o bị ạ s u mạ cười khổ nói gia đại nghiệp đại phân đến trên đầu ta cũng không tính rất nhiều với lại đại bộ phận là vật thật cùng bất động sản tiền tài cũng không nhiều tổn thất nặng người nha đầu góc dễ sử dụng nhất nạ dạ xì、si、cả mà nháy mắt kịp phản ứng nạ gà tổ tập kích cổ nấu hạ cơ hồ đem phương viên mấy dặm san thành bình địa nếu là vàng bạc châu đ á o hoặc là tiền trang ngân phiếu có lẽ còn có thể bảo trụ đại bộ phận c ố nộ h ạ bên trong phòng ốc độ dùng trong nhà cùng các loại sản nghiệp đoan chừng không thừa nổi mấy cái s ạ dù t ổ bị gia tộc nói lớn không lớn từ trên xuống dưới tộc nhân cũng không ít một nhóm lớn người già trẻ em cần ă n trí thân là chủ c ủ a s ạ dù t ổ bị ạ sủ mạ tự nhiên cũng không tiện nói muốn chuyển ra một bộ phận lớn ra tư tới đặt mua hơn lễ các tộc nhân đều còn tại ở lều vải lính cứu tế lương nổi tiếng bên ngoài xạ dù tô bị ả xù mạ tổng không tốt chơi đùa lung tung coi như, như thế hồ lợi lại có chút không cam tâm nhất là rủa hỉ cụ h ệ mẹ không nói thêm gì biểu hiện được như thế khéo hiểu lòng người để dâu q u a y n ó n càng phát ra cảm thấy hay n ấ y mắt thấy rủa hỉ cụ h ệ mẹ bụng từng ngày lớn lên lại mang xuống sợ rằng sẽ rước lấy nhàn thoại c ô nộp hạ dân phong không giống s ù nạ gạ cụ như thế truyền thống chưa kết hôn mà có con cũng không phải cái gì tốt thanh danh rõ ràng là chuyện tốt hết lần này tới lần khác bày ra cái này làm khó thời điểm coi như ạ s ù mạ lao sư mỗi ngày thiếu rút hai bao thuốc cũng tiết kiệm không có bao nhiêu sau khi suy nghĩ một chút nạ dạ si kama đề nghị lấy danh nghĩa cá nhân Có có t、si、ở thời điểm này có cái gì so một lần bạn chúng chú mục hôn lễ cùng tân sinh mệnh sinh ra cảng để cho người vui mừng nếu là thời gian tới kịp xử lý tới một trận ghi vào sử sách tập thể hôn lễ để mọi người vui a vui a có phải là liền lộ ra chính thức nhiều rồi đem người cùng gia tộc sự vụ lên cao đến chính trị phương diện xem như nghi thức tính tiêu chí sự kiện chỉ cần xì m ũ dạ đạn không đốc liền sẽ không phản đối hơn người vũ lực cùng cường mạnh thái độ tại gặp bất hạnh thời điểm quả thật có thể mang đến cảm giác an toàn c h ỉ được để ý thôn vụ không phải chơi sách lược trò chơi như thế nào để cho mình vị trí càng thêm vững chắc thống trị càng xâm nhập thêm lòng người mới là đúng lý kết hợp cương nhu thủ đoạn liền thiếu một trận cùng dân cùng vui khánh điện nghe nạ dạ xì ca mạ xạ rủ tô bị ạ xù mạ trầm tư một lát càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý nếu quả thật có thể thành đúng là ý kiến hay nhưng dâu quai nón kỳ quái nhìn nạ dạ xì cả mạt vài lần lấy đầu của ngươi nghĩ tới chỗ này không khó bất quá cái này phong cách không giống đi qua l ư ỡ i biếng ngươi à. lúc nào mọi việc không quan tâm nạ dạ xì ca mạt bắt đầu để ý hổ cả cấp độ này nên cân nhắc vấn đề rồi g i ọ n g mũi sâu nặng hừ hừ vài tiếng nạ dạ xì ca mạt hướng h ờ nhai nuốt lấy thì nướng thưởng thức tư vị chậm dãi đáp lại nói cũng nên có người nghĩ có cái này một gốc dạ n g dâu quai nón lao sư tại thôn dân trong lòng ấn tượng không thể nghi ngờ biết khắc sâu hơn đây đối với tương lai hắn thuận lợi tiến thêm một bước thậm chí là leo lên hổ cả đợi bảy mục đích vị trí là có chỗ tốt cực lớn danh vọng tích lũy chính là tại những ngày từng ly từng tí việc nhỏ bên trong hoàn thành giống đánh lui hạ cà sủ kỳ tập kích chuyện lớn như vậy có thể n ộ nhưng không thể cầu tuyệt đại bộ phận n h ì dạ cả một đời đều không gặp được một lần làm hết mình nghe thiên mệnh đi đã từng cùng đái m à nói chuyện phiếm thời điểm quả thật làm cho nạ dạ s ỉ ca m à nghĩ rất nhiều cũng đã làm nhiều lần cải biến lười biếng là một loại thái độ một loại sách lược không phải thấy tình thế không ổn liền nửa đường bỏ cuộc càng không phải là sợ khó vọng vứt bỏ lấy cớ cùng phụ thân nạ dạ xỉ ca cụ đảm nhiều lần về sau nạ dạ xỉ c ả m à thật sâu cảm thấy phụ thân của mình bán giải nghệ trạng thái thường ngày uống đến say khước cũng không phải là không muốn trở thành hổ c ả nếu quả thật không có ý n g h ĩ kia cũng sẽ không nhiều năm chiếm cứ nhìn rõ rệt dài vị trí trở thành thương vụ hổ c ả thứ nhất dự khuyết pham là tại nhiệm hổ c ả có chuyện bất chắc vĩnh viễn biết có người đề nghị nạ dạ xỉ c ả cũ đại diện hổ c ả mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân một lần cũng không có thành q u a nhưng cái kia cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề hạ tạ cù c mỏ cùng ngụ trí hạ gia tộc vết xe đổ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đầu góc s o nạ dạ xỉ ca m à còn tốt hơn làm nạ dạ xỉ ca Cà cụ càng sẽ không đem mình đặt tình cảnh nguy hiểm cố gắng mà không bắt buộc không muốn lâm giả hối hận phụ thân khuyên bảo y nguyên quanh quẩn ở bên t h a i để nạ dạ xỉ ca m à t h ự c sự hiểu rõ đến người trưởng thành sinh tồn c h ế t học đến cùng là thế nào vận mệnh là không công bằng nhưng đây không phải nhận thua cùng khuất phục lý do hiện tại xem ra nạ dạ xỉ ca m à cảm thấy mình trở thành hổ cả rất nhiều điều kiện đều khiếm khuyết nhưng những cái kia cũng không phải bỗng dưng chiếm được cũng tỉ như hữu mạ kỳ nạ dù tổ nếu như mình bất tranh khí ngay cả n h ị dạ đều làm không được Gì gì sì、c sau đó n g t liên quan tới một chút cụ thể ăn bài thứ mười ban bốn người nói chuyện phiếm rất lâu liên quan tới dâu quay nón lao sư quan tâm nhất nạ dạ xì ca mã cũng cố gắng giải đáp cụ thể vẫn là phải nhìn làng ý tứ chúng ta có thể làm là tận lực nghĩ kỹ lý do nói ra đại diện hổ cả đồng ý ta thử một chút đúng c、so、nếu như n lại n g hệ n làm ra cái h gì bê bối vậy coi như hỏng bét ạ xù mạ lao sư đừng kích động nếu là từ ngươi cùng cụ hệ nại lao sư đi thôi động đoán chừng có chút khó đi bãi phòng một chút đời thứ ba quen biết cố vấn trưởng lão thành thật mà nói rõ tình huống cùng đi thuyết phục đại diện h ồ cạ hy vọng thành công lớn hơn biết tâm tình thật tốt dâu quay nón phất phất tay hôm nay không nói cái này mọi người ăn nhiều một chút phục vụ viên lại thêm ba phần t h ị t nướng gần nửa ngày về sau c ô nộp hạ giờ nhìn thứ mười ban đàm luận sự t ì n h liền truyền đến ngay tại trọng trình nhanh viện binh đội đại mạn trong hai như thế nào mượn nhờ đột phát sự kiện dẫn dắt tùy thế chấn an lòng người phương diện h ồ cạ đời thứ ba hỉ r ù r ẹ n xạ dù, dù tô bị làm được không phạm sai lầm cũng lưu lại rất nhiều án lệ thành công như xạ dù tô bị ạ xủ mạ cùng rỗ hỉ cụ hệ lại sự tỉnh mười mấy năm trước cũng từng có lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sắp kết thúc thỉnh thoảng nạ mỹ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng ngũ rủ mạ k ỳ cờ tì nạ cưới tin tức cũng một trận để người nói chuyện say x ư a đợi nhẫn giới đại chiến khói l ử a triệt để t á n đi thanh thế to lớn trước nay chưa từng có hồ cả tuyển cử để hồ c ả đệ tứ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ xuất tận danh tiếng tuyển ở thời điểm này là một lần tập thể hôn lễ đúng là ý kiến hay cụ nộ thạ tinh thần sinh sôi không ngừng không chi ý, không phải liền là cái dạng này sao quả nhiên nhẫn giới những n à y thổ dân chỉ là kiến thức ít cũng không có nghĩa là trí thông minh lại không được đừng nhìn những ngày việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ không trọng yếu một ít thời điểm đưa đến tác dụng lại không thể coi thường lý giải cùng yêu hòa bình lý niệm tâm linh lẫn nhau dựa s á t vào nhau sưởi ấm ý nghĩ tuyệt đại bộ phận người đều biết có nhân loại y ê u đ ô i biết cảm thấy bất an nhưng khi hắn ý thức được mình chỗ sâu một cái có sức sống có trí hướng có hy vọng tập thể bên trong thời điểm sẽ cảm thấy an tâm không ít cảm khái một lát đại mạng hướng bên người yên lặng chỉnh lý văn thư s e n p â n phò nói lấy xa nhẫn danh nghĩa đi hỏi một chút đại diện hổ ca đại nhân nếu có cần xa nhẫn cũng có thể giúp đỡ chút loại này huệ mà không hưởng phí soát hảo cảm cơ hội hiế mấy năm trước c ô nộ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong bị tổn thất cựu thị sa nhẫn người bị hại đại bộ phận còn khỏe mạnh không hảo hảo xoay chuyển ấn tượng cũng không tốt để người may mắn chính là ạ cà s ụ kỳ hiện tại thay thế s ụ nạ gạ cụ trở thành c ô nộ hạ dân tâm bên trong không thích nhất đối tượng kia tại c ô nộ hạ giải quyết việc công sa nhẫn phần lớn đều là người trẻ tuổi nếu có sinh lòng ái mộ t ì n h lữ cũng phải gia nhập trong đó sao trước khi đi xe đột nhiên bay đầu đặt câu hỏi đại mạng sau khi suy nghĩ một chút đáp nếu như là cùng cỗ nộ hạ vượt thôn l u n lễ xem ý nguyện cá nhân không đề sướng cũng không ngăn cản cái khác không cho phép lấy lòng cũng phải có cái độ ngươi ta hắn ở giữa đường danh giới vẫn là phải bảo vệ tốt c h ỉ ít hiện tại xa nhẫn cùng cổ n ổ hạn n g h ỉ dạ không phải người một nhà nói đến đây cái ta nghĩ đến một sự kiện ấp ủ thật lâu ba mươi chín thời gian nghỉ kết hôn ba mươi chín cùng ba mươi chín nghỉ đẻ ba mươi chín điều lệ chọn cái thời gian ban bố xuống dưới chấp hành đi đối xù nạ gạ cụ tới nói nguy hiểm nhất thời điểm đã qua tiếp xuống tương đối nguy hiểm ngược lại là đải m ạ n loại cao thủ hàng đầu này cuối cùng quyết chiến càng ngày càng gần thông thường chiến lược càng phát ra không phát huy được tác dụng còn không bằng để bọn hắn nghỉ một chút làm n i ề u người việc tư không có hỏi nhiều s e n đi ra ngoài nhẫn giới là có cùng loại đa tử nhiều phúc truyền thống tại sinh tồn điều kiện gian khổ phong quốc nhất là như thế nhưng là các đại n h ẫ n thôn cùng đại quốc cực ít có cổ vũ sinh dục chính sách toàn bộ nhẫn giới động thái cân bằng sớm đã hướng tới ổn định tại công nghiệp trả lại nông nghiệp t h ổ địa sản xuất đại bạo phát nuôi sống càng nhiều nhân khẩu trước đó vĩ mô nhân khẩu nhiều sinh cũng không có ý nghĩa gánh chịu lực hạn mức cao nhất ngay tại kia ngược lại là các n h ị gia tộc có khai chi tán diệm động lực như người cô đơn ủ trí hạ xù kẻ mong muốn phục hưng ủ trí hạ gia tộc liền phải nhiều sinh con nhưng là bây giờ Đại mà su nạ i gạ u cụ dẫn trước một bước hy vọng gần ngay trước mắt su nạ gạ cụ chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ lý dạ có gần một phần ba đều trực tiếp hoặc là gián tiếp tại đại mạt dưới trướng không phải chính đồ xuất thân khôi lỗi sư học tập càng la có vượt qua một nửa thủ đại mạt chỉ huy sau này bọn hắn những người này cùng sau hậu đại chính là tương lai mấy chục năm xù nạ gạ c ụ cùng phong quốc lực lượng trung kiên sinh thể khôi lỗi mặc dù hữu dụng nhưng đến cùng không phải chân nhân hạn chế nhiều lắm vũ quốc cùng xuyên quốc biên cảnh khu vực một cái bí ẩn trụ sở trong lòng đất hôn mê thật lâu ủ chỉ hạ xạ x ù kệ mở ra hai mắt cảnh giác cha xét một phen m ộ n phía lại tìm tòi một chút thân thể của mình không có phát hiện thiếu khuyết cái gì khí quan về sau thành công báo thủ h chỉ hạ xạ xủ kệ mới yên lòng toàn thân đau đơn phía dưới dãy rủi lấy mong muốn đứng lên chỉ nghe thấy một trận bước chân tới gần âm thanh truyền đến Ai? Mang theo ủ rủ người mặc nền đen hồng vân ngự thần bảo người thần bí đi ra để người chờ mong rất lâu gặp mặt đáng tiếc là cái dạng này u c h i h a o b i t o hình như là người liền biết trước mắt thân thể này thân phận chân thật để h ư u tâm giả bộ u c h i h a m à đạ dạ dáng vẻ u c h i h a o b i t o trong lòng cũng nổi lên một tia bất đắc dĩ danh tự chỉ là cái d â u ria danh hiệu ta lần này đưa ngươi đưa đến nơi này trị liệu thương thế là vì để ngươi gia nhập chúng ta mặc dù ngươi đã giết chết u c h i h a i chia có thể nghĩ tất cũng không nguyện ý để hùng phạm đào thoát chế tài a n g ư ơ i có ý tứ gì bị chạm đến vậy ngược ủ c h ì hạ x ả s ù kẽ lập tức vĩ mày nhìn về phía ủ trì hạ ổ b ì tổ phương hướng vốn cho là báo thù đã thành công nhiều năm tâm nguyện đã thiếu niên dư vị ủ trì hạ ịt chia trước khi chết dị thường biểu hiện lúc kia bị phẫn nộ sông váng đầu não không có bận tâm rất nhiều chi tiết bây giờ nghĩ lại xác thực có đáng giá truy đến cùng địa phương đã sớm chuẩn bị ủ trì hạ ổ b ì tổ chậm rãi nói ủ trì hạ ra tổ huyết kế giới hạn mạng dễ k ỳ ủ xạ dịn cẳng mở ra điều kiện cũng không phải là như ngươi hiểu do nông cạn như vậy ư trí hạ ịt chia dạng n à y thiết tài làm sao có thể bởi vì như vậy buồn cười lý do đ ổ sắt t o à n tộc đem tất cả tội danh đặt tại trên người hắn thực tế là quá coi thường hắn chẳng lẽ hung phạm không phải hắn u c h ị hạ xạ sụ k ẻ sắc mặt có chút khó coi nếu thật là như thế vậy coi như quá tệ đây là đối với mình quá khứ nhiều năm chấp nhất nhục nhã nếu như trước mặt thần bí người đeo mặt nạ không cho cái thuyết pháp u c h ị hạ xạ sụ k ẻ nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt động thủ đương nhiên thiếu không được hắn ngươi trước mắt được đến tình báo phần lớn cũng không có vấn đề gì nhưng là ý của ngươi là hung thủ không chỉ hắn một cái u trị hạ ổ bi tổ cười thần bí Lừa gạt loại gạt t sự ì người h chỉ cần tại chân này, cần n tại t ư ớ bên bẹn bộ trong trộn lẫn một điểm hoang nôn, vẹn phận tiền căn hậu quả, cho ra kết luận cũng sẽ hoàn toàn một thậm thật, kết biệt. ra cho giấu g là lừa điểm dối chí che hậu khác quả, sự sẽ cho rằng lấy lúc trước cụ chỉ hạ gia tộc thực lực nhân giới có thế lực nào có thể thần không biết quỷ không hay tại cổ nổ hạ bên trong đem nó diệt vong có một số việc không ai lấy kinh nghiệm quyết thiêu đủ chỉ hạ xạ xủ kẻ biết xem nhẹ thật là bắt đầu để ý thời điểm chỗ khả nghi chỗ nào cũng có có lẽ đ chỉ hạ ít trịa thực lực xác thực rất mạnh nhưng muốn nói một mình hắn đơn thương độc mã đem to lớn gia tộc giết sạch thậm chí trong đó còn bao h à n mười mấy tên mở ra xạ dị gầm chín còn không kinh động cổ nộ hạ phòng hộ lực lượng đây là chuyện tuyệt đối không thể nào chế ba n h ấ n giới đem cái khác n h ỉ dạ thôn đánh phục cổ nộ hạ nếu là không chịu được như thế một kích sớm đã bị cái khác n h ỉ dạ thôn cho tiêu d i ệ t chân tướng chỉ có một cái tại bên trong cổ nộ hạ có tham dự trong đó thế lực nó bối cảnh phi thường thâm hậu lại hoặc là chính là hồ c ạ tự mình chủ trì tiêu diệt hữu tri hạ gia tộc dù l à lại tuyệt vọng thời khắc hữu tri hạ xạ s ủ kẹ đều đang tận lực né tránh cái này một khả năng nhưng là hiện tại giấy cửa sổ bị xuyên phá báo thủ thiếu niên cũng không tốt lại giảng gốc tình huống cụ thể quá phức tạp nhưng là hữu i hạ gia tộc diệt vong dây rất nổ chính là ủ trì hạ sĩ sĩ ta có chút ấn tượng lúc kia ủ trì hạ gia tộc bị ký thác kỳ vọng thiên tài còn không phải ủ trì hạ y t chia mà là được vinh dự thuấn thân sĩ sĩ chiến công h i ể n hách ánh năng thiếu niên ngay cả ủ trì hạ y t chia đều coi hắn là thần tượng đáng tiếc theo ủ trì hạ sĩ sĩ ngoại ý muốn bỏ mình gia tộc tình cảnh chuyển tiếp đột n ộ t tại thông hướng diệt v ò n g con đường bên trên chạy v ộ i cuối cùng không thể vắn hồi có chút ấn tượng không thể được cho dù ngươi còn trẻ phải biết lúc kia ủ trì hạ sĩ sĩ cùng ủ trí hạ ít c h a đều đã từng là sĩ、si、mụ dạ đan thủ hạ cho dù về sau đi vào ám bộ hệ thống y nguyên thủ nó điều khiển ưu trí hạ xỉ xỉ cũng không phải là rút tổ chức bồi dưỡng dòng chính nó thân phận cùng loại áp rẽm lấy rút cùng da mạ nạ cả cá dơ lấy lì gia tộc tử đệ thân phận về xì m ũ dạ đan chỉ huy bởi vì ưu trí hạ gia tộc cường thế ưu trí hạ xỉ xỉ độ tự do cao hơn thậm chí ngay cả tất yếu chú ấn đều không có gieo xuống tâm cao khí ngạo ưu trí hạ gia tộc là không cho phép nhà mình thiên tài tử đệ sinh tử bị những người khác trường khống ưu trí hạ ít t r i ệ n là ưu trí hạ cả ghệ mỹ về sau chỉ có s u n g làm cổ nộ hạ cùng ưu trí hạ gia tộc cầu thông cầu nối tồn tại giống như ống bể bên trong chuột hai đầu bị u trí hạ gia tộc đấu võ phái cho rằng u trí hạ ít triệt là dồn bỏ gia tộc vinh quang phản đồ cô nô hạ cao tầng cũng không thể nào tin mặc hắn cuối cùng tại cân bằng duy trì không đi xuống thời điểm u trí hạ ít triệt đứng tại cô nô hạ phía bên kia u trí hạ ít triệt không thể tin bao quát trước thủ lĩnh ở bên trong đều biết không chỉ có là hắn ba mươi chín ạ các s ù kỳ ba mươi chín tổ chức tuyệt đại bộ phận thành viên chính thức đều là dụng ý khó dò chi đ ổ nhưng cái này không trọng yếu chỉ cần bọn hắn có thể cung cấp vũ lực hỗ trợ bắt vi thú là được nam nhân kia đồng thời không có phản bội cô nô hạ mà là mang theo nhiệm vụ g i n điệp thật thật giả giả, hiện tại không trọng yếu ngược lại người đều chết rồi nhưng là còn sống hung thủ bên trong như luận có ai tội đáng chết và lần người kia nhất định là sắp leo lên hồ ca đệ lục mắt vị trí xì mù dạ đẳng giặc nguyên bản đủ trí hạ gia tộc cùng cổ nộ hạ quan hệ trong đó còn không đến mức không thể điều hòa là cái này nam nhân đem cuối cùng ở trung hòa thuận hy vọng cho b ấ c tát thậm chí còn tự mình chủ đạo tiêu diệt thủ trí hạ gia tộc hành động về phần về sau phản bội chạy trốn kia lại là một cái gì sống sót rồi u chị hạ xạ sủ kẽ bờ môi há miệng run dày hỏi u chị hạ ổ bị tổ cười nhẹ trả lời trong đó nguyên do kỳ thật ngươi cũng hẳn là có thể cảm nhận được nếu như không phải u trí hạ y t triệt lấy bảo trụ tính mạng của ngươi làm điều kiện c ù n g c ô nộ hạ làm giao dịch tám năm trước ngươi liền đã chết thật là khiến người ta sợ h ã i thán phục tình nghĩa huynh đệ từ bỏ tất cả gánh chịu hết thẻ tội danh liền vì lưu lại cho ngươi một đ ấ u sinh lộ cuối cùng lại chết trong tay ngươi có phải là cảm thấy rất t r â m trọng cái này không phải thực sự u trí hạ xạ xủ kệ tâm thần có chút không tập trung tự lẩm bẩm nếu không những năm này ta đến cùng làm n h ữ g ì hồ cả đời thứ ba thì dù rẽn xạ rủ tô bị mặc dù chết rồi đây h à a matezat khoe người t mắt dạ đ chạy xuống đen nhánh huyết dịch không tự giác che mặt thủ trí hạ xạ xú kẹ còn tưởng rằng mới vừa rồi còn chậm rãi mà nói ra hỏa đã chết rồi liền gặp nó lông tóc không thương lần nữa từ trong bóng tối đi ra không hổ là u c h i h a i t c h i a cho dù chết về sau cũng phải phòng ngừa biết rất nhiều chân tướng ta nói cho ngươi năm đó tình báo đến mức cùng c ô nộ hạ là địch xem ra đang vì ngươi trải đường chuyện này bên trên ngươi thân ca ca thật đúng là nhọc lòng a nếu như không phải cấm thuật ý ra nạn u c h i h a o b i t o tại sơ s ẩ y phía dưới khả năng thực sự muốn bị xử lý hiện tại ngươi nên tin tưởng đi nếu như ta nói là giả u trí hạ ít c h ĩ cũng sẽ không k ẩ n trương như vậy muốn giết chết ta q u y n lựa chọn tại trên tay ngươi ngươi là muốn quên đây hết thảy tuân theo ủ trí hạ ít c h ĩ hy vọng trở lại cỗ nỗ hạ vẫn là quyết trí thể không đổi báo thủ đến cùng đâu ta phải biết trần tướng đã chịu đủ bị người bài bố tư vị mong muốn lấy ý nguyện của mình lựa chọn tương lai thiếu niên quyết định tiếp nhận đủ t r í hạ ít trịa nhãn lực về phần phải trang đối địch đã từng đồng bạn kia là về sau sự tình đen kịt một màu bên trong hai mắt bị che kín t ấy ghép nhãn lực còn tại d u n g hợp bên trong thân thể yếu ớt tới trình độ nhất định đủ t r í hạ x ả s ú kẹ đem tinh thần xúc tu nhìn về phía khế ước tiết điểm hồi lâu không có giao lưu tiểu dạ mạ bủ kỳ hư ảnh xuất hiện tóc bạc cụ hệ máy mắt vậy đen da trắng phía sau cánh chim có chức vỗ đảo loạn lấy ta biết ngươi muốn hỏi điều gì nhưng là không thể nói cho ngươi thậm chí ngay cả ám chỉ cùng dẫn đạo đều bị phụ thân đại nhân cấm chỉ cho nên ngươi không có khả năng dựa dẫm vào ta được đến bất luận cái gì tình báo ngay cả giao dịch đều không được u c h ị hạ xạ sụ kẹ có chút không tin cái kia lo liệu lấy đồng giá trao đổi nguyên tắc g i a hỏa thế mà thực sự từ bỏ cái này lừa đảo cơ hội tốt tiểu gia mạ bù kỳ lắc đầu đáp lại nói một ít đặc biệt thời điểm đôi câu vài lời liền biết cho tương lai vận mệnh mang đến biến hóa nghiêng trời l ệ đất ta muốn chính ngươi cũng hẳn là cảm nhận được vận mệnh chiếu cố loại vật này cũng không phải không có chút nào đại giới thời đại này cho ngươi rất nhiều ngươi có thể dùng nó tới làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm chỉ có một loại ngoại lệ đó chính là làm trái vận mệnh giao cho ngươi ba mươi chín nhiệm vụ ba mươi chín ngươi thậm chí có thể thất bại chính là không thể trốn tránh chẳng lẽ thực sự liền không có biện pháp có a thế giới này liền không có tuyệt đối sự tình mịn vơi tiểu dạ mạ b ụ kỳ chậm rãi nói khiến người ta run sợ giờ này khắc này ngươi chỉ cần đem trong hai mắt vĩnh hằng mạn dễ kỳ hụ ạ dịn gẳng móc ra sứ mệnh của ngươi liền kết thúc vậy không được ta còn cần nó sớm biết biết có trả l ờ i như vậy tiểu ra mạ bù kỳ khinh thường i ế t miệng thiếu niên không thể tham lam đến mong muốn đem tất cả chỗ tốt đều chiếm toàn chân tướng chúng ta xác thực biết nhưng ngươi không có chờ giá trao đổi thẻ đánh bạc thật muốn thu hoạch được càng nhiều tình báo vẫn là có biện pháp t ỷ như còn không có triệt để nắm giữ lịch đại h ổ cả h ế thổ thể ta biết chỉ sợ đ á i mã là có chủ tâm để ta đi gây sự với xì mù dạ đản đối địch với cổ nỗ hạ để cho xa nhận từ đó vứt chỗ tốt đi không cần thăm dò phụ thân đại nhân căn dặn bất kỳ cái gì ý đều không cần lộ ra ngươi nếu là có bản sự mình đi tìm đáp án tại cái này thời khắc mấu chốt nhất cử nhất động đều muốn chính ngươi phụ trách nói tiểu g i ạ mã bù k ỳ hình chiếu từ ủ trí hạ xạ sủ kẹ trong tinh thần hải biến mất trước khi đi bỏ xuống một câu hy vọng tương lai còn có cơ hội cùng nhau thưởng thức mỹ hảo thế giới mới lần sau gặp mặt nếu như lẫn nhau đối địch không cần đến lưu thủ t i ê n tĩnh như c ũ về sau tinh thần ba động bình phục ủ trí hạ xạ s ủ kẹ kinh nghi bất định suy tư ủ trí hạ ổ bị tổ cùng tiểu dạ mã bù kỷ số lượng không nhiều lời nói bên trong để lộ ra tới tin tức cho dù hiện tại cường đại như thế ta vẫn không có tư cách hiểu rõ tất cả nội tình a không đúng là phương hướng lầm trước đó giết chết ủ trí hạ y trượt cùng báo t h ủ là ngang ngựa nhưng là bây giờ không chỉ một người nói với mình cái này còn không phải kết thúc tìm kiếm chân tướng có hai đầu có thể thực hiện con đường trực tiếp nhất chính là đi cùng xì mụ dạ đang rằng có còn có tu hành cấm thuật m ế thổ truyền sinh đem quá khứ biết chân tướng người chết thông linh ra có được cò rổ xì mạt kinh nghiệm tu hành một môn cấm thuật cũng không phải là mười phần khó khăn dù là loại này thuật cùng phong cách của mình cũng không dựng cũng giống vậy chỉ là cần thời gian chuẩn bị với lại cấm thuật tác dụng p ụ cũng không thể khinh thường lúc trước hồ cạ đệ nhị xen dù tô bị dạ mạ mất k h ô n g chế kém một chút đem bỏ rổ xì m à cùng bộ hạ của hắn toàn diện giao hấn cho tới hôm nay y nguyên rõ m ồ n một trước mắt nếu không phải hoa đại đại giới mời xa n h ữ n g đại m à dư trợ q u ê n hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi trước đi tìm xì mù ra đàn dư thực tế không được lại cân nhắc cấm thuật sự tình đặt tại trước kia u c h i hạ xạ xù kẹ chắc chắn sẽ không như thế chân trờ chân trần không sợ man dậy bây giờ u c h i hạ xạ xù kẹ cũng không phải không có gì cả chỉ có thể hành hiểm đánh cược một lần hào môn trẻ mồ côi lựa chọn càng nhiều hiện tại không cần đến được ăn cả ngã về không u trí hạ ô bị tô b thậm chí còn có chủ tâm để h u trí hạ xạ s ủ kẻ khi hắn đ a o trong tay nhưng là cái này không trọng yếu chỉ cần có thể tìm tới lúc trước hữu trí hạ gia tộc diệt vong trần tướng bắt được hung phạm là được cùng lúc đó bên ngoài mấy ngàn km vu n h â n thôn nhìn thấy tìm mục giới thiệu m à tới h ỏ a vụ yêu quái yên yên la cùng mất tích rất lâu nghe nói bị họ r ổ xì m à bắt được â y đ a dạ cổ nạn trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần đã từng hạ cắt xủ kỳ bên trong không trần bây giờ cũng đã chết rồi nhưng là hắn lưu lại ảnh hưởng y nguyên còn tại bao quát tìm mục ấy đã dạ cùng yên y ê la đều có khả năng là cổ nộ hạ khống chế ám tử thậm chí nó phía sau xì mù giả đẳng dị, đã bị nhận định là phía sau màn hắc thủ ban đầu xuất hiện tìm ụ c nó phong cách chiến đấu liền cùng ấy đạ dạ có điểm giống trên thân lộ ra khí thức cùng họ rổ xì mars kêu ám ra hỏa không có sai biệt đừng tưởng rằng mang cái mặt nạ cũng không biết các ngươi lai lịch xem ra mới vừa ra lò đại diện hổ c ả đại nhân là cảm thấy ăn chắc ta rồi người ở chỗ này bên trong tìm ụ c nghiên kỷ không dễ phán đoán ấy đạ dạ chừng hai mươi tuổi dùng tên giả vì yên yên l à p hạ cú dạ tử vong thời điểm cũng mới trên dưới ba mươi tuổi so hiện tại cổ nạn còn muốn bàn nhỏ tuổi ở đây bốn người tăng thêm ủ trí hạ obito Yes. hồ sỉ cầm đầu tì một cười nói bây giờ ngài mới là thủ lĩnh chúng ta tự nhiên nghe theo phân phó của ngài đạn dộ có cái gì mục đích nếu như là có ý đồ với di nệ gẳng vậy cũng đừng trách ta trở mặt cô nạn lạnh lùng nói tì một cũng không có tất giận tâm bình khí hỏa đáp lại nói tạm thời chúng ta không có chi phối di nệ gẳng lực lượng ý nghĩ nhưng là cũng không thể khoan dung người khác đưa tay q u ả nếu được được, người cũng có lực cũng cho khác rộng. Không phải là không ấn, không có năng lực sử dụng à, Mình dùng không được, cũng không cho phép người khác dùng. n rất phải phép là là sử A. như ta cho ngươi biết chúng ta trước thủ lĩnh n ạ g ạ tổ kia một đôi gì nệ gẳng cũng không phải mình ngươi biết nghĩ như thế nào cái này tuyệt đối không có khả năng ba người từ nhỏ đã ở cùng một chỗ n ạ g ạ tổ bị phát giác được có được gì nệ gẳng cách hiện tại đã ba mươi năm chưa từng có nghe nói qua có bị người động tay chân khả năng k h á c như thế voi luôn mà tìm một gia hiệu ấy đạ dạ cùng hạ cụ dạ chú ý phòng ngừa cảm xúc quá phận kích động cổ nạn làm ra chuyện gì đó không hay ngươi liền không có cảm thấy kỳ quái trong truyền thuyết chỉ có lục đạo tiên nhân mới có được huyết kế giới hạn nạ gạ tổ sử dụng như thế khó chịu hạn chế như t h ế lớn với lại so trong truyền thuyết yếu nhiều như vậy Trước 1136, điều chỉnh. Trước 1136, điều chỉnh. thần thoại lại xuất hiện sung kích cũng sẽ không bởi vì cách quá gần mà yếu bất mảy may lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết để người ấn tượng khắc sâu không chỉ chỉ có tuyệt vô cận hữu dị nệ gẳng còn có một chút thần kỳ lục đạo thần ký các đại nhận thôn bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều giữ lại một hai kiện giữ thể diện ở trong đó lại lấy cù mỏ gạ c ủ lục đạo thần k h í uy lực lớn nhất cũng nổi danh nhất bất kể nói thế nào di nghệ gẳng tuyệt đối là không cách nào ngụy trang huyết kế giới hạn có quan hệ nó các loại thần kỳ lực lượng diễn sinh ra rất nhiều cố sự nạ gạ tổ sử dụng di nghệ gẳng phương thức xác thực rất thần kỳ cũng không thể nói yếu chỉ là luôn cảm thấy tựa hồ kém một chút cái gì với lại tác dụng phụ to đến có chút ra ngoài ý định trước kia cô nạn cảm thấy đây là bởi vì dụng ý khó dò u trí hạ ố bị tổ cùng dẹp dâng lên di n ệ gẳng sử dụng bí thuật có thiếu hụt cho nên không có truy đến cùng、Người có c đối, đối với vấn đề này nẻo g khi rút hỏi ngọn nguồn đã không có tất yếu mặc kệ cái này một đôi d ì nệ gẳng có phải hay không thuộc về nạ gạ tổ đều sẽ nên đón không ít tham lam người ánh mắt mong muốn bảo trụ ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh cuối cùng thể diện dựa vào cổ nạn một người là làm không được đừng nhìn ạ cà sủ kỳ nhiều năm tích lũy còn có một chút chuẩn bị ở sau nhưng ở hiện tại xem ra không được tác dụng mang tính chất quyết định c h ấ n nhiếp không được hữu trí hạ ổ bị tổ cùng dẹt đồng dạng tâm tư không thuần tỷ một tiên yên, yên la cùng ấy đạ dạ có lẽ so hữu trí hạ ổ bị tổ bọn người có thể tin cho rằng như vậy nguyên do trừ mạnh nhất với thuật biệt thiên thần tại phát huy tác dụng cũng có quá khứ ủ ữ u trí hạ ổ bị tổ cùng z cho người ta ấn tượng thực tế là quá kém chấm trước hồi lâu sau cổ nạn mới không thể không tiếp nhận nên đem ủ c h i hạ ô bi tổ cùng dẹp x khu c h ứ sao nếu như làm như thế hồ xị gạ kỳ kỵ s ả m cùng ủ c h i hạ ít chia cũng lưu không được không cần lo lắng hiện tại ủ c h i hạ ít chia có lẽ chết mặt khác ba người còn hữu dụng chỉ cần dì nệ gẳng nơi tay liền không sợ bọn họ làm phản tìm một lòng tin mười phần giải thích nói tất cả mâu thuẫn h ạ c h tâm ngay tại cái này một đôi d ì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng trên thân nắm giữ bọn chúng liền đứng ở thế bất bại thế nhưng là nạ gạ tổ đã chết rồi dì nệ gẳng lực lượng đã không có cách nào dùng ngay cả ngoại đạo ma tượng cũng không thể khởi động thậm chí thi triển h u y ễ n long chín phong tận cùng voi c h u y ề n chi thuật đều không được mười phần lo lắng cô nạn nhớ tới quá khứ hai ba năm bên trong nạ gạ tổ sở tác sở vi hỏi dò ngươi chẳng lẽ có thể để cho nạ gạ tổ phục sinh ta đây cũng không có biện pháp cho dù có thể làm đến cũng chả không nổi đại giới tìm ụ c vội vàng phủ nhận nói nếu như có thể ta thậm chí nghĩ như vậy đem cái này một đôi di nệ gẳng cho tiêu hủy nếu là làm như vậy liền có thể giải quyết vấn đề ta cũng sẽ không hao tổn tâm trí thuộc về ủ trí hạ mạ dạ di nệ gẳng hiện tại nhận giới xác thực tìm không ra thứ hai đúng chỉ khi nào không còn khó đảm bảo biết tại đại mà không biết địa phương thúc đẩy sinh trưởng ra thứ hai đối gì nệ gẳng lúc kia khả năng càng khó ứng đối nếu là sớm một chút nạ gạ tổ vừa mới chết không lâu thi thể còn có hoạt tính còn có thể chế tác trưởng thành c h i lỗi hiện tại lại không được còn muốn cho cái này một đôi gì nệ gẳng phát huy được tác dụng trừ lại tìm một cái người thích hợp tấy ghép đi qua duy nhất còn có thể cân nhắc chính là thi triển cấm thuật v u ế thổ c h u y ể n sinh để nạ gạ tổ linh hồn từ tịnh thổ quay về tại thế đổi một loại phương pháp thi triển khi còn sống lực lượng có lẽ sẽ bởi vì tế phẩm cùng những nhân tố khác trở nên càng yếu hơn nhưng là dĩ nệ càng thông thường lực lượng có thể sử dụng chỉ là thao túng ngoại đạo ma tượng phong ấn vị thu đoán chừng không quá hành v ế thổ thể thân thể thoạt nhìn là có chuyện như vậy đến cùng chỉ là hàng giả cùng ngoại đạo ma tượng đồng thời không có tự nhiên liên hệ bất quá mạch suy nghĩ là đúng cấm t h u ậ t v ế thổ c h u y ể n sinh lúc này không cần cũng sẽ có những người khắc dùng nếu như bị giả cở xỉ ca bụ tổ nắm giữ mấy cố cường đại v ế thổ thể khả năng lại sẽ sinh ra rất nhiều chuyện b ư n g tới cuối cùng để người để ý chính là ạ cá sủ kỳ tương lai lấy vũ nhẫn thôn làm căn cơ duy trì ạ ca sù kỳ tồn tại là cần thiết nhưng là muốn hay không tiếp tục bắt giữ v i thú để ngoại đạo ma tượng lực lượng trở nên càng mạnh thì là lưỡng nan lựa chọn sự tình cũng nên có người làm thập ví gì nụ gì k ỳ khẳng định phải có người khi cái này liền tất nhiên dính đến một cái gì nệ gẳng cấy ghép vấn đề tạm thời không đề cập tới ai có thể tiếp nhận cấy ghép gì nệ gẳng sau phản vệ khinh nhuần nạ gạ tổ di thể cổ nạn liền không thế nào tình nguyện cho dù k i a một đôi gì nệ gẳng có rất lớn có thể là bị dụng ý khó dò người thay thế cũng giống vậy để người tiếp nhận trải qua thời gian dài nhận biết thế mà là giả tạo cũng là một kiện khó khăn sự tình nếu như không phải xì mụ dạ đằng di thi triển biệt thiên thần hơi để c ô nạn ý nghĩ sinh ra một chút bị lệch chuyện như vậy đều không cho cân nhắc liền biết tự tuyển n g ư ơ i có nhân tuyển thích h ợ p sao dạ khi cổ cùng nạ gạ t ổ nguyện vọng ta cũng không muốn nhờ và không phải người nhân tuyển ta chỗ này có nhưng là độ tin cậy còn phải lại xác nhận một phen tạm thời xác định người thay thế chính là sổ sủ kỳ tô nệ gì, trời sinh không có ánh mắt mù l o à vì tẹn s ở i gặng sinh ra mà theo thời thế mà sinh thiên tài có lẽ có thể tiếp nhận gì nệ gặng lực lượng nhưng là giá hỏa này chân thực ý nghĩ đại m ắ còn có chút đắn đo khó định từ tiểu trên mặt trăng tiếp nhận không giống bình thường giáo dục Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem n h ậ n giới rất nhiều năm tâm trí đã sớm thành t h ụ mong muốn dựa vào một điểm nhỏ tiểu ân huệ thu mua thuyết p h ụ là không thể nào một cái có thể không chút do dự diệt vong toàn bộ thế giới đem ức vạn sinh linh đẩy lên tử lộ g i a hỏa mong muốn để hắn sinh ra đồng lý tâm từ bỏ ý tưởng ban đầu chỉ dựa vào vũ lực uy hiếp là không được dựa vào h u y ế n thuật c h ở k h ô n g chế thủ đoạn cũng không an toàn hiện tại xác thực có thể đem s ụ sủ kỹ tôn n ệ dị trị đến ngoan ngoãn chỉ khi nào hắn thu hoạch được dị nệ gặng lực lượng cường đại có rất nhiều bí thuật thoát khỏi khống chế tại đài ma khống chế xỉ mụ da đăn d â sau rốt cục có tương đối đáng tin cậy phương pháp đó chính là vốn nên nên là h chỉ hạ mạ đạ dạ tới ghép h chỉ hạ ô bị tổ trái tim về sau cùng đái m à đối chiến thời điểm xóa đi giam cầm chú phủ cái này đặc thù chú ấn đái m à là sẽ không nhưng là không chịu nổi đái m à dưới tay người tài ba nhiều để xì、si、mụ dạ đang tự mình xuất thủ cũng không phải không được coi như xuân sủ kỳ tổ nệ g ì triệt để trưởng khống g ì nệ gàng lực lượng chỉ cần không có trở thành thập vĩ g ì nụ gì kỳ cũng không sợ hắn chân trong c h â n ngoài chỉ khi nào trở thành thập vĩ dì nụ dị kỳ vậy thì không phải là đái mạt nên nhọc lòng vấn đề dù, dù chú mạ k là trở thành thập vĩ dị nù dị kỳ cũng giống vậy đại ma c ù nó g sơ bộ nắm giữ ạ cả số kỳ chỉ cần cam đoan dị nệ găng người sở hữu tại trở thành thập vĩ dị nù dị kỳ trước đó không ra yêu tiêu thân liền đủ tìm một cùng cô nạn thương thảo mặc dù không có hoàn toàn lấy được nhất t r i ý kiến chí ít tại có nhiều vấn đề bên trên có chung nhận thức tại bảo đảm ạ ca sủ k ỳ tôn tục đồng thời khống chế không để ủ trí hạ ô bị tổ cùng dẹt nắm giữ đại quyền phương diện lập trường là giống nhau như thế nào lợi dụng k i a một đôi gì nệ gẳng thì là bước kế tiếp vấn đề cô nội hạ bên trong t r u n g kiến làm việc đã lấy được cực lớn tiến triển thôn dân ăn ở cùng thường ngày cần thiết cơ sở công trình phần lớn đã thành hình lâm thời lều v à i khu cùng chiến trường bệnh viện t r ở vội vàng dựng thu nhận chỗ cũng lần lượt dỡ bỏ nghĩ ra hành động l ự c s á c thực hết sức kinh người một khi mao đủ sức lực vận dụng đến cơ sở dân sinh lĩnh vực sinh ra hiệu quả quả thật làm cho người nhìn má t h a n thở coi như tại xù nạ gạ cũ được chứng kiến rất nhiều lần tình huống tương tự lại mà cũng không thể không vì cổ nộ hạ nghị dạ hiệu suất mà sinh lòng tán thưởng hoa trên núi rực rỡ thời tiết đã lâu sinh hoạt khí tức lần nữa trở lại cái này phồn hoa thôn trấn nhỏ đèn đốt sáng trường chợ đêm cũng bắt đầu được người yêu mến thu thập song tâm tình về sau cổ nộ hạ dân nhóm lần nữa bộ u c phát ra cực lớn nhiệt tình mộ danh mà tới du khách cũng tăng thêm không ít h à o quang khoảng thời gian này nhất làm cho mọi người nói chuyện say x ư a chính là đại diện hồ ca tuyên bố sắp tổ chức chúc mừng hồ ca đệ lục mắt chính thức biểu diễn k h á n điện cùng cùng một c h ỗ triển khai tập thể hôn lễ hồ ca nhang bên trên, đệ lục mục đích ảnh chân d u n g lấy v ư ợ t xa lẽ thưởng tốc độ hoàn thành để cô nộ hạ dân đã biết sáp thực hiện thôn trưởng đến cùng d á n g dấp ra sao trương kỳ tiến hành phía sau màn làm việc rút tổ chức thủ lĩnh đến cùng thoát ly quần chúng quá lâu đừng nói người bình thường rất nhiều nị dạ đều không thế nào quen thuộc hắn đã từng cái kế vai hùng xoáy khí hồ ca đệ nhị học sinh theo nhiều năm chiến loạn vết thương cũ tái phát t u ổ i tắc đã cao về sau đã biến thành bảo thủ lao đầu tử trải qua thời đại kia nị dạ còn khỏe mạnh đã không nhiều cho nên mong muốn để mọi người tán đồng còn phải tiếp theo phiên công phu không bỏ qua hết thẻ cơ hội soát tồn tại cảm giác để mọi người minh bạch sĩ m ù dạ đan dư cũng không phải là đột nhiên xuất hiện khả nghi ra hỏa mà là cùng thanh danh không sai đời thứ ba sóng vai chiến h ư u s o đệ ngũ còn có thể dựa vào anh minh lãnh tụ khi gạ gia tộc dinh thự trước đó kết thúc cùng tông g i a tiểu thư bồi luyện nhiệm vụ k h ì ủ gạ nệ dì tuân theo đến đây truyền đạt mệnh lệnh ám bộ yêu cầu trực tiếp đi tới hồ cà nhà nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ thời điểm mại tổ gai cùng đám học sinh của hắn vừa vặn không tại chờ bọn hắn nhận được tin tức mau chóng chạy về thời điểm nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn p h tích nhìn xem mặc dù thê thảm nhưng là thần kỳ chính là trực tiếp tử vong danh phủ kỳ thực nhận rơi bá chủ thế mà tao nộ đả kích như vậy quả thực để người n g h ĩ không ra liền tại mặc cho hổ c ả đều trọng thương thái vị làm cho ra danh tự nổi tiếng đại nhân vật cơ hồ đều bị thương không nhẹ phiên thái nhất chính là hạ tặc c ả cạ si bởi vì nhiều lần sử dụng vượt qua thân thể năng lực chịu đựng nhãn thuật cạ mụ ải hôn mê mấy ngày mới chuyển nguy thành an bởi vì xù nạ trạng thái không tốt không pháp trị liệu tinh thần hắn bên trên to lớn thương tích đến bây giờ đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h có tin ý dạ mới vừa vặn có thể xuống dưỡng đi ra ngoài hoạt động đều muốn ngồi xe lan trong ấn tượng cơ h ộ i chưa từng ăn thiệt thòi xa nhẫn mạnh m ạ đều lộ ra đã lâu vẻ mệt mỏi qua đi từ thôn dân trong miêu tả hi hữu gạn nệ d ì cũng minh bạch trách không được đái m à dê không tận tâm xuất thủ giữ gìn minh h i ế u dị nệ gẳng lực lượng thực tế là quá cường đại điều này cũng làm cho hi hữu gạn nệ d ì trong lòng tràn ngập may mắn lúc trước lô mãng đáp ứng đài mạn d i mạnh mẽ xông tới mặt trăng tìm xuất xù kỳ tô nệ n d ì p h i ề n phước quả nhiên là tại quỷ môn quan sen đi một lượt dị nệ gẳng như vậy hèn xây gẳng khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào nếu không phải đái m ạ chuẩy đ ầ đầy đủ một cách trí mạng trực tiếp chém đầu bắt xuất xù kỳ tôn nệ di chỉ sợ lúc ấy người ở chỗ này kết cục sẽ không quá tốt những người khác khó mà nói lúc kia thực lực yếu đuối hì u ga nệ di khẳng định là không có cách nào may mắn thoát khỏi chính vì vậy hì u ga nệ di cũng đối đái mà đã từng lý do thoái thác có lòng tin thổi đến thần hồ kỳ thần k ẹ n s ợ i g đ n g đến cùng không có chính thức được chứng kiến lợi hại chắc chắn sẽ có hoài nghi hiện tại lo nghị biến mất nếu như nắm giữ loại trình độ này huyết kế giới hạn cá t r ậ u chim lồng rốt cuộc trói buộc không được ta mang theo phức tạp tâm tư đi vào hồ cả văn phòng liền đặc u y nghiêm so xù nạ càng tăng lên si mù dạ đan gi một con kiếp người nội tâm độc nhãn nhìn lại chuyến hỉ u gà nệ gì xét thấy ngươi tấn thăng đến nay ưu dị biểu hiện hiện tại có một cái trọng yếu nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành cần tuân phân phó của ngài uy một chân trên đất làm thuận theo trạng hỉ u gà nệ gì trong lòng nghĩ hoặc mình cùng đại diện hổ c ả cũng không quen quay chung quanh tại nó bên người làm việc trừ một cái cù da mạ giả cù mọ lại vô tướng thiện nghĩ ra vũ quốc nam bộ xuyên quốc hiện tại đại bộ phận ở vào cổ n ổ hạ hủy thác phía dưới nơi đó địa hình phức tạp g ấ u kín lấy đại lượng kẻ pháp pháp cần mau chóng quét sạch đồng thời thành lập căn cư tân tiến làm kiềm chế vũ quốc điểm tựa một cái khác chiến lược yếu địa i chính là hì hụ gạn nghệ dị đã từng đợi qua kết ngạnh s â n thành tạm thời do nạ dạ xỉ cả cù người quản lý ngắm bán đội đóng giữ nặng như thế đảm nhiệm hì hụ gạn nghệ dị xương sở loại đại sự này có lẽ không tới phiên mới ra đời người trẻ tuổi diễn trình a trong thôn hiện tại mọi việc phức tạp nhưng cũng không đến nỗi ngay cả cái đường đường chính chính cán bộ đều phải không ra thừ ta đi phải t r a n g phù hợp xi mù dạ đàn dứt k h o á t khoác tay trực tiếp nói đến lúc đó biết có ám bộ nhân thủ cùng ngươi giao tiếp còn có nơi đó xù nạ gạ cùng ngưng lại thế lực hiệp trợ lưu lãng n h ữ n người cùng các loại đạo tập đoàn lấy thực lực của ngươi tự nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề còn lại biết có người giúp ngươi minh bạch đã đại diện hồ ca đại nhân đã an bài thỏa đáng thân là ni dạ hỉ ủ gạ nế gì, tự nhiên không cách nào cự tuyệt nghe tựa hồ là cổ nộ hạ cùng su nạ gạ c ủ phối hợp với nhau hành động vì đối phó vũ nhẫn thôn mà sớm bố trí cứ điểm đến nơi đó chú ý xử lý tốt cùng đại danh quan hệ chiến đấu rất trọng yếu ngoại giao cũng không thể bỏ rơi ngươi trực quản thượng cấp là xạ rủ tô bi ạ su mạ có cái gì không rõ ràng trực tiếp xin chỉ thị tại chu bị tập thể hôn lễ quân y sĩ mụ dạ đắn biết trước khi đến thiết tri quốc tham gia ngũ ảnh đại hội trước đó tổ kiến một cái lâm thời bộ môn rút đi ám bộ c ủ n g rút tổ chức tinh anh thành lập thời gian chiến tranh khẩn cấp bộ chỉ huy bộ trưởng tạm thời do xả d ủ tổ bị ạ sủ mạ kiếm nhiệm tiên nhiệm hồ cạn sủ nạ củng cố vấn trưởng lão c ả n tay là hiện thực tồn tại nhất định phải lấy thời gian chiến tranh tình huống đặc biệt đánh vỡ truyền thống để bên trên tình hạ đạt hiệu suất cao hơn một điểm 1137. Chọn lựa. 1137. Chọn lựa. giao cho hỷ ủ gan nghệ gì nhiệm vụ cũng không phải là mười phần khẩn cấp nhưng là lưu cho hắn thời gian chuẩn bị y nguyên không nhiều từ khi đại diện hồ cạn si mu ra đang dự trì đại cục về sau cỗ nộ hạ các nhị dạ phổ biến cảm thụ chính là nhận giới c h i ám tắt phong muốn lôi lệ phong hành nhiều lắm mặc kệ là không chút phí sức phổ biến lý niệm đời thứ ba hỉ dù d ẽ n xạ dù tô bi dương quan g xuất khí đệ tứ nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ vẫn là vân đạm phong khinh thẩm thấu lực ảnh hưởng đệ ngũ s u nạ đều không có như thế vội vàng sao động chính là biểu hiện ra mong muốn đem có thể làm sự t ì n h mau chóng an bài xong xuôi thái độ lần này gặp hạ cả s ù kỳ tập kích cỗ nộ hạ mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng nhân viên tử thường cũng không tính thảm trọng vật ngoài thân không có cũng có không, không cần đến khẩn trương như vậy hay cả gặp đại ư ợ c đồng d n g diện hồ nạ g ca t h cái h r này h háo lót còn không biết có thể duy trì bao lâu chỉ cần có một chút xíu bại lộ phong hiểm đại mads liền biết cấp tốc làm ra cắt chém rửa sạch tất cả hiểm nghi không muốn đem nhận giới thổ dân xem như đồ đần bị dục đệ tử ạ cụ ra bị người không chế bê bối mới trôi qua không đến ba năm nhận giới còn không có nhanh như vậy quên lãng s i m giả đắn cũng không phải hạ người vô danh mà là sắp leo lên hổ c ả đệ lục mắt chi vị đại nhân vật thân ở sân khấu không phải rời xa nhận giới trung tâm cũ kỳ gì gạ c ụ có thể đánh đồng trong bóng tối không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm một khi bại lộ dù là không có bất kỳ chứng c ứ nào vẹn vẹn sàng chọn có khả năng làm được loại chuyện này lý ra khoảng thời gian này một mục tại cổ nổ hạ ra vào đại m ạ liền biết trở thành mục tiêu hoài nghi nhân giới có thực lực này đem x ì mù dạ đắn giáp chế đồng thời đem hắn xem như để tuyến con dối cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay xích chi c ắ t bụi đại gia cao điệu như vậy người chính là sáng l o á n g người hiểm nghi mong muốn tự biện cũng không biết từ nơi nào nói lên nguyên lai、like、nắm giữ cơ yếu đại nhân vật mỗi ngày chính là làm những chuyện nhàm chán này là một đoạn thời gian đại diện hổ cạ lâm thời thư ký cụ già mạ dạ cù mò không bao dài thời gian liền không thế nào nghĩ phản ứng những cái kia trồng đến so người còn muốn v h á t hiện nếu không phải vì khoảng cách gần nhìn xem xỉ mù dạ đắn, đừng để hắn lộ ra sơ hở cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư nhưng không có hứng thú đem thời gian lãng phí ở loại này địa phương quỷ quái cụ nộp hạ bên trong có rất nhiều nắm giữ các loại kỳ kỳ quái quái năng lực bí thuật n ý dạ chưa kể tới đ ố i h u y ễ n thuật cùng tâm linh bí thuật mười phần mẫn cảm dạ mạ nạ cả gia tộc ngay cả h ỉ gạ gia tộc bị hạ tiểu gẳng cũng có không nhỏ tỷ lệ nhìn xuyên xỉ mù dạ đạn trên thân dị thường bị hạ tiểu gẳng loại này huyết kế giới hạn đối trả c ờ dạ d ị động thực tế là quá mất cảm mặc dù bài trừ miễn thuật năng lực không đủ nhưng là phát hiện mờ ám vẫn là rất dễ dàng trước đây ít năm u chi hạ o b i t o k h ô n g chế mỹ dục đệ tử hạ gù giả sự tình bị phát hiện cũng là bởi vì kỳ dị gạ cụ nhìn ao dù n g bị hạ i ể u gãng phát hiện nó thể nổi h u y ễ n thuật vết tích cũng may có cụ giả mạ giả c ụ m ỏ huyết kế giới hạn đặc thù năng lực ma h u y ễ n ngũ giắc cùng n u y ễ n thuật thực sự sinh che đậy bằng không mà nói s、si、ị mụ i ả đan g trên thân dị thường sớm đã bị phát giác được không có hào hứng về sau cụ giả mạ giả c ụ m ỏ liền đem công việc v ậ t giao cho rút tổ chức số lượng không nhiều mấy tên tâm phúc can tương xử lý mình chuyên chú vào xử lý bên trong thân thể của mình vấn đề tại không quá ưa thích cũng không thế nào dùng tốt cụ giả mạ thiên c ầ u chấp n i ệ m phân thân bị phân cách bắt đầu dựa theo ý nguyện của mình bồi dưỡng mới âm độn hạch tâm về sau cụ giả mạ giả cụ mò ngạc nhiên phát hiện nguyên bản được từ huyết kế giới hạn đặc thù lực lượng cũng không hề hoàn toàn biến mất mà là lấy một loại kỳ quái phương thức tản mát tinh thần chỗ sâu kích thích không giới hạn huyễn thuật không gian sinh ra một cỗ trước đây chưa từng gặp trạ cơ giả cùng thông qua tiểu cạ xỉ h ỏ a tí hấp thu lại ma tản mát tiên thuật trạ cơ g i kết hợp với nhau d ự n dục ra cùng loại ý đồ lại càng thêm dị thường tồn tại cho đến bây giờ cái kia kỳ quái tinh thần đấu thể đồng thời không có bi quá cấp t ố nếu như nhất g t định phải tìm một cái tiếp cận nhất đồ vật kia không thể nghi ngờ chính là chín đại vi thu như thế thuần túy trạ cờ dạ sinh mạng thể bởi vì lực lượng đầu nguồn có tiên thuật trạ cờ dạ nếu như thay cái tốt chủ cái ngoài ý muốn này sinh ra tinh thần sinh mạng thể mãi mãi cũng chỉ có thể câu thúc tại tinh thần thất hại bên trong xung làm bổ sung trạ cơ dạ sạch dự phòng hoặc là cấu kết tự nhiên năng lượng cảm ngộ hấp thu cho mình dùng chuyển đổi khí nhìn như phụ trợ năng lực siêu quẩn kỳ thật hạn mức cao nhất đã bị gắt gao hạn chế lại nhưng là cụ dạ mạ dạ cụ mò năng lực không tầm thường là có biện pháp chính thức đem nó hoạt hóa đặc thù ní dạ không người quái dày chuyên môn trong phòng nghỉ cụ dạ mạ dạ cụ mò giải khai đội ở trên đầu h ậ ngạch vung lên bị tóc chán che lấp chân bóng cái chán lộ ra một cái kỳ quái cùng loại chú ấn đồ vật m à u tím nhạt đường vân hội tụ thành trung tâm khảm nạm lấy n g ũ mang tinh vòng tròn nhìn kỹ đi lên tựa hồ tại lấy một loại kỳ quái rung động run run dày nếu không nhìn kỹ còn phát hiện không được cho dù chú ý tới cũng chỉ sẽ cho rằng là dưới làn da mạch máu theo hô hấp lên xuống thỉnh thoảng hiện từ khi khứ trừ cụ gia mạ thiên cầu chấp n i ệ m hóa thân về sau qua không đến ba ngày liền xuất hiện bắt đầu còn rất mơ hồ hiện tại liền rất rõ ràng lúc đầu không rõ ràng cho lắm cụ gia mạ giả cù mò còn có chút lo lắng về sau tại không h i ể u bản năng điều khiển hiệp trợ biến thành hiện tại cái dạng này ấn ký này nhìn như cùng chú ấn có chút giống bộ vị cũng cùng cá chậu chim lồng không sai biệt lắm nó tác dụng thật là có chút cùng loại cá chậu chim lồng là trói buộc nhà giam mà cái này bị cụ g i mạ giả cù mò mệnh danh là ngũ hành luân chuyện tri ấn kỳ quái chú ấn nhưng thật ra là mở ra một cánh cửa để thể nội tinh thần sinh mạng thể có hấp thu ngoại giới chất dinh dưỡng bổ sung tự thân thông đạo trên bản chất đây là hai cái công dụng hoàn toàn tương phản chú ấn trong gói u minh tự có thiên bẩm bản năng mà tự thành đây cũng là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kia thân thể yếu đuối có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp nuôi dưỡng ra bên trong thân thể cái kia v ậ t nhỏ nguyên do thực sự dựa vào chính mình bồi dưỡng một ngày ăn mười bữa cơm đều không đủ tiêu hao Huyết thuật thành tùy ý mà động, tâm tưởng là lực lượng, mà ý động, sự có Hy v ọ biết biết ngay tương l i n tại cụ á i t h ô già n mạ dạ cụ mò cười lẩm bẩm thời điểm vang lên một tràng tiếng gõ cửa bị đánh gây suy nghĩ nữ hải mang tốt hộ ngạch dùng tóc tre tốt dị trạng liền để khách tới thăm tiền đến tới chơi là giao tình coi như không tệ hạ dù nổ xạ cú dạ theo cổ nổ h ạ bệnh viện bận rộn nhất thời điểm đi qua tiểu nữ hài tâm tính nàng cũng bắt đầu cùng dĩ vãng bạn bè liên lạc bởi vì nàng s â u chối u cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng dạ mạ nạ ca y nổ、no, thì ủ gạ hi nạ tạ cũng có chút lui tới chỉ là còn không quá quen thuộc thế nào hôm nay sủ nạ đại nhân lại rảnh rỗi tới vô sự uống rượu uống nhiều rồi hạ dù nổ xạ cụ dạ cười xấu hổ lấy đáp mới vừa nằm ngủ trước kia còn tại hổ cả vị trí bên trên thời điểm có sĩ d ù n tiền bối cùng các vị cố vấn trưởng lao khuyên g ủ hiện tại không có trói buộc t r i để thả bản thân nếu không phải cổ nổ hạ hiện tại bách phế đại hưng các loại chỗ ăn chơi không có xây xong chỉ sợ s ù nạ đã sớm kìm nén không được bản năng đi các đánh cược lớn vườn thua cái út x ố c biểu hiện như vậy để một trận vì hắn bênh vực kẻ yếu dị dẹ dạ cùng quan môn đệ tử hạ dù nổ xạ cụ già mười phần xấu hổ h ồ c ả vị trí xác thực mười phần phòng tay ngồi ở phía trên cũng không thế nào thoải mái nhất là loạn trong giặc ngoài đều không có lắng lại hiện tại chưa từng có tại chấp nhất gia tâm thật đúng là không vui lòng tiếp nhận vết thương của sư phó thế đã gần như khỏi hẳn hiện tại uống rượu cũng không thế nào tiết chế là nên cho nàng an bài một việc làm nếu không còn không biết biết đổi phế thành bộ r ă n gì g đại diện hổ cạ sĩ mụ dạ đặn thực tế là quá nghiêm túc quá khứ cùng đ ờ i thứ ba nhất hệ truyền thừa cũng không có quá nhiều gia o tình trực tiếp tới cửa xin giúp đỡ quá đột ngột tìm gần đây tựa như rất được thưởng biết cụ dạ mạ dạ c ủ mò nói d ù n cũng có thể thành có cái nhiệt đới ôn dịch phòng thuốc nghiên cứu h à n g mục hiện tại còn thiếu nhân thủ hỏa quốc nam cảnh từ hùng quốc trà quốc đến xuyên quốc một tuyến con môi thứ ngược dịch bệnh hoành hành dựa vào chữa bệnh n h ị dạ cứu trợ thực tế là hạt cắt trong sa mạc nhất định phải khai phát ra giá rẻ đặc hiệu thuốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào bệnh sốt rét loại này chủ yếu từ con m u ô i truyền bá dịch bệnh không chỉ là đại mazk trước tại nhận giới cũng là làm người đau đầu vấn đề lớn n g i dạ số lượng tương đối bình dân vốn chính là số ít chữa bệnh n g i dạ càng là siêu cấp hy hữu tài nguyên cùng hàng năm c h í ít mấy chục vạn trực tiếp hoặc là gián tiếp chết bởi nhiệt đới ôn dịch bình dân so sánh xác thực không đáng giá nhắc tới khai phát đặc hiệu thuốc a xác thực có thể không phải rất phiền phức nhưng là rất tốn thời gian các loại khối đất tiên phương sớm đã có chỉ là thông dụng tính k ô n g mạnh hiệu quả khó mà cam đoan muốn hệ thống nghiên cứu xuất quy luật xác thực cần đầu nhập không ít nhân lực vật lực tới tổng kết nghiên cứu hữu dụng là được Ta bên n xác thực còn có chuyện quan trọng khác hạ dù nổ xạ cụ dạ trần trờ một lát sau hỏi dò bây giờ ngươi cũng tiếp xúc trong làng không ít cơ mật không biết có hay không xạ xủ kẻ tin tức trước kia thân là tại nhiệm hồ ca đệ tử thu hoạch được một chút tình báo tương quan cũng không khó nhưng là hiện tại nắm quyền lực chính là mặt khác một nhóm người trừ cụ dạ mạ dạ cùng họ hạ dù nổ xạ cụ dạ đã tìm không thấy cái khác có thể tín nhiệm con đường u trị hạ xạ x ù kẹ đúng là cái vấn đề từ khi có hắn phản vệ họ rổ xì mà tin tức chuyển đến có nhan tuyến tại xuyên quốc nhìn thấy thân ảnh của hắn bất quá đều không có xác minh qua mới nhất chưa chứng thực tình báo đến xem từng có chiến đấu vết tích xem ra hẳn là hắn cùng nó thân ca ca u trị hạ ít triệt đại chiến một trận kết quả như thế nào nguyên bản không có làm bao nhiêu trông cậy vào hạ dù nổ xạ cụ dạ nghe tới tin tức ngoài ý muốn không k h i truy vấn hiện trường mười phần dọa người theo thăm dò ám bộ phán đoán có lẽ có tử thường nhưng là không có nhìn thấy thi thể cho nên ai thắng ai thua vẫn chưa biết được dạng này a nóng bỏng tâm lập tức lạnh xuống tới hạ rủ n ổ xạ cụ dạ lập tức thất vọng túi lầu xuống hy vọng xạ xủ k ẹ không có việc gì nếu có chuẩn xác hơn tin tức không vi phạm nguyên tắc còn mời nói cho ta xin nhờ cái này vốn là không phải cái gì tuyệt mật tin tức chỉ là không liên hệ người sẽ không tận lực thông báo cần thiết các người thứ bảy b à n khả năng sẽ còn tiếp vào tương quan nhiệm vụ cụ dạ mạ dạ cụ mò cởi khoác k h o tay khách khí đáp lại nói quan p h ư ơ n g tin tức chính là như thế ta liền không nói nhiều mặt khác ta lấy thân phận bằng hưu tiết lộ cho ngươi một cái đi ra ngoài ta liền sẽ không thừa nhận tin tức cụ trì hạ xạ s ủ kệ s á t thực còn sống nhưng là chuyện của hắn vẫn chưa xong thứ bảy ban mong muốn đoàn tụ cần một chút thời cơ thực sự sao đó thật là quá tốt tâm tư cẩn thận hạ dù nổ xạ cụ dạ không có hỏi tới tình báo nơi phát ra chỉ cần biết được cụ trì hạ xạ s ủ kệ coi như an ổn chuyến này không coi là đế không hy vọng ngươi sẽ không cao hơn quá sớm dù sao thân phận của hắn bây giờ vẫn là phản nhẫn đại diện hổ cả cũng không có giải trừ truy nã ý tứ cái này liền đủ ta còn có nạ rủ tổ cùng cạ cạ s ẽ sẻ nhất sấy n định sẽ đem hắn tìm trở về đúng rồi không lâu sau đó ngũ ảnh đại hội theo lý thuyết có lẽ tìm nhất phát triển tuổi trẻ tân tú hoặc là người thừa kế đi soát quét một cái tồn tại cảm giác bất quá h dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân là k i ự u vĩ gì nụ gì kỳ không tốt lắm tùy ý ra ngoài với lại nó tính cách cũng không thích hợp loại kia nghiêm túc trường hợp vốn nên nên tại nạ giả s ỉ ca mãs kỳ ủ gan nghệ dị cùng ta ở giữa tuyển hai người có thể hi ủ gan nghệ dị bị điều động đến xuyên quốc nhất thời bán hội không nhất định về được đến nạ dạ xỉ ca mãs còn có ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín chuyện quan trọng thoát thân không ra tốt tính tuyển người khác dừng một chút về sau cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tại hạ dù nổ xạ cụ dạ chú ý bên trong ung dung nói ngươi cũng tại dự bị trong danh sách cho nên mời làm tốt xuất hành chuẩn bị một khi cần liền phải đi theo tiếng vệ ta cũng được không cần tự coi nhẹ mình hô ca đệ ngũ thân truyền đệ tử cũng là tương đương có phân lượng đến lúc đó nói không chừng sẽ có được một chút ngươi cảm thấy hứng thú tin tức c h ư một nghìn một trăm ba mươi tám lựa chọn c h ư một nghìn một trăm ba mươi tám lựa chọn nguyên bản thụ nhất xem trọng tuổi trẻ tân tú dạ mạ nạ cả cả dở cùng áp dèm lấy rút cũng là tương đương nhân t à i ưu tú nếu như là x ì mù dạ đàn bản nhân lựa chọn tại không có tốt hơn dòng chính can tương ra mặt trước đó cũng chỉ bọn hắn hai cái có đáng giá bồi dưỡng giá trị bất luận là năng lực vẫn là thân phận bên trên cũng không tính là kém hồ cả đời thứ ba hỉ dù d ẹ n xạ dù tô bị bản thân có thực lực còn có thể xạ dù tô bị gia tộc duy trì còn lôi kéo ạ kì mì chia nạ dạ dạ mã nạ cả những n à y tuyến hai nị gia tộc sắp trở thành hồ ca đệ lục mục đích x ì mù dạ đàn rất đã sớm ngay tại cùng cái này ba cái gia tộc câu kết làm vậy cái khác tồn tại cảm giác yếu hơn tiểu nị dạ tộc cũng không có bỏ qua lấy c ổ n ổ hạ cô nhi viện tiểu hải tử làm chủ yếu nơi phát ra bồi dưỡng rút tổ chức nhân tài cũng không có nghĩa là từ bỏ thành tài s u ấ t cao hơn truyền thừa càng thêm hoàn thiện n h ì dạ tộc tử đ ệ cụ dạ mạ dạ cụ mò tồn tại trên bản chất là vì đem xỉ mù dạ đắn trên thân dị thường che giấu đi nhưng là tại cái khác c ổ n ổ hạ n h ì dạ xem ra là biên giới n h ì dạ tộc ý đồ dựa vào mới vừa ra lò hổ ca đệ lục mắt xoay người hoặc là khu nhà mới dài mong muốn để bạt nhân tài mới nổi dịu dắt cụ dạ mạ gia tộc cân bằng có từ lâu cụ dạ nội bộ thế lực đi qua mấy chục năm ở giữa hổ ca đời thứa thì dù rẽn xạ rủ tô bị đ chứ không chịu quy thuật đủ trí hạ gia tộc cái khác lớn nhỏ thế lực đều bị quản lý đến ngoan ngoãn về phần bình dân nhị dạ xuất thân hạ dù nổ xạ cú dạ đến cùng lạt xu na đệ tử xị、si、mù dạ đ a n g hướng đời thứ ba người thừa kế lấy lòng cũng không thể cởi trách nhiều mặt ngoài hiểu rõ đ ạ i nghĩa sau lưng tất cả đều là giao dịch người ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt người biết chuyện trừ ngậm miệng không nói cũng liền vỗ tay duy trì phần đem hạ dù nổ xạ cụ dạ thuyết phục đợi hắn rời đi về sau chờ mặc ít nói lại tồn tại cảm giác không cường thúc phụ cụ dạ mạ xẹ cải đã tại phòng khách chờ đã lâu vừa rồi nữ hài kia là đệ ngũ đ cái này đệ nhất bình dân nhị dạ bên trong nhất phát triển nhân tài cù dạ mạ dạ cù mò gật gật đầu hồ cả thu đồ đương nhiên sẽ không chỉ bằng nhất thời xúc động mà là muốn đầy đủ cân nhắc cân bằng các phương quan hệ hàng năm cổ n ổ hạ toát ra bình dân nhị dạ tuy nhiều nhưng thực lực chân chính đỉnh tiêm có thể đại biểu một phương mặt mũi cũng không nhiều nạc bị c giờ mỹ nạ tội như thế hoàn mỹ lại thành công vượt qua giai cấp trói buộc có tư cách tranh cử hồ c ả càng là phượng m a u lân g á c hướng phía trước hơn mấy chục năm phàm là có thể kiếm ra cái danh hiệu đều là n h ị dạ tộc tử đệ nếu không phải ra cái tia chấp vàng cổ nộ hạ n h ị dạ trường học hữu giáo v ố loại tên t u ổ i cũng không có như thế vang tiếp nhận bắt môn đ ộ n giáp truyền thừa dốc ly là cái trường hợp đặc biệt không có được phổ biến tính càng đại biểu không được bình dân nghĩ dạ. chỉ có nhìn qua nhất trong sạch không có bất kỳ cái gì bối cảnh hạ dù nổ xạ c ũ dạ là cái bên trên được mặt bản nhân tài mới nổi hoàn toàn không giống trước kia cái kia yếu đối tiểu cô nương khi chất phát sinh biến hóa rất lớn cùng lần trước n h ì n khảo thí so sánh cũng thay đổi rất nhiều đều kém chút nhận không ra nữ hải tử trưởng thành dù sao cũng so cùng tuổi nam hải muốn sớm một chút cho nên tốt nhất tuổi tác bên trong phần lớn sẽ cảm thấy bên người khác phái mười phần ngây tơ h như ủ tri hạ xạ x ụ kẹo loại kia biết hù người lộ ra thành thục một chút với lại tướng mạo không kém nam hải luôn luôn rất quý hiếm đương nhiên hiện tại cũng rất quý hiếm Xoái xấu xem ra thoải mái trời sinh, điểm. Là muốn hỏi ngươi bội chạy trốn ủ chi hạ gia cười cài ngươi, khí không thể thăm phản chạy hạ tình. những định là làm Là mày. tốt một trốn tộc trẻ quyết ra sự ăn, muốn mặc cơm mồ mạ mò, mặc Cú cúc của dù dạ Dạ dù ủ không rõ cụ dạ mạ dạ cù mò chính thức tình cảnh cứng nhắc thúc phụ cũng là tại vì trẻ tuổi chất nữ cân nhắc thông minh không có nghĩa là chính trị trí tuệ liền xuất sắc một khi đứng đội sai hậu quả mười phần nghiêm trọng đối rời xa c ổ nổ h ạ hạch tâm quá lâu vừa mới trở về cụ dạ mạ gia tộc tới nói ổn thỏa đứng vững góc chân là lựa chọn tốt nhất không tốt giải thích quá nhiều cụ dạ mạ dạ cù mò nhất miệng nếu như không phải thật có tất yếu cụ dạ mạ đại tiểu thư đều không nghĩ ở đây lãng phí thời gian nhận giới như thế lớn có ý tứ nhiều chỗ cụ nộ hạ mặc dù là cái địa phương náo nhiệt ở lâu cũng sẽ cảm thấy chắn thúc phụ đ là bởi vì có tư cách đứng ở chỗ này mà không phải nhận người nào thưởng thức về phần cụ dạ mạ gia tộc lại càng không có tất yếu áp chú nghe theo tại nhiệm hổ c ả mệnh lệnh là được ai là hổ c ả liền khác nhọc lòng nhiều lắm ngươi cụ dạ mạ sẽ cái há to miệng hữu tâm đề điểm vài câu lại không biết từ nơi nào nói lên cuối cùng thán thở dài đáp lại nói chính ngươi cẩn thận cho dù cụ dạ mạ gia tộc rời xa quyền lực trung tâm quá lâu cũng đã được nghe nói đối hổ c ả chi vị tranh đoạt đến cùng đến cỡ nào hết tinh t h n khốc ngay cả ba mươi chín cỗ n ộ hạ nanh trắng ba mươi chín như thế hào kiệt đều không thể may mắn thoát khỏi nghe trưởng đồi khí thế mười phần khót lác cụ dạ mạ ra cù mò nhịn không được bật cười gần nhất gia tộc tài chính trắng trợn tiến vào cổ nổ hạ đem một nhóm lớn giá rẻ tài sản mua xuống cho ngài không ít lực lượng a thừa dịp loạn chép ngọn mườn cũng chỉ có thực lực đầy đủ lại thấy rõ tình thế đại gia tộc thế lực lớn mới dám làm tại tất cả mọi người lòng người bàng hoàng không biết tương lai sẽ như thế nào thời điểm c ô nộ hạ quản hạt phía dưới chất lượng tốt sản nghiệp bị cụ g i ạ mạ gia tộc n g ệ n tiền lấy đến trong tay đợi cụ nộ hạ khởi động lại khẳng định biết kiếm được đầy bồn đầy bát loại chuyện tốt này đại mạc cùng nó dưới trướng xa nhẫn có chút trói mắt không tốt đưa tay cụ g i ạ mạ giả c ủ m ỏ thế nhưng là đường đường chính chính c ụ nộ hạ nghĩ ra nó phía sau cụ g i ạ mạ gia tộc cũng không phải không cùng chân nhà giàu mới nổi cho dù có người đỏ mắt cũng phải ước lượng một chút cụ dạ mạ sẽ cải ly trực khí chẳng nói trước kia cũng chính là chúng ta nhân khẩu đơn bạc chưa hề nói được lời nói mặt bài nhân vật có tiền có thế cũng không sử dụng ra được tìm kiếm người đại diện lại không yên lòng, hiện tại khác biệt. d ư ơ n g liệu sinh ý nhẫn cụ bán buôn khôi lỗi máy móc đại tông giao dịch đều là cụ già mạ gia tộc ưu thế lĩnh vực thật muốn phát lực nào có nạ dạ xạ rủ tô bi dạ mạ nạ cả các gia tộc phần bọn hắn cũng liền tại cổ nổ hạ bên trong lường một điểm ra làng mặt mũi của bọn hắn cũng không dễ dùng húng chi tựa hồ nói đến cái gì mẫn cảm địa phương cụ già mạ sẽ không khỏi n g ừ n g tạm phát giác được cụ già mạ dạ c ụ mò cười nói húng chi cái gì chúng ta cụ già mạ gia tộc tại phương nam làm lấy thiên đại sinh ý phong quốc gần nửa sản nghiệp cùng xuất nhập cảng số định mức đều muốn dựa vào chúng ta sát mặt thực tế không được đi phong quốc phát triển cũng không tệ đ ú n g không cái này mặc dù có chút xấu hổ đường đường thúc phụ đại nhân cũng không đến nỗi tại chất nữ trước mặt nói láo đại khái sắp xỉ đi quá tham lam cụ dạ mạ dạ cụ mò bất đắc dĩ lắc đầu thật sự cho rằng phát triển không ngừng xù nạ gạ cụ sẽ đem m ệ n h mạch giao cho cụ dạ mạ gia tộc nắm giữ đại mạc như vậy người tinh minh ngay cả minh hữu cộ nộ hạ cũng tin không nổi sẽ để ý một cái không thế nào có thể đánh vẹn vẹn ở thế tục có lực hiệu triệu phú thương đã từng tung h à n h đại lục đông nam duyên hải một câu liền có thể để sóng quốc muốn sống không được muốn chết không xong thậm chí dám thuê cấp ép phản nhẫn mỏ mổ xỉ dạ bụ dạ thổ hào thẻ nhiều kỳ thật cũng chưa chắc so cụ dạ mạ gia tộc kém bao nhiêu cuối cùng hạ tràng thế nào tài sản phú khả địch quốc còn không có phát huy được tác dụng liền bị xử lý thủ hạ thế lực tan thành m â y khói đại ma tín nhiệm không phải cái gì cụ dạ mạ gia tộc mà là cụ dạ mạ giả cù mò chấp trưởng gia tộc nhiều năm cụ dạ mạ sẽ cái trí thông minh online thời điểm khẳng định sẽ nghĩ tới cái này một gốc dạ chỉ là mấy năm gần đây quá mức thuận lợi nguyên bản không nóng không lạnh cụ dạ mạ gia tộc thế mà n g h ê n đón một lần may vọn trở thành nhận giới hết sức quan trọng xuyên quốc gia thế lực thuận buồn xuôi do thành công cũng sẽ che khuất nguyên bản xuất sắc ánh mắt cơ t r í đầu não cũng bị che đậy chẳng lẽ không đúng sao chúng ta cù dạ mạ gia tộc mặc kệ là su nạ gạ cụ hay là cỗ nỗ hạ đều là lực ảnh hưởng to lớn thế lực chỉ cần đem tài phú tích lũy chuyển hóa thành thật sự nội tình nhiều bồi dưỡng mấy cái xuất sắc tộc nhân không nói sánh vai hì gạ cũng không thể so với nổi tiếng bên ngoài ba mươi chín ạ kỵ mỹ chia nạ dạ dạ mạ nạ cả ba mươi chín kém chính vì vậy mới phiền t h o hơn đánh gây thúc phụ đại nhân hảo ngôn hành động vĩ đại cụ dạ mạ dạ cù mò giải thích nói bởi vì ta tồn tại cùng một chút đặc thù gặp gỡ để cụ dạ mạ gia tộc có mọi việc đều thuận lợi điều kiện nhưng là càng ngày càng mạnh thế su nạ gạ cụ sớm muộn gặp lại Cổ nổ hạ chính diện tranh. Đến lúc đó, cụ ổ nổ n hạ h c í dạ mạ gia tộc lập trường liền xấu hổ bây giờ kết minh hai phe có rõ ràng chủ thứ phân chia c ổ nô hạ cường đại su nạ gạ cụ yếu thế một khi thực lực sai biệt bị s â n bằng đối t r ọ i g â y gắt phía dưới cụ dạ mạ gia tộc dạng này cỏ đầu tưởng khẳng định phải không may mọi việc đều thuận lợi hạ tràng hơn phân nửa là hai bên không lấy lỏng l ư n g chừng thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật không phải là cái gì người đều có thể chơi vẹn vẹn là cướp lấy lợi nhuận kiếm tiền như thế vấn đề không lớn chỉ khi nào dính đến mấu chốt lĩnh vực vấn đề liền tới bây giờ h ỏ a quốc thỉnh thoảng cầm cơ sở vật tư thẻ một thẻ xa nhẫn cổ phong quốc cũng đối h ỏ a quốc duy trì đầy đủ khôi lỗi kỹ thuật thay mặt kém ưu thế chính thức lợi hại khôi lỗi là sẽ không bán đi ra bên ngoài tới cực thiểu số đỉnh tiêm kỹ thuật ngay cả cụ già mạ dạ cụ mọ đều chỉ nghe nói qua nguyên hình cùng ứng dụng phương thức hoàn toàn không biết ngay chất nữ quý bảo cụ g i mạ sẽ cài mặt tâm trầm sau khi suy nghĩ một chút nói chúng ta kỳ thật không có thực lực, làm độc lập với xa nhẫn củ nộ hạn ý dạ phe thứ 3, cho nên, cũng không có khả năng thực sự đem song phương chỗ tốt chiếm hết mặc kệ đái m à như thế nào cùng cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ có đặc thù liên hệ phía sau bọn họ lợi ích liên lụy sớm muộn sẽ xuất hiện mâu thuẫn dưới tình huống bình thường mọi người đối cụ dạ mạ gia tộc cử động mở một con mắt nhắm một con mắt có thể đem đến không nhất định đều là bình thường tình huống à. vấn đề lập trường không dùng kinh thường thúc phụ đại nhân nhiều khi dù thông minh đầu não cũng không bằng có thể ngồi vào chính xác vị trí bên trên cái mông hữu dụng lợi mặc dù thô tục đạo lý là không kém bất quá ta cũng không nhớ kỹ cụ dạ mạ gia tộc giáo dục có dạy qua n g ư ỡ n như thế thô bị ngữ đ i ệ u mặc dù đã là không câu n g ệ tiểu tiết nghĩ dạ thân là nữ hải tử vẫn là phải chú ý một chút lễ nghi biết cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư hướng hờ đáp lại nói vừa rồi nói vấn đề thuốc phụ đại nhân có biện pháp gì tốt giải quyết sao có chút tâm đắc nhưng cụ dạ mạ sẽ g à i do dự một lát sau đáp bây giờ nghĩ đến chỉ có để cụ dạ mạ gia tộc chẳng phải dễ thấy mới được biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là phân ra ừ m dù là lại có chuẩn bị cũng không nghĩ tới từ t h u c phụ miệng bên trong toắt ra phân ra cái từ này đem hơn nửa đời người dân hiến cho gia tộc để bảo toàn bấp bênh cụ dạ mạ gia tộc sừng sững không ngã bây giờ lại nghĩ đến làm sao đem nó tách rời đón chất nữ dò xét ánh mắt cụ dạ mạ sẽ thản nhiên nói trước mắt cụ dạ mạ gia tộc mặc dù nhân khẩu không vượng nhưng là sản nghiệp bành trướng quá lợi hại dần dần có được cái này mất cái khác trạng thái từ bỏ một chút thứ yếu lợi ích lôi kéo một chút minh h i ế u nói không chừng lúc nào liền phát huy được tác dụng còn có hòa quốc bên này mặc dù càng thêm p h n binh không thể từ bỏ phát triển không ngừng phong quốc cũng không thể làm như không thấy nói không chừng lúc nào liền có thể sánh vai hòa quốc thậm chí càng cường đại. Dù sao, Nó không lâu sau á đó đ g i ma duy liền biết đoạn này không cách nào ước định tầm quan trọng thúc cháu đối thoại đại thể đến xem xích chi cát bụi đại gia rất dễ dàng liền đem nó cùng kiếp trước loại kia độc quyền hướng cao cấp hình thức tập đoàn đối chiếu nghĩ gia tộc hình thức tập đoàn chỉ là tại trên quan hệ máu mủ càng thêm chặt chẽ kỳ thật cũng chính là gia tộc t ạ i phiệt biến chủng không hổ là khách quan quy luật dù là đổi cái thế giới cũng có kém không nhiều đồ vật Nhân hiện trình viễn nghĩa trên đại thể vẫn là có thể đánh nì tồn kinh biến nhưng cùng gia tộc dạng này độc quyền tài vẫn là xuất hiện. Không nói mạng trướng thế lực, không phải cũng nạ khoa học thuật, thật chủ thời chỉ chút thể thể mạch hội chế phiệt khác, thế phải giới giá giả giả gia giới gạ tại siêu đại, đại bởi tại, đổi loại tài đại vật tế trầm trạm, tộc xuất lạc, mạ ra vì độ đế độ độc kỹ kỳ mẹo, quốc có có cụ lực, cụ và sù là là là là là lấy nạ gạ làm xã tại n g ũ đại quốc cấp độ này khuyết trường loại kia quen thuộc hương vị tựa hồ gần ngay trước mắt về phần cụ dạ mạ sẽ cài lo lắng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vì tộc nhân mưu đồ tiểu động tác đại ma s hiểu rõ về sau cũng chỉ là hiểu ý cười cười tại tuyệt đối trí lực trình độ bên trên đại ma s không thể so nhận giới thổ dân nhân vật đứng đầu cao minh chỉ có kiến thức bên trên nghiền ép dùng vượt mức quy định ánh mắt bố cục mới có thể chiếm cứ chủ đạo vị trí là chuyện tốt nếu là không có những này mơ hồ quốc cảnh dây ba mươi chín quốc tế công dân ba mươi chín tồn tại ba mươi chín vượt thôn cắt g a o hệ ba mươi chín tìm người phát ngôn cũng không dễ dàng ba mươi chín môi giới ba mươi chín loại này nhân tài đặc t h thực sự không phải tùy tiện liền có suy nghĩ như thế nào đem ủ r d mạ kỳ nạ r ù tổ thể nội bị phong ấn lấy biệt thiên thần ủ trí hạ xì xì mản dễ kỳ ủ xạ dỉn g ặ n g đem tới tay lại một mực không đúng phương pháp đ ạ i mạn đem gần nhất cổ nộ hạ phát sinh tình báo truyền về xù nạ gạ c ủ về sau trước khi ra cửa hướng cổ nộ hạ mới dựng tiện cho dân quảng trường nơi đó chính là xì mụ dạ đắn chính thức tuyên bố danh hiệu địa phương cũng là sắp tổ chức tập thể hôn lễ tú trợ shibuza đ a n cùng hì dù rẽn xạ dù tô bị mặc dù là kể vai chiến đấu đồng bạn tác phong làm việc có cực lớn khác nhau loại kia hướng dẫn từng bước giảng đạo lý sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh ở mới vừa ra lò đệ lục mắt trên thân đại maz tưởng tượng bên trong biểu diễn thật đúng là cũng chỉ là biểu diễn mà thôi tại trước mặt mọi người cho thấy một phen uy nghiêm để đối với mình người không quen thuộc nhận biết tấm mặt mo này về sau liền đem sân khấu t ặ n g cho hôm nay vợ kịch tập thể h ô n lễ lẫn trong đám người yên lặng vỗ tay đại maz như là phổ thông du khách thôn dân chung quanh căn bản là không có người chú ý tới bên người người trẻ tuổi chính là xù nạ gạ cụ tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới nổi bây giờ đã sơ bộ nắm giữ mơ hồ dự báo loại năng lực đ ạ i h mạn đem mình tồn tại cảm giác suy yếu để thực lực t r ê n lệch cực xa người không tự giác xem nhẹ cũng miễn cưỡng có thể làm đến cái này cùng ẩn thân thuật huyết thuật loại hình t r ư ớ n g nhãn pháp còn không giống mà là tại cảm giác bên trên lừa dối tiểu kỹ xảo tại âm dương độn ra chỉ dưới thậm chí có một chút vặn vẹo nhân quả luật quy tắc bên cạnh tại chiến đấu lĩnh vực tác dụng không lớn một chút việc nhỏ ngược lại là có không tệ hiệu quả Tỉ như điều khiển tinh vi thẩm mỹ cùng yêu thích trở tạo nên hình tượng cùng thao túng dân nghĩa gia trì h ư giả mỹ lực dưới tình huống bình thường cũng liền đồ cái thu vui để cho mình tâm tình tốt một chút ngẫu nhiên cũng sẽ có chút kinh hỉ triển khai đương nhiên loại này tiểu kỹ xảo hiện tại còn che đậy không được lợi hại lý giả đối những cái kia mong muốn tìm kiếm đại m à n g mục tiêu minh sát người quen hiệu quả liền chẳng ra sao cả thằng hứng hở theo dòng người hướng về phía trước đại m à n g đột nhiên phát giác được cánh tay của mình bị người bên cạnh va và mật phát một chút kinh ngạc quay đầu lại liền thấy trọng thương mới khỏi có tin lý giả tặc cả, cả tiền bối đều có thể ném đi xe lăn mình đi đường xem ra gần như khỏi hẳn thật sự là thật đáng mừng thi triển nhân thuật còn có chút quá sức sinh hoạt tự gánh vác kỷ thật đã sớm không có vấn đề thân là tiền nhiệm nhanh viện binh đ ộ i thủ lĩnh đối đại m à bây giờ trạng thái làm việc cũng là có hiểu biết tại như thế nào khi lao đại cấp độ này đại m à dù sao cũng là đại diện qua c ả dẹp tới người quản lý một cái nho nhỏ nhanh viện binh đ ộ i vẫn là không chút p h i sức chính là vung tay trưởng quỹ nên được quá thong dong thủ hạ người, người thường có phàn nàn cùng hạ tặc cạ xì tại nhiệm thời điểm hòa hợp thêm thấm không rồng lắm bây giờ, tập kết mấy cái đại lì dạ thôn nhân t a y nhanh viện binh đội vớt thanh quan hệ cân bằng thế lực khắp nơi tỷ can hiện thực còn trọng yếu hơn hạ t ạ c c ả c ả s ỉ bản nhân cũng tự giác không thể so với đại ma d ì làm được càng tốt hơn nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng đạn dỗ đại nhân quan hệ không tốt biết có mâu thuẫn gì hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ không có gì thành kiến ta thế nhưng là xa nhẫn đại ma d ì n ú n núi u bay hướng h ợ đáp cổ nộ hạ quyền lợi tranh chấp cùng ta không quan hệ nhiều lắm ân đoán cá nhân tại xù nạ gạ cũ củ nộ hạ ở giữa đại thế phía dưới không đáng giá nhắc tới quá khứ những cái kia xung đột là thất rút tổ chức thủ lĩnh cùng truyền ngôn nắm giữ một độ tuổi trẻ xa nhận ở giữa mâu thuẫn theo sĩ mù dạ đặn lên làm h ồ c ạ nhân vật của hắn liền thay đổi làm việc không thể giống như trước k i a như thế thô giáp dễ dàng bị người n ắ m cắn cô nội hạ có thể tiếp nhận một người âm hiểm độc ác không từ thủ đoạn cường n g ạ h h ồ c ạ nhưng là sẽ không để cho một cái chỉ hiệu được đùa nghịch một chút không coi là gì âm mưu q u ỷ kế tổn hại đại nghĩa dây dưa tại cực nhỏ lợi nhỏ tiểu nhân ở hồ c ạ vị trí bên trên mất mặt xấu hổ quả nhiên hiểu rõ nhất thân là ba mươi chín cả ba mươi chín ý nghĩ chỉ có có thể là một cái khác ba mươi chín cả ba mươi chín đại diện hạ tạc ca ca si c h ấ p miệng phía trên cái kia cũng đúng bị c ô nộ hạ kỹ sư ít có trò đùa chọc cười đại mà giết miệng cười cười các người cổ nộ hạ nghĩ ra tựa hồ không thế nào chào đón sắp chính danh ba mươi chín hồ ca đệ lục mắt ba mươi chín a hạ tạc ca ca si có chút thở dài nếu như là gì gì ấ y dạ đại nhân sợ rằng sẽ tốt hơn nhiều đạn dộ đại nhân cũng là có năng lực thủ lĩnh nhưng là lý niệm quá mức tích cực chủ động dạng này hàm xúc lý do thoái thác kỳ thật cũng chính là dã tâm quá lớn giàu có tính công kích ý tứ cổ nộ hạ cục diện bây giờ xác thực cần càng thêm linh hoạt thủ đoạn đem nhận giới đoàn kết lại ứng đối giả dối quỷ quệt y tương lai c ô nộ hạ c h i ám quá khứ thanh danh sẽ rất khó để cái khác n g bị dạ thôn tin tưởng hắn là người hiền lành Kỹ kích, khác thật, 39, chuẩn hồ ca đệ lục mắt 39,、so、39, thứ 339, tiếp 39, 39, tô mạ, trọng xuất khích, trật tự cùng phát triển, tín, trên thanh rụt tổ chuẩn hồ hồ hồ nhị trên thân, chỉ lệnh danh cận ca lục ca càng ca cường cũng không có cực cũng quyến điệu uy sèn ngoại nội lớn, ra đệ đời đệ đối đối là, lạ, mạ, so bị rủ thật muốn luận quang v i n h bề ngoài xuống âm u mặt cô n ộ hạ phong ấn chi thư bên trên từng cái cấm thuật kỳ thật đã rất có thể nói rõ vấn đề nếu là không có s e n d u tô bị i a mạ dày vỏ nhận giới nói không chừng biết một chút nhiều phiền phức nghe đại mạng hạ t ạ c c ả cạ s ì t r ầ mặc m một hồi rồi nói ra sen du là không giống cô n ộ hạ là có chủ sen du hạ xì i ạ mạ cùng ngũ trí hạ mạ đã dạ liên thủ để hai người phía sau gia tộc đi cùng một chỗ thành lập người nhì dạ này thôn tùy hứng rời thôn nhiều nằm su nạ còn có thể được mời trở về đảm nhiệm hổ ca đệ ngũ chính là sẻn dụ gia tộc quang hoàn đang có tác dụng kia u trí hạ hạ c h à n g thật đúng là để người thổn thức thuận miệng trêu chọc một chút đại maz cũng liền không c ẩ n t h ậ n nói thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ việc nhà của người khác sự tình làm cái trò cười tới nghe là được tác phong làm việc gọn gàng mà linh hoạt xì mù ra đàn đồng thời không có chủ trì đến tiếp sau công việc ý tứ mà là để luôn luôn ổn trọng dạ mạ nạ cả hải gì lo liệu xạ d ụ tổ bị gia tộc cũng làm cho rất nhiều tộc nhân vì xạ d ụ tổ bị ạ xù mạ tạo thế đồng thời biểu diễn vợ chồng mới cưới có không ít mắt sáng nhất không thể nghi ngờ là xạ dù tổ bị ạ xù mạ cùng dỗ hì c ù n ê mẹ Nì ra cũng may t lần này công khai hoạt động cũng không phải là thuần túy h ố n lễ dị vạng nhận giới cũng cực ít có tiền lệ như vậy trước mặt mọi người hướng mọi người tuyên bố cới tin tức đồng thời tiếp nhận chúc phúc cố nhiên đáng mừng nhưng cũng không phải tất cả mọi người thích đem việc tư cùng công sự nói nhập là một may mắn đại diện hổ cạo phải đi trước nếu không náo nhiệt không dậy hạ t ạ c cả cạ s ỉ quan sát một chút phụ cận không khí náo nhiệt cùng gieo hò đám người hơi thở dài một hơi làng càng coi trọng lần này công khai hoạt động mang đến tích cực ảnh hưởng vừa vặn v ị bạn học kiêm bạn bè vẫn là hy vọng đèn chiếu xuống vợ chồng mới càng ư ớ i hạnh phúc, c thêm t h u ậ n ý một điểm Ừm. cảm Nói đến, cả cả sĩ thiên ngươi người đồng lửa, bạn học cùng lớp cùng chiến hữu bọn người, tình cảm phương diện đều không thế nào thuận bối, đều thế cả cả học sĩ hữu lứa, lớp sơ tu ân ái gệt hay hạt bất hạnh chế i n tử lưu lại ủ dù kỳ ị gạo không dư hận cái này đệ nhất cổ n ổ hạ nghị dạ có vẻ như cũng không có mà cụ đến ảnh hưởng sinh dục xuất tình c h ạ n g đi làm sao khó thành cái dạng này rồi là nữ nhân ảnh hưởng các ngươi kết tấn tốc độ vẫn là liên lụy h o ả n lộ cả đám đều không nghĩ vinh quang cửa nhà nhiều sinh mấy cái xuất sắc h ả i tử n g ư ơ i đại ma năm nay lại dài một tuổi cũng bắt đầu đối tiền bối đùa kiểu này rồi giáng sinh năm thứ hai mươi nếu như không có ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức uy hiếp lần thứ tư nhận giới đại chiến bóng tối càng ngày càng gần con của ta hầu như đều nên xuất sinh nhìn bên cạnh cái này so với mình t i ể u vượt qua mười tuổi tuổi trẻ xa nhận dóng giặc nói trưởng thành cho cười c ố nộ hạ kỹ sư lập tức sinh ra một c ố mình sắp lao suy nghĩ năm ấy cái kia đem chút n h ì n khảo thí thí sinh đùa bỡn xoay quanh còn không thỏa mãn thậm chí mong muốn khiêu chiến một phen quan giám khảo ba mươi chín lịch ngậm ba mươi chín giá hỏa thế mà đều như thế lớn nhìn xem ta còn cao hơn ngươi hơn nửa cái đầu vóc dáng liền b i đi đại ma cười hắc, hắc. người khắc liền không nói ta tương đối yêu kỳ tiền bối giới chướng thứ bảy ban tương lai sẽ như thế nào? v ư ơ người đạo tình tay t ba, ơ n g l có ý tứ gì hiện muốn nhìn nếu là trước kia ưu trí hạ xạ xủ kệ không tại tốt như vậy cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ lôi kéo làm quen cơ hội ưu dù ma kỳ nạ dù tô biết làm thế nào không muốn lấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ngược lại ưu tiên nghĩ đến trợ giúp hạ dù nổ xạ cụ dạ truy hồi hụ trí hạ xạ xù kẹ có phải là có chút kỳ quái thanh t o à n thích người tình yêu là truy cầu sau khi thất bại thoải mái cùng thoải mái mà không phải giống ủ ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ như thế vội vã không nhịn nổi trợ giúp thích nữ hài truy hồi tình người ta nhìn như vậy đến ủ ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ đối hạ dù nổ xạ cụ dạ luyến mộ c h i tình cũng bất quá như thế thân tình hữu nghị cùng tình yêu không có chia cao thấp nhưng có ưu tiên cùng kém sau khác nhau càng trưởng thành sớm hơn hạ dù nổ xạ cụ dạ Có c lẽ ngay tại đáy maz chậm rãi mà nói còn muốn tiếp tục phát biểu cao kiến thời điểm liền gặp hạ t ặ c c ả cạ xì méo một chút đầu ho nhẹ vài tiếng biết cơ đ á i maz nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy ôm bình rượu gương mặt tường đỏ phun mùi rượu su nạ dẫn mấy cái trẻ tuổi nữ hai tử đứng tại cách đó không xa kỳ quái mà nhìn mình hạ dù nổ xạ cụ ra khi ủ gạ hy nạ tạ cùng da mạ nạ cạ y nổ còn có c h ế cười xì dùn đằng sau còn đi theo hung hăng ăn đồ ăn vặt tạ kỳ mỉ trịa c ổ gì, cùng giả vợ như móc l ỗ t hai nghiêng miệng huýt sáo nạ dạ xỉ cả mà dạ thật đúng là xảo a không chút nào cảm thấy mình lúc trước bắt quái chi tâm bạo giảm, h ồ ngôn loạn ngự đến cỡ nào nhận người hận đ ạ i mà d ứ người không việc gì chào hỏi nói đến cũng xác thực chỉ có ngươi là có tại ngũ nam nữ bằng hữu người tiền b ố i đánh giá vẫn là có giá trị các ngươi nghe nhiều nghe đập đi lấy miệng t n g đỏ mắt say lờ đờ nghiêng mắt nhìn đáy mà vài lần c ú nạ h à n hồ nói phân do miệng đầy h ầ ngôn loạn ngữ nam nhân hoa tâm rất trọng yếu khác tù tiện bị lửa bị không đáng tin nam nhân bắt ngay tại bầu không khí có chút quỷ dị thời điểm đại mạc đột nhiên trong lòng hơi động hơi n h í u lên lông mày nhìn về phía đám người c h ỗ sâu cảm giác mấy cái khí tức không giống bình thường do dự một hồi đến cùng vẫn là không có xuất thủ được rồi ngược lại cũng không phải cái gì trọng yếu cảnh tượng hành tráng chỉ cần không phải dối hôm nay liền bỏ qua đi như thế vui mừng thời gian thấy máu không được giống như đã từng quen biết d ẹ t trắng phân thân khí tức lấy phương thức nào đó trà trộn đi vào biệt gian tế kỳ thật không trọng yếu bây giờ chính là trấn chi lấy tĩnh khôi phục trật tự thời khắc mấu chốt tốt nhất đừng để người bình thường cảm nhận được uy hiếp trí mạng ngay tại bên người bất quá phải cẩn thận dép trắng xuất quỷ nhập thần đến cùng điều tra nói không chừng lúc nào liền tóm lấy đại mạ d a y cầm ưu trị hạ gia tộc bí mật cứ điểm mỹ nạ mỹ đền thờ bên ngoài một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh xuất hiện trở lại chỗ cũ người đến y nguyên rất cẩn thận nạ g ạ tổ tập kích cổ nổ hạ chiến đấu dưới ba cũng lan đến gần nơi đây chỉ là dưới mặt đất kiến trúc rất kiên cố có lẽ không đến mức tổn hại mở ra bí ẩn sau cửa đá tiến vào dưới mặt đất bóng đen nhìn thấy tràn đầy cho bụi chỗ quả nhiên không có sụp đổ nhẹ à một tiếng đi lên trước nhóm lửa phía trước chiếu sáng n g ọ n đèn ự c h ị hạ gia tộc truyền thừa bia đá vẫn còn địa phương khác giống t u y ế t vật có giá trị sớm đã bị lấy đi là o bị tổ vẫn là xa s ù kè lại hoặc là l a ít chia tự mình lẩm bẩm bóng đen tiến lên vừa muốn sờ đến bia đá đột nhiên một trận sợ hãi cảm giác đánh tới vội vàng lui lại liền gặp phía trước trong bóng tối đi tới một cái thân ảnh nho nhỏ giống như nhỏ một vòng nguyên khí thiếu nữ tiểu nhân đi ra rốt cuộc đợi đến người thần bí tiên sinh đem đại mà cùng xã đại tiểu thương não khí học cái bảy tám phần cần hai tay ô ngực nét mặt tươi cười đối mặt người, biết ta, là zden kinh nghi bất định hỏi ngược lại tùy thời chuẩn bị chạy trốn phụ thân đại nhân đã sớm muốn cùng ngươi cùng một tuyến chính là một mực không có cơ hội quả thật là hắn đã n ế m q u a mấy lần đ á i mà t h u a thiệt zden cũng không dám chủ quan các ngươi là thế nào phát giác được ta tồn tại còn ở nơi này chờ ta không nên quá sốt ruột c ẩ n cười nhẹ đáp lại nói tên của ta là cẩn tho con ngươi xưng hô như thế nào zden như vậy tiên sinh zden muốn hay không vứt bỏ ủ c r i hạ ô bi tổ hợp tác với chúng ta thậm chí ủ tri hạ mã đã g i hiện tại cũng bất lực hợp tác dẹp đen khô khốc cười q u ỷ nói ngươi lại hiểu rõ chúng ta cái gì các ngươi lại có tư cách gì hợp tác với chúng ta đưa ngón trỏ ra ở trước mắt lung lay cẩn nghiền mâm đáp ngươi biết chúng ta hầu như đều biết ngươi không biết chúng ta cũng biết không ít còn có không muốn ám chỉ nói ba mươi chín chúng ta ba mươi chín l ừ a dối người khác ngươi còn có đồng bạn cuối cùng này một nhiệm kỳ ỉn giờ dạ chạ cờ dạ chuyển thế c h i thân cũng không dễ đối phó làm sao ngươi biết nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là cố lộng viền hư không nghĩ tới thật có hoa quả khô d ẹ đen lập tức giật mình kêu lên trước 1140, g i ả danh lừa bịp ý giờ giả cùng a giả đã là gần ngàn năm trước đó nhân vật chết lâu như vậy đừng nói đôi câu vài lời ngay cả sẽ ảnh hưởng dẹp đen phục sinh s ụ t xù kỷ c ả g c giả vết tích đều bị xóa đi hoặc là xuyên tạc biết bọn hắn tồn tại cũng chỉ có mấy cái bản thể vốn tại thông linh thú trong thánh địa không g i a lão quái vật nhóm thu thập xong kinh nghi bất định tâm thần dẹp đen sau khi suy nghĩ một chút hỏi sau lưng ngươi đ ạ i ma d đến cùng là ai người phát ngôn một tên mới chừng hai mươi tuổi xa nhẫn là không thể nào biết những này tiền mật ngay cả xù nạ gạ cụ đều phân ly ở nhận giới hạch tâm bên ngoài Nào c dù loại này không biết từ nơi nào nghe tới danh tự tới đây giả danh lừa bịp thực tế là quá ngây thơ luận ba mươi chín giả danh lừa bịp ba mươi chín bản sự chúng ta cũng không như ngươi ngay cả ủ trì hạ gia tộc truyền thừa bia đá đều sớm bị ngươi đổi đến hoàn toàn thay đổi lục đạo tiên nhân phục sinh chỉ sợ đều sẽ bị ngươi tươi sống t ứ c chết ngươi biết là ta người nhẹ cần nhảy lên một cái y ê u nhã ngồi tại bia đá trên đỉnh chậm g i i đáp ai tới đây xác nhận tình trạng người đó là phía sau màn hát thủ n g ư ơ i cùng ủ trì hạ ô bị tổ hiện tại có lẽ đem ủ trì hạ xạ s ủ kẻ n ắ m ở trong tay suy nghĩ làm sao lắc lư hắn khi các ngươi công cụ nhân a u trì hạ gia tộc truyền thừa bia đá thế nhưng là cái thứ tốt có đầy đủ sức thuyết phục để hắn tín nhiệm các ngươi bịa đặt lung tung hoang nôn xem ra, các ngươi là thực sự cảm thấy ăn chắc ta a khi sâu một hơi khoe miệng lôi ra một vòng tàn khốc đường vòng cung bị cẩn nôn từ bước đến góc tường dẹt s đen ngược lại yên lòng nói một chút các ngươi mục đích là cái gì nếu như xung đột không lớn ta cũng không để ý thả các ngươi một ngựa bỏ qua chúng ta tia rất không cần phải tương lai của chúng ta không tới phiên ngươi tới quyết định dù là ngươi vừa chín đại vi thu bắt đầy đủ phong ấn tại ngoại đạo ma tượng bên trong hợp thành thập vi cũng giống vậy quả nhiên nagato thất bại cùng ngoại đạo ma tượng di động cũng là bút tích của các ngươi xem như lễ gặp mặt tới cửa xin hợp tác cũng nên đánh trước cái bắt chuyện nếu không các ó đó hiểu lầm l gì ngươi h n đây cũng biết cho tới bây giờ zen mới thiết thực nhìn thẳng vào trước mặt nho nhỏ thân ảnh đương nhiên thân là thủ hộ giạt sụt sù kỳ cạ cú dạ mao chi nữ thần t r ả cờ dạ c h i tổ nếu như không phải nàng nhận giới cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này có ý tứ nghiền ngắm cười vài tiếng về sau rét đen minh bạch đối phương cậy vào rất nhiều chuyện thế nhưng là gậy á mà tên kia đều không rõ ràng t u y ệ t mật xem ra các ngươi so với cái kia rượu m ộ t sơn đồ quỷ sứ chán ghét còn muốn thần bí ta rất hiếu kỳ nhận giới gần ngàn năm lịch sử một mực tại ta giám thị phía dưới như thế nào lại đột nhiên sinh ra các ngươi loại tồn tại này thủ hộ giả nhiệm vụ bị tìm tới cửa phong hiểm ngay cả lục đạo tiên nhân đều không nhất định biết được rất rõ ràng cần cười híp mắt đáp lại、nói. đã c h í ít có hơn ngàn năm không có đem thần thụ trái cây đưa về b ị thủ hộ giả bên kia t h u ậ t xù kỳ nhất tộc lúc nào cũng có thể sẽ tới xem xét tình huống thậm chí có khả năng hiện tại liền đã trốn ở nhận giới một nơi nào đó thăm dò trận tướng dù sao coi như bọn hắn cũng phải cẩn thận một điểm t h u ậ t xù kỳ c ả cụ giả đã lật xe người đến sau nếu là đầu góc không dùng được còn muốn áp dụng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp trắng trận cướp đoạt sự tình ngược lại dễ làm n g ư ờ i gặp qua bọn hắn dẹp đen lòng thân trương lần nữa bị nhấc lên hoặc là nói các ngươi cũng là kẻ ngoại lai chỉ là muốn cho vị thủ hộ giả tìm thiệt t o á i cần n ư ơ i không đáp lấy ra một đoàn màu tím đen trả c ờ dạ đoàn trước người lung lay về sau mới chậm rãi nói tự khoe lạt xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng s ố ấ t xù kỳ hạ m ù dạ về sau cái thứ ba hải tử nhà ngươi vốn chính lạt xuất xù kỳ cả g ụ dạ một s ợ i phân hồn bị âm dương độn cắt đi phế liệu thậm chí chính là mẫu thể một bộ phận cơ hồ vô hạn sinh mệnh hơn ngàn năm thời gian hoàn toàn có khả năng lại bắt đầu lại từ đầu thu hoạch được tân sinh nhưng là ngươi vì cái gì vẫn là phải chấp nhất để s ố ấ t xù kỳ cả gù dạ phục sinh đang nói cần trước người trả cơ g i đoàn biến đổi hình thái hóa thành xoay tròn phước nhận đem d ư ớ i thân truyền thừa trên tấm bia đá xuyên tạc chữ viết xóa đi hiện lộ ra lúc đầu bộ dáng ngươi vừa kinh vừa sợ d ẹ t đen không kịp ngăn cản trơ mắt nhìn xem đối diện tiểu nhân đem trong kế hoạch trọng yếu một vòng phá hủy lập tức mong muốn tiến lên bắt lấy cẩn lại bị một cái ẩn hình quái vật khổng lồ đụng bay trên mặt đất chờ định ở thân hình đứng người lên đã nhìn thấy một tên nằm dạp trên mặt đất thân ảnh quen thuộc ngăn ở trước người mình xa số gì không đúng là hắn người khôi lỗi thì dù cổ to con ta nói với ngươi nhiều như vậy cũng không phải là chúng ta sợ ngươi cùng ngươi mong muốn phục sinh xuất xù kỳ c ả c u dạ thậm chí ngay cả cùng lục đạo tiên nhân đối nghịch chúng ta cũng có như thế giấc ngộ lôi kéo ngươi chỉ là nghĩ càng thêm thuận lợi một điểm mà không phải không phải ngươi không thể ngược lại đối phương cũng không biết tình hình thực tế trước tiên đem khoác lát thả ra cũng may tiếp xuống trong hợp tác chiếm cứ chủ động dù là về sau muốn trở mặt cũng có thể thông d o n g đối mặt ý thức được đối phương chuẩn bị đầy đủ mình tùy tiện xuất thủ chỉ sợ trốn không được tốt zen ép buộc mình tỉnh táo lại hơi suy nghĩ một chút về sau hỏi g ò chỉ sợ các ngươi cũng là sợ hãi xuất xù kỳ nhất tộc truy minh cho nên mong muốn ta tới hiệp trợ các ngươi đi nhưng là Các n g ư ơ i dù sao cũng phải có chút thành ý mới được n g ư ơ i hiểu như vậy cũng không phải không được chúng ta là đứng tại nhận giới một bên ba mươi chín nước tân thần ba mươi chín cùng ba mươi chín thiên tân thần ba mươi chín vốn là có mâu thuẫn bất quá như ngươi loại này s u s t x kỳ nhất tộc phản địch ngược lại là có thể hợp tác nhìn xem s u s t x kỳ hạ gõ rổ cùng s u s t x kỳ hạ m ù dạ hậu nhân tại nhận giới không phải cũng trôi qua hào h ả o hai cái ngươi tử nói lên lục đạo tiên nhân cùng s u s t x kỳ hạ m ù dạ dẹp đen quỵ dị mặt lập tức trở nên càng thêm dữ t ợ n ta như vậy tín nhiệm bọn họ thế mà còn muốn quay giáo tương hứng vừa yêu vừa hận tràn đầy hoài niệm cùng thống k h ổ n g ớ c khí nói nghiến răng nghiến lợi quả thực để người có chút ngoài ý m ớ n đại mạc nguyên bản cho rằng trột sụ kỳ cạ c ụ dạ cái này kẻ ngoại lai、like, đối nhận giới tràn đầy hoán độc cùng lòng trả thù nhưng là hiện tại xem ra đối chút xuống tình cảm hai cái thân nhi tử là thực sự rất để ý cẩn đang muốn tiếp tục dẫn đạo chủ đề liền gặp dẹp d e n tựa hầu nghĩ rõ ràng bừng tỉnh đại ngộ nói ta biết các ngươi mong muốn chính là thần thụ trái cây nhận giới ngàn năm t í c h xúc đủ để cho thần thụ lần nữa kết quả tự cho là tìm tới đối phương tay cầm dẹp đen lập tức bừng rỡ xem ra các ngươi cũng không có đem nhận giới những cỏ dại này hoa màu coi trọng bao nhiêu mong muốn lợi dụng thần thụ hoàn thành một lần nhanh chóng thu hoạch tốt tiến hành kế tiếp theo trình tự nuôi thả đã lấy ba mươi chín thần ba mươi chín làm tên liền không muốn giả vợ như hiên ngang l ấ m liệt dáng vẻ đều là coi trọng mảnh đất này mong muốn nhiều hơn lợi dụng thôi thấy đối phương tự cho là đ ắ c kế mặt mày hớn hở dáng vẻ cần há to miệng mong muốn phản bác đến cùng cũng không nói ra miệng mà là chờ rét e n tỉnh táo lại về sau mới tâm bình khí hòa nói ngươi cho rằng như vậy cũng được nếu như ngươi có thể khống chế cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ c h í n h diễn một màn cho hay chúng ta liền hiệp trợ ngươi bước kế tiếp kế hoạch nguyên bản cần còn muốn xâm nhập hỏi một chút lúc trước sốt xủ kỳ cạ gụ dạ tại sao phải phản bội tự mình nuốt vào thần thụ trái cây lại sinh xuống sốt xủ kỳ hạ gõ rổ cùng sốt xủ kỳ hạ mụ dạ hai người huynh đệ thậm chí chuẩn bị vũ lực phản kháng cưỡng chế nộp của phi pháp hiện tại xem ra song phương đều trong lòng có kiên kỵ không cần thiết đ à m đến vào sâu như vậy trước tiên nói một chút các ngươi yêu cầu cụ thể đi đã có chút có khuynh hướng tiếp nhận giao dịch dệt đen thấp giọng hỏi đến cần cũng nghiêm m ặ đáp thần thụ có thể phục sinh sốt x kỳ cạ cũng có thể lại xuất hiện, nhưng là... Uchiha dạ không thể mạ đạ dạ t r ở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. vì ĩ nụ Nagato gì gì? cái chết hiện tại đã chết rồi, t đã r ưu ớ c bất l ậ n Uchiha có mạ đạ dạ t h hay không phục sinh, coi như chúng sinh, cuối cùng cũng sẽ giống như Uchiha ể cùng cũng giống coi cuối sẽ Obito, t r ở t hạ à n công cùng h h cụ tế p mạ đa dạ thực tế là quá mạnh hắn trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ về sau thế tất sẽ trở thành nghiền ép toàn nhẫn giới tồn tại ngay cả ạt dạ cùng i n dở dạ chuyển thế chi thân liên thủ đều không phải đối thủ chiến đấu mức năng lượng không ngừng cấp cao thế tất để cái này đệ nhất là giả, giả cùng in giờ giả chuyển thế triệt để t h ứ c t ỉ n h đồng thời hoạt hóa lục đạo tiên nhân c h u y ể n thừa âm dương đột đến lúc đó mặc kệ là các ngươi hay là chúng ta đều sẽ trở thành người khác bàn đạp mà những người khác trở thành thập v i dị nụ dị kỳ liền không có vấn đề ưu dù mạ kỳ nạ dù t ổ cùng n trí hạ xạ xù kẻ không cần lục đạo tiên nhân c h u y ể n thừa hỗ trợ đều đủ để đối phó không đến mức triệt để mất khống chế có thể cân nhắc nhưng là thế sự vô thường không có cách nào xác nhận điểm này sau này lại nói các ngươi còn có mục tiêu khác sao u trí hạ obi tô m ạ n dễ kỳ u xạ dị gẳng nhất định phải giao cho chúng ta、ừ. cần yêu cầu để zden e d s ư ơ n g sở ngay cả vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đều không phải các người muốn tới có làm được cái gì thời không ở giữa n h â n thuật lại không phải độc nhất vô nhị chúng ta tự có tác dụng cần không cần suy nghĩ nói các bù lại bản thân chiến lược gia trì cũng không thấy trọng yếu bao nhiêu nhưng là nó tự mang không gian thuộc tính đặc điểm một khi khai phát ra rất có thể sẽ đưa đến mười phần trọng yếu tác dụng sau đó cần cùng zden e d lại thảo luận một chút hợp tác phương hướng cuối cùng mới quyết định cái đại khái rời đi trước đó zden đột nhiên đối cần không có ý tốt mà hỏi tham ta rất yêu kỳ một khi thập vĩ dị nù dị kỳ phục sinh chính là vô địch tồn tại các ngươi có cái gì nắm chắc có thể cùng ta ngang nhau hợp tác có lẽ thời đỉnh cao h ữ trí hạ mã đa dạ có được di nệ gẳng còn có thể chống lại một hai cái khác hơi trào phúng tiếng cười chuyên gia không hiểu tự tin cần cũng biết không lộ ra một điểm cơ mật chỉ sợ là không có cách nào để dẹt s đen an tâm thập vĩ gì nụ gì kỳ s ắ c thực lợi hại nhưng là nhẫn giới cũng có chống lại lực lượng nếu không năm ấy t u xu kỳ cạ cụ dạ cũng sẽ không bị phong ấn di nệ gẳng cường đại liền không nói nhiều ngươi cũng đừng xem nhẹ bị hạ cự gẳng lực lượng xu kỳ hạ g ọ dô hậu đại mặc dù ưu tú xu kỳ hạ mụ dòng dõi cũng không kém ngươi cảm thấy sù nạ gạ cũ bây giờ dựng cao nguyên núi tuyết lực lượng cùng nguyên vật liệu là nơi nào tới chờ một chút ngươi nói là bởi vì không có hướng cái hướng kia cân nhắc cho nên không có chú ý hiện tại zen e mới chú ý tới cái này rõ ràng lại không tự giác bị xem nhẹ xuất xù k ỳ nhất tộc cố hữu huyết kế giới hạn không sai chính là kèn s ợ i h gẳng bị hạ cựu gẳng thế nhưng là không kém cỏi xạ gì gẳng tồn tại trên thực tế chúng ta liền nắm giữ lấy triệt để phá hủy nhận giới khởi động lại luân hồi năng lực mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào chúng ta đều có năm chắc để ngươi không thu hoạch được một hạt nào vậy thật đúng là zen c à n khái bị hạ t h u gẳng chỗ có đặc thù truyền thừa cùng bất tử c h i thân bản nguyên đều để zden có chút lo lắng mặt trăng ngay tại trên trời treo trước kia là bởi vì không có tận lực quan sát thật muốn hiểu rõ chân tướng lấy zden b ả n sự vẫn là có thể khám phá hư hảo cái này hoàn toàn không giả được nghiệm chứng cũng không phải việc khó gì không nghĩ tới nhận giới thế mà lại sinh ra cường đại như thế bí ẩn tổ chức k n xây gẳng xác thực cùng thập vĩ có bình khởi bình tọa tư cách nếu như không có thập vĩ phối hợp tại h ủ diệt thế giới năng lực bên trên kẻ xây gẳng kỳ thật càng thêm thuận tiện thực sự đánh lên không nhất định càng mạnh nhưng là đem nhận giới song trào chun vại tất cả đều đánh n lại dễ dàng cực kỳ đánh không lại lật bản cũng là rất trọng yếu bản sự húng chi đây chỉ là cần để lộ ra tới tình báo có phải là còn có càng thêm lợi hại át chủ bài zden cũng không tốt phỏng đoán đột nhiên xuất hiện thần bí thực lực tình báo quá ít trừ xa những mạch m à n cùng có thể là nanh vớt mặt bàn nhân vật hoàn toàn không cách nào đánh giá nó chính thức nội tình ngay tại quảng trường xem lễ đ ạ i mạn đột nhiên tiếp thu được một nhóm tình báo thuận tinh thần liên hệ chuyển đến ôm cây đợi thọ cần rốt cuộc đã đợi được zden lần nữa điều nghiên địa hình đồng thời thuận lợi cùng một tuyến mặc kệ là giống có chuyện như vậy hợp tác vẫn là nửa thật nửa giả lửa gạt đều không trọng yếu vận mệnh đã sớm cho nhận giới an bài tốt đường lui không cần đến đai m a dưng m ù nhọc lòng nhưng là các phương chi tiết ngược lại là có thể vớt đến một điểm chốt tốt zen mặc dù cơ t r í đến cùng đánh giá thấp hụ trí hạ x ả sủ kẻ cùng ngũ du m à kỳ nạ dù tổ thực lực chỉ sợ lại người lạc quan cũng không có dự liệu được tại lục đạo tiên nhân về sau còn có người có phong ấn xôn x ủ kỳ cả g ũ dạ năng lực kỳ thật từ trên thực lực tới nói dù là có lục đạo tiên nhân kéo l ệ c đánh thứ bảy ban phần thắng cũng không lớn ảnh hưởng thắng bại cân bằng mấu chốt rất khả năng ngay tại ủ dù m à kỳ nạ dù tổ cái này nhân vật chính trên thân một cái mười phần không đáng chú ý chi nhánh bên trong đó chính là nhân loại cùng chín đại vi thu hòa giải chuyện này lực ảnh hưởng so trong tưởng tượng phần lớn ngoài có c ư ờ n g địch bên trong có chín đại vi thu tan m à không hợp cộng đồng ảnh hưởng phía dưới mới lộ ra sơ hở để nhân vật chính cùng hắn đám tiểu đồng bạn bắt lại cho nên ta có phải hay không cũng hẳn là tại còn lại mấy cái vi thú bên trong làm chút tay chân nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt đậy tới chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt đậy tới phương pháp tốt nhất chính là như ụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ như vậy lấy vô tận bị lực cảm hóa từng cái ví thú để bọn chúng chủ động phối hợp có hay không loại này bản sự cơ bản đều xem mặt đại mars cùng ụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ trên lệnh thực tế quá lớn nhân vật chính đại ngộ cùng đại mars dạng này ngay mặt thấy hết sống không quá ba phút diễn viên của chúng hoàn toàn không cùng đẳng cấp chín đại ví thú liền không có một cái đối đại mars thân mật ngay cả liên hệ không ít một đôi xù ca cụ cũng là xem ở gà ạ dạ trên mặt mũi cùng đại m a duy trì lấy tối thiểu giao lưu có hơi phiền tòa lấy lòng một người bình thường đối đại m a đều không phải một chuyện dễ dàng t h ú n g chi là những cái kia thành kiến rất sâu vi thú lắc đầu đại mã tạm thời đem những này dàn xuống đáy lỏng đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt náo n h i ệ tràn g diện bên trên d â u quai nón xạ d ụ tô bị ạ sủ mà mặc dù cùng xoáy khí có chút chính lệnh nhưng là nó trên thân kia cố lâu dài sống an nhàn sung sướng công tử ca khí tức vẫn là rất đậm cho dù không bao lâu từng có phản nghị kỳ kia cố tử trong ra ngoài thoải mái khí chất cùng chính thức dù côn lưu manh vẫn có chút khác biệt h à o sảng nhiều khi là so thông minh cơ chí cường đại đáng tin càng lộ ra có lực tương tác yêu lương phẩm chất chung q u n h chính thức gieo hò cùng chúc ph là rõ ràng nước cờ này đi đúng rồi khi giai tầng tranh lệch lớn đến lẫn nhau ở giữa không có g i a o tập sinh hoạt hàng ngày cũng ít có điểm giống nhau thời điểm bảo trì thích hợp lộ ra ánh sáng độ cùng chính diện hình tượng đối có trí tại hoạn lộ nhị dạ là đã có chỗ tốt trước có nhẫn giới c h i ám sau có tam nhẫn cổ nộ hạ nanh trắng cùng tia chất vàng ngay cả hạ t ạ c c ả cạ si đều có có đi nhị dạ cùng cổ nộ hạ kỹ sư thanh danh tốt đẹp xạ rủ tô bị hạ xù mạ hiện tại mang cho công chúng ấn tượng trừ một mặt râu phải nón cũng chính là lần này trước mặt m ọ i người c ư i rổ hỉ cụ hệ lại làm vợ mở đầu xong nhưng như thế vẫn chưa đủ tuyên truyền cùng tạo thế muốn đuổi theo ít nhất phải có cái v ă n g r ộ i biệt danh giống c ô nộ hạ nanh trắng tia c h ấ p vàng dạng này đỉnh tiêm xưng h à o x a dù t ổ bị ạ s ù mạ còn no không dậy ngay cả ra g i a n g chiến tích kỳ thật cũng không có mấy cái đem ra được nếu như cứng r ắ n muốn ủng hộ tốt nhất vẫn là muốn gần sát nó bản sắc một bên hạ tặc cả cạ s ỉ thấy đại mà mang trên mặt nụ cười quỷ q u y ệ t còn nghiền ngẫm vất cảm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi lại nghĩ tới cái quỷ gì điệp rồi、ừ. không muốn đem ta nghĩ đến luôn luôn đang suy nghĩ quấy dối chủ ý xấu t a đại mà giấy lại tinh thần bất đắc dĩ lắc đầu đáp lại nói a s ù mạ tiền bối thật sự nói đến thật là có điểm quý thôn hổ ca đời thứ ba khí khai a đối ngoại hình tượng là một tên am hiểu h ỏ a đ ộ n cùng phong độn t h u kệch lý g i nhưng là trên thực tế đại mad có thể xác nhận xạ dù tổ bị a s ù mạ cho dù không có nó phụ thân hỉ dù rèn xạ dù tổ bị như thế ngũ hành đều đủ thiên phú cũng không kém qua xa thường sử dụng phong độn cùng h ỏ a đ ộ n đối địch chỉ là bởi vì cá nhân chiến đấu phong cách quỳnh hướng cũng không đại biểu thủy đội lôi đội cùng thổ đội liền dùng không tốt chị mưng hải tử làm sao cũng không thể nào là chị cút trong huyết mạch chạy truyền thựa đã đủ để đem phổ thông nghỉ giả nhất diệu chính là sao dù tôi bị hạ xù mạ lúc tuổi còn trẻ phản định là c ô nộ hạ cơ hồ mọi người đều biết lãng tử hồi đầu lạc đường biết quay lại nhiều khi là so dù thẳng t miêu hồng còn muốn đột xuất ưu thế thúng chi dâu quay nón khác biệt đều chiếm đầy đủ ngươi một cái xa nhẫn đối cổ nộ hạ sự tỉnh ngược lại là thật quan tâm a bình thường lúc này bị đại ma dứt để mắt tới cũng không có cái gì chuyện tốt hạ tặc c ả c ả xì mang theo dị dạng biểu lộ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt xa nhận thiếu niên hỏi ngươi cùng hạ xù mạ lúc nào có giao tỉnh hiểu như thế sâu minh h ữ nha cũng nên quan tâm một chút đại ma dứt bay chậm rãi đáp lại nói đã làm qua hỏa quốc đại danh thủ hộ n ý dạ lại là cổ nổ hạ n ý dạ phụ thân còn làm qua hổ c ạ nhân tài không thấy nhiều trải qua mưa gió về sau mới nhận thức đến hỏa c h i ý chí chân lý truyền thừa giả có phải là đến cho dâu q u a y n ó n theo một cái truyền hòa giả xương hảo liền sợ hắn không đảm đương n ổ i á cái gọi là hỏa c h i ý chí sinh sôi không ngừng xạ dụ tổ bị ạ xụ mạ thân phận đặc thù quả nhiên là một t r ư ờ n g không sai minh bài nhất vô giải chính là lẽ thẳng khí hùng cùng quang minh chính đại lại có ai có thể phủ nhận xạ rủ tổ bị ạ xụ mạ trên thân kia từng đạo vô hình quang hoàn cho hắn tăng thêm chờ mong đầu trong ư ớ c chỉ có kia đái mà chỉ là nghĩ t k h ô có trí á đánh cái o xào, nào cho đem nói không chừng lúc nào liền thật có thể đem cái này dâu quay nón thật thể ba quay có lúc t dâu nhớ hạ tạc c ả cạ xì tiếp nhận hổ c ả đệ lục mục đích thời điểm quá khứ chiến tích xác thực không tầm thường nhưng lúc kia mạng dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng đã không còn tồn tại sức chiến đấu hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ hạ xuống rất nhiều có lẽ dạy dỗ ba cái thiên phú dị bẩm học sinh mới là để hắn cơ hồ không thể tranh luận thượng vị mấu chốt thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hồ không có bất kỳ cái gì người nhưng cùng hắn tranh chấp nhưng là hiện tại đại ma s á c thực có hy vọng có thể để cho không có bị hỉ đạn giết chết xạ dù tổ bị ạ xù mạ lộ ra càng thêm xuất chúng chiến tích x u ấ t chính là nhẫn giới phản nhẫn còn có không ít ạ các xù kỳ bên trong cũng có bên trên được mặt bản cao thủ phụ trợ hắn huyết thống xạ dù tổ bị gia tộc so ra kém hỉ gạ gia tộc dạng này đỉnh tiêm hào môn kỳ thật cũng còn không có trở ngại còn có làm qua hổ c ả phụ thân rõ ràng cực kỳ sức thuyết phục đáng tin đã là kết hôn sinh con ổn trọng nam tử dù sao cũng so những cái kia suốt ngày không biết tại mù bận điệu cái gì ánh sáng gáy minh không trở về ổ cũng không thụ thai ôn gà mạnh hơn uy hạ tặc cà cà xì tay tại đại maz trước mắt lung lay nghiêm túc hỏi người trên mặt biểu lộ đều lỏng đến có chút buồn nôn sẽ không thực sự muốn làm gì à? không có việc gì đại maz quát khoắt tay thùa theo đáp chính là nhớ tới một điểm cao hứng sự tình lại nói cà cà xì tiền bối không biết ngài có hay không ý nghĩ đi tranh cử h ồ c ạ chi vị ta có thể dẹp đi đi cộ n ộ hạ kỹ sư trên mặt cười khổ ngay cả hai tầng mặt nạ đều che không được tự rêu nói lúc trước quản lý ba mươi chín nhanh viện binh đội ba mươi chín cũng đã là cực hạn của ta hổ cà chi vị vẫn là giao cho có năng lực hơn cùng nhận tình người đi ngồi đi đường đường hồ cả chi vị thế mà bị nói đến giống như là khổ sai sự tình đồng dạng quả nhiên trong trí nhớ không có làm mấy năm hồ ca đệ lúc mắt chính vào trẻ trung khỏe mạnh tráng nghiên kỳ liền sớm đem vị trí c h u y ể n cho học sinh của mình ủ ữ u du m à kỳ nạ dụ tổ đúng là một sâu đến nay t ắ t phong thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tại đại phương hướng bên trên đại ma sắc thực lực có chưa đến nhưng là lặng lẽ đổ thêm dầu vào lửa không có chút nào khó thậm chí ngay cả bại lộ phong hiểm cũng không lớn mặc sức tưởng tượng lấy như thế nào bố cục an bài đại mạc không thể tập thể hôn lễ kết thúc liền sớm mượn cớ rời đi bí ẩn trụ sở trong lòng đất ủ c h i hạ xạ xủ kẹ lấy xuống trước mắt băng vải từ lâu dài trong bóng tối giải thoát cho dù là không quá loé sáng đèn đuốc y nguyên đâm vào con mắt đau nhức thích đứng mấy phút mới miễn cưỡng đ ể thị giác kịp phản ứng ủ c h i hạ xạ xủ kẹ đứng người lên hoạt động một chút có chút cứng nhắc thân thể tra xét một phen tình trạng của mình không có phát hiện cái gì gì thường sau đi ra cửa đi bên ngoài chính là trăng lên giữa trời bầu trời đầy s a ban đêm hoa điệu trung ngư Tại ạ d n g này t h ờ i t i ế t không c h ị u cô đơn hiện l ộ rõ ràng t ồ n tại cảm giác được i lên phía t r ấ kiêu cố m ộ đáng sợ nhãn lược sao ta à, cuối cùng cảm nhận được đem vận mệnh của mình giữ tại lòng bàn tay thoải mái cảm giác Uchiha một cái tay che mắt phải, từ khe xạ sụ kẹo một mắt tay từ hở bây ê đêm n trong nhìn lấy phía trước cảnh đêm cảm khái văn phẩn. gắng cùng đụng vận, lượng này, lại như thế nào thành công báo thủ, đồng hưng trước thể thu thế thủ, thời tộc. vào sao hoạch loại báo gia phía khái Chỉ phục lấy làm lực lại dựa Uchiha được cảm cố có đại b giờ suy nghĩ một chút lúc trước l ô mãng phản bội chạy trốn cô n ô hạ đi theo họ rổ si m ã n là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện p h ạ m là ba năm này nhiều thời giờ bên trong ra một chút xíu sai lầm mình liền s o n g đừng nói giết chết u trí hạ ít chia ngay cả nhìn thấy hắn tư cách đều không có mặc dù đã từ đại m ạ kia biết được nhẫn giới cao cấp nhất một nhóm người thực lực đến cùng là dặn gì có thể kia rốt cuộc chỉ là tình báo cùng tin tức trao đổi không có chân thực thể nghiệm qua y nguyên vẫn là có chút sai lầm u trị hạ ô bị tổ t r ờ lấy u trị hạ xạ s ủ kệ cảm khái hoàn tất mới ung dung nói u trị hạ gia tộc mặc dù được xưng là nhận nguyền rủa nhất tộc huyết kế giới hạn xạ gì gẳng cũng bị coi là bất tường lực lượng nhưng là mặc kệ hắn tác dụng phụ đáng sợ đến cỡ nào thật sự cường đại là thực sự được đến lực lượng tiếp nhận tác dụng phụ cái này rất công bằng không bằng nói có trả giá liền có hồi báo loại sự tình này thực tế là quá may mắn nhận giới như thế lớn còn nhiều kính dân trung thân mà không thu hoạch được gì thẳng xui xẹo t u ổ i con trị ẻ liền nộ có rác hạ ổ bị tổ ngữ khí hơi có vẻ lạnh lùng nói hiện tại chúng ta cần tiếp tục bắt ví thú thu hoạch được lực lượng mạnh hơn mà ngươi cũng có thể được đầy đủ luyện triệt để nắm giữ v i n h hằng mạn dễ kỳ ủ x ả dỉn c n g về sau mới có thể đi cổ n ổ hạ hướng x ỉ mụ dạ đang tìm kiếm chân tướng ba mươi chín ả cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức lực lượng cũng có thể có thủ lao cung cấp trợ giúp lại là cổ nộ hạ những ngày này Đã b i ế người thật đúng là cẩn thận bất quá dạng này cũng tốt chí ít có thể sống lâu một chút thời gian khác bởi vì không hiểu thấu ngoài ý muốn mà chết tại ủ trị hạ xạ xủ kẻ càng phát ra bất mãn chú mục dưới ủ trị hạ ổ bị tổ cấp tốc tiến vào chính đề chúng ta đã tìm tới bắt vĩ dị nụ dị kỳ chỗ ẩn thân người nhiệm vụ chính là đem bắt vĩ bắt trở lại nhiệm vụ lần thứ nhất đã là năng lực k hảo h ạ c h cũng là nhập đội cùng ngũ đại lì dạ thôn là địch rủ chỉ hạ xạ xú kẹ lại n g h ĩ trở lại cỗ nối hạ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sau đó thì sao tiếp đi thủ lĩnh di thể cũng mang đi gì nệ gẳng ba mươi chín bạch hổ ba mươi chín tại một chút dụng ý khó dọa ra hỏa duy trì dưới mong muốn áp chế chúng ta triệt để nắm giữ ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức cái này nhất định là không có khả năng thành công cho nên vì bỏ đi dã tâm của bọn hắn ngươi cần cùng chúng ta đứng ở một bên được tôi h ngược lại đều là chút tranh quyền đoạt lợi n h ả m chán tiết mục chỉ cần có thể mượn nhờ ạ cả s ù kỳ lực lượng đem biết năm ấy ủ trí hạ gia tộc diệt vong chân tướng xì mù ra đắn b ắ t lấy ép hỏi ra tình báo liền đủ về phần trước mặt gia hỏa cùng cái gọi là bạch hổ đối ủ trí hạ xã s ủ kẽ tới nói đều là không đáng tín nhiệm gia hỏa ngược lại đều là lợi dụng lẫn nhau có mấy lời cũng không cần thiết nói đến quá rõ ràng thực sự đến cần thời điểm bán cũng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đặt thành tối thiểu giao dịch về sau ủ trí hạ xã xủ kẽ lại tu dưỡng hôm nay tụ hợp mình tiểu đồng bọn sủi ghê ổ dù kỳ cùng chiếp h phương bắc vũ n h â n thôn rốt c ụ c đem nạ gạ tổ tử vong về sau vũ có sự tỉnh quản lý rõ ràng cô nạn tại tim một cùng tiên y ê n la trợ giúp dưới đem vũ nhẫn một mực trường khống ngay cả hạ cắt s ủ ký bên ngoài thế lực c ũ n g phụ thuộc nhân viên lôi kéo hơn phân nửa về sau không sai biệt lắm cũng ổn định cục diện một cái không tính quá nhỏ quốc gia cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem thực tế quyền k h ô n g chế đem tới tay s ắ c thực xem ra có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là đối cường đại đến trình độ nhất định n g dạ tới nói vẫn là có thể làm được đã từng bồi dưỡng được bán thần hạng x la mã nợ làng n g dạ bây giờ cho dù s ù n dốc cũng còn có mấy phần nội tỉnh chí ít khoản so sách vách thảo q u ố c còn muốn hơi cường một điểm đương nhiên nếu như không phải ạ cả xù kỳ tồn tại để cất đại nhân thôn không r ả n h bận tâm vũ quốc cũng không có khả năng để cổ nạn bọn người nhẹ nhõm đắc thủ tiếp xuống nhất định phải làm như vậy a cổ nạn nghi vấn tìm một cấp tốc cho ra khẳng định trả lời nếu như không có gì nệ găng lực lượng sợ rằng chúng ta liên thủ cũng không có nắm chắc có thể áp chế bưu trí hạ ô bị tô bọn người Người có chúng ta giúp đỡ đối phương cũng có thể tìm mọi viện một khi làm chuẩn bị không bằng đối phương vậy coi như hỏng bét kia thôi ta cho dù lại không tình nguyện cũng chỉ đành tiếp nhận nữ lý giả để công nhận tín đồ thuộc h ạ mang đến lúc cái, cái tế tù t làm phẩm thế mà chỉ có hai cái thành công kết quả như vậy quả thực không thể để cho người vừa ý đại mà d ị t h vì lẩn tránh thi triển cấm thuật phong hiểm để ấy đạ dạ thay tiếp nhận có thể đây rốt cuộc là có vấn đề còn có chính là tế phẩm tố chất cao thấp không để ưu thu hoạch huyết nhục hàng mẫu cũng không đủ vất quá nhìn xem một ngụm tóc đỏ nạ gạ tổ cùng b i ể u lộ đờ đã đủ trí hạ ít chế huế thổ thể xuất hiện những người ở chỗ này cũng hơi thở dài một hơi mạnh nhất hai cái đã tới tay mặc kệ là g ì nệ gẳng hay là mạn dễ kỳ ủ xạ g ì gẳng cho mấy người kế hoạch tiếp theo mang đến không bất t i n tâm Trước Trước tổ tiến từ rất Cùng cờ cả cải lực chế. ám ám nằm. Trước 1142, ám nằm. phận không dạ đại sỉ bụ bỏ bộ về sau, từ bỏ rất đại bộ phận lực không chế. l i ê n vì chủ động tăng mạnh h ế thổ thể sức chiến đấu tình hình khác biệt trên danh nghĩa cổ nạn k h ô n g chế ạ cắt xù kỷ cùng ẩn thân phía sau màn mạng mà, cũng không cần bước lên quá lớn phong hiểm đem đổi lấy quá mức lực chiến đấu mạnh mẽ chỉ cần giữ lại h ế thổ thể đặc thù nhận thuật liền đủ ạ m ạ tê g i á stu q u a m m ì huyễn long chín phong tận phim đèn chiếu thân chi thuật chờ một chút đều là có thể sử dụng là được thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng liền đủ rồi lại không phải thực sự trông cậy vào những n à y h ế thổ thể lực xoay chuyển tình thế cho nên lực khống chế làm sao nghiêm ngặt liền làm sao tới thậm chí ngay cả cơ bản tư duy đều cho tất đoạt hoàn toàn chính là một bộ c ô nạn một phương sức chiến đấu rốt cục tại trên giấy ép đến ủ chỉ hạ ổ bị tổ một phương vĩ thú còn muốn tiếp tục bắt nhưng là vũ quốc bản bộ muốn ưu tiên cam đoan an toàn không lâu sau đó ngũ ảnh đại hội sắp tổ chức nếu như không có ủ chỉ hạ xạ sủ kệ xâm lấn hội t r ư ở n g ủ chỉ hạ ổ bị tổ hướng toàn nhận giới tuyên chiến tiết mục vậy kế tiếp cũng tỷ lệ lớn biết có ngũ đại nỉ dạ thôn liên thủ tiến diệt chiếm cư tại vũ quốc gạ c a t s u k i chỉ để thanh trừ nhận giới ưu ác tính sự tính phát sinh tại dạng này gió nổi mây phun đại thời đại bên trong đừng nói bấp bên còn trong h ồ n không ngừng hạ k a s u k i ngay cả đại mạt dạng này người đều không có cách nào cam đo những cái nào là có thể vứt bỏ thẻ đánh bạc những cái nào là lúc sau hữu dụng phải tận lực bảo tồn tài nguyên đều phải hào hào đánh giá một chút một mực t h ơ ơ lạnh nhạt thỉnh thoảng kích thích một chút vận mệnh sợi tơ đại mạ hiện tại bắt đầu thêm làm lớn n h u cường độ u c h ị hạ mạ đạ dạ lưu lại kêu một đôi gì nệ gẳng chính là càn quét nhận giới phong bạo hạ tâm chỉ cần đưa nó nắm ở trong tay nhân viên tương quan sớm muộn sẽ chủ động hoặc là bị động tìm tới cửa ngay cả liên hợp cơ sở yếu kém đến cơ hồ không có ưu trí hạ ô bị tổ cùng nhét hiện tại cũng không có minh sắc biểu thị rời khỏi hạ cắt xù kỳ cùng triệt để cùng cổ nạn trở mặt đều tới đi lần này không ngừng r à o sát huyết lục trong chiến trường cố gắng dây rụi đi cuối cùng còn sống mới có tư cách phân chia sau này nhận giới phạm vi thế lực đã có thể sơ bộ đem khống sự kiện phương hướng phát triển đại m a cùng ngưng lại cổ n ổ hạ cái k h á c n h h giả thôn đại biểu làm chứng kiến bãi phỏng lần đầu lấy chính thức hồ ca đệ lục mắt ra lệnh sĩ mu g a đàn vì đó thân phận cùng danh vị học t h u lòng lần này nghi thức nhiều hơn giá trị thực tế gặp mặt không chỉ có là đại mắt khát thôn h cũng kém không nhiều có thể nhìn ra cổ n ổ hạ thế lực khắp nơi ở giữa tồn tại ngăn cách mặc dù bây giờ miễn cưỡng hỗn hợp với nhau nhưng là mong muốn trừ khử khác nhau còn cần không ít thời gian hết lần này tới lần khác hiện tại thiếu nhất chính là thời gian rất nhanh danh chính ngôn thuận hồ ca đệ lúc mắt si m u dạ đan bắt đầu quyết đoán điều chỉnh cổ n ổ hạ chính sách nhất là liên quan tới nội bộ cơ cấu cùng cùng h ò a quốc quan hệ phương diện sa dù tô bị hạ s ủ mạ nhiều lần đi xứ vừa đấm vừa xoa về sau rốt cục thu hoạch được hạ quốc đại danh cho phép cổ nộ hạ ni ra bắt đầu ở hạ quốc thành lập các loại đất tự lưu vũ trang t ư ơ n g ứ n g chỉ an pháo đài cùng dân gian thu nhận cơ cấu t ă tài nguyên tài nguyên lực ảnh hưởng cực lớn mở rộng về sau cổ nội hạ cũng phải bắt đầu học tập su nạ gạ cụ lấy lì ra tuyệt đối vũ lực vì điểm tựa khiêu động hỏa quốc dân gian lực lượng ý đồ đem làm theo ý mình hỏa quốc địa phương thế lực trình hợp vì nhận giới một thể hóa phân công cùng thương nghiệp lưu thông đánh xuống cơ sở ở trong đó dính đến lợi ích lại đi thế tất thiếu không được đưa tay thế lực khắp nơi bao quát cổ nội hạ bên trong lớn nhỏ gia tộc hỏa quốc quý tộc phú thương thậm chí có số ít đỉnh lấy dân gian đoàn thể ra xa nhẫn thổ hào cũng chia nhuận một điểm thời gian cực ngắn bên trong đem hỏa quốc cảnh nội cơ hổ ngưng n g kết tài sản bán sống biến hiện lại có càng ngày càng đáng tiền s u thế xì mù ra đàn d để tất cả mọi người được đến chỗ tốt nguyên bản còn có chút chất vấn rất nhanh liền không thấy lấy chỗ tốt ngăn chặn người phản đối miệng mặc dù thô bạo nhưng cũng là thấy hiệu quả nhất nhanh nếu như lại có thời gian hai ba năm chuẩn bị đại m a thậm chí có năm chắc làm được càng lý tưởng để cho mình được đến càng thật tốt hơn chỗ nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể rằng này ngươi đều có tiền như vậy còn ra sức như vậy kiếm tiền làm gì đem lại bộ phận việc v ậ t giao ra chỉ coi cái vung tay trưởng quỹ cụ dạ mạ dạ cù mò thậm chí nghĩ tới để xì dùn tới kiêm nhiệm hổ cạ văn phòng thường vụ thư ký dạng này cũng có thể để có chút thất lạc đời thứ ba nhất hệ người hơi có chút t an ủi không muốn ở sau lưng chơi ngáng chân đáng tiếc cân nhắc đến hổ cạ đệ lục mắt s í mụ dạ đắng bị người không chế tình hung có khả năng bại lộ phong hiểm đành phải tạm thời gác lại tại xác nhận có mặt ngũ ảnh đại hội hộ vệ là cụ dạ mạ dạ cù mò cùng hạ dù nộ xạ cụ dạ về sau kỳ thật cũng coi là làm ra bộ phận thỏa hiệp tam nhẫn cùng bọn hắn bọn đồ từ đồ tô cổ nộ hạ thậm chí cả hỏa quốc khối này đại bánh gà tổ vẫn là có một phần của bọn hắn động một phen đầu góc cụ dạ m à gia tộc đại tiểu thư lúc rảnh rỗi cùng mấy tên quen biết tuổi trẻ cổ nộ hạ nữ n g ị ra lui tới mặc dù không quá thân mật nhưng cũng quen biết không ít trừ cái đó ra chính là cùng yên lặng chờ đợi xuất thủ thời cơ đái mà thương nghị như thế nào nắm giữ hỏa quốc tư bản lưu động mặc dù nói ra tựa hồ có chút đã thương người nhưng là đối với chúng ta loại này chính thức nắm giữ nhận giới tài nguyên người mà nói làm giàu chỉ là bước đầu tiên như thế nào để phổ la đại chúng biến nghèo kéo ra cùng chúng ta ở giữa địa vị tranh lệ mới là tiếp xuống trọng y n hồng bản bản thủy manh thú uy lực đáy maz lòng dạ biết rõ lấy nhân giới trước mắt xã hội này trạng thái đề xướng lý giải cùng yêu hòa bình chính là cực hạ nắm giữ siêu phàm lực lượng nhị dạ sức sản xuất trình độ viễn siêu người bình thường liền lấy phong quốc tiêu cao nguyên núi tuyết cùng một hệ liệt biển cả biến ruộng dâu to lớn công trình không biết nhận thuật người bình thường liều sống liều chết bận bịu một trăm năm đều không làm thành một ngày chọn mấy chục gánh đất khổ công đi hướng tu một tòa kinh đảo nì dạ yêu cầu đồng dạng đãi nộ g thử một chút không đánh ngơi ư cái sinh hoạt không thể tự gánh vác coi như k h á c h khí cứng răn muốn giảng cùng làm cùng hưởng nì dạ có thể đem người bình thường vùng cách xa vạn và... dặm m ẫ u chốt loại này năng lực sản xuất c h í n h lệch còn không phải cái gì ngoại lai kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật phát triển kết quả mà là nì dạ bản nhân trải qua khổ tu mới có được hoàn toàn thuộc về tự thân biết đầu thai cũng được có người dịu dắt cũng được nói là cố gắng thành quả cũng được c ư ờ nếu g giả giúp đỡ kẻ y là nhân tất í tính n h thú tính mỹ hảo phẩm h siêu Việt mỹ c nhưng nếu tranh lệnh kéo đến quá lớn, người bình thường quá là kéo cả ó có có thể lột, trị, trở kết không không cung cấp bốc đột, giá trị, đều trở nên có cũng được mà không có cũng đều u nên giá mà sao, q lại biến thành cái trời thành dặng gì, chỉ có có gì, mọi ớ i biết.、Thông、minh củ giả mà, giả củ mỏ trải nghiệm một chút đài mà trong lời nói lời ngầm, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nếu Thông một chút mặt trong thể gật tất nhỏ không nhận ngầm, mạ mỏ củ củ cả ra đầu. là người có tiền sinh hoạt t a n nhàn ai tới làm công nhân làm thuê cùng t a điển nhà nào đỉnh sẽ đem trong nhà hài tử đưa tới khi học tập nông cạn lại không có ý tốt người sẽ cho rằng ăn đến quá no bụng biết giảm xuống mọi người tính tích cực kỳ thật cũng chính là vì mình thanh sắc h u y ệ n mã thời gian cung cấp lý luận c h è o c h ố n g tôi h trên đại thể tôi nói u c h í hạ mạ đạ i ả cùng nạ gạ tổ liên quan tới nhận giới ủ n trả hình thức mang đến hòa bình ý nghĩ vẫn có chút đạo lý n g ra lực lượng hiện tại nhưng thật ra là bị b u ộ c lại nhốt ở trong lồng có thể trói buộc sớm muộn biết mất đi hiệu lực đến lúc đó thuật sù kỳ c ả gụ ra loại kia một người trưởng không toàn bộ nhận giới cục diện lại sẽ xuất hiện khác nhau chỉ là từ một người đổi thành một đám người thậm chí là một nhóm nhỏ người cái nào đối tầng dưới chót người bình thường căng hữ hả cái gì thiên tài địa vị cùng danh vọng đều là hư chính thức phòng ngừa cực đoan nhất tình huống xuất hiện biện pháp chỉ có một cái đó chính là toàn dân phổ cập nhị dạ giáo dục đã thông nắm giữ siêu phạm lực lượng cùng tấn thăng thông đạo lực lượng có thể tạm thời không kịp nhưng là phải có đề cao hy vọng mới không tới mức thực sự cố hóa đến giai cấp khác biệt biến thành chủng tộc khác biệt tình trạng mong muốn làm được điểm này cần hải lượng đầu nhập hơn nữa còn đến tiếp tục kéo dài không thửa dịp dã man sinh trưởng niên đại nhiều vất một điểm để đánh tốt cơ sở đợi về sau lại nghị cải biến l i ề khó cho nên người mới coi trọng như thế khôi lỗi kỹ thuật bởi vì khôi lỗi kỹ thuật là cánh cửa thấp nhất siêu phàm lực lượng người bình thường chỉ cần cố gắng học tập cũng có thể sờ đến một điểm phương pháp không đề cập tới nhiều tinh thông chí ít lẫn vào nỉ giả cái đoàn thể này vẫn là không khó đại ma khẳng định cú già mạ ra cù mò suy đoán khôi lỗi khoa học kỹ thuật phát triển cần cực kỳ đặc thù hoàn cảnh mấy năm trước loại kia học cái cấp c nhận thuật đều muốn yên lặng khổ luyện mười năm gần đây chờ mong cơ hội biểu hiện được đến thượng cấp thưởng thức mới có thể tiến thêm một bước tình huống là không có bất kỳ cái gì tiền đồ hình thức tuyệt đại, đại bộ phận nhận giới cư dân đều cùng nhì dạ vô duyên cục diện là không thể tiếp tục đại m ạ dự định tại s ù nạ gạ cụ đi đầu trải rộng ra đơn giản dễ dàng nhập môn khôi l ố i khoa học kỹ thuật lại hướng nhận giới trải rộng ra mà loại này ra tay trước ưu thế đem cho đặt chân phong quốc x a nhẫn mang đến cực lớn phát triển một khi thành lập được kỹ thuật thành hảo kẻ đến sau mong muốn đột phá coi như không dễ dàng cải biến mình cải biến gia viên lại thay đổi thế giới a thật sự là lòng tham gia hỏa cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cười nhẹ trêu chọc đại mạc hưng hở đáp lại nói có thể làm liền làm không được thì thôi ngược lại không có ta Tầng tầng lớp lớp người h thực sự cảm thấy xuất xù kỹ nhất tộc truy m i n h biết đến mà không phải lắc lư xuất xù kỹ tội nệ gì cùng dẹt đen lý do thoái thác xuất xù kỹ cạ cụ dạ khẩn trương như vậy chuẩn bị chiến đấu tổng không phải giả hẳn là sẽ có người tới xem xét tình huống đi chuyện tương lai đại mads cũng không nói được chỉ có chính mình trở nên càng cường đại mới có chống cự cường địch bản sự hiện nay trừ vì lần thứ tư n h ậ n giới sau đại chiến làm chuẩn bị cũng chính là ngũ ảnh đại hội đã xỉ m ũ dạ đàn gian bài vội vã không nhịn nổi đem cần nhiều năm mới làm sự t ì n h trong khoảng thời gian ngắn an bài s o n g sôi về sau ứng đối ra sao hữu trí hạ ố bị tổ cùng sắp lên môn trả thù hữu trí hạ xả xú kẹ chính là khó giải quyết nhất vấn đề hiện tại nếu là không có hổ ca đệ lục mắt con cờ này mong muốn đẩy mạnh x ả d ụ tổ b ì hạ xù mạ thợ ư n g vị làm ra an bài còn xa xa không đủ không nói khác lấy dâu quai non thực lực cùng cái khác cả bình khởi bình tọa còn có chút hư nếu như buộc phát lần thứ tư nhân giới đại chiến hổ ca nếu là nhịn không được vậy coi như thành trò cười tình huống lý tưởng nhất nhưng thật ra là xì、sì、mù dạ đàn d tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong anh dũng chế i n tử lâm trung di mệnh để xạ rủ tô bị hạ xù mạ tiếp nhận lại làm cái ủy thác chiếu thư để mấy cái trưởng l a o cô vẫn phát huy n h i ệ t l ư ợ n g thừa vì dâu q u a y nón học thuộc lòng người chết vì đại nha có dị nghị người cũng không tốt công khai phản đối đợi hết thể đều kết thúc danh phận đã định k i a lại là một cái khác cố sự hiện thực tình huống là xì、sì、mù dạ đàn quá khứ mấy chục năm trôn xuống lôi thực tế là quá lớn một cái so một cái khó sắp xếp Cuối bây giờ nhận giới sắp nên đón kịch biến ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ xù kẻ chính là chiều hướng phát triển rất khó ngăn cản gỡ chống lấy khẳng định không thể làm kỳ thật phương pháp vẫn là có đó chính là ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ có ngăn cấp chúa cứu thế mới có thể ngăn cản một cái khác chúa cứu thế chỉ bằng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân một cái k i a phong ấn mạnh nhất nghệ thuật biệt thiên thần mạng dễ k ỳ hụ xạ dìn g ẳ n g liền có lật về tới hy vọng không thể tại cỗ nộ hạ là địch tự nhiên cũng liền không nên giết là tại nhậm hộ cả không cầu cái này h u y ễ n thuật phải trang danh phủ kỳ thực đến không cách nào giải khai chỉ cần có thể nhiều no cái một năm nửa năm thời gian cũng sẽ dư giả không ít xem ra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân vấn đề nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nếu như có thể đem ủ chỉ hạ xỉ xì m ạ n dễ kỷ ụ xạ dìn đẳng góp đủ một đôi nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể đưa đến điểm tác dụng cứ như vậy đi xem trước một chút ngũ ảnh đại hội phát triển cùng ủ trì hạ xả sủ kệ sẽ hay không mạnh mẽ xông tới hội trường lại biết ở nơi nào chặn g i ế t g ì mù già đàn tại ủ trì hạ xả sủ kệ học song đ á i mà giáo sư tiên nhân hình thức hiện tại chính diện đối địch mới vừa ra lò hổ c ả đệ lục mắt phần thắng cũng không lớn nhưng nếu là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thậm chí hạ tặc cả cạ s i đều có thể đ ổ i kịp ủ trì hạ trẻ mồ côi báo thù tiết mục lại biết tăng thêm thứ bảy ban đoàn tụ kiểu đoạn như vậy nói không chừng biết có một chút ngoài ý muốn phát triển đại mà ổn định lại tâm thần nói trước nghĩ biện pháp để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiếp nhận đặc thù chăm só liền lấy h ổ ca đệ lục mục đích danh nghĩa cho hạ tắc cả cạ s ỉ cùng ngũ dù mạ kỳ nạ dù tổ hạ đạt đặc thủ viện hộ i nhiệm vụ tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngăn cản ủ trì hạ xạ xù kẹ tưởng tượng là tốt nhưng là cuối cùng có thể thành hay không còn phải xem tình thế phát triển ủ trì hạ ô bị tổ gia hỏa này hiện tại hành động hình thức liền không tốt phỏng đoán tại trên người đại mà gian hai lần thiệt tòi lớn về sau liền trở nên cẩn thận rất nhiều các mù hại dịch chuyển không gian năng lực thực tế là quá phiền phước tùy thời đều có thể mang theo địch nhân mấy trong thời gian ngăn cự li xa tập kích lôi quốc ven biển biên thủy tri địa bởi vì cách biển không xa lâu dài không ngừng gió biển từ đông nam phương hướng thổi tới mang theo nồng hậu dày đặc đàm ôn nhuận không khí đang vập phòng liên miên bày ra mạng ạ cả quên quẩn dần dần tại một chỗ bốn phía sơn mạch thẳng tắp hẻm núi khu vực hội tụ thuận dãy núi trèo lên sau làm lạnh hình thành từng đoàn từng đoàn mây mưa cuối cùng hóa thành mát lạnh nước mưa hạ xuống tới tại hẻm núi dưới đáy hội tụ thành một mảnh trông không đến phần cuối hồ lớn bởi bị lôi quốc cư dân xưng là vân lôi h ạ người bình thường không có việc gì cũng sẽ không đến loại địa phương này con đường thực tế là quá khó đi đối nghị giả tới nói thông qua nơi này cũng không phải một lần vui sướng thể nghiệm rộng rãi không người ở lại khu vực tạo nên nơi này đặc thù hoàn cảnh ẩn nấp lại thích n ư ớ n g vân n h ậ n phát huy cho nên nơi này cũng bị cù m ò gạ cù xem như cùng loại cấm địa chỗ nhiều lần tạ i dĩ nụ dĩ kỳ ở giữa phát sinh đ ô i tiếp phong ấn hoặc là đại quy mô bí ẩn diễn kịch cùng điều động đều là từ nơi này khởi s ư ớ n g từ khi c ổ nộ hạ cũng phát sinh bị hạ cắt x kỳ tập kích k m chút hủy diệt thảm kịch về sau cụ mỏ gạ cụ rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cái này những năm gần đây lực lượng mới xuất hiện phản nhận tổ chức nếu như nói lúc trước nhị vĩ gì nụ gì kỳ dù kỳ to bị đánh lén sau gặp bất chắc chỉ là khảo nghiệm cù mò gạ cù năng lực tình báo cùng tổ chức trình độ cô nô hạ đều chống cự không được gạ cả xù kỳ thủ lĩnh tập kích hiểm lại càng hiểm đánh lui cường địch thì để cái khác quan sát n h ỉ dạ thôn cải biến ý nghĩ x u nạ gạ cụ không phải đối thủ tổn thất nặng nề còn không có quá mạnh sức thuyết phục cô nô hạ nghỉ dạ đều tại tam nhẫn có hai xuất trận tân nhiệm hồ ca đệ l ú mắt xì mù dạ đắn đều kìm nén không được xuất thủ lại thêm xích chi các đùi hiệp trợ y nguyên chỉ là cái t h ắ n g hiểm ngay cả giảm bớt tổn thất đều làm không được đặt cái khác n h giả thôn đ o á n trường sớm đã bị xóa tên việc đã đến nước này giải ca đệ tứ cũng chỉ đành tạm thời đem bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nơ bệ ẹ đưa đi vân lôi hạt tạm đánh cái kia bị nói hát nghệ thuật cháy hỏng đầu góc ra hỏa mặc dù thực lực cường đại đã sớm thành t i ể u hoàn mỹ dị nụ dị kỳ có thể xuất đầu lộ diện quá nhiều bị tập kích phong hiểm cũng lớn thêm không ít vân lôi hạt ít ai lui tới muốn tìm được cẩn cư bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nơ bệ ẹ cũng không phải một chuyện dễ dàng đương nhiên cho dù tốt sách lược cũng chống cự không giải ca đệ tứ không chỉ có an bài đầy đủ hộ vệ còn điều khiển mấy danh chân quý cảm giác n h ỉ dạ h i ệ m trợ một khi bắt vĩ d ì nụ dị kỳ kỳ nơ bệ、e、bên kia xuất hiện dị thường liền có thể nhanh chóng tiếp viện nhất thiết phải cam đoan cù mỏ gạ cù còn lại một tên d ì nụ dị kỳ an toàn không chịu đến uy hiếp đáng tiếc thông thường hình thức xuống có lẽ vạn vô nhất thất phòng ngự thủ đoạn y nguyên bị vô khổng bất nhập dẹt trắng phân thân tìm tới lỗ thủng vượt qua q u ố c cảnh dây về sau xuyên qua trùng điệp đường danh giới tiến vào lôi cuốc nội địa về sau thuận dẹt trắng chỉ dẫn tiến vào phong lôi h ạ về sau dán tiểu đội ba người nhìn qua bình tĩnh không lay động hồ lớn. cùng biến mất tại nặng nề g h mây khói đằng sau sông núi không khỏi một trận mây người như thế đại địa phương đi đâu mà tìm đây suy vê h ồ rủ kỳ bất mãn l ầ m b ầ m thỉnh thoảng cùng đầu vai chim bói cá giao lưu t r a họ cũng không có đạt được cái gì đáng tin tình báo lúc này u chi hạ xạ xủ kẹ l i ê n vạn phần hoài niệm cạ dìn còn tại thời gian có am hiểu bí thuật cạ g i ả xìn gẳng nữ n giả tồn tại các đội hữu liền không có vì tìm người thao qua tâm đáng tiếc cái kia nguyên bản bị coi là báo thù lực lượng một bộ phận nữ hải đã sớm rời đi họ rổ xi mã chẳng biết đi đâu có truyền ngôn nói tại phong quốc gặp qua cái kia nữ nị dạ có thể phong quốc lớn như vậy đi đâu tìm một cái đặc biệt người tóc đỏ mặc dù là dễ thấy đặc thù nhẫn giới có được người không nhiều nhưng cũng không phải một cái hai cái không có thiết thực tin tức căn bản là tìm không thấy nơi đó là xa nhẫn địa bàn nếu như hướng đai ma tìm kiếm trợ giúp có lẽ có thể tìm được cả dìn có thể vừa nghĩ tới mình không bỏ ra nổi quá nhiều đả động đối phương thẻ đánh bạc ủ trì hạ xạ sủ kệ trong lòng liền nổi lên một tia bực bội các ngươi bảo hộ ta tả hữu ta đi thử một chút nói ủ trí hạ xạ sủ kệ sau khi đứng vững hít sâu một hơi song tay k ế tấn bắt đầu cảm giác tự nhiên năng lượng Xùi h hồ rủ kỵ cùng chữ g ậ u kiên nhẫn đề phòng khả năng xuất hiện được nhân mấy phút sau trâm mặc cụ chỉ hạ xạ xủ kẽ đột nhiên mở hai mắt ra nguyên bản tròng mắt đen nhánh trở nên càng thâm thúy hơn giống như đem tất cả tia sáng đều hấp thu đi vào lỗ đen trên mặt cũng toát ra từng đầu vặn vẹo xanh đen phụ văn hướng toàn thân lan tràn đem làn da xâm nhiễm thành màu nâu đen trần chuối bên ngoài cánh tay làn da càng là giống như bao vây lấy một tầm tinh mị lân giáp thân hình hơi cất cao lưng có chút cỏng lưng răng n a n h có chút bên ngoài lật khỏe miệm kéo rối liền giống bị ác quỷ phụ thân đồng dạ tựa hồ cùng lúc trước có chút khác biệt đối với tự nhiên năng lượng rất mẫn càng chủ kỳ quái mà nhìn xem trên danh nghĩa thủ lĩnh đủ trì hạ xạ s ù kẹ từ khi cái này đồng bạn mất tích một đoạn thời gian thời điểm xuất hiện lại đã cùng hạ các s ù kỳ đạt thành hiệp nghị đến đây lôi q u ố c mạo hiểm thiên tri chú ấn bị xóa đi sau biến hóa không có ảnh hưởng gì thậm chí để ta trả cờ dạ trở nên càng thêm t h u ậ n túy mặc dù nương tựa theo rất cao thiên phú cùng nghị lực hơn người đủ trị hạ xạ s ù kẹ làm được đem hai loại khác biệt tiên thuật trả cờ dạ tạm thời cùng tồn tại hành động vĩ đại nhưng đây cũng là có cực hạn mà bây giờ Uchiha sau ả kẻ liền cảm giác cảm được mở r tiên thức nhân hình m ố tốt. n thông thuận nhiều, thiếu chú ấn cùng ngõ nhiêu, nói vẫn thiếu trả tóm một chú hữu chuyện vô quay lại, cờ rổ dạ dư xì mà hữu ý vô ý nhiều, nói tóm lại, vẫn là ý ý Sau đó tại hai cái đồng đội chú ý bên trong ưu chí hạ xạ s ủ kẻ cắn nát đầu ngón tay c h ả y ra đỏ thắm m g u tươi t h i triển thông linh thuật một con to lớn hai cánh thông linh cự ứng tên là gồn đạt chiến đấu đồng bạn nương theo lấy thê lương tiêng đều xuất hiện tại ba người trước mắt thấy thê ưu chí hạ xạ s ủ kẻ mở ra mạn dễ kỷ ư xạ dị đẳng huyền thuật lực lượng ánh vào cự ứng gồn đạt náo hải tại mắt hướng bên trong cho thấy tinh hồng tam câu ngọc đem cảm giác bám vào thông linh thú cự ư n g gồn đặt trên thân đủ trí hạ xạ sú kẹ thúc giục hai cánh d ư ơ n g cánh bay cao ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống quan sát đến phía dưới đập tĩnh cự ư n g thị lực x a phi thường người có thể so sánh mấy cây số địa phương xa cũng như gần ngay trước mắt dễ thấy mượn nhờ tiên nhân hình thức trạng thái dưới tăng vọt cảm giác cùng phi hành thông linh thú hiệp trợ gần nửa ngày về sau dán tiểu đội rốt cục phát hiện một cái khả nghi địa phương một chỗ biến mất tại dây núi chỗ sâu bị mây mù bao k h o n g ngọn núi nhỏ chỗ tọa lạc lấy một nhóm giống như là đề thờ lại giống làm yếu thờ khu kiến trúc ở nơi đó cự ư n g quan sát được gần đây nhân loại hoạt động vết、tích. xác định đại khái phương vị về sau u c h ị hạ xạ sủ kẹ mang theo sủi ghẹt hổ rủ kỳ cùng chiếc hồ hướng về mục tiêu vị trí mà đi không đến hai giờ chạy vội ba người sau khi đến lại nghỉ ngơi một hồi khôi phục t r ả cỡ dạ cùng thể lực mới cất bước từng bước mà lên mới đi đến giữa sườn núi một tên song tay đều cầm lấy cuốn sổ cùng bút vân nhận xuất hiện miệng bên trong còn lần theo không hiểu thấu tiết tấu lẩm bẩm không rõ ràng cho lắm từ ngữ tìm kiếm ánh mắt xuyên tấu h qua cổ quái kính dâm phát xả tới các ngươi tựa hồ không phải vân nhẫn chẳng lẽ là mộ danh mà đến mong muốn nghe ta b u i hòa nhạc người ngưỡ ngộ cái này ngốc b suggethô r ù k h ánh mắt cổ quái chỉ vào đối diện vân nhẫn ngoài ý muốn nói ta còn tưởng rằng sẽ là cái càng có khí thế cao thủ không nghĩ tới chính là cái kỳ dị g i a hỏa ánh mắt hơi lăng ủ chỉ hạ x ạ s ù kẹ bất động thanh sắc rút ra bên hông cỡ s à n đá, một cái tay rủ xuống tùy thời chuẩn bị từ nhẫn cụ túi móc ra a m khí tập kích xem ra là lòng mang ác ý khách không ngợi mà đến lập tức rời đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đại chiến hết sức căng thẳng không chỉ có ẩn thân chỗ tối dẹp trắng còn có dựa theo đại mà phân phó mong muốn tìm một chút ự chỉ hạ xù kẹ thực lực trước mắt tiểu dạ mạ bù kỳ lập tức liền muốn ngũ ảnh đại hội u c h i hạ xạ sủ kệ lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới cửa phải hào hào chuẩn bị một phen tại mấy phương chú ý xuống u c h i hạ xạ sủ kệ liên thủ sủi vết h ồ dù kỳ cùng chùa cùng bắt vĩ dị nụ dị kỳ n ở bê ệ triển khai chính diện v à chạm không mở ra tiên nhân hình thức thời điểm bằng vào thể thuật cùng kiếm thuật kinh nghiệm phong phú kỳ n ở bê ệ so u c h i hạ xạ sủ kệ còn cao minh hơn thậm chí tăng thêm sủi v hổ dù kỳ cùng chùa về sau tình huống ngược lại càng h ỏ bét hoang xào lộ phạt đao là kỳ nơ bê căn -E、cứ tự thân năng khiếu khai phát bi kỹ thuộc về thể thuật một loại là nhận giới ít có cấp ba thể thuật phối hợp kia thiên truy bách luyện ký xảo đã hướng tới áo nghĩa cấp độ cận thân vật lộn thể thuật đối kháng liền có loại này đặc tính quy mô nhỏ chiến đấu nhiều người cũng không nhất định chiếm hưu ưu hư thế thậm chí biết k i ể m chế lẫn nhau ngược lại không phát huy ra nguyên bản thực lực Xui đấu, loại gai, ghê cùng không gì gì hồ hộ chính hoàn theo thân thích hồ dù kỷ kịp, kỷ, kỳ trực cơ nói, này, anh, toàn toàn nụ nơ bắt là là bệ vĩ ẹ thấy thăm dò đến không sai b i ệ t lắm kỳ n ờ bệ é đem lôi độn trả cờ dạ bám vào tại trường đao bên trên không chỉ có cực lớn tăng mạnh trường đao sắc bén độ tường đợt chấn động cao thần giá trị tại mũi đao thậm chí có được vượt qua phong độ lực xuyên tấu tại s ắ c nhọn tiếng rít qua đi chật lóe lên trường đao mở ra s ủ i gậy hổ rủ kỳ eo liên đối lấy không tránh kịp chùa bả vai đều bị cắt một đạo lỗ hầm lớn cũng may hai người phân biệt có nước hóa bí thuật cùng chú ấn ba trạng thái bảo mệnh tiêu hao đại lượng trả cờ dạ về sau nhanh chóng lùi về phía sau đem chiến trường lưu cho hữu trí hạ xạ sụ kẹ Sui ghê hồ dù kỳ cùng t r ư cầu cũng không phải không biết tốt xấu đồ đần tối thiểu kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tốt tại loại này nhanh tiết tấu chém g i ế t phía dưới hai người chỉ có thể giúp không được gì am hiểu nhận thuật cũng đánh không chúng mau lẹ như lôi đình b ắ t vĩ g ì n ụ g ì kỳ kín ở bệ ẹ chỉ có chờ đối phương cải biến chiến pháp hoặc là mở ra vi thu hóa mới là hai người ra tay giúp đỡ thời khắc bị áp chế rất lâu thể lực tiêu hao không nhỏ hữu trí hạ xạ xù kẻ thở hồn hẹn minh bạch chỉ dựa vào thể thuật cùng kiếm thuật trong thời gian ngắn đừng nghĩ cầm xuống đối phương thật muốn hữu dụng mình liền sẽ không bị đánh cho mặt mũi bầm d ậ p trên thân cũng tụ thương chỉ có thể tránh đi ảnh hưởng sức chiến đấu yếu hại vân nhẫn cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị nếu là chiến đấu dư ba bị cảm thấy được viện trợ đại bộ đội đổi tới ba người liền muốn không công mà lui đợi vân nhẫn có phòng bị lần tiếp theo mong muốn thành công độ khó liền biết càng lớn nhìn chung quanh hoàn cảnh u c h i hạ xạ sủ kẽ an định tâm thần thể thuật mình mặc dù cũng có tự tin nhưng cũng không phải là nhất định phải tại đối phương am hiểu lĩnh vực cùng chết mình nhân thuật thể thuật cùng huyễn thuật toàn năng ưu thế phát huy ra mới là khắc địch chế thắng nấu chốt sau đó u c h i hạ xạ sủ kẽ liên tục phát động nhiều lần uy lực mạnh mẽ h ỏ a đội nhất là hai phát cấp b nhân thuật hào long hỏa chi thuật nổ tung hỏa diễm không chỉ có bước lui ký nơ bệ hẹ、e, bước lên hỏa diễm thậm chí cuốn lên từng đợt nhiệt lưu xoay quanh lên cao mấy phút sau trên bầu trời chuyển đến trận trận a n h mình tiếng sấm thời tiết g ô n g tố ở đây thường, thường liền sẽ có ký nơ bệ h、e、không có chút nào kỳ quá có, có nhất hồ hồ tầng tầng đ pháp kỳ lân mượn nhờ tự nhiên vĩ lực lôi đột nhẫn thuật rốt cục bắt đầu thành hình lôi điện lực lượng hội tụ thành làm bộ muốn lao vào cự thú hướng phía bát vĩ gì nụ dị kỳ kỳ nơ bệ、e、phương hướng gào thét sau mang theo đáng sợ uy lực bay thẳng mà tới kinh ngạc kỳ nơ bệ、e、nhìn xem khó mà ngăn cản to lớn lôi thú đánh tới trong lòng biết nó phạm vi công kích to đến kinh người căn bản không thế nào tranh lẽ tốt tính mở ra vị thú hóa trạng thái to lớn bắt vị dị kỳ độc giác đầu lâu đón kỳ lân lôi thú phía sau tám đầu cái đ ô i dâng lên vị thú tám quyển dì n u dị kỳ cùng vĩ thú liên hợp tuyệt chiêu phát động xúc tu trạng cái đuôi bao khỏa tự thân lấy tốc độ siêu cao xoay tròn kích thích to lớn phong bạo c u n g cấp ép lôi đội bí thuật kỳ lân đang đối mặt đụng vào nhau lôi điện phong bạo cùng dòng nước khuấy động to lớn sóng x u n g kích c u ố n lên sóng nước lật tung quan chiến sủi ghế hộ dù kỳ cùng chùa ủ trị hạ xạ sủ kẹ cũng thuận dâng lên lui lại đợi phong ba tạ m vông bắt vị hơi có vẻ vải thân thể xuất hiện tại dán ti mặc dù chật vật rất nhiều đến cùng vẫn là ngăn trở mặc dù không có một chiêu chế địch nhưng là chúng đích địch quân để nó thụ thương về sau ủ c h ị hạ xạ s ù kệ đ ắ c thế không thang người trực tiếp kích phát mạn dễ kỷ ủ xạ d ỉ n gẳng nhãn lực mở ra sở s ả n đủ cơ hồ so bắt vi còn cao hơn một chút một tuyến to lớn áo giáp màu tím võ sĩ xuất hiện lại có màu xanh đen phủ văn trải rộng tiên pháp sơ s ả n đủ thành công đem hai loại năng lực hợp hai làm một phù hợp bí thuật để mong muốn tốc chiến tốc thắng ủ trị hạ xạ xù kệ tràn ngập lòng tin thấy tình thế đầu không ổn mong muốn chạy trốn bắt vi dị nụ dị kỳ nở bệ cùng、e、bệ cùng bắt vi dị kỳ tám đầu thật dài xúc tu chạm cái đôi u tìm chặt khổng lồ sở sàn đu lực lượng khổng lồ ý đồ đem nó tách rời hoặc là kéo đến nhưng hiệu quả không thế nào tốt bị kéo đến p h ụ cận sở sàn đu dứt khoát r u ô i ra sông tay một thanh đẻ lại bắt v i đầu lâu cùng cái cổ một cái khác mạn dễ kỳ hụ xạ dìn gẳng nhãn thuật hộ mụ ra đ ộ n cả cơ sủ c h ị a phát động khống chế ả mạ tệ giặt hát viêm đem hoàn toàn thể vi thu hóa bắt vi báo khỏa bị ả mạ tệ giặt hát viêm thiếu đốt phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết bắt vĩ bung ra giữ chặt xúc tu ở trên mặt nước lẫn lộn ý đồ dập t ắ tạ mạ tệ g ặ t hát viêm đáng tiếc c c h í hoãn trưng 1144, c h í hoãn a mạ tệ giả sát viêm vi lực cực lớn nhưng là ứng đối phương pháp cũng không ít cũng không phải là vô địch nhân t h u ậ t cái gọi là đốt cháy văn v ậ n đại thể cũng liền dừng lại tại phương diện vật chất tuyệt đại bộ phận năng lượng phát tán hình thái siêu p h à m lực lượng đều có thể hữu hiệu chống cự thực lực cường đại trực tiếp dùng trả cờ ra ngăn trở liền có thể vùng thoát khỏi có thể k ý n ớ bệ loại này ở trên mặt nước lan l ộ t dập tắt phổ thông hỏa diễm phương pháp không chỉ có đối phó không được a mạ tệ g i sát viêm ngược lại sẽ tăng tốc nó lan tràn tốc độ khiến cho thiêu đốt đến càng thêm mánh liệt tại hồ mù gia đội cả gột sủ trịa chỉ d toàn bộ bát vĩ dị kỳ liền giống bị nhóm lửa n g ọ n đuốc cháy h ừ n g h ự c phía dưới rất nhanh liền bị trọng thương vĩ thú năng lực khôi phục cực kỳ cường đại nhưng cái kia cũng cần thời gian chí ít hiện tại cái này đại gia hỏa chính là dê lợi làm thịt rất nhanh tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng hữu khí vô lực ý thức được đối thủ đã nhanh không được c ụ trí hạ xạ sụp kẻ thi triển nhãn thuật khống chế a mạ tệ giạt sát viêm để nó chậm rãi giót tắt chỉ thấy chật vật không chịu nổi k n bê hôn mê bất tỉnh phi ô phủ ở trên mặt nước thấy thế sủi gậy sổ d kỳ tiến lên, lên không để ý chút nào lễ phép có lên đến đối hai tên đồng đội nói. Không sai đi nhanh lên đi mặc kệ là ký nơ bệ hẹ hoàn toàn vĩ thu hóa cùng sở san đủ cùng y thế dọa người a mạ tệ giả sát viêm đều rất dễ thấy không có khả năng giấu diếm được v ậ n sức chờ phát động cảm giác lý giả vân nhận c h i viện sẽ tới rất nhanh lại không rời đi chỉ sợ lại là một cuộc các chiến thu liêm toàn thân trên dưới khí thế khôi phục lại thanh tú thiếu niên bộ d á n g ủ trì hạ xạ sủ kẹ che sử dụng quá độ mắt phải ngừng một lát sau ra lệnh dựa theo kế hoạch rút lui thuận lợi đến hơi có vẻ quá mức để ngụ trì hạ xù kẹ cũng có chút nghĩ hoặc chỉ là bây giờ không phải là mù nhọc lòng thời điểm đối phó bắt vĩ gì nụ gì kỳ đã là át chủ b à i ra hết trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì lại bị vân nhận truy binh cho để mắt tới coi như phiền phước ba người mang theo tù binh hướng về tây nam phương hướng v ọ t mạnh phá vây nơi đây kích thích b ọ t nước cũng dần dần lắng lại không đến năm phút từng người từng người vân n h ậ n tinh nhuệ liền đến nơi đây đơn giản thăm dò về sau liền minh bạch đại khái tình huống ngay sau đó tại tinh thông đổi bắt cảm giác nghĩ dạ dẫn đầu dưới vân n h ậ n lấy tiểu đội làm đơn vị hướng chung quanh tản ra bỏ bớt đi không lâu sau đó nhận được tin tức g i c á đệ tứ phản ứ n g tại khoảng cách rủ chỉ hạ xạ sủ k ẻ cùng kỳ nơ bệ địa phương chiến đấu có chừng năm cây số một chỗ trong bụi cỏ một cái ẩn hình quái vật khổng lồ áp đảo một mạng lớn cỏ đau đợi phát g i á c được không có người đuổi theo về sau mới hiện ra thân hình kia là một cái cơ hồ có hai tầng lầu cao to lớn t ắ c kẻ hoa trên thân mới phủ lấy dây c ư ờ n g phía sau dựng lấy đệm một tên nho nhỏ con rối xung làm điều khiển người thúc đẩy nó mở ra miệng rộng ngay sau đó hôn mê hình người bị phun ra chính là vốn nên, nên bị ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ bắt đi bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nơ bệ đã nắm giữ tiên nhân hình t ứ c cảm giác tăng lên cực lớn đủ chỉ hạ x c vậy phần tại sao muốn bảo trụ vốn không quen biết cũng không có gì liên quan vân nhẫn kỹ nớ bệ hệ tính mạnh cũng không phải là đại mặt có chủ tâm cùng hữu trí hạ xạ sủ kẻ không qua được cũng không phải vì lấy lòng cù mọ gà cụ chín đại vĩ thú dị nụ dị kỳ bây giờ còn lại không nhiều tại ngày sau lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong chính thức có thể phát huy được tác dụng không nhiều thất v ĩ dị nụ dị kỳ f u chính diện chiến lược l ợ i yếu lục v ĩ dị nụ dị kỳ ủ tạ cả tạ tính cách không đủ cứng cỏi tứ v ĩ dị nụ dị kỳ rổ xỉ thực lực qua loa có thể nó tính tình quá mức nóng n ả y không dễ khống chế cựu v ĩ dị nụ dị kỳ hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ trở xuống cũng liền bắt v ĩ dị nụ dị kỳ kỳ nờ bệ có thể trở thành thứ bảy ban đoàn tụ c h ứ c đáng tin đồng bạn nhân vật chính vĩnh viên không đ ộ c hành hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ cần một cái đồng loại bằng hữu có thể c ầ vai chiến đấu chung ngự cường địch cái c h ủ loại kia trừ cái nó ra kỳ nơ bệ quá sớm tử vong để đại mặt đối lần thứ tư nhận giới sau đại chiến ngũ đại nhị dạ thôn so sánh thực lực có chút lo nghĩ một khi cụ mỏ gạ cụ thiếu k ỳ nở bệ ẹ n h ư thế cái định h ả i thần châm cao thủ nhận giới liền biến thành xa nhẫn cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ song hùng tranh bá không có đường lui cùng hòa hoãn chỗ c h ố n g rằng co cục diện kém xa gia nhập vân nhẫn về sau tạo thế chân v ạ c suy sụp sau cụ mỏ gạ cụ nếu như cùng thời kỳ giáp hạt y họa gạ cụ cùng hậu kình thiếu nghiêm trọng kỳ dị gạ cụ cùng nhau biến thành vai phụ xa nhẫn cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ cái gọi là minh ước cùng hữ hảo quan hệ liền duy trì không đi xuống tại có năm chắc trở thành duy nhất siêu cấp nỉ giả thôn trước đó không muốn sớm đem có thể chọn phương án vứt bỏ là đại madz kiệt lực duy trì cân bằng nguyên do không nên quá mạnh nhưng cũng không thể nhỏ yếu đến để xa nhẫn hoàn toàn không có cách nào ẩn giấu tình trạng thật sự là không chỗ tốt đưa à. biết được phát sinh ở lôi q u ố c cụ trí hạ x ả s ù kẹ dẫn đầu r á n tiểu đội cùng ký nở bệ chiến đấu kết quả đại madz không khỏi thở dài một hơi một cái có mâu thuẫn nhưng không đến mức phát triển thành càn quét toàn nhẫn giới đại chiến cục diện đối cần thời gian tích lũy thực lực xu nạ gà cụ tới nói là lý tưởng nhất nếu như có thể đại m a thực sự không muốn đem xu nạ gà cụ vận mệnh giao cho cái gọi là chúa cứu thế cùng duy trì đại thể động thái cân bằng tới quyết định có thể hiện thực quất cảnh để đại maz không thể không giàn xuống mong muốn gây chuyện thị phi tâm tư c ổ nộ hạ tam nhận áp lực đã rất đại thú nạ cùng d ì d ì gái g i còn chưa có chết tạm thời bị loại h ỏ rổ xì maz cũng không hề chết hết đại maz mặc dù dự định không để hắn phục sinh tối thiểu nhất cũng không đến nỗi trở lại c ổ nỗ hạ nhưng tương lai thực sự không tốt phỏng đoán kế hoạch cũng không nhất định có thể đổi kịp biến hóa còn có hạ tặc cả cạ xỉ cùng m ạ c tổ gai hai người, người ký tên đầu tiên trong văn kiện một nhóm lớn cô nộ hạ n h ì n cùng viễn siêu cái khác nhị dạ thôn nghìn quy mô mới là cô nộ hạ uy áp t à n nhận giới lớn nhất lực lượng. lấy hú rủ mạ k ý nạ rủ tổ cùng ngụ c h í hạ xả sủ kẻ cầm đầu cổ n ổ hạ mười hai ni dạ từng cái đều khó đối phó hai cái chúa cứu thế cơ hồ cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cùng ngụ c h í hạ mạ đạ dạ sánh v a y nói tóm lại cổ n ổ hạ mạnh đến mức có chút quá phận s ù nạ gạ cụ là hạ quyết tâm tiếp xuống trong hơn mười năm muốn làm cổ n ổ hạ tùy tùng nhưng cũng không nguyện ý một điểm quyền nói chuyện đều không có có cái thực lực càng tại còn không thế nào chịu phục cù mỏ gạ cụ ở bên không thể nghi ngờ muốn chia sẻ không ít áp lực phụ thân đại nhân còn tại lo lắng cái khác n h ĩ ra thôn có yếu một mực biểu hiện được tương đương t í c h cẩn ự c c bị xạ đại tiểu thư trút xuống r ấ t đại tâm huyết giáo dục bồi dưỡng kết quả cuối cùng vẫn là càng thêm thân cận đại maz để xạ cùng xạ nạ hai tỷ m ỗ i mười phần khôi phục làm sao càng thêm có lòng câu tiến cẩn s ắ c thực rất thích bận b i ể u từ phía nhất là thích đem sự t ì n h thao túng trong tay thoải mái cảm giác mà dạng này bản tính là cái khác nhân tạo tinh linh khiếm khuyết một trận để đại maz cũng cảm thấy rất yêu kỳ xạ đại tiểu thư đến cùng giáo nàng cái gì thế mà bị xuyên tạc thành hiện tại cái dạng này đem trong tay con dấu văn kiện đẩy lên một bên đại maz vô vô cẩn cái đầu nhỏ kiên nhân đáp nếu như là không thể cùng tồn tại định nhân như vậy không thể nghi ngờ là càng yếu càng tốt có thể tiếp xuống nhận giới sẽ nên đón một đoạn thời gian rất lâu bình tĩnh kỳ cách mỗi mười mấy năm liền b ộ c phát một lần nhận giới đại chiến trị loạn tuần hoàn sẽ bị cao tốc phát triển sức sản xuất đánh vỡ cái này ta hiểu cần mười phần nô nước tấp nập cướp lời nói nhận giới cứ như vậy lớn trước kia đều là mười mấy năm liền đến chia cắt có hạn lợi ích cực hạn không thể không đánh một trận xác nhận riêng phần mình địa vị cùng đoạt được số định mức hiện tại bởi vì phong quốc cuộc h ở i cùng xù nạ gạ cụ khôi lỗi công nghiệp thành công to lớn khiến cho toàn bộ nhận giới sức sản xuất được đến cực lớn đề cao nói đơn giản một chút trước k i ê u bánh có hạn mười mấy năm liền không đủ mọi người cùng nhau ăn thế là đến mở đoạn hiện tại bánh bị càng làm càng lớn mặc dù xù nạ gạ cụ chiếm đoạt số lượng càng lúc càng lớn có thể tổng thể tới nói cái khác n h ỉ dạ thôn cũng chia đến không ít chỗ tốt chỉ là còn lâu mới có được xa nhẫn nhiều như vậy từ lợi ích đến thực lực còn cần một đoạn thời gian chuyển hóa tại cái này một đợt đỏ chót lợi thiết thực tiêu hóa sạch sẽ lâm vào một vòng mới đại quốc ở giữa nội q u y ề n trước đó các n h ỉ dạ thôn ở giữa mâu thuẫn nhỏ biết có nhưng chắc chắn sẽ không phát triển đến sử dụng bạo lực tình trạng dưới loại tình huống này c h trừ ngoại địch ngũ đại lì dạ thôn tại ta sinh thời đoán chừng đều không nhìn thấy đại chiến tranh cho nên bọn hắn không phải không chết không thôi được nhân mà là hợp tác lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau đồng hành đồng bạn cũng tốt đối thủ cũng được nhắc lên chiến tranh toàn diện đại giới lớn đến không thể tiếp nhận trừ phi là tên niên hoặc là ngớ ngẩn cũng sẽ không làm như vậy vừa nghĩ tới tương lai khả năng phát triển đại mạng có chút trở mong lại có chút bận tâm chờ mong kia là xa nhận am hiểu lĩnh vực ra tay trước ưu thế rất có thể sẽ lớn đến cái khác nghỉ dạ thôn đổi không kịp tình trạng lo lắng là cái nào đại nhận thôn suy sụp quá lợi hại dẫn đến nhận giới cân bằng một góc triệt để đổ sụp cho một ít kẻ dã tâm bì quá hóa liều cơ hội tại s ù nạ gạ cụ triệt để vượt trên cổ nỗ hạ trở thành nhận giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ trước đó bắt vĩ gì nụ dị kỳ kỳ nợ bệ dạng này trụ cột vẫn là khắc tùy ý gây tương đối tốt làng nhận thôn n h ạ kỳ dị gạ cụ hụ tạ Cata, gà tạ ý họa cụ dô si nếu có thể thật được tính mạng tại bọn hắn phụ trở dư gạ ạ dạ cùng ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia liền sẽ không hiện ra rất bắt mắt ra xạ cùng ạ cụ dạ tồn tại còn cần ẩ ậ n dấu bạ kỳ tệ ạ gì, cản cụ r ồ dồ, dồn xì ra cùng xen b ọ n người vẫn là kém không ít kia phụ thân cảm thấy tương lai muốn đem vũ quốc cầm thầm k h ô n g chế sao Ừm, đại ma sẽ xác nhận cần suy đoán vũ nhẫn thôn biết đại biểu vũ quốc tại chiến hậu đầu hàng tiếp nhận trừng phạt ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức từ sáng chuyển vào tối tiếp nhận còn lại di sản cho chúng ta xa nhận sử dụng những cái kia tồn tại thật lâu thanh danh cũng không quá kém còn làm qua kinh thiên động địa l ạ i sự sắc không thể tùy ý vứt bỏ nói không chừng lúc nào liền phát huy được tác dụng đại nhân khái minh bạch ba mươi chín phụ thân đại nhân ba mươi chín ý nghĩ tựa như khống chế hồ ca đệ lục mắt xỉ m ù d a đang r n g d ạ n g đều là bảo vệ mình ngụy trang một khi gặp được nguy hiểm liền quả quyết vứt bỏ tuyệt không thể để nhận giới lực chú ý đặt ở s u nạ gạ cụ đặt ở phong quốc chiến thân trên đại thể chính là chuyện như vậy nếu không có ạ cà s ủ kỳ uy hiếp chỉ bằng xu nạ gạ cụ không chiến bộ đội xây dựng rầm rộ đem sa mạc biến úc giã hành động vĩ đại cùng đem phong quốc đại danh cùng bái ném ở mỗi bên làm theo ý mình s khẳng định biết dẫn tới các phương can thiệp nhẫn giới cần một cái tiếp tục tồn tại địch nhân c h u n g ta không biết thiên ngoại xuân sủ kỳ nhất tộc truy binh cái gì thời điểm đến nếu là mười năm tám năm cũng không lộ diện chúng ta xa nhẫn cũng quá rêu r a o bây giờ xù nạ gạ cụ bên ngoài nhìn trở lên cấp bậc nhì dạ số lượng đã gần vạn đây là không có tổng đạo viên lại áp chế giờ nhìn t ấ n thăng cũng không có cân nhắc đại lượng thực lực đã đạt tới bị phân lưu đến các lĩnh vực khôi lỗi học tập kết quả nếu như toàn t ì n h đến đã tiếp cận cù mỏ gạ cù nhì dạ quy mô đương nhiên tổng thể sức chiến đấu còn kém xa lắm chủ yếu là đại lượng nhì dạ đều là tuân lại có cái ba năm năm phong quốc sẽ trở thành vẹn vẹn kém hơn hỏa quốc cường đại quốc gia xù nạ gạ cụ còn có được danh chính nôn thuận chấp chính quyền cái khác nghĩ dạ thôn còn tại xoắn suýt là ca định đoạt vẫn là đại danh định đoạt đã chậm rất nhiều bước kia cần do dự một hồi nhỏ giọng hỏi xì m ù gia đàn phụ thân đại nhân chuẩn bị cho hắn một cái gì kết cục anh dũng chiến tử đi đại mars đáp lại nói từ trước mắt đến xem u c h i hạ xạ xủ kệ thực lực rõ ràng vượt qua u dù mạ kỳ nạ dù tổ dù là tăng thêm hạ tặc cả cạ xỉ cùng hạ dù nổ xạ cũ dạ phần thắng cũng không lớn đã xì mu g i đàn dựng vị là ba mươi chín hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị ra mạ ba mươi chín người thừa kế vậy liền để hắn giống lao sư của hắn như thế khẳng khái chịu chết đi thiện nghi hắn ngũ ảnh đại hội về sau chính là một lần cơ hội tốt nếu như an bài thật tốt kỳ thật thao tác cũng không khó duy nhất để ta xoắn suýt là như thế nào để xạ rủ tổ bị hạ s ù mạ kế thừa trí thôn đạn rộ vị trí tuyên truyền thế công cần thời gian soát chiến tích cũng không phải tùy thời đều có rất rõ ràng u trị hạ xạ xụ kẻ báo thủ chờ không được lâu như vậy xị mụ dạ đắng có thể sống qua năm nay ngũ ảnh đại hội cũng khó khăn kia nếu như ba mươi chín ngũ ảnh đại hội ba mươi chín trí hoãn hoặc là ủ trí hạ xạ s ủ kẽ lực chú ý cũng bị phân tán đâu ai có thể cùng d i ệ t tộc mối thủ đánh đồng chờ chút đại m a r linh cơ k h é động nếu như ủ trí hạ xạ s ủ kẽ bị ủ u dù mạ kỳ nạ dù tổ trên thân ủ trí hạ xì xì mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ă n g thi t r i ể n biệt thiên thần vận b ẹ o ý chí có phải là liền có thể để hắn thay đổi họng súng không cùng cô n ổ hạ là địch cơ chế viễn thuật cùng vì cô n ổ hạ hiệu lực ở giữa còn có một chút chênh lệch trong lúc này kỳ thật còn có một cái bị đại m a không hề để tâm nhân vật trọng yếu có thể phát huy được tác dụng da cờ xì ca bụ tô xà t i ê n thuật h ế thổ c h u y ể n sinh một khi ủ trì hạ xạ xù kẹt gặp khó hoặc là mình nghiên cứu cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh hoặc là tìm kiếm giả cờ xỉ cạ bụ tổ hợp tác nếu như có thể khống chế hổ cả đời thứ ba h ế thổ thể mở miệng một dạng có thể tìm tới chân tướng cũng không phải là nhất định phải tìm xỉ m ù dạ đạn d ư không thể khao khát chân tướng ủ trì hạ xạ xù k ẹ hiện tại đang ở tại đa trọng tình báo tạo dựng trong sương mù so sánh loạn giết một mạch tìm tới thủ phạm thật phía sau màn c à n quan trọng, 1145, trọng, 1145, trọng bây giờ đáy m ạ càng phát ra c à n thấy chính mình lúc trước đem gì dị hải giả cứu được là lựa chọn chính xác mạnh lên về sau đ ủ chỉ hạ xạ s ù kẹ càng là tiếp cận chân tướng thì càng khó đánh giá tiếp xuống hắn hành động hình thức không thể tổng tưởng tượng lấy tạo dựng tin tức k é n phòng để dẫn dắt nó tư duy khuynh ư ớ n g càng là tính toán l ô thủng càng nhiều một khi chơi thoát mua dây buộc mình coi như không kịp hiện tại có thể ngăn cản đ ủ chỉ hạ xạ s ù kẹ khả năng cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ủ r ù mạ kỳ nạ r ù tổ trên thân có thể cái này đầu tóc vàng ra hỏa trên thân ngoài ý muốn tính cao hơn chính thức có thể đối với hắn thực hiện thiết thực ảnh hưởng cũng liền đ mị nội ý dù cả dị dị d so sánh d ư ớ i thành thục lao luyện gì gì d i dạ không thể nghi ngờ muốn tốt liên hệ nhiều mặc dù có thực lực ra chỉ xuống cô nỗ hạ cũng cho đại ma cùng xù nạ gạ cụ rất đại áp lực có thể so sánh cùng nó giao hào thu hoạch được k ích lợi nhất là có thể gián tiếp ảnh hưởng ủ dù mạ kỳ nạ d ụ tổ cùng ủ chỉ hạ xạ xù kẹ không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào để ủ dù mạ kỳ nạ d ụ tổ tại cái này thần hồn nát thần tính thời khắc rời đi cô nỗ hạ làm nhiệm vụ cô nộp hạ trước đây không lâu gặp tập kích tổn thất nặng nề cụ c mò gạ c ủ bắt vị d ì nụ d ì kỳ nghe nói cũng gặp bất chắc cụ thể tình báo còn, còn chờ ò n c xác minh nhưng trước mắt nhận giới trạng thái không thể nghi ngờ không biểu hiện ạ cắt xủ kỳ thủ lĩnh mặc dù đã chiến bại bỏ mình nhưng cũng không có đình chỉ hoạt động thu thập vi thu cùng d ì nụ d ì kỳ nếm thử vẫn còn tiếp tục nội trận lôi đình giữa ca đệ tứ chẳng những đáp lại hồ ca đệ lục mắt tổ chức ngũ ảnh đại hội xứ nghị n g còn phái r a sứ giả mạnh liệt yêu cầu tổ kiến nhận giới liên quân đem đối địch trận doanh xào huyệt vũ quốc triệt để cắn quét thanh trước gạ cát s ù kỳ sức mạnh còn s ó t lại đây là chuyện tốt nhưng đ ố i mong muốn kéo dài tình thế phát triển xì、si、mù dạ đan dư tới nói liền không thế nào mỹ rượu hô cả nhà trong văn phòng bầu không khí có chút nghiêm trọng bao quát mỹ tổ c ả đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tạng cổ hạt g ở bên trong chư vị trưởng lão đại bộ phận đều ủng hộ đệ lục mắt liên quan tới ngăn cản lũ dù mã kỳ nạ dù tổ gia thôn đồng thời đem nó đặt chỗ bí ẩn bảo vệ đề nghị không thể nghi ngờ lúc trước cụ dù m ạ kỳ nạ dù tổ xác thực cho thấy vô cùng cao min phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu nhưng là cũng không bằng vận mệnh cố định quỹ tích như thế xoay chuyển tình thế tại đã c ũ n g đỡ lầu cao s ắ p đổ dì dạ dạ cùng s ì mù dạ đắn rõ ràng chia lại không ít công lao xa nhẫn đại m à dục cũng soát không ít tồn tại cảm giác mặt khác cụ dạ mạ buộc phát cảnh tượng cũng câu lên rất nhiều người đối mười mấy năm trước trận kia thảm kịch hồi ức cựu vĩ d ì nù d ì kỳ xác thực cũng là đáng tín nhiệm cổ nộ hạn lý dạ nhưng hắn phải chăng có thể ổn thỏa khống chế cụ dạ mạ vẫn là cái không giải quyết được nghi vấn từ sĩ mù dạ đắn đưa ra hạn chế cựu vĩ dị nù dị kỳ hành động dĩ nhiên không phải thực sự vì hắn suy nghĩ mà là đem cái đ ể tài này xào vì sau này an b à i như thế nào hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng thứ bảy ban làm thêm nhiệt trước mắt cỗ nổ hạ đại thể vẫn là bảo thủ mạch suy nghĩ chiếm thượng phong đại bộ phận trưởng lão cố vấn vẫn là có khuynh hướng để hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ không có gì đặc biệt lý do khác ra bên ngoài chạy ngay cả hồ ca đệ ngũ s u nạ lần này cũng có khuynh hướng duy trì xì mù giả đàn d... nạ gạ tổ tập thôn thời điểm dị nệ càng uy lực thực tế là quá dọa người ngay cả kiệt ngạo bất tuần tâm cao khí ngạo vân nhẫn đều bị thiệt lớn mong muốn tìm kiếm minh hữu cộng đồng đối、định. nắm giữ bảo thủ cùng ổn thỏa ý nghĩ cổ nộ hạ nghỉ dạ khẳng định chiếm đa số chỉ có gì dì dạ cùng hạ tặc cả cả si hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng số ít người cũng không nguyện ý có cấp tại cổ nộ hạ bên trong lần này cũng là mới lên đại hổ cả cùng dì dì dạ lớn nhất khác nhau nếu như chỉ là vì đợi tại cổ nộ hạ làm cái rùa đen rút đầu ta cần gì phải tân tân khổ khổ dạy bảo ba năm để hắn có được tự vệ thực lực nạ dù t ô mặc dù là cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ nhưng các người đừng quên hắn cũng là danh chính ngôn thuận cổ nộ hạ n g dạ không phải cái gì chiến đấu binh khí tại việc quan hệ cổ nổ hạ chính sách quan trọng bên trên dì dè d a cực ít cùng người khác phát sinh chính diện mâu thuẫn nhưng lần này không giống việc quan hệ trong dự ngôn vận mệnh c h i tử không thể không thận trọng dì dè d a ta biết ngươi khả năng không tin lắm qua được đệ lục mục đích tác phong làm việc nhưng là ngươi phải tin tưởng tại niệm h h ồ c ạ phẩm hạnh m ị tổ c ạ đỏ h ồ mù ra nghiêm mặt khuyết nhủ hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm có chúng ta ở đây ngươi cũng không cần lo lắng nạ d ủ tổ sẽ phải gánh chịu bất công nãi n ộ đây không phải lấy cớ ta có thể hiểu được mọi người vẫn là không quá tin tưởng nạ rủ tổ ý nghĩ nhưng là ta đối với hắn có lòng tin kia là cái không tầm thường ra hỏa nói không chừng về sau làng còn muốn dựa vào hắn tới thủ hộ dị dạy ra cố chấp phản bác đ ờ i thứ ba đề x ư ớ n g ba mươi chín hỏa chia ý chí ba mươi chín sinh sôi không ngừng cần mới mẹ trồi non tới vì làng cống hiến lực lượng thế nhưng là nạn dù t ổ i tuổi còn rất trẻ không đủ ổn định hiện tại còn khó có thể chức trách lớn tham dự hội nghị xù nạ im lặng không nói ựu tạ t ạ n cô hà nhìn hai bên một chút về sau thử nghiệm hòa hoãn có chút khẩn trương bầu không khí làng còn có ạ xù mạ cả cạ xỉ cùng gai chờ một nhóm l u n nhìn bọn hắn liền không đáng ngơi tín nhiệm nhất định phải gửi hy vọng ở một cái vẫn chưa tới mười sáu có chút nóng nảy g ì g ì dài dạ lập tức nghe lời b ư ớ c thai tha má một lát sau mới hít một hơi thật sâu t r ỉ n h trọng nói đối nghị dạ tới nói tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải vấn đề su nạ gạ c ủ gạ ạ dạ cùng nạ rủ t ổ không sai biệt lắm n h â n kỷ đồng dạng là g ì nụ gì kỳ đã làm nhanh hai năm ca d ẹ t chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ca cả d ẹ t đ ệ n g ũ không xứng trước s a o mặc kệ là tự thân lực tương tác mạnh vẫn là đ á i ma c ù n g hình tỷ ra sức lại hoặc là t r i a rổ cùng bạ kỳ bọn người duy trì phong sinh thủy khởi xù nạ gạ cụ càng phát ra cường thịnh không thể nghi ngờ chứng minh gạ ạ dạ năng lực cho dù là cái hữu cầu tất ứng cao su cũng n là ó không, không phải là hoài nghi thực lực của hắn trước mấy lúc ta cũng kiến thức đến xác thực rất mạnh nhưng là dừng một chút về sau si mù dạ đan dưới hướng thấp trắng tam nhẫn phương hướng ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo nghiêm nghị nói đã ngươi luôn miệng nói v ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ cũng là hợp cách n ý dạ cần cùng cái khác đồng bạn đối xử như nhau mà không phải nhìn với con mắt khác vậy ta ngược lại là phải nhắc nhở ngươi thân là n ý dạ phục tùng thượng cấp thậm chí cả hồ ca mệnh lệnh chẳng lẽ không phải đương nhiên sự tình của quá khứ ta liền không truy cứu chính ngươi đến một chút khoảng thời gian này v ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ có mấy lần chối từ làng an bài nhiệm vụ rồi còn có thứ bảy ban số người còn thiếu bởi vì hắn hổ nháo một mực không thể chứng thực bổ sung đây là một hợp cách lý dạ nên làm hồ cả đời thứ ba nhất hệ thường xuyên tự tiện chủ trương tùy ý làm bậy cử động là sớm có truyền thống phản bội chạy trốn họ rổ si m à chưa kể tới d ú nạ trước kia bởi vì sợ huyết chứng không từ mà biệt rời thôn trốn đi nếu không phải nó thân phận đặc thù ỉ vào sẻn dù dòng chính tộc nhân thân phận cùng đời thứ ba giữ gìn cũng sẽ không thuận lợi như vậy còn có gì dễ ra, vì tìm kiếm vận mệnh c h i tử cũng tốt mong muốn đem họ rổ si m à cùng xú nạ mang về cổ n ố hạ nặng tự chiến hữu chi nó học sinh bên trong u c h i h a o b i t o đã được xác nhận giả chết phản bội chạy trốn hạ tặc cả c ả s ỉ trước k i a c ũ n g gây không ít phiền phức qua rất nhiều năm cái này một quang v i n h truyền thống lại tại hạ tặc cả c ả s ỉ dẫn đầu thứ bảy ban dáng vẻ yêu ớt u c h i h a xạ xủ kệ tính thực chất phản bội chạy trốn ưu dù mạ kỳ nạ dù tô trên thân một đống phiền phức cũng liền hạ dù nổ xạ cụ dạ hơi bình thường điểm không gây chuyện thị phi to lớn của n ổ hạ có mấy cái nị dạ là như thế tùy hứng đem từ trên xuống dưới tổng cộng đệ tam người ở trong lòng qua toàn bộ dị dạ cùng xù nạ cũng không tốt kiên trì nói lời bịa đặt các trưởng lao khác cố vấn cũng đành chịu nghĩ dạ s á c thực không thể tính toán theo lẽ thường nhưng ngoài ý muốn quá nhiều cũng không phải cái gì tốt đánh giá trong lòng nhanh quay ngược trở lại dì dạ dạ đang chuẩn bị cãi chạy cãi cối vài câu chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận tiếng ồn ào có phiên trừ cám bộ quát lớn lại có ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ kia vô cùng quen thuộc dọc ồn ào động tĩnh như thế biến cố để dì dạ dạ sắc mặt lập tức không nhịn được ngay cả xù nạ cũng không nhịn được vỗ c h á n a i t h á n mới nói được cái này cái này ngôi sao tương lai liền hướng trên họng xuống đụng thật đúng là ngay cả gợi chuyện sỉ mụ dạ đ ằ n miệm cả cụ dù nhịn không được bốc lên một v ngay cả hồ cả nhà dạng này cơ khu yếu đ ị a cũng phải mạnh mẽ xuống tới đúng hắn thực lực không yếu hai ba cái ám bộ thật đúng là ngăn không được một bộ mong muốn đem thực lực cường đại nhưng là tùy ý làm bậy nhãn hiệu gián t ạ i u dù mạ kỳ nạ d ủ tổ trên thân thái độ để g ì g ì c i ra đều ngồi không yên đang muốn đứng dậy đi hỏi cho ra n h é liền gặp một đầu kim hoàng sắc loạn phát thiếu niên đột nhiên đẩy ra đ ạ i môn trực tiếp hỏi ta nghe nói có ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ tin tức mới có hay không có thể xuất phát đi đem nó đ ổ i trở về rồi vừa dứt lời thiếu niên tóc vàng nhìn thấy giữa sân mấy người đang thương lượng lấy cái gì không khỏi xứng sờ ta chính là muốn hỏi một chút đệ lục mắt có hay không tương quan nhiệm vụ để ta đi hoàn thành nạ dù tổ bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ngươi lui xuống trước đi hở một mặt không tình nguyện đ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ còn muốn nói nữa ngược lại là x ỉ mù dạ đằn ngăn lại g ì dẻ dạ mong muốn cứu vãn đ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hình tượng cử động k h o á t k h o á t tay nói không nói trước ngươi là từ đâu nghe tới như thế để ta đối làng tình báo giữ bí mật làm việc năng lực có lo nghĩ dừng một chút về sau h ồ ca đệ lục mắt tiếp tục hỏi làng đối với phản nhẫn xử trí có một bộ hành chi hữu hiệu thành thuộc phương án tương đối trên cơ bản đều là từ á n bộ phụ trách thanh lý người lạnh sĩ mù ra đàn giáp ư i lại nói nếu có đơn giản như vậy logic làm sai sự tình đều không cần trả giá đắt cố định trật tự liền duy trì không đi xuống thế nhưng lại không biết từ nơi nào nói lên sức cuốn hút cường đại sức thuyết phục mạnh lấy siêu cường đồng lý tâm để từng cái ác đồ hồi tâm chuyển ý đủ để chứng minh thiếu niên tóc vàng cũng không phải là bất thiện ngôn t ử nhưng là có trật tự biện luận cho tới bây giờ đều không phải hắn nam hiểu nạ dù tổ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo gì dè dạ liếc mắt nhìn bởi vì ngăn cản bất lực mà quỳ một gối xuống tại cách đó không xa chờ xử trí ám bộ một chút tận tình q u y ê n bảo lại có chút vô lực q u y ê t nhủ nơi này giao cho ta ngươi ý nghĩ ta biết chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng kia tốt ta dù là lại không vui lòng dị dè dạ dà, dù mạ kỳ nạ dù tổ vẫn là nguyện ý nghe sau đó chế một bức hạ dù nổ xạ cú dạ lôi kéo ngượng ù n g đồng đội cưỡng chế cái đầu cúi đầu tạ lỗi về sau mới rời khỏi hồ c ả nhà đệ lục mắt h ư u tâm vì hữu d mạ kỳ nạ dù tổ lô mãng cùng g ì dì dìa dạ xấu hổ đánh cái giảng hòa dù nạ giọng điệu cưng rắn nói ra miệng liền bị xì mù dạ đàn d á n h gãy an tâm làng trật tự không phải vì chế tài tâm lo tiền đội h ư u thiếu niên mà thiết chí ta còn không có hẹp hòi đến cho một cái buộc bệnh tiểu gia hỏa làm khó dễ tình trạng bất quá chu trừ một lát hồ c ả đệ lục mắt mới c h ậ m d ã i nói vừa rồi ngoài ý mớn để ta cũng có chút lo lắng nếu như không thể đánh tiêu hữu mạ kỳ nạ dù tổ mạo hiểm ý nghĩ sợ rằng chúng ta an bài lại nghiêm mật trông coi cũng ngăn không được đã không có hoàn toàn phương pháp liền thay cái mạch suy nghĩ sau đó sĩ m ù u ra đắn s đem mình chân thực ý nghĩ khay mà ra thứ bảy ban trùng kiến một mực không thuận lợi u c h ị hạ xạ s ủ kẹt ạ i u dù mà kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ trong suy nghĩ phân lượng quá nặng không có cái khác người đồng lứa có thể thay thế cưỡng ép ghép lại thành thứ bảy ban đến cùng kém một chút ý tứ cùng nó như thế nửa vời rèn luyện còn không bằng như vậy trò c r ì n h ngược lại hạ tặc cả c ả s ỉ cũng quá nhiều thời gian dẫn đầu học sinh làm nhiệm vụ với lại cũng không có khả năng có phù hợp bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ cung cấp nó soát kinh nghiệm hạ tặc c ả c ả sĩ có khác phân công để thay mặt đội trưởng kèn d i ệ u chủ trì nặng biên thứ bảy ban tổ kiến tăng mạnh tiểu phân đội về phần thứ bảy ban có phải là có thể một lần nữa tổ kiến kia đã là đệ lục mắt vì cô n ấ hạ anh dũng c h i ế n tử chuyện sau đó ngược lại không xem vào cái kia kèn d i ệ u ha di di hè dạ xứng sở chậm kịp phản ứng có được một đội d ạ mạ tổ đội trưởng đúng là cái không sai nhân tuyển đây là để nạ dù tổ giữ lại có hạn tự do điều kiện hy vọng ngươi có thể để cho hắn hiểu được cô nô hạn nghĩ dạ không chỉ có thứ bảy ban đồng bọn của hắn không chỉ là đã phản bội chạy trốn ưu c h i hạ s ã sù kẹ còn có rất nhiều đồng bạn chờ mong biểu hiện của hắn ta nghe nói mục tiêu của hắn là lên làm hồ cạ hiện tại cái dạng này sẽ chỉ làm hắn cách hồ cả vị trí càng ngày càng xa tại sĩ mù gia đăng dị vì kéo dài đại kế lo lắng hết lòng thời điểm phía sau màn đại ma dư ngay tại vì nạ gạ tổ h ế thổ thể gì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng hao tổn tâm trí u c h i hạ s ã sù kẹ bắt về bắt vĩ gì nụ dị kỳ nhất định phải thi triển h u y ễ n long c h í n phong tận đem nó phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong có thể h ế thổ thể có được dị nệ gẳng đang thi triển phim đèn chiếu thân chi thuật cùng voi c h u y ể n chi thuật thời điểm vẫn còn tương đối thông thuận khởi động ngoại đạo ma tượng liền có chút gập g ề n tựa hồ kém một chút mấu chốt yếu tố 1146, cân bằng. 1146, cân bằng. chính thức tiếp xúc gần gũi gì nệ g ă n g lực lượng mới có thể cảm nhận được loại này huyết kế giới hạn cường đại cơ h ộ i trực tiếp cấu kết nhẫn g i ớ i tầng dưới chót quy tắc cường hành bí thuật không thể nghi ngờ cũng cần lượng lớn trả cờ giả tới khởi động thực sự không phải là cái gì người đều có thể chịu được n ụ trí hạ mạ đạ dị nệ gàng n h ư không phải nạ gạ tổ thể nội ưu dù mà kỳ tộc nhân tiên nhân thể nội t ì n h vẫn còn đoán trường sớm đã bị nó phản vệ ngay cả s ì mũ dạ đan cấy ghép một con mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng đều phải dùng đệ nhất tế b à o làm âm dương hòa hợp mới có thể duy trì được hạ t ạ c cả c ạ s ì trên thân một con mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng có thể bị hắn tự nhiên vận dụng quả nhiên là thiên phú dị bầm biểu hiện nguyên bản d ì nệ gẳng tại trên người nạ gạ tổ đã bị suy yếu một tầng dùng ế thổ thể gánh chịu cái này một huyết kế giới hạn thời điểm bị giới hạn tế phẩm chất lượng có thể phát huy ra tới thực lực lần nữa bị suy yếu chính thức phiền phiền khi nạ g ạ tổ sử dụng dị nệ gàng thời điểm giống như đem đường ống cuối cùng nguyên trang y n ộ t vòi nước đ ổ i thành khẩu độ càng nhỏ hơn thấp kém gang vòi nước không chỉ có vận chuyển nước lượng biến nhỏ dù n g lâu sẽ còn dị xét hư triệt để báo hỏng một khắc này chính là nạ g ạ tổ t ử v o n g tiến đến thời điểm mà h ế thổ thể gánh chịu dị nệ gàng lực lượng thời điểm bằng sắt vòi nước liền giống với đ ổ i thành một cái khối băng chế tác vòi nước theo thời gian trôi qua đại biểu lực lượng vật chứa khối băng lòng đầu bị nước nóng cấp tốc hòa tan cuối cùng làm hao mòn ở vô hình bên ngoài biểu tượng chính là cấm thuật h ế thổ chuyển sinh bị động giải trừ thông linh triệu h o ã tới linh hồn trở về tỉnh th Huế thông ổ thể v h ạ trả i ả c ù n qua tìm t một hiểu rõ đến hạ cả s p kỷ tình huống về sau đại mars cũng là minh bạch một chút trước kia nghĩ mãi mà không rõ sự tỉnh rõ ràng nạ gà tổ có thể thúc đẩy ngoại đạo ma tượng sử dụng càng cường đại phong ấn x i ề m xích trực tiếp bắt lấy ví thú không cần đến h u y ễ n long chín phong tận loại này đã phiền phức lại lãng phí thời gian lại còn cần bộ hạ phối hợp mới có thể thi triển phong ấn thuật cuối cùng vẫn là sử dụng giá quá lớn có cái khác cấp ép phản nhận phối hợp chia sẻ rất nhiều áp lực mới có thể để cho nạ gà tổ c h ố n g đến năm nay trước đây không lâu tập kích cổ nộ hạ lần kia chỉ sợ hắn cũng là tồn u lấy không thành công thì thành nhân tâm tư một khi không thể bắt ở càng nhiều ví thú để ngoại đạo ma tượng trở nên càng cường đại phản hồi càng nhiều trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực cho hắn tụt ệ n h đó chính là kết cục chắc chắ mặt khác di nệ gẳng vốn không phải nạ gạ tổ tất cả chỉ là dài đến hơn ba mươi năm linh lục giao hòa bên trong đi hướng tịnh thổ linh hồn cũng đánh lên thật sâu là cấn mới có thể tại huế thổ thể bên trên có được di nệ gẳng lực lượng rõ ràng có được vô hạn trả cờ dạ nhưng là tiêu hao trả cờ dạ lượng tương đối lớn uy lực càng mạnh chiêu số ngược lại muốn khống chế sử dụng tần suất đây thật là nếu như là thi triển như là vũ h ổ tự tại thuật dạng này thao túng thiên tượng bí thuật vấn đề không phải rất lớn nhưng là chế tạo vẹn lục đạo hoặc là sử dụng di nệ g ẳ n bí thuật thúc đẩy mọi đạo ma tượng nạ gạ tổ h ế thổ thể cũng chịu không được quá lâu dày vỏ làm khó lắc đầu đại m a d có chút thở dài nguyên bản còn nghĩ lợi dụng cấm thuật lỗ thủng dành một chút chỗ tốt hiện tại xem ra thế giới chân thật bên trong liền không có nhiều như vậy tiện nghi có thể chiếm đương nhiên nếu như đại m a d nguyện ý bung ô ra đối với thổ thể k h ô n g chế để nạ gạ tổ linh hồn chúa tể huế thổ thể để cao trả cờ dạ cùng dì nệ gẳng lực lượng đồng bộ suất hao tổn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều nhưng là như vậy đại m a d cũng không yên lòng a h ế thổ chuyển sinh loại này tà đạo nhân luân cấm thuật đại m a nghiên cứu đến không sâu một khi mất khống chế có trời mới biết nên như thế nào kết thúc trước kia thao túng những cái kia thực lực yếu đuối với thổ thể thời điểm còn không có phát hiện loại hiện tượng này đợi khống chế nạ gạ tổ huế thổ thể thời điểm mới có như thế phát hiện ủ t r ì hạ ít trị huế thổ thể cũng kém không nhiều nhưng vấn đề muốn rất nhỏ rất nhiều trên cơ bản có thể thỏa mãn thẳng đến lần thứ tư nhận giới đại chiến cần thiết mượn nhờ xì、sì、mụ dạ đ ă n g diện tiện lợi đọc qua cổ n ổ hạ phong ấn chi thư cùng một hệ liệt bí ẩn chuyển thừa tiểu ý gạ nhìn đáy mạt nghiêng dựa vào trên ghế nằm hao tổn tâm trí chi kỷ sách tiểu trên bàn trà trước đầu qua một chén trà nóng nhỏ giọng nói cấm thuật không phải thần thuật, sen họ rồ xì mạc cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ mặc dù rất lợi hại cũng không phải không gì làm không được có thể khiêu động sinh mệnh quy tắc mơ hồ sinh cùng tử giới hạn đã rất khó được làm sao có thể hy vọng xa vậy h ế thổ thể thực sự giống khi còn sống đồng dạng không chỉ có kế thừa tất cả ưu điểm còn có được vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử c h i thân lại không tiếp nhận bất kỳ giá nào không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ đạo lý ta đều hiểu chỉ là có chút thất vọng thôi coi là bắt lấy một đôi vương bài liền có thể một lần b ấ t và suốt đời nhàn nhã thông quan kết quả phát hiện mình suy nghĩ nhiều phụ thân đại nhân ta cảm thấy ngươi nên chú ý một chút chính thức tại dưới mí mắt giá trị chỗ Thì như, đại mạc hai mắt tỏa sáng chậm kịp phản ứng cuối cùng vẫn là huế thổ thể bản thân tư chất không đủ khiến cho mải mòn tốc độ có nhanh chậm giống như nhân thể đói mệt mỏi cần ăn cùng nghỉ ngơi tới khôi phục nói không chừng huế thổ thể cũng có thể làm như vậy kỳ thật những cái kia dùng việc gác bất tận tử tù thân thể sung làm tế phẩm mà thành huế thổ thể vốn cũng không phải là hạ tâm coi như hư hao đổi một bộ có phải là liền có thể tiếp tục sử dụng sinh tử tuần hoàn nếu như vẹn vẹn giới hạn tại nhục thể cũng quá nông cạn tử vong thân thể cuối cùng biết hư thối phân giải sau phản hồi thiên nhiên trở thành sinh thái tuần hoàn một bộ phận tử vong linh hồn lại vì cái gì muốn bỏ đi không thèm để ý để bọn hắn tại tỉnh thổ để đó không dùng nói cho cùng vĩnh hằng an bình cũng chỉ là nhân loại mong muốn đơn v ư ơ n g đây là đùa bỡn sinh mệnh cùng linh hồn ác quỷ mới có đạo đức có na đại maz cơ cười, cười đánh gây tiểu ý gạ lời nói cưng chiều đẻ lên nó cái đầu nhỏ trí tuệ linh cần tối thiểu tốt nghiêm sau khi chết linh hồn s ở tại địa chính là cuối cùng t ị n h thổ chúng ta có thể ra ngoài tự thân lợi ích suy tính mượn nhờ người chết lực lượng thậm chí thúc đẩy h ế thổ thể chiến đấu nhưng là khinh nhuần linh hồn là không được sinh mệnh là hoàn toàn t ĩ n h mịch trong vũ trụ lớn nhất kỳ tích mặc kệ là vô hình linh vẫn là hữu hình hồn đều là thế giới này tại một vùng tắm tối bên trong sáng tạo ra hỏa hoa là quý giá tài phú bởi vì chúng ta cũng là trong đó một p h â n tử làm sao có thể như thế coi khinh đâu kia ta cũng là sao tiểu ý gạ chờ mong hỏi chờ mong đại mà trả lời đương nhiên là các ngươi thế nhưng là đời ta kiêu n g o nhẹ nhàng đem tiểu ý gà ôm ở trước người đặt ở trên đầu gối chỉnh lý một chút có chút lộn xộn tóc chán đại m ạ Di mỉm cười giải thích nói nhân loại trong lịch sử vì sao lại t o á t ra nhiều như thế kỷ kỳ quái quái thần linh cùng yêu ma quỷ quái nói cho cùng đây đều là trí tuệ diễn sinh mặc kệ p h à m là tục khoa học kỹ thuật vẫn là siêu phàm nhẫn thuật đi đến không người tiến vào khu vực cuối cùng đều muốn cùng trước đây chưa từng gặp không biết liên hệ những thần linh kia cùng các loại yêu ma quỷ quái đều là chúng ta xua tan ba m ư c h i ba m ê vụ về sau được đến ba chín n lợi phẩm ba c h o dù là lại ngu hội nhận biết tốt xấu cũng có lý tính trong phạm vi tìm tới vị trí của bọn nó còn lại chính là không ngừng làm sâu sắc đối bọn hắn hiểu rõ năm cái hồn nhiên ngây thơ nhân tạo tinh linh chớ nhìn bọn họ tại đ á i maz trước mặt nhu thuận h i ể u chuyện nhưng bọn hắn trí tuệ cùng kiến thức là lấy đ á i m à d cùng xã đại tiểu thư làm căn cơ phát triển điểm xuất phát cực cao thực sự b u n g ra hạn chế có thể tạo thành lực phá hoại so rất bao lớn nhân vật phản diện đều mạnh hơn những cái tia đầu h ó c không dùng được phía sau màn hát thủ đều có phụ thân đại nhân kiến thức liền tốt nhận giới biết ít đi rất nhiều phân tranh khó mà nói a cũng tỉ như các ngươi ngụ thì muộn quan hệ mặc dù thân cận cũng có xa gần th cũng tỷ như đại tỷ đầu ra mạ bù kỳ liền có chút không thích cần ra vẻ thông minh tại đại mars cũng xa đại tiểu thư trước mặt q u á phận nhu thuận thái độ tiêu ngạo tiểu ra mạ bù kỳ cảm thấy thỉnh thoảng sẽ đùa nghịch tâm cơ cần không đủ thẳng thắn cũng không kỳ quái chỉ là ra ngoài đại tỷ uy nghiêm không có đem điểm này tiểu cảm xúc biểu hiện ra ngoài thôi kiến thức càng nhiều nhân tạo tinh linh nhóm cũng đến bắt đầu cân nhắc tự thân cùng xa nhẫn cùng nhân loại quan hệ cùng ở t r u n g phương thức thời khắc c h ỉ ít đại mars không nghĩ lấy đưa các nàng xem như xù nạ gạ cụ phụ thuộc cũng không nghĩ tới để các nàng lấy gần thần chi thân áp đảo xa nhận phía trên bở nhất giới có thể làm cho hai cái khác biệt chủng tộc kết thành chặt chẽ không thể tách rời tính hợp quần không hề chỉ là bởi vì đại mà c ũ n g xã đại tiểu thư quan hệ mà là chính các nàng coi là đại gia đình này một phần tử ta liền biết ngươi sẽ là trước hết nhất cân nhắc đến những n à y hải tử có phải là nhìn thấy những cái kia thông linh thu thánh địa sở tác sở vi còn có những n à y không có tự chủ h ế thổ thể khôi lỗi để ngươi lòng có cảm giác không thể gạt được phụ thân đại nhân các tỷ tỷ đều là có trí tuệ nhưng là không có lòng cảnh giác hảo hải tử mỗi mỗi cần cũng chỉ là cổ linh tinh quái không có ý xấu nếu như không có phụ thân đại nhân che chở chúng ta nên đi nơi nào cũng không phải là nói đài mà dư liền không tại hoặc là xa lánh các nàng lớn lên hải tử cũng nên độc lập tự chủ không thể vĩnh viễn tại đài mà cánh chim phía dưới hiện tại đã biết rõ rồi sinh mệnh cấp độ có cao thấp trí tuệ linh nhưng không có phân biệt giàu nghèo liền xem như người bình thường huế thổ thể cũng chưa chắc so với cái kia sức chiến đấu cường đại huế thổ thể thấp kém các người xuất thân không tính chính thống nhưng cũng là thế gian này đương nhiên một bộ phận nói không chừng có một ngày cái nôi vườn hoa sẽ trở thành một cái chính thức để nhân tạo tinh linh cùng nhân loại chi linh vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ nhạc viên hy vọng đi ít có cùng phụ thân đại nhân nói nhiều lời như vậy tiểu ý gạ có chút vui vẻ lại có chút khẩn trương chuyển đổi chủ đề Kêu kỳ 39, tổ chức bên kia kẻ khó khi không khác không bên nguyên tu, đâu. sau suy cung Nếu muốn ạ hạ xạ lại Ngoại đạo nạ gạ bạo, đạ cắt chức chờ cả xúc cho chỉ cái chút lực không trông cậy được vào, nhất định phải có mặt khác trả cờ nguyên ứng, nếu không hế、no、bạo, một, ra lực, chán tổ bắt một một tượng trợ trông nhất mặt trả tổ thổ thể tìm một, một tải, th sủ sao? sủ đủ Nghe nghĩ định phải hế phần gánh phụ ứng. bị Vẫn nói. liền no đái giả giả điểm ma đa ra làm mà vào, vĩ vậy dẹp đáp áp xử để ẩy không cần đến kiên trì ba ngày ba đêm nếu không liền l ô lớn ngay tại đáy m à cùng tiểu ý gạ thương nghị thời điểm tại điền quốc trong góc kéo lấy hôn mê bất tỉnh kỳ nơ bệ h ẹ chờ thật lâu thể lực cùng trả cờ dạ đều khôi phục hơn phân nửa sau rốt cuộc đã đợi được triệu hoán hoặc hóa phim đèn chiếu thân chi thuật một chỗ bí ẩn trụ sở trong lòng đất nagato cô nản thì một yên yên la cùng ấy đạ dạ trước sau vào chỗ u trị hạ obito z e hồ s ỉ gạ k ỳ k ỳ sảm cùng ngụ chỉ hạ xạ xủ kẻ hư ảnh theo nhau mà tới nhìn qua có đoạn thời gian không có nhìn thấy ngoại đạo ma tượng c ù n g đột nhiên xuất hiện mấy một bộ mặt lạc hoác ủ trị hạ ổ bị tổ cẩn thận quan sát một lát sau dê c ớ c nói thợ săn tiền thưởng bị s a n h ẫ n khu trục táo bạo sát nhân cuồng tổ chức t r ư ớ c thành viên chính thức ba mươi chín thanh long ba mươi chín còn có ngoài ý muốn còn sống thủ lĩnh ba mươi chín số ba mươi chín lại thêm thất bại tan tắc mà quay trở về ba mươi chín bạch hổ ba mươi chín thật đúng là kỳ quái tổ hợp chẳng lẽ tổ chức chúng ta lúc đầu phản bội chạy trốn ba mươi chín không trần ba mươi chín dưới trướng dương nhiệt cùng xa nhẫn cấu kết cùng một chỗ ý đồ cấp lây còn lại cơ nghiệp sao đây không phải ngơi một cái không có trải qua đồng ý liền tự hành ba mươi chín chuyển chính thức ba mươi chín dự bị thành viên nên quan tâm dùng trợ lực máy móc khống chế thân thể nạ gà tổ h ế thổ thể dùng lạnh lùng ngự khí đáp lại nói bắt đầu phong ấn bắt vĩ đợi kết thúc về sau nếu ai ngấp nghẽ thủ lĩnh vị trí đại khái có thể tới t ì m ta sau đó mọi người cũng không có xoắn suýt tại miệng lưỡi chi tranh bắt đầu kết tấn tinh luyện t r ả cơ g i đem nó quán thâu đến ngoại đạo ma tượng bên trong khởi động h u y ễ n long chín phong tận hấp thu bắt vĩ t r ả cơ g i phong quốc trung bộ cao nguyên núi tuyết tây nam bộ chui tại công văn ở giữa cạ dẹp để ngũ gà ạ dạ khó được đi tới xa như vậy ra thăm dò địa hình nhìn qua cách đó không xa vòng quanh đục hoàng nước bùn tứ ngược lũ lụt bị liên miên thổ đột ngăn trở gã ạ dạ giả thở dài một hơi không tự giác thở dài chỉ sợ trăm ngàn năm qua các vị tổ tiên cũng không nghĩ tới phong quốc thế mà còn có náo hồng thai một ngày x u ố n g một trận mưa lớn tựa như nghỉ lễ ân huệ mùa tính dòng sông đều không có mấy đầu to to nhỏ nhỏ ước đ ả o tựa như tô điểm tại h o a n g v u trên sa mạc minh châu vì phong quốc cư dân bảo lưu lấy cuối cùng sinh tồn hy vọng Kết tại, quả hiện tại, đông đi đông c ầ n vệ cản cụ rổ ồm ồm đáp lại nói lúc trước đại mạc đã cảnh báo qua bị mọi người xem như buồn lo vô cớ cho cười hiện tại cũng mắt trở tròn, tròn trên thực tế không có bất kỳ cái gì che đậy địa hình sa mạc bình nguyên một khi gặp được mùa nhiều mưa quả nhiên là dễ dàng phát sinh lũ lụt cũng không phải là mưa xuống quá nhiều mà là cực đoan không cân bằng kết quả quá khứ phong quốc thực tế là quá khô hạn ngay cả mưa đều không thế nào dưới tự nhiên cũng không ai thấy qua thủy t a i phát sinh thủy lợi kiến thiết muốn tăng tốc cái khác trước thảm ộ t chút không sao nông trường vụ xuân mục trường mở muốn chuẩn bị nếu không năm nay sẽ trở ngại gà ạ dạ phân phó